Chương 784, Đàm Văn núi hướng đi. Chương 784, Đàm Văn núi hướng đi ăn cơm xong, Chu Dương bồi phụ mẫu cùng một chỗ nhìn một hồi tiệc tối liền đi trong thư phòng. Theo niên kỳ càng lớn, hắn cuối cùng cảm thấy ăn tết càng ngày càng trở thành một loại hình thức. Có đôi khi kỳ thực hắn cũng đang suy nghĩ, có thể cũng không phải ăn tết không có năm vị, mà là trong lòng mình đã không có loại tết thợ thiếu thời tính trẻ con cùng năm thú. Dù sao đối với Hải Tử tới nói, có lẽ dạng này năm mới kỳ thực mới là tốt nhất. Dây mới cán giang 3 tháng, thẳng đến ba tết một ngày này, cán giang thế cục cuối cùng mới là triệt để đạt phát triển nhạc dạo. Phản hủ vĩnh viễn trên đường. Những năm này Chu Dương làm quan làm việc, đối với câu nói này, lý giải cũng không ngừng tại càng sâu, mục nát vấn đề đã quy định vấn đề, nhưng mà càng nhiều hơn chính là một loại nhân tính. Nhìn chung nhân loại chế độ chính trị lịch sử phát triển, liền không có một loại nào quy định có thể nói một chút có thể bảo đảm mục nát hoàn toàn có thể ngăn chặn. Đợt là tô tại lý tưởng quốc trong một lá thư tính toán tạo dựng một cái hoàn mỹ thế giới, nhưng mà trên thực chất lại là một cái hoàn toàn chủ nghĩa lý tưởng cùng chủ nghĩa hoàn mỹ cá nhân mơ màng. Cho dù là trong mộng ảo xã hội không tưởng thức xã hội loài người tại thoát khỏi nhân tính phía trước, chỉ sợ cũng khó mà đạt đến dạng này một cái lý tưởng trạng thái. Trong thư phòng Chu Dương nhấp một miếng trà nóng, nhìn chằm chằm trên mặt bản thường vụ Phó thị trưởng Đảng Văn Quyên lúc trước đưa tới 2023 năm Cán Giang thành phố phát triển kinh tế trọng điểm, không khỏi lâm vào một hồi trong trầm tư. Phần này trọng điểm lược thuật trọng điểm, hắn thấy vẫn là quá bảo thủ. Cán Giang sự tình thiên đầu và tự, nhưng mà phát triển kinh tế xem như áp đảo hết thảy việc làm mấu chốt, chắc chắn là trọng điểm bên trong trọng điểm. Chỉ có phát triển kinh tế nhận được chứng thực cùng tiến lên, rất nhiều xã hội trên mặt vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng, bao quát giao thông điều kiện cải thiện, thì chính xây dựng tài nghệ đề thăng, xã hội phúc lợi kết cấu tính chất ổn định đề thăng thậm chí là dân ý các loại. nhưng mà phát triển kinh tế từ trước đến nay chính là vì chính giả khó giải quyết nhất một vấn đề trong đó rắc rối phức tạp quan hệ xa xa không phải một cái hai cái chính sách liền có thể giải quyết bất quá dưới mắt Chu dương ngược lại là đã có một cái so sánh rõ ràng mạch lạc cán giang muốn phát triển mượn lần này phản hủ phong bạo nhân sự tổ chức công tác khẳng định muốn tới một cái triệt để điều chỉnh cùng cải cách thứ yếu chính là tư tưởng dẫn dắt xã hội phát triển kinh tế từ trước đến nay là tư tưởng xem như dẫn đường tư tưởng bất chính đường đi đi liền không đúng lấy trước kia loại nước cấm nấu hết xanh có thể trải qua qua ý nghĩa chắc chắn là không cho phép tại cán giang trên vùng đất này tiếp tục tồn tại người có khả năng lên không người có tài phía dưới cái này nhất định là sau này trong một khoảng thời gian cán giang quan trường hẳn là triệt để thông suốt thi hành theo tổng thể dùng người mạch suy nghĩ trong đầu tạm thời thả xuống vấn đề này chu dương không khỏi lại nghĩ tới một lần này phản hủ về vấn đề cứ việc bởi vì ăn tết nguyên nhân tỉnh ủy cũng không có lập tức công bố mao kiến chung một án kết quả xử lý nhưng mà theo liên quan nhân vật tuần tự xa lưới cán giang quan trường thậm chí tây giang tỉnh chính đàn phát sinh trọng đại điều chỉnh nhân sự đã trở thành tất nhiên đơn giản chính là một cái vấn đề thời gian lúc trước tại cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản trò chuyện bên trong vị này vương bí thư ý tứ vô cùng rõ ràng bản án nhất định muốn nghiêm tra xử lý nghiêm khắc liên quan chuyện nhân viên cũng muốn sẽ nghiêm trị xử lý phạm là tồn tại vấn đề liền tuyệt đối sẽ không nhân lượng. đã có loại này nhặt dạo kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết bây giờ duy nhất cần chờ chỉ sợ sẽ là nhìn mao kiến trung vợ con lúc nào có thể lọt lưới đến nỗi mao kiến trung lúc trước lời nhắn nhủ những vấn đề kia chu dương cũng trên cơ bản cùng vương mộ giản làm báo cáo chi tiết hơn nữa quay đầu trần quang mục bên kia còn có thể chính thức cùng tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật làm một lần lời thuyết minh trong thư phòng đang lúc chu dương nghĩ nhập thần đàm siêu nhiên điện thoại cũng bất ngờ tới gần sang năm mới vội vàng gì đây nghe nói các ngươi cán giang gần nhất viên náo rất lợi hại sự tình đã có manh mối đàm siêu nhiên đến huyện thành thành phố đảm nhiệm thị trường trước sau đó cổ tay càng ngày càng trở nên lão luyện không thiếu nghe nói bây giờ huyện thành thành phố hắn cái thị trường này là triệt triệt để để mà lấy được thị ủy bí thư vương học binh ủng hộ tại lớn làm thành cũ cải tạo kỳ thực công việc này phía trước chu dương tại cùng đàm siêu nhiên nói chuyện trời đất thời điểm là hào hảo mà từng tiến hành tham khảo mấy năm này bên ngoài kinh tế tình thế không phải vô cùng tốt nội bộ kinh tế tăng trưởng động lực cũng xuất hiện không đủ dưới loại tình huống này kéo động bên trong cần cùng nội bộ đầu tư tự nhiên trở thành một loại hòa dịu kinh tế trượt thủ đoạn hữu hiệu. nhưng mà bên trong cần vật này là cùng kinh tế trực tiếp móc nối kinh tế tăng trưởng không còn chút sức lực nào bên trong cần nhanh chóng tăng trưởng gần như không có khả năng Chu dương nghĩ ra biện pháp này vẫn là nhờ vào thế kỷ trước ba 40 mươi niên đại bên kia mở đại dương vị kia hụ vợ tổng thống tu kiến đập hụ vợ lịch sử án lệ 20 thế kỷ 30 mươi niên đại mỹ quốc giá trị kinh tế tiêu điều thời kỳ số lớn công nhân công nghiệp thất nghiệp di công đại trần phương thức tu kiến đập lớn vừa giải quyết công nhân vào nghề vấn đề hóa giải vào nghề áp lực hơn nữa để chấn nội bộ đầu tư tạo nên cái này nổi danh công trình thủy lợi trước mắt huyện thành, thành thành phố theo thành thị tốc độ phát triển tăng tốc thị chính xây dựng nhất là khu phố cổ quá chen chúc cùng cũ kỹ hiện tượng cũng đưa đến đủ loại xã hội vấn đề sinh sôi dân sinh vấn đề liên tiếp phát sinh tại dạng này một thời kỳ lợi dụng đê mê kinh tế hoàn cảnh hình thành bỏ chống nhân công cùng sản nghiệp thời cơ để hoàn thành khu thành cũ diện tích lớn cải tạo đích thật là một cái cơ hội rất tốt đương nhiên có tiền vẫn là mấu chốt bất quá mấy năm này huyện thành thành phố tài chính thu vào nhờ vào tiền kỳ cao tốc tăng trưởng hoàn thành dạng này một cái khổng lồ công trình vẫn hoàn toàn có thể được cái này cũng là vì cái gì mấy năm gần đây huyện thành thành phố lớn làm giao thông xây dựng một hơi xây dựng mấy đầu tàu điện ngầm sức mạnh chỗ không có vội vàng cái gì vừa cơm nước xong xuôi lúc này đang nghĩ ngợi sang năm làm cái gì vậy xây dựng kinh tế như thế nào ngươi làm đại thị trường gọi điện và tới có phải hay không dự định cùng chúng ta cán giang mang đến phát triển kinh tế liên động ta thế nhưng là coi trọng các ngươi khu công nghệ cao mấy cái hạng mục trong điện thoại chu dương mới mở miệng đàm siêu nhiên lập tức liền bắt đầu chửi mẹ sướng chết người đi chính chúng ta hiện tại cũng là nghèo đói còn cứu tế ngươi bất quá có một vấn đề ngược lại là có thể hợp tác một chút khu công nghệ cao 2 năm này trọng điểm phát triển nguồn năng lượng mới ô tô phía trước ngươi tại hoài đông làm cái kia nguồn năng lượng mới ô tô thành trước mắt đã kích thước hơi lớn các ngươi cán giang quáng hiếm thấy chẳng cũng không phải là ít quay đầu ta để cho đường tiểu thanh dẫn người đi các ngươi bên kia khảo sát khảo sát xem có thể hay không chứng thực mấy cái hạng mục lớn Chứ mau mau tiên mập mạp chết bầm kia năm ngoái tại mân nam bên kia cùng cái kia uy thịnh khoa học kỹ thuật chiều sâu hợp tác mở ra nguồn năng lượng mới Tin hạng mục bây giờ đang tìm hạng mục rơi xuống đất cơ hội chúng ta huyện thành chắc chắn là hết chơi ngược lại là các ngươi cán giang thật thích hợp trong thư phòng chu dương nghe lời này một cái cũng là một hồi ý động hắn ngược lại là không nghĩ tới đàm siêu nhiên thật đúng là đưa tới cho hắn hai cái tin tức tốt dưới mắt cán giang thiếu chính là mới phát sản nghiệp nếu như có thể liên lụy nguồn năng lượng mới ô tô lần này xe tuyến thế thì đích thật là một cơ hội cán giang thành phố cái này địa phương không làm được cả xe nhưng mà vợ ơi sớ nghiệp liên vẫn là có thể đúng còn có cái sự tình muốn nói với người một chút nhị lãnh đạo có thể lập tức sẽ điều động năm sau hẳn là liền sẽ ra tin tức trong loa đàm siêu nhiên đột nhiên cung cấp cho chu dương một cái không tính tin tức ngoài ý muốn. Y thực mấy năm này Đàm Văn Sơn đảm nhiệm giáo dục bộ phó chức, trên tổng thể vẫn là đúng quy đúng cụ. Mặc dù ban đầu ở Nam Giang tao nộ một lần đoạt tư lũ, nhưng mà trên thực tế nếu như không có Đàm Văn Sơn tích lũy, Âu Tuấn Cường cũng tuyệt đối không có khả năng thành công thượng vị. Chỉ có điều so sánh với Đàm Văn Sơn vận khí kém một chút, đi trong dọc lộ còn kém một hơi cuối cùng ngã xuống đương nhiên, lấy hắn tự thân tích lũy cùng lực lượng sau lưng, tự nhiên không thể lại chết giả ở trên vị trí này. Chỉ có điều Chu Dương Hiếu kỳ chính là lần này Đàm Văn Sơn sẽ đi cái gì địa phương. chương 785 Nam Giang cố nhân chương 785 Nam Giang cố nhân Hán giang đảm nhiệm thị trưởng trong thư phòng nghe được Đàm Siêu Nhiên trong miệng thốt ra tới cái tên này, Chu Dương đấy lòng cũng là sững sờ Đàm Văn Sơn muốn đi Hán Giang. Này ngược lại là một cái so sánh bất ngờ địa phương. Hơn nữa Hán Giang nội tình so Tây Giang bên này muốn tốt không ít, ra thành tích tương đối mà nói hay là muốn đơn giản một chút, nhưng mà mấy năm này chịu đến đợt thứ nhất phong không chế ảnh hưởng, Hán Giang phát triển kinh tế cũng là hậu không ít. Bất quá thế sự khó liệu, chỉ sợ lần này Đàm Văn Sơn đảm nhiệm Hán Giang sẽ để cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Dù sao Đàm Văn Sơn quanh đi của lại, rốt cuộc lại trở lại trung bộ khu vực. phải biết hán giang cùng tây giang cùng nam giang thế nhưng là tiếp giáp từ trước đến nay cũng là âm thầm đấu sức mấy cái khu vực thoáng một cái ngược lại tốt hán giang có đàm văn sơn nam giang có ô tuấn cường tây giang có vương mộ giản đông hải cán bộ tranh giành trung bộ ba tỉnh thì nhìn ai có thể ra mặt trưởng kỳ xem ra đàm văn sơn vị này lão lãnh đạo đối với nam giang thất bại vẫn là canh cánh trong lòng một lần nữa trở lại hán giang tất nhiên cũng là có từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên hùng tâm đây cũng là một tin tức tốt cái kia năm nay ngươi cùng tàu tử muốn đi nơi nào qua năm huyện thành thành phố vẫn là thủ đô tại chu dương xem ra đàm siêu nhiên đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường tất nhiên không phải là một cái mạ vàng cương vị mà là muốn thật sự mà làm ra thành tích thậm chí huyện thành thành phố cái này địa phương rất có thể sẽ trở thành đàm siêu nhiên chân chính bước vào quan trường cao tầng điểm xuất phát dù sao lấy đàm ra bồi dưỡng cường độ gia hỏa này đoán chừng không tại huyện thành thành phố làm tiến tỉnh ủy bán tử là chắc chắn sẽ không chuyển địa phương Bất quá cứ như vậy mà nói cái kia đàm siêu nhiên chỉ sợ sau này có tương đương dài một đoạn thời gian là sẽ định cư tại huyện thành thành phố gì nghe nói ra hỏa này bây giờ ở cái kia tòa nhà vẫn là trước đây mình ở thời điểm ở lầu số 1, dù sao vương học binh đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư thời điểm còn kiêm tỉnh ủy thường ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài cho hắn là tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện nhưng mà nhị thế tổ chính là tốt có sẵn vị trí một đám đến cùng cũng không cần lo lắng đường ra vấn đề nơi nào dùng như chính mình như vậy từ đông hải làm đến nam giang lại từ nam giang làm đến tây giang chỗ đến cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng toàn bộ nhờ quyển cước đánh thiên hạ bây giờ còn tại huyện thành bên này chờ thêm xong mùng hai lại cùng ngươi tẩu tự trở về một chuyến đông hải thuận tiện đi thủ đô đi một vòng. vương á bình là đông hải người địa phương qua hết năm đi đông hải chu dương đương nhiên biết hai người đây là về nhà ngoài đúng trước mấy ngày đại lãnh đạo để cho ta hỏi một chút người chừng nào thì có rảnh đi một chuyến thủ đô nhường ngươi đem đứa nhỏ tình lịch mang lên kim thục bình vốn là dự định năm ngoái lễ quốc khánh đại hội kết thúc về sau trở về đông hải một chuyến kết quả bởi vì cuối năm đàm văn sơn ngoại ý muốn lây nhiễm cho nên không có thành hàng mặc dù người không đến nhưng mà cho an thuận cùng an bình mua lễ vật lại là gửi đến đây thu đến đồ vật thời điểm an Hiểu khiết còn chuyên môn cho chu dương gọi điện thoại lần này kim bí thư xem như bỏ hết cả tiền vốn cho khuê nữ an thuận mua là một cái phẩm chất cực tốt vào ngọc cho nhi tử an bình mua là một khối ngọc bội những năm này an hiểu khiết chính mình đồ tốt kiến thức nhiều tự nhiên nhìn ra được hai thứ đồ này giá trị không thấp một kiện không có mấy vạn khối tiền chắc chắn là không hạ được tới bất quá đồ vật đưa người còn không có thấy kim thục bình đoán chừng là muốn gặp mình là giả muốn nhìn một chút hai đứa bé ngược lại thật ta bên này chỉ định không rảnh quay đầu ta hỏi một chút hiểu khiết lúc nào từ tương nam trở về đông hải để cho nàng mang hải tử đi một chuyến bất quá đứa nhỏ này là nhà ta lao bắt các ngươi nhà đi làm quả vui vẻ cũng không phải là chuyện tốt ta ngươi nhanh dành thời gian sinh cái một, hai. trong thư phòng chu dương trêu tức nói đàm siêu nhiên nghe lời này một cái lập tức liền nổ lăn ngươi cho ta là lợn giống đâu đúng không ta nói liền hai ta quan hệ này con của ngươi nhi tử ta tại đại lãnh đạo nơi đó đều giống nhau trong lúc nhất thời chu dương cũng là im lặng bất quá đấy lòng vô cùng rõ ràng nếu như mình vẫn là trước đây cái kia tiểu chủ nhiệm chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng sẽ không là bây giờ cục diện này cùng đàm ra quan hệ mặc dù bởi vì đàm siêu nhiên nguyên nhân cũng sớm đã là quan hệ cá nhân càng nhiều hơn một chút nhưng mà lợi ích vật này dù sao sẽ không tiêu thất bất quá an bình cùng an thuận hai đứa bé này có thể được đến kim bí thư ưa thích cũng là một chuyện tốt lão đảm ra dễ sâu là tốt có phần này gặp gỡ cũng là vận khí của bọn họ được rồi được rồi lười nhắc nói cho ngươi những thứ này nói nhảm chờ năm sau có rảnh rỗi lại tụ họp tụ lại suýt nữa quên mất còn có cái sự tình không có nói cho ngươi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng phương diễm lâm là người của ngươi a phương diễm lâm nghe vậy chu dương cũng là xứ sở phương diễm lâm có phải hay không mình người chu dương thật đúng là không dám nói khoác lác nhưng mà cái này lao phương trước đây đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng đúng là tự mình đi đảm văn sơn con đường từ một điểm này tới nói, đàm siêu nhiên ngược lại là không có nói sai lao phương thế nào. Không chút, chính là cái này phương thư ký trưởng gần nhất tình cảnh cũng không như thế nào hảo. Nghe nói là trong buổi họp bởi vì văn phòng tổng hợp nội bộ vấn đề phân công cùng lao tiêu đình yêu, bây giờ tại văn phòng tổng hợp cũng không có mấy người chào đón hắn. Ta xem chừng nếu không phải là lao tiêu xem ở trên mặt của ngươi, sợ là đã sớm đem hắn lộng đi xuống. Cứ như vậy cái sự tình, ta cũng là đột nhiên nhớ lại, làm gì chính ngươi nhìn xem xử lý a, cút trước. Nói xong đàm siêu nhiên trực tiếp liền cúp điện thoại. Mà trong thư phòng chu dương cũng là một hồi trầm tư. Phương diễm lâm cùng tiêu nguyên nhiên đình yêu. cái này đúng thật là cái sự tình hiếm lạ, phải biết tiêu nguyên nhiên thế nhưng là tình ủy thường ủy thư ký trưởng, phương diễm lâm một cái phó sảnh cấp phó thư ký trưởng, cùng người lãnh đạo trực tiếp đình yêu, cũng là thật là có can đảm. bất quá đàm siêu nhiên nói rất đúng, thật bàn về tới, phương diễm lệ cũng coi như là phía bên mình quan hệ, nếu như không có biết coi như xong, nếu biết khẳng định vẫn là phải hỏi một chút. nói thật lên, phương diễm lâm năng lực vẫn phải có, dù sao tại đông giang làm nhiều năm như vậy bộ trưởng tổ chức, liên hoàng hòa bình có thể tiếp nhận bộ trưởng tổ chức chức vụ, cũng là hắn gia lực khí sáu, tại tuổi ba tiếp vào chu dương điện thoại. Tiêu Nguyên Nhiên tự nhiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hai người vốn là liên hệ rất nhiều thường xuyên, thậm chí có thể nói là tương hỗ. Là trẻo chống cũng bất quá chuyện này nói đến cũng không hoàn toàn là Phương Diễm Lâm vấn đề. Đỉnh lưu sự tình việc nhỏ, ngươi chú lao đệ sẽ không cho là ta điểm ấy dung nhân chi lượng cũng không có a. Nghe được Tiêu Nguyên Nhiên đồng thanh, Chu Dương cũng là có chút hồ nghi. Dù sao đây chính là hắn nghi ngờ địa phương. Tiêu nguyên Nhiên người này hắn hiểu rất rõ. Trước đây mình tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bổ nhiệm không có cho hắn mặt mũi, trực tiếp đem hắn một cái hoài Đông Thị ủy bí thư cho khảo hạch trở thành tỉnh nhân sự thành phó trưởng, liền loại quan hệ này đến chính trị tiền đồ vấn đề. Tiêu Nguy Nhiên đều có thể nhất tiêu mận ăn cứu, thuộc hạ cùng hắn đỉnh như loại chuyện này tự nhiên không thể lại trở thành Tiêu nguyên Nhiên phải xử lý lý do Phương Diễm Lâm nói cho cùng vẫn là hắn vận khí không tốt, ý nghĩ đương nhiên là tốt, nhưng mà không có tìm đúng thời cơ. Tại tỉnh ủy Lâm bí thư vừa mới cường điệu xong cơ quan muốn giảm bất chi tiêu thời điểm, hắn ngược lại tốt, trực tiếp trong buổi họp phát ngôn bừa bãi, nói nên tiêu tiền liền không thể tỉnh. Ta đương nhiên biết điểm xuất phát của hắn là cho cơ quan tranh thủ phúc lợi, vấn đề chính là ở cùng đại phương hướng là rời bỏ. hết lần này tới lần khác hắn còn bướng bỉnh, cho là mình không có sai. Đã ngươi chú lão đệ mở miệng. chuyện này ta liền cho hắn vạch trần quá khứ bất quá tỉnh ủy văn phòng tổng hợp hắn chắc chắn là không tiếp tục chờ được nữa nghe đến đó chu dương cũng không nói cái gì lâm kiến minh tính cách hắn hiểu rõ điển hình nói 102, phương diễm lâm dám cùng hắn đối nghịch, đó chính là lao thọ tinh ăn thạch tín tự tìm cái chết treo tiêu nguyên nhiên điện thoại chu dương cũng suy nghĩ một chút vấn đề này tất nhiên phương diễm lâm tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp không tiếp tục chờ được nữa vậy cũng chỉ có thể chuyển xuống lấy tư lịch của hắn dưới loại tình huống này chấp trưởng địa thị chắc chắn là không có khả năng kết quả tốt nhất chính là tiến thị ủy ban tự đảm nhiệm phó bí thư hoặc thường vụ phó thị trưởng nhưng mà trước mắt nam Giang tỉnh Theo điều chỉnh nhân sự kết thúc, tỉnh ủy Bí Thư Lâm Kiến Vĩnh cùng tỉnh trưởng ô Tuấn Cường bên trên mã, hai cái vị trí này cũng không phải tốt như vậy tranh thủ. Bất quá Nam Giang không được, cái kia những thứ khác địa phương đâu, chương 786, chiếm lĩnh đạo tiện nghi chính là sảng khoái A. Chương 786, chiếm lĩnh đạo tiện nghi chính là sảng khoái A trong quan trường tin tức cuối cùng sẽ so với bình thường đồ vật chuyển bá càng nhanh. Nhất là phương diện nhân sự đồ vật, có chút phong thanh chuyển tới, lúc nào cũng rất khó thật sự giữ bí mật đến chính thức tổ chức văn kiện đi ra ngoài một khắc này. Cơ hộ là chân trước đàm siêu nhân vừa mới đề cập với hắn lên Đàm Văn Sơn sẽ điều nhiệm hắn ra giang sự tỉnh, thời gian còn không có ăn Tết 30 12 điểm, Mãn Minh Quang đã chủ động gọi điện thoại tới cùng Chu Dương xác nhận tình huống này, ta liền biết tìm người chắc chắn là hỏi đúng người, bất quá Đàm tỉnh trưởng một bước này ngược lại có chút làm cho người ra ngoài ý định bên ngoài, ta nguyên bản còn muốn lấy hắn có thể sẽ về lại Đông Hải chơi lên một nhiệt kỳ. Trong thư phòng, Chu Dương nghe được Mãn Minh Quang lời nói cũng là dở khóc dở cười. Hắn nhưng là không nói gì. Bất quá đến bọn hắn cấp độ này, rất nói nhiều kỳ thực đã không cần nói thẳng phải nhất thanh nghị sở thường thường nói bóng nói gió phía dưới liền có thể đoán ra cái tám 9 phần mười chính mình tất nhiên không có phủ nhận cái kia lấy mãn minh quang kiến thức chính trị tự nhiên biết tin tức hơn phân nửa là thật sự đến nỗi mãn minh quang ngờ tới đàm văn sơn có thể trở về đông hải làm vừa đảm nhiệm ý nghĩ chu dương cũng không tán đồng xem như đông hải trận doanh đại bản doanh đông hải cái này địa phương tại trên chính đàn bản thân liền có cực kỳ hàm nghĩa đặc thù đàm văn sơn xuất từ đông hải nhất hệ chính xác không giả nhưng mà bây giờ đông hải có thể đưa thân đi vào đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu Tất nhiên sẽ là trọng lượng cấp nhân vật Đàm Văn Sơn vừa vặn không tầm thường chính xác không giả, nhưng là từ nhậm chức trên lý lịch đến xem, chỉ sợ còn chưa đủ cầm xuống vị trí này, cho dù là sau lưng có khả năng Đàm Văn Viễn Chi chống đỡ cũng không lớn. Một điểm nữa chính là Đàm Văn Sơn tuổi tác đã đến, cái này một nhiệm kỳ rất có thể chính là hắn sĩ đồ sau cùng một trạm. Dựa theo Chu Dương suy đoán, Đàm gia dự định chắc chắn là lợi dụng Đàm Văn Viễn cùng Đàm Văn Sơn cuối cùng này một lần nhiệm kỳ vì Đàm Siêu Nhiên hộ giá hộ tống. Năm đến 6 năm, Đàm Siêu Nhiên từ chính thành cấp vị trí bước về phía phó cấp, thậm chí tiến quân tỉnh ủy Thường ủy hoàn toàn không phải là không có khả năng. cũng để cho đàm văn sơn đi đông hải làm cuối cùng này một nhiệm kỳ ngược lại không bằng đem cái này cơ hội lưu cho tiểu đàm càng tốt hơn một chút đương nhiên những thứ này cũng chỉ là suy đoán của mình dù sao sự vật lúc nào cũng đang không ngừng phát triển trong này có quá nhiều nhân tố sẽ làm nhiễu kế hoạch lúc trước nhưng mà một cái chính trị gia tộc đối với tương lai suy tính chắc chắn không phải trước mắt cái này một hai năm vấn đề mà là năm năm mười năm thậm chí là tương lai hai mươi năm sắp đặt đàm gia có thể tại chính đàn mấy chục năm không ngã tự nhiên có hắn chỗ hơn người nếu như đàm siêu nhiên thật là loại kia không đỡ nổi a đấu vậy dĩ nhiên lại là một chuyện nhưng mà lần này đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa đảm siêu nhiên chân chính bắt đầu muốn ở quan trường bộc lộ tài năng ha ha ha, thư ký trưởng ta nhưng mà cái gì đều không nói ngươi ra hòa này cùng ta còn năng mạnh đi lập tức liền muốn 12 điểm ta cũng không chậm trễ ngươi đón giao thừa bất quá chúc Tết sự tình liền miễn đi cú điện thoại này liền xem như bãi qua năm mà khác ngươi qua mấy ngày hẳn là muốn tới một chuyến trong tỉnh a xem như phó tỉnh trưởng mặc dù chỉ là một cái hư trước nhưng mà gần sang năm mới chu dương tự nhiên cũng muốn đi một chuyến trong tỉnh tiếp kiến các lộ thần tiên trên quan trường đồ vật gì đều xem trọng một cái nhân tình qua lại đi lại ở giữa. cho dù là không có gì tính thực chất quan hệ, nhưng mà trộn lẫn phân quen mặt cũng là tốt hơn, Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, tháng riêng sơ tam liền đi qua. Ngày đầu tháng riêng cùng tháng riêng mùng 2, Chu Dương chính mình cũng biết hơn phân nửa hay là muốn lưu lại trong thành phố. Dù sao phía dưới đồng chí chỉ sợ cũng có không ít người phải chờ đợi thấy hắn vị này bí thư vậy thì chờ ngươi đã đến trong tỉnh lại nói. Treo mãn Minh Quang điện thoại. Chu Dương ngược lại thì có chút không có việc gì đứng lên. Chủ yếu là cái này mấy thông điện thoại đánh, chỉ để đem hắn trong lòng phần kia bình tĩnh cho quấy không còn. Nhưng mà Chu Dương còn đánh giá thấp mình bây giờ người bên ngoài đấy lòng trọng lượng. Cơ hồ là không điểm vừa qua khỏi. Hắn hai bộ điện thoại cơ hồ liền không có dừng lại qua. Gọi điện thoại người cơ hồ không có, xem chừng ở thời điểm này dám tìm trong lòng người của hắn đều rất rõ ràng. Bây giờ cái thời điểm này, Chu Dương có thể trở về cái tin nhắn cũng không tệ rồi đến nỗi nghe điện thoại, trừ phi là cực kỳ quan hệ thân mật. Nhưng mà liền đảm siêu nhiên, Tiêu nguyên Nhiên cùng Mãn Minh Quang đều một hơi thông xong điện thoại, còn dư lại có cái này phấn khích người tự nhiên không nhiều. mất quá mười mấy năm như một ngày điển, Chu Dương vẫn là tại trước tiên liền nhận được hoàng hòa bình điện báo. Theo Chu Dương tiến quân tỉnh bộ cấp, vị này vàng bộ trưởng tên tại Đông Giang quan trưởng kỳ thực cũng đã sớm trở thành một cái giống như truyền kỳ tồn tại. Người không biết nội tình, đương nhiên chỉ là đơn giản cho rằng Hoàng Hòa Bình có mắt nhìn người. Tại Chu Phó tỉnh trưởng vẫn chỉ là một cái tiểu khoa viên thời điểm liên kết một phần nhân duyên tốt. Nhưng mà thực sự hiểu rõ đoạn chuyện xưa này, người đương nhiên biết rõ Hoàng Hòa Bình kể từ Chu Dương vẫn là một cái nho nhỏ văn phòng phó chủ nhiệm thời điểm bắt đầu, cơ hồ ngày lễ ngày Tết đều biết cùng Chu Dương đánh lên một chiếc điện thoại tâm sự tình hình gần đây, bàn luận nhân sinh đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trò chuyện chút Đông Giang ha ha, ha người cái này Hoàng Lão Ca. ở trước mặt ta còn làm trò này hư cần phải không thể bất quá ngươi nói đúng đông giang vẫn là mướn nhiều trở về đi một chút xem hoàng giang cái này địa phương ta cũng có nhiều năm không có trở về cái kia một ngụ nổi sát hầm thế nhưng là thèm ăn rất quay đầu có cơ hội chắc chắn còn muốn kêu lên ngươi đi xem một lần nữa hoàng giang người cũ cũ cảnh bị bây giờ đã đứng hàng phó tỉnh cấp cán bộ chu dương lại xưng hô một tiếng hoàng lao ca hoàng hòa bình tự nhiên đắc ý chỉ có điều thân phận của hai người sống tại chu dương đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng một khắc kia trở đi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất Hắn cũng biết bây giờ chu dương càng nhiều hơn chính là niệm một phần kia tỉnh cũ. bất quá đối với hoàng hòa bình tới nói cái này là đủ rồi lấy tư lịch của hắn trình độ có thể làm đến thị ủy thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí đời này đã coi như là công đức viên mãn trên thực tế sớm tại cho chu dương gọi cú điện thoại này phía trước hoàng hòa bình liền đã tự thân tới cửa thăm hỏi đã từ đông giang bộ giáo dục cục trưởng vị trí lui xuống vương ái văn hắn cùng vương ái văn cũng là quen biết cũ nghiêm khắc nói vương ái văn hay là hắn thuộc hạ trước kia vương ái văn từ khu phát triển kinh tế điều nhiệm thành phố bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm cùng với đằng sau tấn thăng bộ giáo dục phó cục trưởng cũng là đương nhiệm bộ giáo dục đảng tổ Dạc bí thư cục trưởng hoàng hòa bình tự mình cầm đao thúc đẩy bất quá có chu dương như thế một cái cháu trai bây giờ tại đông giang chính đàn vương ái văn mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái về hưu sử cấp cán bộ nhưng mà đồng dạng phó thị cấp cán bộ nghĩ đến nhà bãi phỏng đều phải xem nhân ra có thời gian hay không cùng tinh lực tiết đãi hai người nói chuyện thời gian không dài kỳ thực cũng chính là năm ba phút hoàng hòa bình liền chủ động cúp điện thoại có một số việc điểm đến là dừng lại được rồi hắn cùng chu dương ở giữa bây giờ càng nhiều hơn chính là một phần kia thuần hậu tình nghĩa quá nhiều khách sao đúng là không cần thiết kỳ thực có đôi khi hoàng hòa bình cũng biết nghĩ nếu như sau này chu dương có thể một đường thẳng tới mây xanh đi đến cái kia lệnh vô số người đều cần ngưỡng vọng cấp độ đến lúc đó lại xưng hô chính mình một tiếng hoàng lão ca thời điểm chỉ sợ hắn hoàng hòa bình đời này liền thật là kiếm bụi rồi phải biết cái này mặc dù chỉ là một cái ý niệm nhưng mà ai biết có thể hay không trở thành sự thực đâu dù sao chu dương những năm này tại nam giang tỉnh lý lịch mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem cũng là cực kỳ hiến hách bây giờ càng là phó tỉnh cấp lãnh đạo trung ương trực quản cán bộ hơn nữa cán giang là tây giang tỉnh thứ hai lớn trung tâm kinh tế tây giang phát triển có thể nói hoàn toàn liền không thể rời bỏ cán giang đột phá Chu Dương xem như chính đảng một vai trò bí thư, đại diện thị trường, một khi thật có thể tại cán giang bổ nhiệm làm ra thành tích, cho dù là đúng quy đúng củ đều biết tiến thêm một bước. Chỉ cần lần nữa khéi động, cái kia Chu Dương tất nhiên liền muốn tiến vào tỉnh ủy thường ủy danh sách 40 tuổi không tới tỉnh ủy thành viên ban ảnh. Hoàng Hoa Bình không dám nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, nhưng mà tuyệt đối là nước cộng hòa ít có tồn tại. Nhân vật như vậy, tương lai có thể đi tới một bước nào, hoàn toàn chính là rửa mắt mà đợi sự tình xấu. Không có ngoài dự liệu bên ngoài, ngày đầu tháng riêng cùng mùng hai ngày, Chu Dương cơ hồ mỗi ngày đều tại trong tiếp đãi thành phố cùng phía dưới khu huyện người phụ trách chủ yếu. năm nay chu dương an bài cho an hiểu khiết một cái nhiệm vụ đó chính là cự thu quà tặng cho nên cứ tới nhiều người nhưng mà lưu lại đồ vật lại cơ hộ không có ngược lại là thư ký vương tân huy cùng tài xế sài văn tiến mang đồ vật chu dương không nói hai lời liền thu bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là vương tân huy tặng là một bộ đồng chơi nhạc cao sản phẩm xem như rất có tâm mà sài văn tiến càng kỳ quái hơn trực tiếp liền cho nhà lấy được dòng giã hai cân phú quốc bên kia thổ sinh thổ nuôi hát chư thịt chu dương ngược lại là không quan trọng nhưng mà đem chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng già mừng rỡ không được Vương Tân Huy cùng Xài Văn Tiến trước khi đi, chu hướng quân quả thực là đem Vương Dũng gửi cho Chu Dương mấy bình rượu ngon toàn bộ đều cho lấp đi qua. Từ hai hảo trong lâu đi ra, Vương Tân Huy cùng Sài Văn Tiến riêng phần mình nhìn một chút trong tay đối phương chứa rượu túi giấy, lập tức liền cười ra tiếng tiểu xài a, người nói người khác cho lãnh đạo chúc tết tiễn đưa cái này tiễn đưa cái kia. Hai ta ngược lại tốt, đi nhà lãnh đạo đưa mấy trăm đồng tiền lễ, ngược lại còn kiếm về mấy đại tiền, Ta xem nếu là làm ăn, hai ta nhất định có thể thành triệu phú. Nghe vậy Sài Văn Tiến cũng là gương mặt bất đắc dĩ. tới thời điểm hắn đã nói không cần mang đồ vật. Hết lần này tới lần khác tự mình lao đầu tự quả thực là buộc hắn đem thịt heo lấy tới. Bây giờ tốt, thịt heo là tống đi, kết quả trực tiếp cho kiếm lời đầu heo trở về. Chương 787, Hạ Dương hành trình. Chương 787, Hạ Dương hành trình. Chu Dương đương nhiên không biết mình mấy bình rượu cầm ra để cho Vương Tân Huy cùng Sài Văn Tiến vui vẻ cả buổi, trên thực tế những năm này theo địa vị của hắn không ngừng biến cao, rượu cục cũng biến thành càng ngày càng ít. Không tiến quan trường người luôn cho là lãnh đạo là ngâm mình ở trong vòng rượu. Kỳ thực nói như vậy cũng không đủ, nhưng mà muốn nhìn người lãnh đạo này đến dạng gì cấp độ đến Chu Dương bây giờ cấp bậc một cái là có mặt mũi có năng lực mời đến cơm của hắn cục càng ngày càng ít một cái khác chính là đến nơi này cấp độ có mặt rượu cục trên cơ bản cũng chỉ là ý tứ ý tứ sẽ rất ít giống như trước tại cơ sở như thế vương chén rượu lên từ chính là uống trước rồi nói ba ly lân xuống lại thêm chu hướng quân kể từ bởi vì thân thể nguyên nhân tiến vào một lần bệnh viện sau đó trong nhà trên cơ bản đã không để hắn uống rượu cho nên hàng năm người anh em vương dũng chuẩn bị cho chu dương những vật này trên cơ bản không phải đưa bằng hữu chính là đưa cho thư ký trước đó tại huyện thành đảm nhiệm thị trưởng lúc ấy vương anh lôi tiểu tử kia thế nhưng là ngày lễ ngày tết chính là thành dương thành dương hướng về trong nhà chuyện về sau miễn chức thông chi một chút tới, chu dương đi chính phủ thành phố cao ốc thu dọn nhà làm thời điểm văn phòng bên kia còn cất hắn chuẩn bị hai rương rượu vốn là dùng làm chiêu đãi khách nhân, về sau một mạch liền toàn bộ đưa cho đàm siêu nhiên đến mức đàm thị trường hỏi hắn nhiều lần luyện thành thành phố nhà bên trong còn có hay không quá thời hạn rượu hắn có thể giúp một tay xử lý sạch bún tháng riêng sơ tam, chu dương chuyến đi tỉnh thành ngoại ý muốn bị lỡ bởi vì đàm văn sơn vị đại lão này vậy mà có một phong cách riêng đề xuất đến hà giang hơn nữa cú điện thoại đầu tiên liền gọi cho chu dương đàm văn sơn ý tứ rất đơn giản bộ tổ chức bổ nhiệm đã chính thức tại cao tầng thu được thông qua chỉ chờ năm sau đi làm tiến hành công bố. cho nên sớm tới hán giang, đơn giản chính là chân thật nhìn một chút hán giang cái này địa phương, làm quen một chút nơi này phong thổ. chỉ có điều đàm văn sơn chỉ đích danh để hắn tới, chu dương cũng là có chút ngoài ý muốn. rất rõ ràng, lần này giày mới hán giang, đàm văn sơn lấy lòng đoán chừng cũng có buông tay đánh một trận ý nghĩ. kỳ thực chu dương cũng biết đàm văn sơn đây là hành động bất đắc dĩ. tại nam giang mã thất tiền đề đã tiêu hao hết đàm văn sơn nhất giới cơ hội, hiện tại hắn vừa mới hơn 60, mà dựa theo tỉnh bộ cấp chức vị chính cán bộ nhậm chức tiêu chuẩn, bình thường đến sáu tuổi liền muốn chính thức từ nhiệm. theo lý thuyết. Nếu như hắn làm xong khóa này không thể tiến hơn một bước mà nói, cái kia cơ hội chắc chắn muốn tại tỉnh trưởng bổ nhiệm lui xuống đi. Dưới loại tình huống này, có thể cung cấp Đàm Văn Sơn cơ hội lựa chọn chính xác cũng không lớn. Bất quá bị Đàm Văn Sơn quấy rầy một cái như vậy, cái kia bái phòng tỉnh ủy lãnh đạo sự tỉnh chắc chắn là muốn chỉ hoan đến số 4 hoặc số 5. Vì thế là ngày đầu tháng riêng sáng sớm hắn liền cho tỉnh lý lãnh đạo chủ yếu đều phát qua chúc tiết tin tức, bằng không không biết tình huống còn tưởng rằng hắn cái chu phó tỉnh trưởng này là đang cầm giá đỡ. Hạ Dương thành phố. Lần này đến hà giang, Chu Dương cũng không có mang lên tài xế tiểu xài, lái xe là thư ký Vương Tân Huy ước chừng 7 giờ được xe. từ sáng sớm 8 giờ xuất phát hai người buổi chiều 3 điểm tả hữu mới đổi tới địa phương đàm gia có đàm văn viễn vị này cờ sĩ tính chất nhân vật ở phía trên lại thêm trước kia cái này một vị cũng từng ở hán dương đảm nhiệm qua thị trường chức vụ đàm gia tại hán dương tự nhiên không thể thiếu có đủ loại quan hệ đàm văn sơn không xa ngàn dặm đi tới hạ dương nếu là vì quan sát hán giang phong thổ đương nhiên sẽ không sớm cùng địa phương lãnh đạo liên hệ cư trú địa phương cũng là lợi chu dương nho nhỏ lấy làm kinh hãi lại là một tòa nhìn mười phần hào hoa ngoại ô thành phố biệt thự rất nhiều năm không có trở về cái này địa phương căn nhà này vẫn là trước kia ta cùng các ngươi kim bí thư lúc kết hôn, siêu nhiên ông ngoại hắn cho chúng ta chuẩn bị phòng cưới. sau tới lui thủ đô nhậm chức về sau, phòng ở vẫn giao cho siêu nhiên gì nhỏ hắn xử lý, gì nhỏ hắn ngươi chưa thấy qua, bất quá buổi tối đoán chừng liền có thể thấy người. biệt thự trong viện đàm văn sơn cởi cho chu dương giới thiệu một chút phòng ở, cách đó không xa, vương tân huy đang cùng đàm văn sơn thư ký uống trà, đàm văn sơn lần này tới hạ dương cũng thuộc về khinh xa giàt tổng, ngoại trừ thư ký, cũng chỉ có hắn cùng kim Thục bình hai vợ chồng, cùng nói là tới điều tra nghiên cứu, kỳ thực cũng coi như là một loại nghỉ ngơi đi. Nguyên bản Đàm Siêu Nhiên cùng Vương Á Bình là dự định năm sau từ Đông Hải Đường vòng trở về thủ đô, bây giờ như thế một lộng, tự nhiên lại muốn thay đổi hành trình, bất quá Đàm Siêu Nhiên lúc này còn tại trên đường, xem chừng muốn chờ hơn 5 giờ chiều mới có thể đến Hạ Dương. Một bên khác, Vương Tân Huy nguyên bản cũng không biết Chu Dương tới Hạ Dương bên này mục đích, chỉ có điều lãnh đạo có chỗ phân phó, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng mà tiến vào trong viện, chờ Chu Dương giới thiệu xong sau đó, hắn mới biết được cách đó không xa vị kia lại là Giáo dục Bộ Đàm Bộ trưởng, mà lúc trước thấy qua vị kia phản phất một cái nhà ở Di nữ nhân, lại là tiền nhiệm Đông Hải thành phố thị ủy bí thư. mặc dù đã sớm biết chu bí thư dễ sâu, bối cảnh cũng không đơn giản nhưng mà thật sự đi theo chu dương tiếp xúc đến những nội tình này thời điểm trong lòng của hắn ít nhiều có chút phấn khởi tuy nói hắn thấy qua tỉnh bộ cấp cán bộ cũng không phải sỗi thậm chí chu bí thư chính là phó tỉnh trưởng nhưng mà hai vị này cũng không phải thông thường tỉnh bộ cấp cán bộ một vị là các bộ và ủy ban trung ương chính bộ cấp quá lớn một vị là đảm nhiệm qua đông hải thị ủy phó bí thư cự đầu tại nước cộng hòa trên quan trường hai vị này cũng có thể nói coi là nhân kiệt đổi chỗ mà xử mà nói hắn một cái chính sự cấp cấp thành phố phó thư ký trưởng muốn gặp đến loại nhân vật này cơ hội là không có khả năng hơn nữa người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu bí thư cùng đảng bộ trưởng cùng kim bí thư quan hệ không hề giống là đơn giản hạ cấp bãi phòng thượng cấp, mà càng giống là văn bối đến thăm trưởng bối tới, vương lao đệ uống trà uống trà. đang tại vương tân huy thất thần lúc, đàm văn sơn thư ký châu hải minh vô bả vai của hắn một cái nói, châu hải minh bây giờ không chỉ là đàm văn sơn thư ký, hơn nữa còn kiêm nhiệm lấy giáo dục bộ văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ, thuộc về phó sảnh cấp cán bộ, niên linh cũng chỉ so vương tân huy lớn một tuổi, lần này đàm văn sơn phía dưới phóng đảm nhiệm tỉnh trưởng. Châu Hải Minh cũng muốn chuyển đi đảm nhiệm tỉnh giáo dục bộ môn lãnh đạo, nghe nói khả năng cao muốn đi Đông Hải đảm nhiệm trước đó Lý Văn Phương đã làm bộ giáo dục bí thư đảng ủy. Lần này Hạ Dương hành trình, chỉ sợ cũng có lại cùng lãnh đạo đoạn đường cuối cùng ý tứ. Bất quá tại vị này nhăn chủ nhiệm trước mặt, Vương Tân Huy ngược lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì giá đỡ đương nhiên. Vương Tân Huy tự nhiên không biết Châu Hải Minh đối với Chu Dương hiểu rõ cùng tính sợ, đi theo Đàm Văn Sơn gần tới thời gian 3 năm, hắn biết vị này Chu phó tỉnh trưởng tại Đảng bộ trưởng cùng kim bí thư trong lòng địa vị. Chớ nói chi là cái này một vị đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, nghe nói còn là đảm gia vị tia tự mình phê bản. Có loại này nhận biết tại. Cứ việc Vương Tân Huy chẳng qua là một cái chính sự cấp phó thư ký trưởng, Châu Hải Minh tự nhiên cũng có kết giao tâm tư như thế nào. Vương lão đệ đi theo Chu phó tỉnh trưởng thật xa chạy đến Hạ Dương tới, dọc theo con đường này thế nhưng là mệt đến ngất ngư đi. Tạm được, 700 km lộ trình, gần nửa ngày, ngược lại là nhăn chủ nhiệm ngài cái này từ thủ đô tới, sợ là so ta còn muốn giày vò. Phát giác được Châu Hải Minh thả ra thiện ý, mặc dù Vương Tân Huy xem không hiểu trong này đạo lý, nhưng mà cũng biết hơn phân nửa là cùng Chu bí thư có quan hệ, trong lúc nhất thời cũng không lộ ra câu nệ ha ha ha, ta ngược lại thật ra bất chuyện. đơn giản chính là trên dưới máy bay chạy lội lộ. Bất quá nếu đã tới, quay đầu buổi tối có rảnh, hai anh em ta thật tốt tâm sự, yên tâm, đến nơi này cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Chu Dương đồng chí cùng đảm bộ trưởng nhà công tử thế nhưng là anh em thân thiết, quay đầu chờ đảm thị trưởng đến lãnh đạo bên kia buổi tối đoán chừng có an bài khác. Gặp Vương Tân Huy tựa hồ có chút lo lắng, Châu Hải Minh vô bả vai của hắn một cái vừa cười vừa nói. Chương 788, bừng tỉnh đại ngộ. Chương 788, bừng tỉnh đại ngộ đảm siêu nhiên là qua buổi chiều năm giờ mới cùng Vương Á Bình đuổi tới biệt thự bên này. Chu Dương tốt xấu còn để cho thư ký Vương Tân Huy mở chính mình trước kia Việt ra tới. Giá hỏa này ngược lại tốt, vậy mà cùng Vương Á Bình hai cái một người một cái ba lô liền trực tiếp lên đường. Nếu như không phải ở trước mặt Tương Kiến, đoán chừng còn tưởng rằng là một đôi đi ra ngoài du lịch tiểu phu thê ít nhất vừa mới lúc gặp mặt Vương Tân Huy liền bị trước mặt vị này có một phong cách riêng Đàm Thị Trường làm cho sợ hết hồn. Nếu không phải là Chu Dương giới thiệu mà nói, hắn nơi nào nhìn ra được trước mắt vị này một thân hưu nhàn vận động sáo trang, bên ngoài phủ lấy một kiện lông áo, lại thêm kính dâm cùng mũ lưỡi trai người trẻ tuổi lại là Nam Giang bỏ bất sẽ tuyển thành, thành thành phố thị trường ngại khỏe đảm Thị Trường. ân vương tân huy đúng không đã sớm nghe chu dương nhắc qua tên của ngươi thị ủy phó thư ký trưởng làm rất tốt tranh thủ đón các ngươi chu bí thư ban nghe vậy vương tân huy đáy lòng cũng là không khỏi có chút kích động nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái địa cấp thành phố thị trường hắn tự nhiên còn không đến mức như thế trên thực tế thẳng đến lúc này vương tân huy còn không biết đảm siêu nhiên bối cảnh cũng không phải một cái giáo dục bộ trưởng đơn giản như vậy bằng không chỉ sợ còn không có trước mắt bộ dạng này bình tĩnh nhưng mà ngay cả như vậy trước mắt cái này một vị cũng tuyệt đối coi là căn chính miêu hồng nhị đại a ngươi Cán giang chuyện lớn như vậy đều bị ngươi làm xong ta nhìn ngươi bây giờ gọi là phản hủ bí thư a cùng vương tân huy chào hỏi bắt chuyện xong đàm siêu nhiên quả nhiên lập tức liền hướng chu dương trêu ghẹo nói trắng ra hỏa này một mắt chu dương cũng lời phản ứng đến hắn đến tháng riêng sơ tam mặc dù rất nhiều tin tức còn không có công khai công bố nhưng mà chuyện lớn như vậy chắc chắn cũng không đạt được bao nhiêu sẽ có chút con đường có thể truyền bá ra ngoài đàm siêu nhiên biết cũng không kỳ lạ bất quá phản hủ bí thư xưng hô thế này ngược lại là một mới lạ thuyết pháp cũng may mà hắn chu dương không phải bàn kiểm tra kỷ luật cán bộ bằng không vẫn thật là cũng bị người nói chúng. bị Đàm Siêu Nhiên một cái nắm ở bả vai đi vào phòng bên trong, Chu Dương cũng âm thầm lắc đầu, ra hỏa này, làm thị trưởng vẫn là cái này liệu tính, chưa đi đến trong bộ đội rèn luyện thực sự là đáng tiếc. Bất quá lấy Đàm gia các cơ, Đàm Siêu Nhiên không đi hoạn lộ chỉ sợ mới là thiệt hại cực lớn, mà cách đó không xa. nhìn thấy hai người kề vai sát cánh bộ dáng, Vương Tân Huy tự nhiên biết trước đây Châu Hải Minh nói không giả, Đàm bộ trưởng nhà cái này một vị, cùng Chu Bí thư đúng là bạn bè thân thiết không thể nghi ngờ Đàm ra bữa tối cũng không tính mười phần phong phú, thằng ở nông gia phong vị tương đối đồng, ăn đã quen thì cá. Ngẫu nhiên nếm thử loại vật này tự nhiên là một kiện để cho người ta rất nhọt gáy vị an bài ăn cơm xong. Trong phòng khách Đàm Văn Sơn nốt điều thuốc, lập tức lại đem hộp thuốc lá hướng Chu Dương đưa tới. Kỳ thực lần này Đàm Văn Sơn để cho Chu Dương tới, chủ yếu vẫn là vì hiểu rõ cán giang tình huống bên kia, tam Hà tập đoàn vấn đề đẻ chắc chắn là không đẻ ép được, trước mắt tương quan tài liệu không chỉ tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật cùng tỉnh sảnh đã tiếp nhận. Ngay cả cao hơn một tầng lần ban kiểm tra kỷ luật bộ môn cũng đã tại tháng riêng mùng 2 sáng sớm chính thức tiến vào chiếm giữ Tây Giang tỉnh chuyên án chuyên xử lý đến Đàm Văn Sơn cấp độ này, hơn nữa Tây Giang lại là Đông Hải trận doanh truyền thống sắp đặt phạm vi. tự nhiên hiểu trong này một chút không muốn người biết nội tình ta nghe Vương Mộ Giản đồng chí nói cán Giang một lần này phản hủ hành động là ngươi một tay bài kế, vẫn còn có chút mạo hiểm, cũng may mà là ở giữa chưa tử xuất. Hiện chỗ sơ xuất, bất quá kết cục là tốt. Nói xong, Đàm Văn Sơn nhìn một chút bên cạnh thân kim tục bình đợi nàng đứng dậy rời đi lúc này mới tiếp tục nói ta xem đã ngươi đã đầu thủ. vậy bước kế tiếp cũng sẽ không cần cố kỵ quá nhiều, có gì phân khu căn này định hải thần chân tại, cản giang còn loạn không được, bất quá kế tiếp là phải tốn một phần lực khí đem kinh tế làm lên, trong lòng chính ngươi phải có đếm, cán giang cái thị trường ngươi này là không thể nào kiêm nhiệm quá lâu, nhưng mà nếu có thể ở thời gian này bên trong đem cản giang phát triển kinh tế mạch suy nghĩ làm rõ, thậm chí hoàn thành sắp đặt, cái kia bất kể là ai muốn tùy tiện cầm tới ngươi cái này thị trường, chắc chắn cũng là muốn đánh đổi một số thứ. nghe được đàm văn sơn lời nói chu dương cũng là hoàn toàn chấn động, thậm chí có chút mừng tỉnh đại ngộ. kỳ thực trước đó, hắn vẫn luôn đang tự hỏi lần này phản hủ hành động kết thúc về sau. cán giang tiếp xuống việc làm làm như thế nào khai triển vấn đề hắn thấy kiên trì phản hụ quét sạch cán giang chính trị sinh thái là phát triển cán giang xã hội kinh tế tiền đề cùng cơ sở bây giờ tất nhiên một bước này đã rơi xuống đất vậy kế tiếp chắc chắn là muốn tại trên nhân sự phát lực triệt để đem toàn bộ cán giang thế cục khống chế lại nhưng mà vừa rồi đàm văn sơn một câu nói không thể nghi ngờ đem hắn để tỉnh đúng vậy a trên người mình cái này thị trường chức vụ căn bản cũng không có thể kiêm nhiệm quá lâu mặc dù trước đây hắn cũng biết rõ đạo lý này nhưng mà còn lâu mới có được đàm văn sơn thấy thông suốt như vậy cùng lâu dài dưới tình huống chính đảng một vai trò hắn gái tên này trên danh nghĩa phó tỉnh trưởng mặc dù không kiêm nhiệm cụ thể phân công việc làm nhưng mà tại tỉnh chính phủ trong ban thứ hạng là không thể khinh thường nhưng mà nếu như thị trưởng chức vụ bị miễn đi đâu hắn có thể hay không cam đoan cán giang trên một mảnh đất nhỏ này vẫn là mình định đoạt dù sao thị trưởng ứng cử viên là không thể nào từ một mình hắn định đoạt bộ trưởng ta sốc lên mở môi chu dương vừa muốn mở miệng đàm văn sơn trực tiếp liền khoát tay áo lập tức ý vị thâm trường nói đến ngươi cái tuổi này niên linh ưu thế mặc dù rất lớn nhưng mà chớ quên tại tỉnh bộ cấp cấp độ này chịu trước mười năm hai năm có khơi người Chuyện cũ kể thật tốt, thời gian không đợi ta, chỉ tranh sống chiều. Nghe vậy Chu Dương nấy lòng lập tức cũng là đột nhiên khẽ động, lập tức liền trầm mặt lại. Chính xác như thế, thời gian không đợi ta, chỉ tranh sống chiều. Chu Dương đương nhiên biết rõ Đàm Văn Sơn ý tứ, nhưng mà một bước bước vào tình ủy thường ủy thật sự có thể sao? Bất quá rất rõ ràng, Nam Giang thất bại quả thật làm cho Đàm Văn Sơn hiểu được rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát niên linh vấn đề. Nếu như không phải Nam Giang một bước này đi nhầm, chắc hẳn Đàm Văn Sơn khẳng định có cơ hội xông một cái cái tiêu đỉnh vị viên mũ, bây giờ khả năng cơ hồ liền không có. Lấy Đàm ra căn cơ còn như vậy. nếu như là chính mình đâu trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng là suy nghĩ nản vạn đi ta chỉ là nhắc nhở ngươi trên quan trường thời cơ thay đổi trong nháy mắt bất kỳ lần nào cơ hội cũng là di túc chân quý tuyệt đối không thể sơ xuất gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì nhưng mà sau một khắc đàm văn sơn lại một lần mở miệng nói lấy ngươi bây giờ tình huống tiến thường ủy ban tử chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy bất quá thị trường vị trí hay là muốn tranh một chuyến mặt khác vương mộ giản đồng chí bên kia ngươi muốn nhiều đi vòng một chút hắn cũng là đông hải thành phố cán bộ trước kia cùng các ngươi kim bí thư vào ngành một cái là khu trưởng một cái là khu ủy bí thư ngươi nếu là vãn bối phải có vãn bối thái độ. Nghe vậy Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Trong vấn đề này hắn chính xác làm còn chưa đủ. Chương 789, hơn 30 tuổi tỉnh ủy thường bị người gặp qua mấy cái. Chương 789, hơn 30 tuổi tỉnh ủy thường bị người gặp qua mấy cái. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái vào trong viện. Người đến là đảm siêu nhiên tiểu di cũng chính là kim bí thư đồng bảo muội muội kim thuộc Trân. Chu Dương đã từ đảm siêu nhiên trong miệng biết cái này một vị thân phận. Kỳ thực ở trong con trường Kim Gia cũng không tính cỡ nào hiền hách. Kim Gia phía trước hai đời người cũng chính là Kim Gia lão gia tử. trước người cao nhất cũng bất quá là một cái địa ủy bí thư đến kim thục bình ở đây đã coi như là đến trong quan trường thực hạn bây giờ kim già trong đệ tam đảm siêu nhiên biểu hình cũng chính là cậu hắn nhi tử kim thế vinh trước mắt là đông hải thành phố giang loan khu khu ủy thường ủy phó khu trưởng đây vẫn là trước đây chu dương thông qua quế hồng anh vận hành kết quả lấy kim thế vinh năng lực cùng cổ tay lại thêm người sau lưng mạnh, đến chính sành cấp cũng không khó nhưng mà nghĩ tiến thêm một bước thậm chí đạt đến kim thục bình cấp độ này chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ nhưng mà không thể không nói kim gia huynh muội ba cái hai đứa con gái trốn trở về đều rất không tệ kim bí thư mặc dù bởi vì cơ thể không tốt tại đông hải thành phố thị ủy phó bí thư bổ nhiệm lui xuống bây giờ ở nhà an hưởng tuổi già nhưng mà có đàm gia ở sau lưng lại có ai có thể chân chính coi nhẹ vị này đã từ nhiệm đông hải thành phố tiền nhiệm phó bí thư mà đàm siêu nhiên tiểu di kim thục chân mặc dù về hưu phía trước chỉ có điều một cái hán giang tỉnh bản địa xí nghiệp nhà nước người phụ trách chính sảnh cấp cái khác xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc nhưng mà gả vào ngũ ra lại là quân nhân thế gia cùng đàm gia khác biệt ngũ ra đến nơi này một đời có ba huynh đệ lão đại ngũ trấn hoa sắp từ nhiệm nhưng mà trên bờ vai lại cũng sớm đã khiêng hai quả kim tình cũng là dậm chân một cái liền muốn chấn ba chấn đại nhân vật lão nhị ngũ chấn đình là hỏa tiễn nghiên cứu phương diện cao cấp chuyên gia tự thân hành chính cấp bậc cũng không cao vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ một ngôi sao đánh ngộ nhưng mà tại nghiệp nội lại là thái đầu cấp bậc đại sư chỉ có lao tam cũng chính là vị này kim tổng nhà vị kia ngũ chấn bang không có lựa chọn ra sĩ mà là đi buôn bán đường đi tiến vào xí nghiệp nhà nước hai vợ chồng một cái tại điện lực ngành nghề một cái tại tài chính ngành nghề cũng coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ngoại trừ kim thục chân lần này tới còn có một cái niên kỷ cùng đàm siêu nhiên không sai biệt lắm nam tử đi qua đàm siêu nhiên ngầm giới thiệu chu dương thế mới biết là đàm siêu nhiên biểu đệ ngũ minh uy vừa mới còn tại nhắc tào tháo tào tháo đến ngồi đi Thục chân siêu nhiên đi cho ngươi tiểu di rót trên trà trong phòng khách đàm văn sơn cùng kim thục bình cũng không có giới thiệu chu dương cho kim thục chân cùng ngũ minh uy nhận biết bất quá nhìn thấy chu dương vậy mà có thể tại đàm văn sơn cùng kim thục bình cái này một đôi vợ chồng trước mặt đối lập mà ngồi kim thục chân tự nhiên vô ý thức đem chu dương coi là đàm gia vãn bối các loại người thế là gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều. ngược lại là ngũ minh uy sửng sốt một chút, lập tức liền chủ động hướng chu dương rối tay đi qua ngài khỏe. trong phòng khách, chu dương cùng ngũ minh uy nắm tay, gặp đàm văn sơn không có giới thiệu ý tứ cũng không có mở miệng, lập tức liền sát bên đàm siêu nhiên ngồi xuống. bây giờ người trong phòng cũng không nhiều, ngoại trừ đàm gia phụ tử cùng chu dương, cũng chỉ có kim Thục bình, kim Thục chân tỷ bội tăng thêm ngũ minh uy mấy cái thư ký cùng tài xế đều trong sân uống trà nói chuyện phiếm đơn giản hàn huyên một hồi. chu dương cái này mới tính biết rõ kim thụ chân cùng ngũ minh uy mẫu tử hai lần này tới không biết có chuyện gì. nói trắng ra là chính là đến tìm đàm văn sơn cái này rượng đi cửa sau không có việc gì ngươi cũng không phải ngoại nhân ngồi xuống nghe một chút chúng ta vị này ngũ khu trưởng lòng can đảm thế nhưng là rất lớn gặp chu dương tựa hồ muốn đứng dậy đàm văn sơn đột nhiên mở miệng nói nghe vậy chu dương cũng chỉ đành coi như không có gì kỳ thực nguyên bản hắn thấy cái này dù sao cũng là dính đến đầm ra kim gia cùng ngũ ra ba nhà quan hệ thông gia ở giữa gia sự hắn một ngoại nhân ở đây chính xác không thể nào phù hợp bất quá đàm văn sơn tất nhiên đem lời đều nói đến mức này chu dương tự nhiên cũng không nói gì thế là gật đầu một cái lập tức lại ngồi xuống ngay xong một hồi sau đó lúc này mới nghe rõ một cách đại khái thì gia vị này ngũ ra đời thứ ba trước mắt đang tại hạ dương đảm nhiệm la sơn khu khu trường 38 tuổi phó cục cấp cán bộ không tính siêu quần mặt tụy nhưng mà bất kể nói thế nào cũng không tính là tầm thường mà ở trong một lần này tình hình bệnh dịch do khống ngũ minh huy mặc dù không có xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất, thế nhưng là chọn sai bên cạnh đứng sai vị trí tại phương diện chính sách thi hành lĩnh hội sai phía trên ý đồ bây giờ hắn giang mặt lầm một lượt mới điều chỉnh nhân sự hạ dương hắn chắc chắn là không tiếp tục chờ được nữa nhất là tại đàm văn sơn sắp đảm nhiệm hắn giang tỉnh tỉnh trưởng giờ phút quan trọng này thì càng không có khả năng để cho hắn tiếp tục lưu lại la sơn khu khu trưởng trên vị trí nguyên bản nghe vậy chu dương là không có ý định mở miệng dù sao thanh quan khó gây việc nhà nhưng mà không ngờ tới đàm văn sơn vậy mà lại trực tiếp điểm tên của hắn tiểu chu tình huống ngươi cũng nghe đến lấy ngươi nhìn bây giờ nên xử lý như thế nào chuyện này nhìn thấy đàm văn sơn quay đầu hướng chính mình đi qua chu dương cũng không hiểu vị này Đàm bộ trưởng trong hồ lô bán là tốt gì bất quá cũng không nắm cái gì hơi chút trầm tư sau trực tiếp liền mở miệng nói theo ta thấy tất nhiên hạ dương thành phố không tiếp tục chờ được nữa vậy thì chuyển đi a trong phòng đám người nghe vậy trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là có bất đồng riêng chuyển đi tự nhiên là kết quả tốt nhất nhưng mà nếu như ngũ ra có thể tại trên cái này đầu gió giải quyết vấn đề này cái kia chỉ sợ cũng sẽ không cầu đến đàm văn sơn tới nơi này cho nên chu dương câu nói này nói kỳ thực tương đương không nói lúc này tựa hồ nhìn thấy bầu không khí có chút không thích hợp kim thục bình lập tức liền đứng dậy gọi kim thục chân cùng đàm siêu nhiên rời đi đi trong viện trong phòng khách lập tức cũng chỉ còn lại có đàm văn sơn chu dương cùng ngũ minh uy ba người nhưng mà trở lại một lần ăn tính lại đàm văn sơn lại giơ tay lên bỗng nhiên hướng trên mặt bàn vỗ một cái một cái khu trưởng không hào hào suy nghĩ làm phát triển mỗi ngày ở nơi đó suy nghĩ phỏng đoán lãnh đạo thành phố ý tứ đây chính là làm sự tình thái độ nhìn thấy đàm văn sơn cử động chu dương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. bất quá lập tức liền biết đàm văn sơn chỉ sợ đối với chuyện này cũng là cực kỳ nổi nóng nếu như không có cái tầm quan hệ này mà nói lấy đàm văn sơn trong mắt không nhào nặng các tính cách cái ngũ minh uy chắc chắn này là hắn vừa nhậm chức liền bị cầm xuống đi trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải dù sao con em thế ra bên trong cũng có không đủ trầm ổn. cũng không phải người người cũng giống như đàm siêu nhiên dạng này mặc dù tính cách mẻ thoát nhưng mà sự sự làm người lại rất am trong đó ba vị gặp đàm văn sơn nộ khí đi lên chu dương cũng là lần đầu nhìn thấy vị này chửi ầm lên như thế lập tức cũng chỉ đành mở miệng khuyên bảo chờ đàm văn sơn bình tĩnh trở lại lúc này mới lên tiếng nói bộ trưởng ta xem ngụ khu trưởng ở trên chuyện này cố nhiên là phạm sai lầm nhưng mà điểm xuất phát vẫn là tốt ổn kinh tế bảo đảm dân sinh đây vốn chính là khu trưởng chức trách đến nỗi đuổi kịp cấp ý đồ phát sinh xung đột đó cũng là tình huống đặc biệt phía giới mới đưa đến kết quả lại nói trong lúc này cũng tồn tại một cái chênh lệch thời gian ba năm này xuất hiện loại vấn đề này cán bộ cũng không phải ngũ khu trưởng một cái nói đến đây chu dương lập tức cũng không lên tiếng chính như hắn suy nghĩ ngũ minh huy động cơ đích thật là không tệ nhưng mà chính trị nhiều khi cũng không chỉ là động cơ chính xác là được càng phải rằng cái nhìn đại cục chính trị nhạy cảm ngươi không cần thay hắn nói tốt trước đây thuộc chân cùng trấn bang để cho hắn tiến quan trường ta cũng đã nói tham chính không phải là vì làm quan làm người còn hơn nhiều làm việc ta xem hắn đem những thứ này toàn bộ đều vứt tiến hắn giang bên trong đi bây giờ liền chủ thứ đều phân không rõ ràng đơn giản chính là làm bữa bãi bây giờ tại trong huyện đám người rõ ràng cũng nghe đến đàm văn sơn vỗ bản chửi mẹ âm thanh trong lúc nhất thời kim thục chân cũng là một mặt lo lắng nhìn xem kim thục bình ngược lại là bên cạnh thân đàm siêu nhiên một mặt thờ ở tiếp tục cùng vương tân huy cùng châu hải minh ở nơi đó huyên thuyên hoàn toàn không có đem chuyện này để vào mắt trong lòng giảng hắn đối nhà mình cái người anh em này là có chút không để vào mắt mặc dù ra thế hiển hách năng lực cũng không kém nhưng mà quá không đủ trức chặt bây giờ nếu không phải là kim thục chân kéo xuống mặt mũi tới cầu người ai sẽ chào đón hắn một cái nho nhỏ khu trường ngũ ra tại quân đội lực ảnh hưởng là không nhỏ nhưng mà một là một hai là hai chưa chắc ngũ ra ở thời điểm này có thể giải quyết chuyện này. chu dương tính cách hắn hiểu, nếu như không biết, đó chính là bên trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng. hôm nay lão đầu tử đứng ra đều không chắc chắn có thể lấy hảo. sự thật cũng chính xác như thế. trong phòng khách, ba người trầm mặt một hồi lâu. ngũ minh uy biểu tình trên mặt càng là lộ ra vô cùng mệt bảy. trên thực tế ra chuyện này sau đó là hắn biết chính mình lần này chắc chắn là hai kiếp khó thoát dù cho sẽ không bị xử lý, nhưng mà khu trưởng chắc chắn là không làm nổi. dưới mắt kết quả tốt nhất chính là bình điều rời đi bây giờ cương vị, nhưng mà vừa mới bị đàm văn sơn một trận cờ mắng, hắn mới biết được chính mình còn non vô cùng. bình Điều. bình Điều chính là một chuyện cười nếu như hắn không phải họ ngũ nếu như không phải nam giang quan trưởng còn có người nhớ kỳ làm ra hắn ngũ minh uy bây giờ chỉ sợ là cũng sớm đã bị miễn chức ở nhà tỉnh lại chỉ định kỳ thực đụng phải một màn như thế chu dương một cái cục ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì cũng may đàm văn sơn cũng không tiếp tục phát tác lập tức liền vây tay để cho ngũ minh uy ra ngoài gặp ngũ minh uy một bộ nơm nớp lo sợ giống như không còn người lãnh đạo dáng vẻ chu dương trong lòng cũng ngầm thở dài con cháu thế gia có con cháu thế gia chỗ tốt nhưng mà con cháu thế gia cũng có con cháu thế gia bất đắc dĩ ngũ minh uy đi đến một bước này sao lại không phải không có nhà tòa nhân tố ảnh hưởng ngược lại là chính mình tay không tất sắt từng bước một đi đến hôm nay mỗi một bước cũng có thể nói là như đối mặt vượt sâu như giống trên băng mỏng lúc này mới có bây giờ khí tượng dù sao chính hắn trong lòng rất rõ ràng có lẽ đối với giống ngũ minh uy dạng này mà nói phạm sai lầm còn có sửa lại cơ hội nhưng mà đối với tự mình tới nói một lần phạm sai lầm trên cơ bản liền mang ý nghĩa hoạn lộ đi đến điểm kết thúc không nói hắn tuổi còn trẻ không đập đập tương lai không thành tài được ngược lại là ngươi mới vừa nói vấn đề kia ngươi nhất định muốn gây nên xem trọng đến phó tỉnh cái này cấp bậc một bước sai liền từng bước sai nhất định không thể phớt lờ năm trong phòng khách Đàm Văn Sơn cùng Chu Dương ướt Trường Hàn Huyên một giờ ngoại trừ cán giang vấn đề hai người lại nói đến Hán Giang phát triển Chu Dương nghe được lúc này Đàm Văn Sơn tại trong các bộ và ủy ban trung ương lắng đọng mấy năm đã hoàn toàn không có loại kia thư sinh khí phách trong lúc phất tay đều lộ ra đại khí bằng bạc nếu như tại Hán Giang làm tới mấy năm chưa hẳn liền không có có thể sẽ tiến thêm một bước bên ngoài biệt thự trong viện Ngũ Minh Huy cũng là bị Kim Thục Bình cùng Kim Thục chân hai tỷ mỗi thảo hảo mà nói một trận cũng may mà là Châu Hải Minh cùng Vương Tân Huy mấy cái thư ký thấy tình hình không đúng đi phía ngoài ven bờ hồ toàn bộ bằng không Ngũ Minh Huy gương mặt này chắc chắn không nhịn được bất quá ngay cả như vậy. Vị một bên đang ngồi đàm siêu nhiên một mặt hài hước nhìn chằm chằm ngũ minh uy vẫn có chút mặt đỏ tới mang thai trong phòng tên tiểu tử kia là ai ta xem tỷ phu thế nhưng là sẽ rất ít cùng một người trẻ tuổi trò chuyện thời gian lâu như vậy mấy người trầm mặt một hồi kim thục chân đột nhiên quay đầu hướng kim thục bình hỏi nghe vậy kim thục bình cười cười cũng không nói cái gì bất quá trong lòng nhưng có chút cảm khái trong đầu thậm chí không khỏi hiện ra không tám năm lần thứ nhất tại đại học đông hải nhìn thấy chu dương tình hình thời điểm đó chu dương mới là thật trẻ tuổi a hai tuổi học viện văn phòng phó chủ nhiệm Nhưng mà ai có thể biết, chính là trước đây như thế một người hậu sinh trẻ tuổi tiểu tử, bấm ngón tay tính tới, thời gian mười mấy năm vậy mà chạy tới tình cảnh bây giờ 36 tuổi phó tỉnh trưởng. Chu Dương địa vị có thể nói cũng sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng không đổi là tiểu tử này vẫn là cùng năm đó một dạng tuổi trẻ a. Mà giờ khác này, nghe được Kim Thục chân lời nói, Đàm Siêu Nhiên lại nhịn không được cười nói, "Tiểu tử. Tiểu gì, đừng nhìn người trẻ tuổi, ta xem a bây giờ không nói toàn quốc, ít nhất tại các người Hàn Giang dám gọi tên kia tiểu tử người thế, nhưng là không có mấy cái." A. Nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, Kim Thục chân cũng là sư sở, lập tức hỏi, nói thế nào? Ngay sau đó bên thai liền nghe được đàm siêu nhiên mang theo âm thanh hài hước hơn 30 tuổi tỉnh vị thường ủy, tiểu di ngươi gặp qua mấy cái. Chương 790, cả nước chấn động. Chương 790, cả nước chấn động. Bởi vì Đàm Văn Sơn mấy ngày kế tiếp còn có sắp xếp khác, Chu Dương cũng muốn mau chóng đi tỉnh thành Sương Giang thành phố tiếp kiến các lộ lãnh đạo, cho nên tại Hạ Dương thành phố ở một buổi tối sau đó, sáng sớm hôm sau hắn liền mang theo thư ký Vương Tân Huy rời đi Hán Giang tỉnh, tháng riêng mùng sáu chính thức đi làm, tại Sương Giang thành phố chờ đợi ước chừng hai ngày sau đó. Chu Dương cuối cùng mới là đổi tại tháng riêng đầu năm buổi tối về tới Cán Giang. Lần này ra ngoài tự nhiên là có thu hoạch. Không nói Đàm Văn Sơn bên kia đề điểm để cho hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, chính là tỉnh thành bên kia, Mãn Minh Quang cũng cho hắn cung cấp một cái vô cùng trọng yếu tin tức đi qua lần này Cán Giang tham nhũng đại án, phía trên đã đối với Tây Giang tỉnh bản tỉnh cán bộ báo đoàn cách làm có chút bất mãn, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa rất có thể sẽ tại sau đó chuyển đi. Trước mắt Tân nhiệm tỉnh trưởng ứng cử viên mặc dù còn không rõ ràng, nhưng mà đối với Chu Dương tới nói cái này tự nhiên là một tin tức tốt. Dù sao tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đối với hắn vị này ngoại lai phó tỉnh trưởng. Cán Giang thị ủy bí thư cũng không có bao nhiêu thiện ý cứ việc Mãn Minh Quang nói nhẹ nhõm, nhưng mà Chu Dương cũng phát giác một tia báo tố lại sắp tới dấu hiệu. Tháng riêng mùng 6, năm sau đi làm ngày đầu tiên, Chu Dương chủ trì tổ chức Cán Giang thành phố 2023 năm thị ủy chính phủ thành phố công tác hội bàn bạc. Hội nghị tập trung lấy xây dựng kinh tế vì trung tâm, đề thăng Cán Giang phát triển kinh tế trình độ, cải thiện nhân dân quần chúng chất lượng sinh hoạt, xây dựng mới Cán Giang sức sống Cán Giang tổng thể yêu cầu. So sánh toàn thành phố thứ nhất thứ hai ba sản nghiệp phát triển, mới tăng thêm việc làm, mới tăng thêm đầu tư ngạch các loại cụ thể mục tiêu, dựa theo kiên trì tổ chức lãnh đạo. kiên trì lục sắc có thể cầm tục phát triển lý niệm, kiên trì lấy người làm gốc, kiên trì hiệu suất làm đầu trọng yếu yêu cầu, kết hợp cán giang kinh tế xã hội phát triển tình huống thực tế, triệt để thôi động cán giang phát triển bước về phía giai đoạn mới. Trong hội nghị, Chu Dương phát biểu trọng yếu việc làm nói chuyện, cường điệu cán giang phát triển, nhất định muốn kết hợp cán giang tình huống thực tế, tổng kết lịch sử kinh nghiệm, so sánh tiên tiến khu vực, chủ tính trung trình thể tình huống, có cấp độ, có kế hoạch, có trọng điểm tiến lên phát triển nhiệm vụ chứng thực đồng thời chỉ ra, cán giang phát triển hàng đầu tại tổ chức xây dựng cùng cán bộ đội ngũ xây dựng, yêu cầu toàn thành phố lãnh đạo cán bộ nhất định muốn dựng nên kiên định tín niệm, kiên. Chí danh giới cuối cùng, kiên trì nguyên tắc, thiết thiết thực thực như phát triển, nghiêm túc làm công tác, hội nghị nghiêm túc gan bài cán giang thành phố cả năm kinh tế công tác xã hội nhiệm vụ. Xế chiều hôm đó, thị ủy bộ tuyên truyền toàn văn phát chu dương nói chuyện, yêu cầu toàn thành phố các bộ môn, tất cả khu, huyện nghiêm túc học tập, xâm nhập thông suốt chứng thực. Ngay tại lúc năm sau đi làm ngày thứ hai, cũng chính là mùng 7 tháng riêng buổi sáng, quốc gia bộ kiểm tra kỷ luật môn chính thức liền tây giang tỉnh đặc biệt lớn tham ô mục nát vụ án tổ chức buổi họp báo, hướng toàn bộ xã hội công chúng cùng truyền thông về vụ án tiến hành lời thuyết minh. Dựa theo buổi họp báo bên trên tin tức, nguyên tây giang tỉnh ủy thường ủy, ủy viên. tỉnh trưởng nhiều tiền dừng bởi vì dính líu nghiêm trọng vi kỷ pháp pháp bộ kiểm tra kỷ luật môn y pháp đối nó khởi động điều tra cùng tố tụng chương trình đương nhiệm hải tây tỉnh tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó bí thư hứa thường ba tại đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy ủy viên thường vụ phó tỉnh trưởng trong lúc đó trường kỳ lợi dụng chức quyền vì tam hà tập đoàn tại thổ địa ngược lại bất động sản khai phát cùng với khoáng sản khai thác các phương diện cung cấp tiện lợi đồng thời thu lấy quyết hối lộ nghiêm trọng không tuân theo tổ chức kỷ luật cùng pháp luật pháp quy bộ kiểm tra kỷ luật môn y pháp đối nó tiến hành xong quy đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp đương nhiệm tây giang tỉnh, tỉnh ủy ủy viên thường ủy. Ủy ban Chính trị và pháp luật Bí thư Hàn Diệu Dương nghiêm trọng bí kỷ, bị y pháp song vi. Tại trên buổi họp báo, phát ngôn viên kỹ càng công bố lấy Tây Giang tỉnh Cán Giang thành phố Tam Hà tập đoàn người sáng lập Mao Kiến Trung cầm đầu thế lực hắc ám cùng tập đoàn tội phạm trong quá trình lâu dài sinh sản kinh doanh đại lượng phạm pháp xâm chiếm quốc hữu tài sản, trốn thuế, đốt lót cao cấp cán bộ, khai triển quyền sắc quyền tiền giao dịch, nhiễu loạn thị trường kinh doanh trật tự cùng với cố ý đả thương người, chờ nghiêm trọng phạm tội sự thật. Dựa theo pháp luật yêu cầu, bộ ngành liên quan y pháp đối với Mao Kiến Trung Lưu Hải, Lý Long Phi bọn người tiến hành bắt, đồng thời chính thức chuyển giao cơ quan tư pháp khai triển thêm một bước thẩm tra xử lý. buổi họp báo kết thúc về sau quốc gia ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư phương lập trung đích thân tới tây giang tỉnh tổ chức toàn bộ tỉnh sành cấp trở lên lãnh đạo cán bộ công tác hội bàn bạc sẽ bên trên phương lập trung đang thức tuyên bố đối với hàn diệu dương tiến hành xong quy xử lý quyết định đồng thời dựa theo trung ương yêu cầu làm trọng yếu giản thoại nói chuyện bên trong phương lập trung thêm một bước nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ chống phân hủy phản hủ công tác tầm quan trọng yêu cầu nghiêm khắc tây giang tỉnh ủy ban tử muốn từ tự thân đi lên thiết thực đem sẽ nghiêm trị trị đảng chứng thực đến thực sự đối với lãnh đạo cán bộ vi phạm hành vi phạm tội muốn tuyệt không nhân nhượng đồng thời nghiêm lệnh tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đối với cán giang tham nhũng một án tiến hành tra rõ cần phải bắt được liên quan chuyện nhân viên có liên quan đến vụ án quét sạch cán giang thành phố chính trị sinh thái cho 900 vạn cán giang nhân dân cùng xã hội một cái công đạo tin tức vừa ra toàn bộ tây giang tỉnh quan trường lập tức một mảnh chấn động cả nước dư luận càng là một mảnh xôn xao tv mạng lưới các đại mới sân thượng truyền thông bên trên trong lúc nhất thời nhau nhau đăng lại đầu này năm mới ban đầu liền trần đi ra ngoài trọng đại phản hụ tin tức cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong thư ký vương tân huy đem cái này tin tức chuyển cáo cho hắn thời điểm Chu dương nguyên bản đang chủ trì tổ chức quý một cơ quan công tác hội bàn bạc nhận được tin tức đợi lát nữa bàn bạc vừa kết thúc lập tức liền trở lại văn phòng ngay cả thủy cũng không kịp uống bên trên một ngụm lập tức liền mở ra máy tính xem xét ban kiểm tra kỷ luật ban bố chính thức thông cáo xem xét tin tức lập tức cả người đều rơi vào trầm tư ở trong cứ việc tại đoán được mao kiến trung ý đồ thời điểm hắn liền ngờ tới cái này cái mao tổng sau lưng tất nhiên có một đại nhân vật làm ô rủ nhưng mà cũng chính xác không nghĩ tới vậy mà lại là ủy ban chính trị và pháp luật bí thư hàn diệu dương bất quá sự tình đến một bước này phía trên trọng quyền xuất kích là khẳng định khó trách mãn minh quang sẽ nắm giữ tỉnh trưởng trần trường hoa sắp điều ly tít tức hiện tại xem ra đích sắc không phải không có lựa thì sao có khói tám chín phần mười là phía trên đã có cái này kiến nghị trong đầu chu dương cũng trong nháy mắt liền nghĩ đến phía trước đàm văn sơn đề cập với hắn điểm mấy câu nói kia trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cảm khái gừng nhiên vẫn là giả tay lập tức liền dự chủ phía sau tình thế bất quá dựa theo đàm văn sơn phán đoán chính mình tiến thường ủy ban tử độ khó sẽ rất lớn chỉ có thể đi tranh một chuyến cán giang điều chỉnh nhân sự bên trên quyền lên tiếng quả nhiên theo sát quốc gia ban kiểm tra kỷ luật động tác kết thúc mùng 8 tháng riêng tây giang tỉnh ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu lập tức liền tổ chức toàn tỉnh kiểm tra kỷ luật công tác hội bàn bạc trong buổi họp vương tân triệu chính thức tuyên bố đối với cán giang thành phố thị ủy thường ủy phó bí thư liên hạo Tốt, cán giang thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư chương chính nham cán giang thị ủy thường ủy phó thị trưởng lưu toàn dân mấy người tám mươi sáu tên lãnh đạo cán bộ áp dụng song quy quyết định đồng thời tại tây giang tỉnh ủy nội bộ công tác hội bàn bạc bên trên tỉnh ủy bí thư vương mộ giản độ cao đánh giá cán giang thị ủy chính phủ thành phố tại lần này phản hồi hành động bên trong phát huy tác dụng trọng yếu đồng thời đối với cán giang thị ủy chính phủ thành phố quả quyết hữu lực cùng chú đáo chặt chẽ bố cục động tác biểu thị ra tán dương trong phòng họp cứ việc vương mộ giản không có điểm ra chu dương tên nhưng mà dự hội đám người làm sao không biết vị này vương bí thư nói là cán giang thị ủy chính phủ thành phố. kỳ thực nói trắng ra là chính là chính đảng một vai chọn chu dương các đồng chí một lần này sự kiện cho chúng ta rất sâu giáo hơn a trung ương lần nữa cường điệu kỷ luật kỷ luật hội nghị mở bao nhiêu văn kiện học được bao nhiêu chúng ta có chút đồng chí chính là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra đem tổ chức quy củ tổ chức kỷ luật xem như như trò đùa của trẻ con đây vẫn là không phải tổ chức bồi dưỡng cán bộ mình một tiếng vương mộ giản nói đến động tình chỗ trực tiếp liền một đấm đập chúng trên bàn hội nghị phát ra một đạo tiếng vang toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ xem như tỉnh ủy bí thư kỳ thực vụ án này bộ phát vương mộ giản bị áp lực không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Tại án tỉnh công bố phía trước, không chỉ bộ kiểm tra kỷ luật môn lãnh đạo, tổ chức bộ môn lãnh đạo, thậm chí có liên quan việc làm phân quản càng thượng cấp hơn lãnh đạo đều dối rít cho hắn gọi điện thoại yêu cầu nghiêm trị mục nát phân tử. Hơn nữa, hắn Vương Mộ Giản còn bị cái nào đó tính khí không phải rất tốt lãnh đạo ngoan ngoan mà mang một trận, nói hắn trưởng lớp này làm chả là cái cóc khô gì, một cái tỉnh, lại có nhiều đến ba tên thường nghị cấp bậc quan lớn xuất hiện vấn đề trọng đại. Thượng tầng đương nhiên biết trong thời gian này Vương Mộ Giản thậm chí còn không tại Tây Giang nhậm chức, nhưng mà lãnh đạo đang bực bội nói, Vương Mộ Giản cũng phản bác không được. Một bên khác, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa thì không nói một lời. đám người cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng mà không hề nghi ngờ, theo tình tiết vụ án công bố, kế tiếp cán giang thành phố nhân sự tất nhiên sẽ nên đón một lần trọng đại điều chỉnh, trong lúc nhất thời đám người đáy lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Chu Dương tự nhiên không biết tình vị sẽ bàn bạc bên trên những nội tình này, nhưng mà hắn đáy lòng rất rõ ràng, kế tiếp tại cán giang nhân sự điều chỉnh phía trên, chính mình sợ rằng phải phát lực. Tất nhiên vương mộ giản giao cho mình thời gian 2 năm, cái kia cán giang liền tuyệt đối chỉ có thể có một thanh âm. chương 791, người ứng cử danh sách. chương bảy người ứng cử danh sách siêu nhiên ngươi cùng tiểu di nói thật cái kia chu dương không chu phó tỉnh trưởng có phải hay không cùng ngươi rất quen ta nghe châu thư ký nói chuyện này nếu như muốn hoàn thành liền nhất định phải tìm ngươi nam giang tỉnh huyện thành thành phố thị trường văn phòng bên trong đàm siêu nhiên vừa mới đem chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm dương hoan gọi đi vào còn chưa kịp bố trí việc làm lập tức liền nhận được tiểu di kim thục chân điện thoại trong lúc nhất thời cũng là nhức đầu không được nghe được mịt rổ phồn bên kia kim thục chân lời nói đàm siêu nhiên càng là thầm mắng châu hải minh miệm rộng đấy lòng cũng âm thầm có chút hối hận, ngày đó liền không nên nói câu kia nói nhảm. thì ra tại Hán giang vào cái ngày đó buổi tối, từ đàm siêu nhiên trong miệng biết được trong phòng cái kia nhìn so ngũ minh uy niên kỷ còn muốn nhỏ một chút người trẻ tuổi, thế mà đã là tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng, cán giang thành phố chính đảng một vai chọn bí thư lúc kim thục chân lập tức liền bị chấn động đến mức không nhẹ. bên cạnh ngũ minh uy càng là mặt đỏ tới mang hai. lúc trước trong phòng khách, dưỡng đàm văn sơn để cho chu dương lợi bình hắn chuyện kia thời điểm, ngũ minh uy đấy lòng còn âm thầm có chút không quá chịu phục kết quả chưa từng nghĩ đầy đất cầu thần bãi phận, chân phật đang ở trước mắt, trong lúc nhất thời không chỉ là ngũ minh uy ngay cả kim thục chân cũng hối hận không thôi, chính mình thậm chí ngay cả gọi đều không cùng vị tia chu phó tỉnh trưởng đánh một cái, mà là vô ý thức cho rằng chu dương là đảm già văn bối. kim thục chân lúc này liền mai thái đàm siêu nhiên một hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ đàm văn sơn thư ký châu hải minh trong miệng biết được nhà mình cháu trai đảm siêu nhiên cùng chu dương là anh em thân thiết sự tình, thế là kim thục chân trong đầu cũng động ý niệm, tỷ phu Đàm văn sơn lập tức liền muốn đảm nhiệm hán giang tỉnh tỉnh trưởng, thân phận mục đích chính là tại hán giang tỉnh nhậm chức. không tốt trực tiếp nhúng tay nhi tử ngũ minh uy sự tình nhưng mà cái kia chu bí thư giám chắc được ca lại thêm hai ngày này cán giang tham nhũng đại án bộc phát cả nước dư luận đều huyên náo sôi trào dương dương liền hán giang bên kia đều có không ít người đang nghị luận thế là kim thục chân lập tức liền động ý niệm dù sao lần này tây giang tỉnh ủy cán giang toàn thành phố lập tức văng ra nhiều cán bộ như vậy sảnh cục cấp cương vị càng là một hơi để chống nhiều cái nếu quả thật có thể đánh thông cái kia chu phó tỉnh trưởng quan hệ chưa hẳn liền không thể để cho ngũ minh uy bình ổn rơi xuống đất tiểu di chuyện này thật không phải là ngươi nói đơn giản như vậy một cái sảnh cục cấp cán bộ điều chỉnh có thể có đơn giản như vậy sao? văn phòng bên trong gặp đàm siêu nhiên lại là tại cùng trưởng bối trong nhà gọi điện thoại dương hoan đang muốn đứng dậy rời đi không ngờ đàm siêu nhiên trực tiếp liền khoát tay áo để cho hắn ngồi xuống trong lúc nhất thời dương hoan cũng chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh nhưng mà khó mà tránh khỏi mà nhất định có thể nghe được đàm thị trưởng nội dung nói chuyện lại nói ta cùng chu dương quan hệ là hảo nhưng mà cũng không thể trực tiếp mở miệng để cho hắn cho ta an bài cá nhân a đúng hay không ngươi nhìn dạng này được hay không ta bên này còn có chuyện không có nhiều thời gian như vậy cùng ngài tán gẫu chuyện này ta nhớ lấy buổi tối liền cho chu dương gọi điện thoại đi ngươi liền yên tâm một trăm phần a ta nhất định đánh Bất quá chúng ta có lời nói trước đây à có thể thành hay không ta không đánh được lạch cạch một tiếng đàm siêu nhiên trung quy là thuyết phục kim thục chân cúp điện thoại trong lúc nhất thời đầu góc cũng là căng lợi hại không có cách nếu như là người khác lấy hắn đàm đại thiếu tính cách hai ba câu chắc chắn trực tiếp liền cho người đặt xuống điện thoại nhưng mà kim thục chân không phải người bình thường không riêng gì bởi vì kim thục chân là huyết thân của hắn tiểu di mà lại năm đó đàm văn sơn cùng kim thục bình một cái điều nhậm đông hải một cái điều nhiệm thủ đô thời điểm có dài đến một năm rưỡi lúc đó niên kỷ còn nhỏ đàm siêu nhiên cũng là kim thục chân tại mang theo phần này dưỡng dục tri ân đàm siêu nhiên nếu là trực tiếp đặt xuống điện thoại đều lo lắng gặp xét đánh sáu. một bên khác theo đại án bộc phát cán giang thành phố một hơi cầm xuống gần trăm cái tất cả lớn nhỏ cán bộ thì ủy thường ủy càng là trực tiếp lấy xuống ba cái, không ít người tự nhiên cũng động khởi tâm tư. thậm chí liền tây giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ nội bộ đối với cán giang thành phố ban tử điều chỉnh nhân tuyển vấn đề đều sinh ra không biết được bất đồng. người sáng suốt đều biết chu dương bí thư thị trưởng chính đảng một vai chọn cục diện chắc chắn không thể lại kéo dài quá lâu. đợi đến thời cơ thích hợp thị trưởng vị trí này tất nhiên sẽ để chống. mà xem như tây giang tỉnh gần với tỉnh lỵ sương giang đại thành thị thứ hai nếu như có thể cầm tới thị trường vị trí này tự nhiên sẽ chiếm đủ tiên cơ tỉnh vị tỉnh chính phủ cao úc gần nhất mấy ngày nay xem như tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cam linh cũng là buồn bực không được cán giang xem như tây giang bản thổ truyền thống phạm vi không chế vốn là tới một cái xuất thân đông hải chu dương liền đã làm cho người rất khó hiểu kết quả cái này chu bí thư ngược lại tốt vừa nhậm chức không làm kinh tế việc làm cũng không làm tổ chức xây dựng trực tiếp liền khai triển một lần chấn động toàn quốc phản hủ hành động phản hủ tự nhiên là trường kỳ kiên trì nội dung công việc nhưng vấn đề là hắn lần này phản hủ có thể không nói khoa trường chút nào trực tiếp liền đem tại cán giang tây giang bản thổ cán bộ lập tức liền thanh trừ đến sạch sẽ, sẽ tại cam linh xem ra chu dương đây quả thực là trần trốn hướng về tỉnh trưởng trần trường hoa trên mặt hô thai to con chim phải biết tại đảm nhiệm tây giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng phía trước trần trường hoa ước chừng lấy tỉnh ủy bí thư thân phận kiêm nhiệm gần tới 4 năm cán giang thị ủy bí thư mà bây giờ biệt khuất là biết rõ chu dương làm là như vậy đang giao động tây giang bản địa cán bộ đội ngũ các cơ nhưng mà hết lần này tới lần khác tỉnh ủy bí thư thái độ rất rõ ràng là ủng hộ chu dương mà trần tỉnh trưởng càng là chuyên gia trung ương có lãnh đạo cho là hắn không nên tiếp tục tại tây giang nhậm chức cấm thanh có thể nói chu dương tại lần này phản hủ trong khi hành động hoàn toàn chính là lớn nhất bên thắng đi vào gõ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng cam linh tại vào cửa một cái trước mắt biểu tình trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh tìm ta có việc văn phòng bên trong vương mộ giản ngầm đầu liếc qua hỏi vương bí thư đây là tỉnh ủy bộ tổ chức dựa theo chỉ thị của ngài định ra cán giang thị ủy ban tử người ứng cử danh sách ân đặt nơi này đi ta xem một chút nghe vậy cam linh lập tức liền đem trong tay danh sách phóng tới vương mộ giản trước mặt thả xuống trong tay con chuột, vương mộ giản nắm quả đấm một cái thư giãn đốt ngón tay bên trên ế ẩm xương cảm giác, lúc này mới cầm lấy cam linh đưa tới văn kiện, lấy đến trong tay cơ hồ là đọc nhanh như do trực tiếp khóa chặt đến ở giữa người ứng cử trên danh sách. nhưng mà sau một khắc, vương mộ giản sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, ngẩng đầu hướng cam linh liếc mắt nhìn, lại sau đó tiếp tục sau khi lật ra nội dung. một lát sau đang lúc cam linh nội tâm có chút thấp vọng, bên hai đột nhiên liền chuyển đến vương mộ giản thanh âm lạnh lùng cam bộ trưởng, danh sách đi qua tỉnh ủy bộ tổ chức thảo luận sao. nghe vậy cam linh cũng là sững sờ, nàng quả thật có chút không rõ vương mộ giản ý tứ. xem như tỉnh ủy bí thư, làm sao lại không biết tỉnh ủy bộ tổ chức cuối cùng xác định được báo cáo tỉnh ủy thường ủy hội danh sách, trăm phần trăm là phải đi qua bộ vụ sẽ thảo luận. nhưng mà vương bí thư hỏi như vậy, chẳng lẽ là danh sách có vấn đề? gặp cam linh không nói lời nào, vương mộ giản cũng không tận lực khó xử, trực tiếp liền mở miệng nói, danh sách không được, một lần nữa mô phỏng à. như thế nào? các ngươi tỉnh ủy bộ tổ chức là cho rằng cán giang ban tử đã triệt để hỏng đấu, vẫn là cho rằng trên danh sách cái này một số người so bây giờ cán giang cán bộ còn hiểu hơn cán giang việc làm. nghe được vương mộ giản lời nói, cam linh lập tức cũng lún cuống, trong lòng càng là âm thầm tê khổ. bởi vì nàng chính xác không có cân nhắc đến vấn đề này mà là nhiều hơn suy tính lần này phản hủ hành động cán giang chính trị sinh thái trực tiếp liền bị thượng cấp chỉ đích danh phê bình tình huống ngược lại không để mắt đến xem như tỉnh ủy bí thư vương mộ giản bây giờ cần nhất chính là cho thấy cán giang cán bộ ngoại trừ số ít mấy cái sâu mọn nhưng mà cũng không có nghĩa là đều có vấn đề chính trị suy tính cùng thái độ mặt khác liên quan tới cán giang thành phố thị ủy ban tử điều chỉnh vấn đề vẫn là nhiều chừng cầu một chút chu dương đồng chí ý kiến a xem như tỉnh ủy bộ tổ chức tuyển chọn địa thị ban tử nhân tuyển nếu như không cân nhắc thị ủy bí thư ý kiến ngươi cho rằng phần danh sách này hợp cách sao Chương Bảy trăm chín mươi hai, tỉnh ủy thường ủy hội báo nổi. Chương Bảy trăm chín mươi hai, tỉnh ủy thường ủy hội báo nổi hai nguyện sáu hào buổi sáng. Cũng chính là tháng riêng mười sáu. Chu Dương cơ hồ là vừa mới mang theo thư ký Vương Tân Huy đem phụ mẫu cùng an hiểu khiết, còn có một đôi hải tử đưa đến sân bay, lập tức liền nhận được tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Hoàng Húc Minh điện thoại. Dựa theo Hoàng Húc Minh ý tứ, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản muốn cầu hắn bây giờ liền đuổi tới tỉnh thành Dương Giang thành phố, dự tính tham gia buổi chiều ba giờ triệu khai tỉnh ủy thường ủy hội. Vừa để xuống phía dưới điện thoại, Chu Dương cũng không kịp nhiều lời, cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, lại ôm um lấy tử. Lúc này mới cùng An Hiệu Khiết nói mấy câu. Ra nhà ga, ngay cả văn phòng cũng không trở về liền để Vương Tân Huy trực tiếp lái xe đi tới tỉnh thành. Từ sân bay đến Dương Giang ước chừng muốn 4 giờ ra mặt, mà lúc này đã qua buổi sáng 10 giờ rưỡi Tân Huy, thật lực lái nhanh một chút. 3 giờ chiều thường bị hội, bằng không liền đuổi không tới. Kỳ thực Chu Dương kể từ bản án chính thức công bố sau đó, trong lòng liền đã chuẩn bị kỹ càng Vương Mộ Giản có thể sẽ tìm chính mình đảm luận một lần lời nói. Dù sao dính đến cán Giang điều chỉnh nhân sự vấn đề, xem như cán Giang thị ủy bí thư, tỉnh ủy chắc chắn là muốn nghe hắn cá nhân ý kiến. Nhưng mà Chu Dương cũng không nghĩ đến chính mình đoán đúng là đã đoán đúng. nhưng mà chỉ đoán đúng phân nữa. hắn cũng không phải muốn gặp tỉnh ủy bí thư vương mộ giản mà là trực tiếp bị yêu cầu dự tính tỉnh ủy thường ủy hội bí thư ngài yên tâm. hôm nay đường xá chúng ta hẳn là theo kịp. vương tân huy cũng không ngờ tới nhiệm vụ sẽ như thế khẩn cấp. vì thế là qua tháng riêng 16, trên đường xe chính xác năm gần đây sau mấy ngày ít hơn rất nhiều. hơn nữa chu dương chiếc này bền việt giá tính năng cũng không tệ lắm. so thị ủy chiếc xe con kia mở cũng muốn thuận lợi không thiếu. trong xe, chu dương nghe vậy gật đầu một cái cũng không có tiếp tục thúc giục. bất quá trong đầu cũng tại kịch liệt bắt đầu chuyển động. Kỳ thực tỉnh ủy yêu cầu hắn lúc này dự thính thường ủy hội, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng là vì cái gì vấn đề. Nếu như đoán không sai mà nói, chắc chắn là liên quan tới cán giang ban tử điều chỉnh vấn đề xuất hiện bất đồng, trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là phức tạp không hiểu. Dù sao theo lý thuyết một chỗ thành phố ban tử điều chỉnh vấn đề là không đủ để lên cao đến tỉnh ủy thường ủy hội tiến hành thảo luận, tình huống bình thường cũng là thị ủy đưa ra nhân tuyển có tỉnh ủy bộ tổ chức phê duyệt thông qua. Nhưng mà lần này cán Giang tình huống tương đối phức tạp, cho nên cứ việc trước mấy ngày hắn đã dựa theo bình thường chương trình cho tỉnh ủy bộ tổ chức đánh báo cáo, nhưng mà dưới mắt đến xem 89 phần 10 vẫn là phải do tỉnh ủy thường ủy hội tiến hành một lần thảo luận. Chỉ có điều cứ như vậy, cái kia rất nhiều thứ liền không tại không chế của hắn trong phạm vi. Buốt buốt có chút mỏi như đầu, Chu Dương cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may từ hiện tại thế cục đến xem tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản hẳn là giúp đỡ chính mình, dù sao lần này cán Giang phản hủ hành động, bất kể nói thế nào kết quả đối với Vương Mộ Giản cũng là cực kỳ có lợi. nhưng mà tất nhiên xuất hiện bất đồng áp lực kia tám chín phần mười chính là đến từ tỉnh trưởng Trần Trường Hoa bên kia. Nguyên bản từ Mãn Minh Quang nơi đó biết được vị này Trần tỉnh trưởng phải ly khai Tây Giang thời điểm. Chu Dương đấy lòng kỳ thật vẫn là có chút cao hứng. nhưng mà đợi gần tới một tuần lễ đều không phản ứng, Chu Dương cũng biết chuyện này khả năng cao là vàng rơi mất. cho nên hôm nay dự tính cái này thường ủy hội. chắc chắn còn muốn nghĩ biện pháp ứng đối đến từ Trần Trường Hoa bên kia áp lực thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái vị trí này chắc chắn là mấu chốt. Chu Dương trong lòng thẩm nghĩ, dù sao hai cái vị trí này có khả năng nhất tiếp nhận chính mình đảm nhiệm thị trưởng. nếu như trần trường hoa nghĩ chen chân cán giang nhân sự vậy tất nhiên liền sẽ khóa chặt hai cái vị trí này bên trong một cái nguyên bản chu dương dự định là thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên bất động thị ủy phó bí thư từ bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam đảm nhiệm hiện tại xem ra bọn hắn khả năng cao là muốn cho đảng văn quyên rời dù sao thị ủy bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam tiếp nhận vị trí phó bí thư liền trước mắt vương mộ giản ủng hộ tình huống phía dưới hẳn là không trợ lực rất lớn trong xe chu dương đầu óc xoay chuyển nhanh chóng theo thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua cả người ngược lại bình tĩnh xuống qua buổi chiều hai điểm bốn xe trung quy là thuận lợi lái vào tỉnh ủy đại viện bên trong xuống xe chu dương hít một hơi thật sâu cũng không kịp gọi vương tân huy co cẳng liền phóng tới lại sảnh chờ hắn từ trong thang máy đi ra đổi tới thường ủy hội cửa phòng hội nghị thời điểm thời gian vừa vặn khoảng cách họ còn kém 5 phút chu dương sau khi vào cửa đã có hơn phân nửa thường ủy ngồi xuống hắn cũng chỉ đành lần lượt chào hỏi chờ một vòng đi xuống lập tức liền nhìn thấy mãn minh quang đang hướng hắn vẫy tay lại vừa vặn liếc xem tên của mình bài đúng lúc là an bài tại mãn minh quang bên cạnh chu dương lúc này liền đi đi qua sát bên vị này đẩy thư ký trưởng ngồi xuống người vẫn rất kịp thời vừa ngồi xuống tới, chu dương liền nghe được mãn minh quang âm thanh. bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, lập tức liền thấy tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trường trần trường hoa liền tay háo đi vào phòng họp, lúc này không thể làm gì khác hơn là đem lời lại nghẹn trở về trong bụng. rất nhanh. tỉnh ủy bí thư vương mộ giản sau khi ngồi xuống lập tức liền tuyên bố hội nghị bắt đầu, lập tức liền sơ lược nói một chút hôm nay bởi vì hạng thứ nhất đề tài thảo luận muốn thảo luận cán giang lãnh đạo thành phố ban tử nhân tuyển vấn đề, cho nên chu dương dự thính hội nghị tình huống. vương mộ giản lời dạo đầu sau đó Tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh lúc này liền tuyên đọc một lần liên quan tới cán giang lãnh đạo thành phố ban tử người ứng cử danh sách trong lúc đó không ít người ánh mắt đều tại nhau nhau hướng chu dương dò xét tính toán từ vị này trẻ tuổi phó tỉnh trưởng trên mặt nhìn ra chút và gì nhưng mà chu dương mặc dù là lần thứ nhất dự thính tỉnh ủy thường ủy hội nhưng mà phải biết tại cán giang hắn chính là thường ủy hội người đứng đầu đối với loại tình hình này tự nhiên không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương sau khi cam linh đem danh sách nghiệm xong chu dương cũng rốt cuộc nhịn không được nhũng mày bởi vì phần danh sách này có thể nói vừa có chút là theo dự liệu tình huống nhưng mà cũng có ngoại ý một chỗ căn cứ vào cam linh bên kia danh sách Thị ủy thường ủy phó bí thư ủy ban chính trị và pháp luật bí thư hai nhân tuyển kia trên cơ bản xem như đã định rồi hơn nữa đích thật là chính mình lúc trước báo lên nhân tuyển trong đó bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam thăng nhiệm đảng ủy phó bí thư cục công an cục trưởng trần quang mục thăng nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư chu dương ngờ tới khả năng cao là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản có qua có lại thúc đẩy kết quả nhưng mà tại trên thường vụ phó thị trưởng ứng cử viên quả nhiên cũng xuất hiện trọng đại bất đồng lại có ba cái nhân tuyển một cái là đương nhiệm thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên một cái là huyện cấp nam linh thị, thị ủy bí thư lý chính Cái cuối cùng càng là lệnh Chu Dương kinh hãi, lại là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản thư ký, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Hàn Phi. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng có chút xem không rõ trong này đến cùng là cái tình huống gì, nhưng mà rất rõ ràng, lý chính hơn phân nửa là tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia đề cử người ứng cử đến nội Hàn Phi, Chu Dương quả thật có chút không rõ vì sao lại được đề cử đi ra. Lấy Hàn Phi thân phận, đảm nhiệm cán giang thường vụ phó thị trưởng mặc dù là bình điều, nhưng mà kỳ thực đã coi như là giáng cấp sử dụng. Dù sao xem như tỉnh ủy phó thư ký trưởng, tỉnh ủy bí thư thư ký, dựa theo lệ thưởng, Hàn Phi đảm nhiệm địa thị người đứng đầu đều đầy đủ trong phòng họp. Theo Cam Linh tiếng nói rơi xuống, một đám thường nghị lập tức nhau nhau bắt đầu lên tiếng. Nhưng mà không ngoài dự liệu bên ngoài, ngoại trừ Đảng Văn Quyên, đám người ý kiến trên cơ bản cũng là quay trung quanh tại Lý Chính cùng Hàn Phi hai người trên thân. Trong lúc nhất thời trong phòng họp cũng lâm vào trong một hồi cháy bỏng đúng lúc này, Tỉnh Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Bí Thư Vương Tân Triệu trực tiếp điểm tên nói Chu Dương đồng chí, lần này Cán Giang phản hủ phong bạo ngươi là đệ nhất người đề xuất, đã ngươi hôm nay cũng dự thính hội nghị, vậy ngươi nói một chút ta. Kỳ thực Chu Dương cũng không nghĩ đến tỉnh ủy Bí Thư Vương mộ giản không có chỉ đích danh để cho chính mình lên tiếng, ngược lại là Tỉnh Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Bí Thư làm hành động này. bất quá đối mặt tình huống này, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị, cho nên hơi chút trầm tư sau trực tiếp liền nói các vị lãnh đạo, cán giang là lần này phản hụ phong bạo trung tâm, xảy ra lớn như vậy vấn đề, trong tổ chức đối với cán giang ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh cũng là vì thêm một bước tiến lên công tác cần, cá nhân ta không có ý kiến khác, kiên quyết phục tùng tỉnh ủy quyết định, nhưng mà ta cho rằng đảng văn quân đồng chí tự thân cũng không tồn tại vấn đề, nói xong chu dương trực tiếp liền đẩy ra trước mặt mị thổ phồn, nhưng mà một đám thường mị lại nghe được những mày, người sáng suốt tự nhiên đều nghe đi ra vị này chu phó tỉnh trưởng là tại đánh liếc mắt đại thái, trên mặt nội là kiên quyết ủng hộ tình ủy quyết sách. Nhưng mà trên thực chất chính là ở trong tối phúng tình ủy không có cân nhắc Cán Giang thị ủy ý kiến. Biết rõ điểm này, tỉnh ủy Thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Vương Văn Đào lập tức liền nhảy ra lệnh giọng hát nói, "Chu Dương đồng chí, đây cũng không phải là đơn giản một câu tiến lên việc làm cần là đủ rồi. Cán Giang thành phố xuất hiện trọng đại như thế mục nát vấn đề, có thể nói là lún thức mục nát, tỉnh ủy sở dĩ điều chỉnh Cán Giang thành phố ban lãnh đạo, là vì triệt để quét sạch Cán Giang chính trị sinh thái. Nghe được Vương Văn Đào lời nói, Chu Dương trong lòng lập tức liền âm thầm chửi mẹ. Cái này mẹ nó chính là lo cái gì? Bởi vì liên hảo Trương Chính Nham mấy cái này vương bắt đản, cho nên cán giang chính trị sinh thái liền có vấn đề. Bất quá thấy không có những người khác lên tiếng, Chu Dương cũng lời cách cổ. Dù sao hội nghị lần này hắn chỉ là dự tính tham gia, chân chính quyền khống chế căn bản liền không tại trong tay mình. Nhưng mà Thường vụ Phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương lên tiếng lại trực tiếp đem hắn nộ khí cho điểm triệt để không để ép được. Chỉ thấy Vương Văn Đào tiếng nói rơi xuống, Thường vụ Phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương trực tiếp liền mở miệng nói ta vẫn tương đối đồng ý Vương Bộ trưởng ý kiến, mặc kệ cuối cùng người ứng cử là Lý Chính vẫn là Hà Vi, nhưng mà cái này Đảng Văn Quyền khẳng định muốn đổi. lần này Chu Dương liền nửa điểm trần chờ cũng không có, trực tiếp liền mở miệng nói ta không đồng ý. Tổ chức chúng ta bên trên có cái nào một đầu quy định cho rằng trong ban những thành viên khác xảy ra vấn đề, thường vụ phó thị trưởng liền muốn đổi. trước mắt tại toàn bộ trong vụ án, bộ kiểm tra kỷ luật không có cửa đầu thu đến bất luận cái gì liên quan tới đảng văn quân đồng chí liên quan chuyện tài liệu, liên hạo bọn người quả thật có vấn đề, nhưng mà cái này không có nghĩa là cán giang thành phố toàn bộ ban tử đều có vấn đề. Lưu Chính Lương cũng không nghĩ đến Chu Dương phản ứng vậy mà lại lớn như thế, sắc mặt lập tức liền kéo xuống trực tiếp hỏi, Chu Dương đồng chí, người đây là ý gì? điều chỉnh cán giang thị ủy ban tử là tỉnh ủy quyết định, đảng văn quyên có vấn đề hay không không phải ngươi ta định đoạt. tất nhiên không phải chúng ta định đoạt, cái kia đảng văn quyên đồng chí liền không nên điều nhiệm. chu dương đồng dạng không khách khí, lưu chính lương nộ khí lập tức cũng lớn ngươi đây là cưỡng từ đoàn lý, cán giang mục nát sinh sôi, ngươi chu dương xem như thị ủy bí thư đại diện thị trưởng là âm có trách nhiệm. nhưng mà hắn câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng chu dương không nói hai lời liền trực tiếp mở miệng nói lưu phó tỉnh trưởng, dựa theo ý của ngài, hàn diệu dương đồng chí xảy ra vấn đề, có phải hay không mang ý nghĩa ngài cái này thường vụ phó tỉnh trưởng cũng muốn điều nhiệm? hoa một tiếng. mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, lưu chính lương càng là sắc mặt bỏ bừng, trực tiếp liền trở lấy chu dương tức giận đến nửa ngày cũng không nói được lời. nhưng mà đúng vào lúc này, bình một tiếng, tỉnh ủy bí thư vương mộ giản đột nhiên sắc mặt tái xanh mắng đập bàn một cái đây là tỉnh ủy thường ủy hội, là chợ bán thức ăn sao? chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng họp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. chương 793 bất ngờ nhân tuyển, chương 793 bất ngờ nhân tuyển. trong phòng họp, theo vương mộ giản tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời liền câm như hến, nhưng mà đấy lòng lại không nhịn được câm thầm hít vào khí lạnh. cái này chu dương chính xác khó chơi ai trong lúc nhất thời không ít người cũng là đột nhiên ý thức được cái này một vị cũng không phải cái gì thông thường thị ủy bí thư cứ việc không tiến ban tử nhưng mà xem như phó tỉnh trưởng hoàn toàn là có tư cách có năng lực cùng bọn hắn vật cổ tay húng chi thông qua lần này cán giang phản hủ phong bạo chỉ sợ không có ai sẽ hoài nghi chu dương sẽ dừng bước ở đây tiến thường ủy ban tử đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn, mà đổi thành một bên thương vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương cũng là một mặt xanh xám hắn thấy cái này chu dương đơn giản chính là hung hăng quái, vậy mà tại trên tỉnh ủy thường ủy hội cầm hàn diệu dương tới cùng hắn tiến hành tương tự Trong mặt hồi lâu sau đám người cuối cùng lần nữa nghe được tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản âm thanh liên quan tới Đảng Văn Quyên muốn hay không điều nhiệm vấn đề không cần lại tiếp tục thảo luận đây là tỉnh ủy dựa theo thượng cấp tinh thần cùng tổng hợp cán giang tình huống cụ thể làm ra quyết định đến nỗi Đảng Văn Quyên bước kế tiếp an bài công việc ý kiến của ta là để cho nàng đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng a trường Hoa đồng chí người là ý kiến đến gì nghe được Vương Mộ giản lời nói trong phòng họp trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái mọi người đều biết Đảng Văn Quyên là người chu dương điểm này chắc chắn là không có nghi vấn cái này từ Chu Dương vừa rồi phản ứng cũng đủ để nhìn ra được Trên thực tế mặc dù đã ý thức được dưới loại tình huống này, Đảng Văn Quyên dù cho sẽ không tiếp tục lưu nhiệm Cán Giang, chắc chắn cũng không khả năng tùy tiện an bài một vị trí đổi đi. Nhưng mà đám người cũng không ngờ tới Vương Mộ giản vậy mà lại để cho Đảng Văn Quyên đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, phải biết đương nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức thế nhưng là Tây Giang bản địa cán bộ. Phần này cổ tay sắc thực cao minh a. Dù sao nếu như bản địa cán bộ muốn cầm xuống vị trí thường vụ phó thị trưởng, làm ra nhượng bộ là khẳng định, chỉ có điều một cái tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đổi một cái Cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng, thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. lúc này chu dương đấy lòng cũng là sức sở bất quá ngược lại là không có tiếp tục đi tranh cái gì dù sao vương mộ giản đã mở miệng vậy đã nói rõ đảng văn quân rời cán giang đã thành định cục nhưng mà nếu như là điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lời nói cũng không phải không thể tiếp nhận chỉ có điều cứ như vậy mà nói đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng chỉ sợ chỉ có thể là cái kia lý chính quả nhiên theo vương mộ giản tiếng nói rơi xuống tỉnh trưởng trần trường hoa lập tức cười cười nói ta đồng ý vương bí thư ý kiến bất quá tất nhiên đảng văn quân đồng chí điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức mà nói cái kia thường vụ phó thị trưởng ta xem vẫn là để lý chính đồng chí đảm nhiệm a Hàn Phi đồng chí đảm nhiệm chức vụ này có chút đại tài tiểu dụng. Nghe vậy Vương Mộ giản ngược lại là không nói gì, dù sao như là đã tranh thủ được tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí này, cái kia cũng không có khả năng đem chỗ tốt chiếm hết. Hơn nữa Hàn Phi vốn chính là đời ra rào cục. Rất nhanh. Theo hai vị lãnh đạo chủ yếu tỏ thái độ đáng người tự nhiên biết vấn đề này trên cơ bản đã không có đảo ngược khả năng, thế là lúc này liền nhau nhau tỏ thái độ, chính thức thông qua được liên quan tới để cho Cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng Đảng Văn Quên đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, năm linh thị, huyện cấp, thị ủy bí thư lý chính đảm nhiệm Cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng quyết định. nhưng vào đúng lúc này, tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang lại đột nhiên mở miệng nói Vương Bí thư, trường hoa tỉnh trưởng, tất nhiên thị ủy bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái này chủ yếu vị trí nhân tuyển đã quyết định, cái tiêu cán giang thị ủy bộ trưởng tổ chức vị trí này, ta đề nghị để cho Vương Tân Huy đồng chí tới đảm nhiệm. trong phòng họp, nghe được Mãn Minh Quang lời nói Chu Dương cũng không cảm thấy hiếm lạ, dù sao cái này nhân tuyển là hắn cũng sớm đã cùng Mãn Minh Quang thông qua khí kết quả, hơn nữa cái này cũng là danh chính luôn thuận sự tình. xem như thị ủy bí thư, thị ủy phó bí thư cùng thị ủy bộ trưởng tổ chức hai cái vị trí này hắn là nhất định muốn trộn vào trong tay mình, đây là vấn đề tính nguyên tắc. khi thực lấy Vương Tân Huy năng lực, Chu Dương ngay từ đầu là hy vọng có thể để cho hắn đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng trước, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. chính Chi Nam có thể cầm xuống thị ủy phó bí thư vị trí, cái kia thường vụ phó thị trưởng liền khẳng định muốn giao ra. cho nên bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tất nhiên bắt không được thường vụ phó thị trưởng, vậy cũng chỉ có thể để cho Vương Tân Huy đi trưởng quản thị ủy bộ tổ chức. nhưng mà hôm nay cái hội nghị này. xem như chuyện để để cho hắn thấy được tây giang bản địa cán bộ báo đoàn tình huống này cho dù là tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cũng nhận cực lớn cả tay tỉnh trưởng trần trường hoa thậm chí đều không cần đứng ra chỉ dựa vào bộ trưởng tổ chức cam linh cùng thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương liền có thể cầm chắc lấy gần một nửa thường ủy tâm tư có thể làm được một bước này không thể không nói chính xác lợi hại cũng may mãn minh quang đề nghị này cũng không có quá đa phần kỳ đoán chừng đám người cũng đều biết ngăn trở ý nghĩa không lớn một phương diện lần này chu dương bất kể nói thế nào đúng là là công nếu như không cho điểm ngon ngọt cũng nói không tốt một phương diện khác xem như thị ủy bí thư đại diện thị trưởng. nhân sự không khiến người ta chộp trong tay, chỉ sợ tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ giảng bên kia cũng sẽ không đồng ý rất nhanh liên quan tới Vương Tân Huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức quyết định cũng chính thức biểu quyết thông qua. Nhưng mà tại thị ủy Thường ủy phó thị trưởng ứng cử viên về vấn đề lại một lần lâm vào cháy bỏng bên trong, điều này cũng làm cho Chu Dương lại một lần nữa thấy được quyền hạn tranh đấu thực tế. Toàn bộ trong phòng họp, vì một cái phó sảnh cấp Thường ủy phó thị trưởng ứng cử viên vấn đề, trừ tỉnh di khu bí thư đảng ủy Long Vân bên ngoài, vậy mà không ai bỏ quyền. bất quá lần này ngược lại là không có ai chương cầu chu dương ý kiến trên thực tế chu dương lúc này cũng chính xác không có thí sinh rất tốt nhưng mà vị trí này tầm quan trọng lại không cần nói cũng biết cái này thường ủy phó thị trưởng không thể nghi ngờ là tiếp lưu toàn dân vị trí mà lưu toàn dân phân quản việc làm chủ yếu là kinh tế công thương cùng tài nguyên khoáng sản khai phát một khối này việc làm có thể nói là quan hệ đến toàn bộ cán giang phát triển vấn đề Tình ủy phó bí thư tiêu vạn niên mí môi trong đầu cũng chuyển rất nhanh liên quan tới cán giang thành phố thường ủy phó thị trưởng ứng cử viên là hắn đề nghị xem như tây giang bản địa cán bộ tiêu vạn niên ý nghĩ rất đơn giản Cán Giang cùng tỉnh Thành Sương Giang từ trước đến nay chính là Tây Giang tỉnh cán bộ bồi dưỡng cái nôi. Tại hai cái này địa phương đảm nhiệm thường ủy phó thị trường, thậm chí không cần đi qua thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trường hai cái vị trí này, bước kế tiếp khả năng cao liền có thể chuyển đi đảm nhiệm người đứng đầu. Vẹn vẹn chỉ là đem một cái thường vụ phó thị trường trộm trong tay chắc chắn còn chưa đủ, cái này phó thị trường cũng nhất thiết phải cầm xuống mới có thể để cho Cán Giang cục diện trên cơ bản trở lại phản hồi hành động phía trước. nhưng mà dưới mắt trong phòng họp ý kiến rõ ràng chia làm hai cái, bản thủ cán bộ kiên trì tại cán giang bản địa để bạt nhân tuyển, mà lấy mãn minh quang cầm đầu ngoại lai like cán bộ thì kiên trì từ tỉnh thẳng trong cơ quan điều người xuống. vốn là ủy ban chính trị và pháp luật bí thư hàn diệu dương không có xảy ra chuyện phía trước, thường ủy hội biểu quyết mà nói, long bân bỏ quyền chính là số lẻ. nhưng là bây giờ long bân vẫn luôn không mở miệng ngược lại cứng tại nơi này, trong lúc nhất thời thật là có chút khó giải quyết. tựa hồ cũng ý thức được cái vấn đề này tồn tại. tỉnh trưởng trần trường hoa trực tiếp liền đem ánh mắt hướng long bân vị này tỉnh di khu bí thư đảng ủy nhìn sang nói, long bí thư, ý của ngươi thế nào? trong phòng họp đám người nghe vậy lập tức nhao nhao nhìn về phía long bân kết quả không có nghĩ rằng long bân lần này vẫn thật là mở miệng nhưng mà kết quả nhưng có chút làm cho người ngoài ý mớn vị này long chính ủy vậy mà lại một lần nữa đem bóng ra đá đến chu dương nơi đó ha ha tất nhiên chu dương đồng chí tới đều tới rồi cái kia không ngại nghe một chút ý kiến của hắn nhưng mà trên thực tế chu dương lúc này trong đầu cũng là rằng có đến kịch liệt một phương diện lộ một cái bản địa cán bộ tới đảm nhiệm cái này phó thị trường chắc chắn không thích hợp dù sao một khi như thế cái kia chính phủ thành phố bên kia có thể nói liền thật sự triệt để rơi xuống bản địa cán bộ trong tay một phương diện khác, từ tỉnh thẳng cơ quan chuyển xuống một cái cũng không phải biện pháp tốt. Hôm nay cái hội nghị này hắn xem như đã nhìn ra, chính mình cái này phó tỉnh trưởng bằng vào gan lớn giọng thô vẫn là không có hữu dụng, chưa đi đến ban tử liền mang ý nghĩa không quyền lên tiếng. Tại trên vấn đề nhân sự, chắc chắn hơn phân nửa hay là muốn lấy Vương Mộ giản ý tứ làm chủ, chuyện này với hắn tới nói chắc chắn không phải một cái hiện tượng tốt. Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt chuẩn bị lời nói khách sáo, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu lại đột nhiên khé động, lập tức nguyên bản lời ra đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống, ngược lại trực tiếp mở miệng nói các vị lãnh đạo cán giang phát triển kinh tế những năm này mặc dù lấy được nhất định thành quả nhưng mà trên tổng thể vẫn là không hết như nhân ý bản địa cán bộ cũng tốt tỉnh thẳng cơ quan chuyển xuống cán bộ cũng tốt đối với cán giang hiểu rõ nhất là đang phát triển mạch suy nghĩ bên trên vẫn còn có chút tính hạn chế ta cho rằng ở loại tình huống này có hay không có thể từ bên ngoài điều nhiệm một người tới tha sơn chi thạch khả di công ngọc đi bất quá cái này nhân tuyển ta liền không có ý nghĩ gì hay trong vấn đề này ta kiên quyết phục tùng tỉnh ủy quyết định chính như chu dương sở liệu tiếng nói của hắn vừa dứt bên hai lập tức liền nghe được tỉnh di khu bí thư đảng ủy long vân âm thanh nếu như là từ nơi khác điều nhiệm cán bộ mà nói Ta ngược lại thật ra có người tuyển. Chương 794, vận khí rất trọng yếu. Chương 794, vận khí rất trọng yếu. Xem như tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản thư ký, hơn nữa lại là kiêm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký trưởng, Hàn Phi đối với toàn tỉnh cán bộ tự nhiên là vô cùng quen thuộc đối với Chu Dương vị này trẻ tuổi nhất phó tỉnh trưởng, cán giang thành phố chính đảng một vai chọn thị ủy bí thư đương nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Trên thực tế sớm tại Chu Dương bổ nhiệm đi ra lúc, Hàn Phi liền cố ý đi tìm hiểu qua vị này Chu phó tỉnh trưởng thông tin cá nhân. Cái này một thời xuống, Hàn Phi đối với Chu Dương cơ bản phán đoán chính là chương trạng, lão luyện hơn nữa giàu có kiến thức chính trị. cho nên cứ việc chu dương trẻ tuổi nhưng mà hàn phi cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng vị này chu phó tỉnh trưởng là một cái bài trí dù sao một cái có thể tại cái tuổi này liền có thể leo đến phó tỉnh cấp cấp độ người trẻ tuổi bất kể là ai chỉ sợ cũng sẽ không khinh thường nhưng mà lần này thường ủy hội hàn phi là triệt để nhận thức đến chính mình đối với chu dương vẫn làm mà đánh giá thấp một cái dám ở tỉnh vị thường ủy hội ngay trước một đám thường ủy mắng phải thường vụ phó tỉnh trưởng xuống đại không được không phải thường ủy phó tỉnh trưởng hắn đây vẫn là lần đầu nhìn thấy thì càng không đề cập tới chu dương bày kế lần này phản hủ hành động không nói khoa chương chút nào một cái chu dương thiếu chút nữa thì chống đỡ một cái ban kiểm tra kỷ luật ban tử. bất quá một lần này phản hủ hành động mặc dù lấy được rất lớn thành quả nhưng mà người sáng suốt đều biết vị này chu bí thư xem như triệt để cùng tây giang bản địa cán bộ bày ra chiến trận muốn một đám rốt cuộc bao quát hàn phi ở bên trong không ít người đều biết lần này bởi vì phản hủ vấn đề cán giang ban lãnh đạo khẳng định muốn phát sinh trọng đại điều chỉnh cho nên bọn hắn kỳ thực cũng tại quan sát điều chỉnh nhân sự kết quả sau cùng mà giờ khác này tại tỉnh ủy trong phòng họp theo tỉnh di khu bí thư đảng ủy long bân lên tiếng kết thúc toàn bộ trong phòng họp chỉ một thoáng cũng là lâm vào một hồi trong yên lặng, không ít người càng là âm thầm cao mày. Phải biết, vị này Long Bí thư tại trên thường ủy hội lên tiếng số lần cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này dĩ nhiên cùng Long Bân tự thành nhất thể thân phận đặc thù có quan hệ, nhưng mà một phương diện khác cũng có một cái hiệu ứng đó chính là phạm là dưới tình huống Long Bân lên tiếng, mặc kệ là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản vẫn là tỉnh trưởng Trần Trường Hoa hơn phân nửa đều biết cho vị này Long Bí thư mặt mũi sẽ không dễ dàng phản bác đi ý kiến của hắn. Nhưng mà lần này tình huống lại quả thực có chút vi diệu, Long Bân vậy mà trực tiếp nói ra một cái chọn người mới. Hơn nữa kết hợp Chu Dương vừa rồi mấy câu nói kia, nhìn thế nào đều giống như hai vị này tại liên thủ làm một cái cục. Dựa theo Chu Dương thuyết pháp, loại bỏ hết bản địa để bạt cùng tỉnh ủy chuyển xuống hai loại phương thức, vậy cái này thường ủy phó thị trưởng ứng cử viên tự nhiên là chỉ có thể từ bên ngoài điều nhiệm. Chỉ có điều cái này ngũ minh ghi đến tổn cùng là người nào. Vậy mà có thể để cho Chu Dương cùng trước đây không có cái gì rõ ràng liên hệ Long Bân liên thủ. Nhưng mà càng thêm làm cho người giật mình còn không chỉ như thế. ngay tại long bân giọng điệu cứng rắn nói xong sương châu thị ủy bí thư canh gác khu bí thư đảng ủy trung quốc long vậy mà không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ta ủng hộ đề nghị long bí thư cái này tiểu ngũ đồng chí ta ngược lại thật ra có hiểu biết là đương nhiệm hán giang tỉnh hạ dương thành phố la sơn khu khu trưởng la sơn khu xem như hạ dương thành phố trung tâm thành khu mấy năm này phát triển kinh tế vẫn là rất không tệ trước đây chúng ta sương giang thành phố kinh tế giao lưu đoàn phó hạ dương thành phố tiến hành khảo sát thời điểm vị này ngũ khu trưởng chính là tiếp đãi người một trong đương nhiên tin tức cụ thể ta ngược lại thật ra không nắm giữ, bất quá tỉnh ủy bộ tổ chức bên này có lẽ còn là có thể nắm giữ được một chút tình huống. nói xong Chu Quốc Long lập tức cũng làm lên Phật di là không lên tiếng nữa, mà là nắm lên trước mặt viết ký tên đang nghiêm túc mà làm ghi chép. nhưng mà ngồi ở Chu Quốc Long thân bên cạnh tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn Niên cùng tỉnh ủy thường ủy mặt trận thống nhất bộ bộ trưởng tôn thủ cương khỏe miệng vẫn không khỏi đến có chút run rẩy. cái này Chu Quốc Long chỗ nào là tại nhớ cái gì bút ký? rõ ràng là tại trên nụ tệ phục viết ngũ chấn hoa ba cái cực nhỏ chữ nhỏ. Nhưng mặc kệ là Tiêu Vạn Nghiên vẫn là tôn thủ cương cơ hổ, là trong nháy mắt liền hiệu Chu Quốc Long ý tứ. Ngũ trấn hoa. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, gọi cái tên này người chỉ sợ chỉ có một cái thái độ có thể ảnh hưởng đến Long Bân, đó chính là tiền nhiệm Tây Giang Tỉnh, tỉnh ủy Thường ủy, Tỉnh di khu bí thư Đảng ủy, chính ủy, đương nhiệm nào đó chiến khu bộ đội tác chiến người đứng đầu Ngũ tướng quân. Thế là trong phòng họp lập tức liền xuất hiện làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn. Xem như Tây Giang cán bộ đại biểu Tiêu Vạn Nghiên, thuộc về Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản bên kia Sương Giang thị ủy bí thư Chu Quốc Long cùng với trong thái độ lập tôn thủ cương vậy mà đồng thời đều lên tiếng ủng hộ Long Bân ý kiến. trong lúc nhất thời không chỉ là chu dương ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi ngay cả tỉnh ủy bí thư vương mộ dạng cùng tỉnh trưởng trần trường hoa cũng là sức sở cái này chu cốc long đến cùng đang làm cái gì quỷ bất quá có thể đi vào trong phòng hội nghị này tự nhiên đều không phải là cái gì đồ đần đương nhiên đoán được xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy chắc chắn là cùng cái này ngũ minh uy có quan hệ trên thực tế ngũ trấn hoa tại tây giang đợi thời gian kỳ thực không hề dài hơn nữa cách mở tây giang thời gian cũng lâu đàm luận lực ảnh hưởng cơ hồ có thể nói là không đáng kể nhưng mà di đội từ trước đến nay chính là tự thành một thể cho dù là tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng cũng sẽ không trải qua quá sâu nhất là long vân ý kiến này vẫn là tại cũng không có ủng hộ bất kỳ bên nào tình huống phía dưới đề nghị bọn hắn lại càng không có khả năng phản đối thế là kế tiếp tại chu dương cơ hội là có chút mắt trận tròn tình huống quyết nghị vậy mà liền thông qua được như vậy mãi cho đến hội nghị hạng thứ nhất chương trình hội nghị kết thúc tiếp đó xem như dự tính hội nghị đại biểu được mời ra phòng họp chu dương vẫn có chút như lọt vào trong sương mù bất quá hắn cũng không đốc thời chút suy xét tự nhiên đồng dạng có thể đoán được nguyên do trong đó chỉ là chính mình trong lúc vô tình một cái đề nghị ngược lại là giải quyết một cái không lớn không nhỏ phiền phức, đã không có minh xác ủng hộ một phương nào, cũng không có đưa ra ý kiến phản đối đến nội những người khác nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là vấn đề của hắn ha ha, cái này ngũ minh uy thật đúng là vận khí tốt. nghĩ nghĩ, Chu Dương hay là cho Đàm Siêu Nhiên phát một cái tin tức đi qua, lập tức liền nhanh xuống lầu tìm được Thư ký Vương Tân Huy cùng tài xế Tiểu Sải bí thư, ngài xem như xuống. còn chưa kịp lên xe, Chu Dương liền nghe được Vương Tân Huy có chút gấp gấp rút âm thanh có việc gấp, có chút cấp bách, vừa mới nội thành Lý Hồng Thư ký trưởng gọi điện thoại tới, nói là Nam Sơn khu điện tử sản nghiệp viên xảy ra đặc biệt lớn hỏa nghe vậy Chu Dương lập tức chính là biến sắc, hỏa hoạn. thật là muốn chết cán giang vừa mới trải qua phản hụ phong bạo, như thế nào tại giờ phút quan trọng này lại xuất hiện loại chuyện này tình huống bây giờ như thế nào? hỏa thế đã sơ bộ khống chế được, trước mắt cũng không có ai viên thương vong, nhưng mà thiệt hại không coi là nhỏ, cả một cái xưởng bị toàn bộ thiêu hủy, đoán sơ qua ít nhất tổn thất mấy chục triệu. nghe đến đó Chu Dương cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đáy lòng lập tức lại là một hồi hòa lớn. Dương thần hạo cái kia khu ủy bí thư là thế nào làm? chính mình điều tra nghiên cứu xong sản nghiệp viên mới mấy tháng, quản lý bên trên vậy mà xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Trong lúc nhất thời Chu Dương sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi, trực tiếp liền mở cửa xe lên xe đi, lập tức trở về Cán Giang. "Đúng Tân Huy, ngươi bây giờ lập tức thông tri thường ủy hội thành viên ban ngành buổi sáng ngày mai 9 giờ họp. Chương 795, Ngự hạ chi đạo." "Chương 795, Ngự hạ chi đạo." Chu Dương một nhóm trở lại Cán Giang thời điểm đã là buổi tối 9 điểm nhiều, nguyên bản thời gian còn có thể sáng sớm một điểm, bất quá giữa trưa vì thời gian đang gấp ngay cả cơm cũng chưa ăn. Lên xa lộ sau đó, hai người cũng là đói không được, chỉ có thể tại khu phục vụ tìm một cái địa phương đơn giản đối phó một trận đi Tân Huy, liền đến nơi này đi. Hôm nay khổ cực ngươi ngươi trực tiếp đem xe lái trở về, những chuyện khác ngày mai lại nói. Đem Chu Dương đưa đến Hai Hào cửa lầu. Vương Tân Huy chào hỏi một tiếng đi về trước. Tiến vào phòng khách, nhìn xem trống rỗng ra phòng, trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng là vấn vẻ. Lúc trước ở phi trường đưa người thời điểm, bởi vì tiếp vào Hoàng Húc Minh điện thoại vội vã đi trong tình họ, lúc đó ngược lại là không có gì ly thương. Bây giờ vừa về tới nhà, thoáng một cái cả người đều cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt tràn đầy an thuận cùng an bình hai tỷ đệ dáng vẻ. Đạt Nông ngồi vào trên ghế salon, cần vụ A Di lập tức liền ngã chén nước tới Chu Bí thư, ngài có phải là không phải mái hay không? lưu mai là thị ủy văn phòng bên kia ký lao động hợp đồng chính thức nhân viên qua hết mùng 7 tháng riêng liền chính thức tới làm chính gốc cán ra người địa phương vóc dáng không cao vừa mới hơn 50, nhưng mà nghe nói cháu trai cũng đã gần muốn lên tiểu học bình thường tại hai hảo lâu bên này chủ yếu là phụ trách nấu cơm hòa thanh khiết không có việc gì chính là đầu có chút trứng. như vậy đi lưu di ngươi đi làm cho ta chút đường đỏ canh gừng ta đoán chừng là có chút cảm lạnh nghe vậy lưu mai cũng không hỏi nhiều chân chu mà liền đi trong phòng bếp mở nổi sôi chịu canh gừng nhưng mà đợi nàng đem canh gừng làm xong bưng ra thời điểm chu dương đã tựa ở trên ghế salon ngủ tiếp hơn nữa sắc mặt còn có chút không thích hợp lưu mai trong lúc nhất thời cũng là thuốc thủ vô sách không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đến văn phòng bên kia qua không bao lâu công phu hậu cần xử lý bên kia phụ trách trực ban người cũng là vội vã chạy tới ai nhà ghê gớm lãnh đạo đây là suất à tiểu hồ ngươi mau đánh điện thoại gọi phòng y tế người tới nghe vậy đi theo một người trẻ tuổi lập tức liền vội vã bắt đầu gọi điện thoại rằng qua một hồi lâu công phu phòng y tế bên kia trung quy là đến đây hai người chờ làm xong kiểm tra chắc xong nhiệt độ cơ thể chu dương đúng là suốt cũng may vấn đề không lớn ăn xong thuốc hạ sốt chu dương xuất mồ hôi lạnh cả người cả người lúc này mới tốt hơn nhiều hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi đêm nay khổ cực các ngươi nằm. sáng sớm hôm sau vương tân huy cùng tài xế sài văn tiến cũng là sáng sớm liền đuổi tới hai hào lâu bên này chu bí thư ngài không có vấn đề gì chứ nếu không thì ngài nhìn ta cùng thư ký trưởng bên kia nói một tiếng đem hội nghị chỉ hoan mấy giờ nghe vậy chu dương khoát tay áo đi thôi họ quan trọng ta chính là cảm vặt các ngươi khẩn trương cái gì gặp chu dương khăng khăng muốn đi văn phòng hai người cũng không triệt chín giờ thị ủy phòng học từ thường vụ phó thị trưởng đảng văn Quyên thay chủ trì thị ủy thường ủy hội chính thức tổ chức bởi vì mấy cái tân nhiệm thị ủy lãnh đạo trước mắt còn không có xác định cho nên sẽ bàn bạc trong phòng lập tức cũng thiếu mấy người trong buổi họp chu dương cũng không khách khí trực tiếp liền phê bình nam sơn khu khu ủy khu chính phủ tại trên điện tử sản nghiệp viên vấn đề quản lý xuất hiện sơ hở vấn đề trong lúc nhất thời trong phòng họp bầu không khí cũng là đè nén không được cuối cùng vẫn đảng văn quên nhắm mắt đem tình huống cụ thể giới thiệu một lần chuyện này mới xem như vạch trần quá khứ bất quá sự tình là vạch trần quá khứ nhưng mà chu dương cũng không định buông tha một lần này hai nạn do thiếu trách nhiệm xuất hiện loại vấn đề này chỉ có thể nói nam sơn khu ban tử còn chưa đủ thận trọng cho nên sẽ bàn bạc kết thúc về sau chu dương lập tức liền đem bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam gọi tới văn phòng bên trong bí thư một lần này sự cố nam sơn khu ban tử chắc chắn là âm có trách nhiệm nhưng mà ở thời điểm này thay người có phải hay không không quá phù hợp văn phòng bên trong biết rõ chu dương ý tứ sau đó trịnh chi nam nhưng có chút chần chờ Hán thấy cán giang thành phố vừa mới đi qua một vòng phản hụ, bây giờ toàn thành phố trên giới chính là lòng người bàng hoàng thời điểm lúc này hơn phân nửa nếu là muốn lấy ổn định làm chủ không có gì có thích hợp hay không ta đã sớm nói tất nhiên không làm được liền để có thể làm ra người tới không có hắn dương thần hạo cái này điện tử sản nghiệp viên chẳng lẽ còn không phát triển chuyện này quyết định như vậy đi các ngươi bộ tổ chức mau chóng cầm phương án để cử nhân tuyển thích hợp đến nỗi dương thần hạo liền để hắn đi thành phố Lao cán bộ a Lao cán bộ trưởng phòng năm trước vừa mới về hưu bộ tổ chức bên này kỳ thực cũng đã định ra nhân tuyển chỉ chờ bên trên thường ủy hội thảo luận nhưng là bây giờ nghe được chu dương tiểu nói này chính chi nam cũng chỉ đành gật đầu một cái nghĩ thẩm tiền kỳ việc làm lại làm việc công mặt khác lão trịnh còn có cái sự tình ngươi phải nhanh một chút bắt lại vương tân huy đồng chí việc làm lần này muốn tiến hành điều chỉnh. thị ủy bên này để chống một cái phó thư ký trưởng chức vụ trong lòng ngươi cũng phải có đến mau chóng tìm được nhân tuyển thích hợp ngoại trừ chuyện này ta thư ký cũng muốn một lần nữa tìm kiếm thí sinh quay đầu ngươi cho ta một cái danh sách chính ta nhìn lại một chút có hay không tương đối thích hợp nghe được chu dương lời nói trịnh chi nam đáy lòng cũng là bỗng nhiên xứng sở vương tân huy lại muốn điều chỉnh việc làm lần này phản hủ hành động sau đó thị ủy chính phủ thành phố khẳng định muốn phát sinh trọng đại thay đổi nhân sự đây là mọi người đều biết tình huống nhưng mà vương tân huy việc làm đã vậy còn quá sắp tiến hành điều chỉnh chu dương lời nói quả thật có chút ra trị nam trước. dù sao vương tân huy đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký trước thời gian cũng không dài tách ra lên ngón tay mà tính cũng chính là 4 tháng không tới công phu xem ra vị này vương phó thư ký trưởng trung quy là khổ tận cam lai chấm dứt lấy trịnh chi nam độ bén ngậy, tự nhiên biết vương tân huy nhất định là phải vào bát tử chỉ có điều mặc dù đoán được điều này nhưng mà chu dương câu nói tiếp theo vẫn là để trịnh chi nam có chút ngồi không yên lần này tỉnh ủy thường ủy hội đã chính thức quyết định từ tân huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức trước mấy tỉnh bên trong chính thức bổ nhập xuống ngươi lại cùng hắn thật tốt giao tiếp một chút việc làm văn phòng bên trong chu dương nói đến đây liền không có nói tiếp trong lúc nhất thời trịnh chi nam cũng là tiến cũng không được thối cũng không xong cả một cái như nghẹn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái cảm giác nhưng mà chu dương không mở miệng hắn có người không tiện hỏi nhiều lại lập tức liền mở người mai cho đến chu dương ngẩng đầu hỏi láo trịnh còn có việc trịnh chi nam lúc này mới hồi phục tinh thần lại không có không có cái kêu bí thư ngài làm việc trước nói xong trịnh chi nam lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi chu dương văn phòng nhưng mà trong hành lang Trịnh chi nam vừa ra văn phòng lập tức đã cảm thấy chính mình cả người đều khó mà bình tĩnh trở lại trên trán càng là ẩn ẩn có chút chảy mồ hôi không hề nghi ngờ hắn đã nhìn ra chu bí thư đây là tại gõ chính mình dù sao rõ ràng một câu nói sự tình nhưng mà chu bí thư đến bên miệng cũng sẽ không nói trong lúc nhất thời trịnh chi nam trong đầu cũng cảm thấy âm thầm đem chính mình trong khoảng thời gian gần đây hành động từ đầu tới đuôi đều suy tư một lần xác định cũng không có tại đại phương hướng chạy hướng thị ủy ý đồ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi chu dương cử trọng được hình trong trở bàn tay liền gắt gao cầm chắc lấy bộ dáng của mình trịnh chi nam cũng không nhịn được một trận hoảng sợ mới tâm cơ này phần này cổ tay chỉ sợ chính mình là thuốc ngựa cũng có cùng Chẳng qua nếu như Vương Tân Huy muốn đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức, cái kia an bài lại là cái gì? Thị ủy phó bí thư, vẫn là thường vụ phó thị trưởng, hay là điều nhiệm những thứ khác địa phương? Chương 796, bi kịch Dương Thần Hạo. Chương 796, bi kịch Dương Thần Hạo được rồi được rồi đi, ngươi cũng không cần cho ta đông thuốc mê, càng không được lời Tân Bốc, chuyện này thực sự mà nói, ta phát huy tác dụng không lớn, chủ yếu là Long Vân đồng chí làm ra mấu chốt tính tác dụng. Bất quá ta liền kỳ quái, ngươi không phải không chào đón cái này Ngũ Minh vì sao, ta như thế nào nhìn thấy không quá giống? Văn phòng bên trong. Chính chi nam chân trước vừa đi, Chu Dương lập tức liền nhận được đàm siêu nhiên điện thoại. Rất rõ ràng, hôm qua tỉnh ủy thường ủy hội kết thúc về sau, liên quan tới Ngũ Minh Uy sắp đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy phó thị trưởng tin tức chắc chắn đã truyền ra ngoài. Trên quan trường cho tới bây giờ liền không thiếu hụt ống loa, húng chi còn là loại này mười phần ngay mặt tin tức, đặt tại cổ đại đã có thể được xem là tin chiến thắng âm thanh truyền. Dù cho không có gì tính thực chất lợi ích, nhưng mà bao nhiêu cũng có thể chiếm được một phần hảo cảm cút đi ngươi. Ngươi cho rằng ta vui lòng chú ý chuyện này, đây không phải bên trên mệnh khó vi phạm sao? Đại lãnh đạo đã sớm đã thông báo việc này nếu có thể thành liền tận lực hoàn thành, bằng không cũng không cần đáp ứng. nhưng mà tiểu di ta người này nói ngươi cũng không hiểu bất quá bất kể như thế nào tất nhiên sự tình làm thành vậy nàng cũng liền nhận phần nhân tình này quay đầu chỉ định muốn cho ngươi đưa chút chỗ tốt chật chật nếu là dẫn ngươi đi bọn hắn lão ngũ ra lão đại bên kia chạy một vòng liền cực kỳ khủng khiếp đây chính là đại bá ta cũng không có gặp gỡ trong loa nghe được đàm siêu nhiên tấm tắc âm thành, chu dương cũng là không còn gì để nói bất quá đàm siêu nhiên thực sự nói thật gì chính đều không quan hệ đây là cuối cùng phương châm cuối cùng nguyên tắc tầm thường địa phương cán bộ nghĩ lấy được bên kia tán thành độ khó có thể nói là tương đối lớn nhưng mà như có, có thể mở ra một đường vết rách Cái từ ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá Chu Dương cũng lời suy nghĩ nhiều như vậy hư đầu ba nao sự tình, dù sao hắn thúc đẩy điều động Ngũ Minh Uy vốn chính là vô tâm mà làm không thèm để ý ngươi, còn có những chuyện khác không có. Không có ta liền tắt điện thoại, trong tay một đống sự tình, bây giờ đầu óc còn tăng lợi hại. Treo đàm siêu nhiên điện thoại, Chu Dương trong lúc nhất thời còn thật sự nhớ tới dưới mắt Ngũ Minh Uy nếu như tới chính mình dùng cái gì thái độ đi dùng hắn ngược lại thật đúng là phiền phức. Dù sao cái này một vị thực sự mà nói cũng là đường đường chính chính nhị đại hơn nữa còn là Di Phương bối cảnh bí thư Nam Sơn khu Dương Thần Hạo bí thư muốn gặp một lần này. văn phòng bên trong đang lúc chu dương có chút thất thần lúc thư ký vương tân huy đột nhiên gõ môn vào nói đạo dương thần hạo chu dương nghe vậy đấy lòng khẽ động tự nhiên biết vị này dương bí thư tới là vì chuyện gì bất quá dương thần hạo người này hắn đã hạ quyết tâm không cần. vân vân trong đầu chu dương đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác đó chính là sắp lên nhậm cống giang thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng lý chính lý chính là kim sơn thị thị ủy bí thư lần này lý chính để bạn đến thường vụ phó thị trưởng cái kia kim sơn thị bí thư nhân tuyển chắc chắn cũng muốn phát sinh biến động Cán giang lạng cái người quản lý huyện cấp thị kim sơn cùng đông bình trong đó kim sơn thị là điển hình bản thổ cán bộ đương gia đông bình tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều dù sao cục công an cục trưởng trần quang mục tại đảm nhiệm đông bình thành phố thị trường phía trước chính là ngoại lai cục công an cục trưởng cho nên dưới loại tình huống này kim sơn thị thị ủy bí thư chắc chắn không thể tiếp tục dùng kim sơn trong ban người hơn nữa còn muốn nắm giữ ở trong tay chính mình mới được chẳng qua trước mắt nhân tuyển thích hợp chu dương vẫn thật là không có mấy cái ngược lại là cái này dương thần hạo mang đến cho hắn một tia ý nghĩ bất quá dương thần hạo được hay không chu dương còn không biết lập tức hạ quyết định nghĩ tới đây Chu Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là lấy trước lấy điện thoại ra cho Trịnh Chi Nam gửi một tin nhắn nam sơn tạm thời bất động. Lập tức mới ngẩng đầu hướng Vương Tân Huy hô, để cho hắn đến đây đi. Một lát sau, một mặt thấp thỏm Dương Thần Hạo đi theo Vương Tân Huy tiến vào văn phòng. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Chu Dương liền trực tiếp lạnh giọng hỏi, "Như thế nào? Người Dương bí thư đại giá quan lâm, có phải hay không muốn cho ta văn phòng bên trong một buổi lửa? Một câu nói lập tức liền để nguyên bản là có chút khẩn trương Dương Thần Hạo trực tiếp sờ tại chỗ, cũng sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác càng là trực tiếp biến thành chống giống. bên cạnh vương tân huy nhìn xem trước mắt một màn này ngoại trừ đáy lòng cảm khái chu bí thư khí thế quá lớn trên mặt cũng không có biểu lộ ra biểu tình gì khác thường tân huy ngươi đi ra ngoài trước môn không cần kéo lên như thế nào hắn dương bí thư phạm sai lầm chạy đến ta chỗ này đến tìm mắng còn không thể để cho người ta nghe thấy nghe vậy vương tân huy cười hì hì rồi lại cười lúc này liền đi nhanh lên bất quá trong đầu trong lúc nhất thời cũng tại phỏng đoán vì cái gì chu bí thư sẽ nổi giận lớn như vậy khí văn phòng bên trong chờ vương tân huy sau khi đi chu dương lúc này mới thả xuống trong tay điện thoại tiếp đó lạnh lùng nói ta liền không lưu tâm ngươi ngồi nếu là tới bị mắng vậy sẽ phải có một cái bị mắng thái độ ta hỏi ngươi điện tử sản nghiệp viên tầm quan trọng trong lòng ngươi không rõ vẫn là ta nhấn mạnh không rõ ràng năm ngoái 11 tháng ta đi sản nghiệp viên điều tra nghiên cứu thời điểm ngươi dương thần hạo là thế nào cùng ta bảo đảm bình một tiếng nói xong chu dương bỗng nhiên một cái tắt đập tới trên mặt bàn phát ra một trận trầm đục lập tức toàn bộ trong hành lang cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ thậm chí nguyên bản mấy cái muốn từ bên này đi ngang qua nhân viên công tác đều đổi nhanh lén lén chạy về từ trên lầu đường vòng nguyên bản chu dương văn phòng là tại tối trên đầu nhưng mà vì khai triển công việc tiện lợi Về sau trực tiếp liền rời đến ở giữa nhất vị trí ta lúc này mới vừa mới điều tra nghiên cứu kết thúc, ngươi Dương Thần Hạo liền cho ta chọc ra tới cái sọt lớn như vậy, cũng may mắn là giữa ban ngày, đây nếu là buổi tối, có phải hay không muốn một mùi lửa đem sản nghiệp viên đưa hết cho ta điểm? Văn phòng bên trong, bị Chu Dương một trận chửi mắng, Dương Thần Hạo căn bản ngay cả mở miệng dũ khí cũng không có. Phải biết, ngoại trừ là chính đảng một vai trọn thị ủy bí thư, thị trưởng, Chu Dương vẫn là đáng mặt phó tỉnh trưởng. một cái xử cấp cán bộ cùng một cái cấp tỉnh cán bộ trên lệ hoàn toàn chính là không thể nghĩ tượng chuyện này mặc dù đã kết thúc nhưng mà trách nhiệm này ngươi Dương Thần Hạo chắc chắn chạy không được tính ngươi đầu góc hoàn toàn thanh tỉnh biết chạy đến ta chỗ này đến thì mắng vàng không ngươi liền trực tiếp cho ta cuốn gói xéo đi hít một hơi thật sâu Chu Dương đùng một cái đốt điếu thuốc qua một hồi lâu mới hô ngồi đi ta chỗ này mắng thì mắng nhưng mà đàm luận vấn đề là đàm luận vấn đề ngươi ngồi xuống thật tốt nói một chút chuyện này định làm như thế nào nghe vậy Dương Thần Hạo lập tức phảng phất như là ngâm nước sau đó bắt được một cọn cỏ cứu mạng lúc này liền lắc đầu Chu Chu Bí thư ta liền không ngồi liên quan tới chuyện này, ta là muốn như vậy. Một mặt phải từ bản thân bắt đầu tỉnh lại, sâu sắc nhận thức đến một lần này sai lầm, tổng kết kinh nghiệm giao huấn, triệt triệt để để mà đem vấn đề tình huống cụ thể biết rõ ràng. Một phương diện khác, khu ủy khu chính phủ nhất định sẽ dựa theo thị ủy yêu cầu hoàn thiện cùng chứng thực quân viên quản lý quy định. Cụ thể bên trên, trong phòng, dương thần hạo cơ hội là nơm nớp lo sợ nói gần tới gần nửa giờ, nhìn thấy chu dương nguyên bản sắc mặt xanh mét cuối cùng thư hoán không thiếu, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc. Chờ hắn nói xong, Chu Dương một câu nói lập tức liền để cả người hắn đều mộng, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệ đi, vấn đề ta nhìn ngươi là nhận biết rõ ràng, nên có thái độ cũng bày ra, nhưng mà xảy ra vấn đề liền muốn phụ trách, đây là trong tổ chức yêu cầu. Nam Sơn khu khu ủy bí thư, ngươi trước tiên không muốn làm cho ta trở về tạm thời cách chức thật tốt tỉnh lại tỉnh lại, lúc nào tỉnh lại tốt, lúc nào lại tới tìm ta, cút đi. Chương 797, lương tài dễ thấy, thư ký hiếm thấy. Chương 797, lương tài dễ thấy, thư ký hiếm thấy lao Dương, ta nhìn ngươi hay là trước trở về đi. lại nói ngươi cứ như vậy xử ở đây cũng không phải biện pháp a đúng hay không chủ bí thư bây giờ chính là đang bực bội nhờ ngươi trở về tỉnh lại cũng không nhất định chính là cái gì chuyện xấu chính ngươi suy nghĩ một chút ta nam sơn điện tử sản nghiệp viên trọng yếu bao nhiêu ngươi là khu ủy bí thư chẳng lẽ không rõ ràng một mùi lửa tổn thất mấy chục triệu việc nhỏ mấu chốt là sản nghiệp viên và ở xí nghiệp nghĩ như thế nào tạo thành ảnh hưởng xấu làm sao bây giờ xã hội dư luận sẽ thấy vấn đề này thế nào cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong lâu một trong đại sảnh vương tân huy một mặt nghiêm túc vỗ vỗ nam sơn khu khu ủy bí thư dương thần hạo bà vai nói trên thực tế nghe được chu dương để cho dương thần hạo cút về tạm thời cách chức tỉnh lại thời điểm vương tân huy kỳ thực cũng giật mình kêu lên Thị ủy bí thư chu dương tính cách hắn hiểu rõ vỗ bản bí thư xưng hô thế này cán giang quan trường người người đều biết nhưng mà chu bí thư không dễ dàng tức giận nếu như dương thần hạo lần này không phải thật đem chu bí thư hỏa cho gọi lên chỉ sợ cũng không gặp mặt lầm quân cảnh như thế nói dễ nghe một điểm chính là tạm thời cách chức tỉnh lại không dễ nghe một điểm chính là trở về chờ xử lý Cũng có trách dương thần hạo từ chu bí thư văn phòng bên trong sau khi đi ra vẫn tại trong đại sảnh bồi hồi không đi, cái này đổi lại ai cũng nhịn không được lao vương, ngươi nói đạo lý ta cũng biết, nhưng mà, nhưng mà trong lòng này chính là một hơi vận lên không được, ngươi nói ta cái này làm là chuyện gì à? Sản nghiệp viên bên kia năm ngoái cuối năm liên tiếp khai triển 3 lần diễn tập PCCC, cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề, năm nay vừa mở năm, nguyên bản thị ủy bên kia là dự định lại tiến hành một lần phòng cháy kiểm tra, nhưng là bởi vì những chuyện khác chậm chế. kết quả là bởi vì một lần như vậy nó vẫn thật là cháy rồi hơn nữa lửa cháy cái kia địa phương chính là lần này muốn trọng điểm loại bỏ vị trí trong lòng ta thực sự là biệt khuất lợi hại lần này ta xem như triệt để biết đi trăm dặm giả nửa chín ý tứ của những người này ai thở dài dương thần hạo cũng không biết nói cái gì cho phải bị khuất tự nhiên là bị khuất Hắn đường đường một cái khu ủy bí thư chính sự cấp lao tư cách bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã xông qua được kết quả kết quả là hết lần này tới lần khác té ở như thế cái vấn đề nho nhỏ phía trên tâm lý làm sao không biết khuất không ủy khuất không cảm thấy bất ức Thị ủy bí thư Chu Dương mấy câu nói kia, có thể nói là trong câu câu đều đâm vào trái tim của hắn tử, hết lần này tới lần khác còn có miệng không thể mở, có lời nói không ra, mất mặt đã thật sự là. Đến nỗi đi phản ứng, đi tố cáo, ý nghĩ kia Dương Thần Hạo vừa mới đang bực bội cũng không phải không có qua, nhưng mà thị ủy bí thư Chu Dương cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, phó tỉnh trưởng, chính đảng một vai chọn thị ủy bí thư đại diện thị trưởng, người bình thường thật khiêng không tới. Dương Thần Hạo cảm thấy chính mình không có ngay tại chỗ trí thức không được trọng dụng liền đã xem như rất tốt. Trong đại sảnh vương tân huy nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải cái này đã không chỉ là vận khí kém mà là hết sức xui xẻo được rồi được rồi tất nhiên lãnh đạo để cho ta trở về tỉnh lại vậy ta liền thành thành thật thật trở về tỉnh lại à lần này đa tạ ngươi lão vương khai đạo quay đầu chu bí thư bên này có dặn dò gì liền thoát khỏi ngươi nhắc nhở tiểu đệ. cùng vương tân huy nắm tay dương thần hạo tư thái có thể nói là phóng cực thấp bất quá vương tân huy trên mặt cũng không có gì thần sắc khác thường trên thực tế đi theo thị ủy bí thư chủ dương hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này có đôi khi vương tân huy cũng đang suy nghĩ đồng dạng là một cái miệng một cái lỗ mũi hai con mắt người cùng người chênh lệnh vì cái gì cứ như vậy lớn đâu chu bí thư năm nay mới đường đường chính chính đầy ba a đã có như thế uy nghiêm và khí độ đi tới thực chất có thể đi tới một bước nào vừa nghĩ tới chu dương trước đây tại tỉnh ủy nghe nói tại trên thường ủy hội cũng dám cùng tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng vũ bản vương tân huy đáy lòng cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng bí thư đưa Tiễn dương thần hạo, vương tân huy cũng không dám chỉ hoãn lập tức liền đi chu dương văn phòng người đi ân đã trở về gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì mà là túi đầu tiếp tục xem trong chốc lát văn kiện, vương tân huy cũng biết chu dương chắc chắn còn muốn lời muốn nói, thế là đứng dậy cho lãnh đạo trong chén thêm điểm nước nóng, lập tức lại đem góc tường trong chậu hoa lá cây khô thu thập một chút, chờ hắn bận rộn một hồi lâu, lúc này mới nghe được chu dương âm thanh tân huy, dương thần hạ vấn đề ngươi cùng trịnh chi nam nói một tiếng, cũng không cần lấy văn kiện chính thức phía dưới phát, đổi thành miệng thông báo a, mặt khác, ta nghe nói tiểu sải cuối cùng nghĩ thông suốt muốn mua phòng, nghe được chu dương lời nói, vương tân huy lập tức liền cười nói, lãnh đạo ngài đi chỗ nào biết đến, không phải là tiểu sải tiểu tử này cùng ngài báo cáo đi, ta thế nhưng là vừa mới biết, ha, ha, ha. cái tiêu tiểu xài xem ra là trước tiên nói với ta. nghe vậy chu dương cũng không nhịn được thả xuống trong tay văn kiện nợ đủ cười. khi thực tiến vào hoạn lộ nhiều năm như vậy, vương tân huy mặc dù không phải cùng chính mình chỗ phải thân mật nhất thư ký, nhưng mà cái này vương thư ký chính xác coi là tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa rất giỏi về suy xét nhân tính, đổi lại người bình thường, vừa rồi tại dưới bầu không khí như thế liền không nhất định dám cũng không chắc chắn có thể nói đùa với mình. mà tài xế xài văn tiến cũng chính xác coi là trước mắt chính mình tiếp xúc qua nhất là hài lòng tài xế. so sánh dưới, tại huyện thành thành phố thời điểm, lưu dương còn kém một phần nghiêm cẩn cùng trước chạc như vậy đi tân huy. tiểu sài mua phòng ốc sự tỉnh ngươi có rảnh cũng hỏi một chút nếu có cái gì khó xử ngươi để cho hắn tới tìm ta lần trước ta nhường ngươi gọi điện thoại cho Lão không hỏi vương diễm điều động công việc sự tỉnh chuyện này thế nào chu dương còn nhớ rõ phía trước sài văn tiến trần trở nguyên nhân là bởi vì lao bà hắn vương diễm việc làm không tốt điều chỉnh bí thư vương cục bên kia đoạn thời gian kia vừa lúc ở tỉnh ngoài học tập về sau chuyện này ta hỏi nghiêm bí thư nghiêm bí thư đã giải quyết vương diễm bây giờ đang tại làm thủ tục nghe tiểu sai nói là điều chỉnh đến thành phố ba bên trong nghe vậy chu dương cũng không có lại nói cái gì cán giang thành phố thứ 38 trung học vẫn là rất không tệ nghiêm thiên hải người này ngược lại là thật biết giải quyết lần trước công khai cạnh tranh thị ủy thư ký trưởng bại bởi lý hồng đoán chừng cũng là có chút điểm ý nghĩ người đầu góc sửa sang những thứ này dườm ra đồ vật chu dương nhìn một chút đang bận lấy thay mình chỉnh lý trong kệ sách những văn kiện kia vương tân huy tâm lý cũng có chút cảm khái lần này vương tân huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức nghĩ lại tìm một cái thinh như vậy làm thư ký nhưng là khó rồi bất quá vương tân huy đi thị ủy bộ tổ chức cũng là mấu chốt trừ mình ra người thân cận. đổi một người hắn căn bản là rất khó yên tâm cho dù là trịnh chi nam cũng muốn gõ một cái mới có thể sử dụng nhưng mà vương tân huy căn bản là không cần như thế từ hắn trở thành chính mình thư ký một khắc kia trở đi chắc chắn vương tân huy chỉ có thể đi theo chính mình một con đường đi đến đen tân huy hai ngày này ngươi cầm trên tay việc làm làm một cái đơn giản chỉnh lý chủ yếu là ta bên này một ít chuyện còn có đủ loại văn kiện cùng tư liệu quay đầu mới thư ký đến ngươi lại cùng hắn thật tốt thông báo một chút văn phòng bên trong còn có chút không có lấy lại tinh thần vương tân huy đột nhiên nghe được chu dương câu nói này lập tức liền ngây ngẩn cả người trong con ngươi đen tui chỉ một thoáng liền lộ ra một vẻ bối rối thần sắc nhưng mà vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất vương tân huy lập tức liền gật đầu một cái tốt bí thư ta mấy ngày nay sẽ mau chóng sửa sang lại mặt khác có chút cá nhân ngài vật phẩm ta đến lúc đó cũng là cùng nhau giao cho hắn sao dương mắt liếc vương tân huy một cái chu dương đấy lòng cũng là âm thầm gật đầu một cái chợt nghe được tin tức này vương tân huy có thể có như thế phản ứng đã có thể được xem là cực kỳ đáng quý văn phòng bên trong chờ vương tân huy nói xong chu dương cũng không trả lời vấn đề của hắn mà là lời nói xoay chuyển nói lần này nhường ngươi đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức mấy người chính thức bổ nhiệm dưới văn kiện tới, ngươi muốn tranh thủ mau chóng tiến vào trạng thái làm việc, thời gian không đợi ta. à. chương 798 điều chỉnh nhân sự trung định. chương 798 điều chỉnh nhân sự trung định. thị ủy bộ trưởng tổ chức. lại là thị ủy bộ trưởng tổ chức. văn phòng bên trong. vẫn là Vương Tân Huy tính cách tại trải qua mấy lần chìm nổi ở giữa cũng sớm đã trở nên vô cùng cứng cỏi, nhưng mà khi nghe đến Chu Dương câu nói này thời điểm, vẫn không khỏi rất là chấn động, thậm chí có chút thất thố Chu Bí thư. ta. ta. để cho ta đi bộ tổ chức, ta lo lắng ta không làm xong. lúc này Vương Tân Huy. ký thực thoát ra đã là thật chân tình nghĩ hán vương tân huy cứ việc không bằng chu bí thư loá mắt như vậy nhưng mà cũng đã có thể xem là tuổi nhỏ thành tài tốt nghiệp đại học bước vào hoạn lộ một mực cần cụ chăm chỉ ngoài 30 liền đã bước vào phó sự cấp cán bộ danh sách không đến thời gian 5 năm liền trở thành chính sự cấp khu huyện người đứng đầu tiếp đó tiến văn phòng thị ủy đảm nhiệm phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm cứng gọi thị trưởng thư ký nhưng kết quả một bước bước xéo bước sai theo tiền nhiệm thị trường bị xuân quy rơi xuống nhân sinh thung lũng chính mình vốn cho rằng đời này hỏa lộ xem như đi đến điểm kết thúc kết quả thị ủy bí thư chu dương giày mới Vận mệnh chi thần vậy mà lại một lần nữa ưu ái chính mình, bị Chu Bí thư khâm điểm vì thư ký. Ngay tại vừa rồi, nghe được Chu Dương nói lập tức có mới thư ký muốn tới thời điểm, muốn nói Vương Tân Huy đấy lòng không thất lạc là không thể nào, thậm chí có chút khủng hoảng. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình lập tức lại muốn đảm nhiệm thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức không làm xong, không làm xong ngươi liền sớm làm cuốn gói về nhà. Như thế nào? Ngươi là cho rằng tỉnh ủy thường ủy hội quyết định này có vấn đề? Nghe được Vương Tân Huy lời nói, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là bị cái này rất chiếm được mình coi trọng thư ký làm cho tức cười không có không có, Chu Bí thư ngài yên tâm. ta ta nhất định làm xong công việc này nghe được câu này chu dương mới xem như gật đầu một cái bất quá lập tức liền nghiêm sắc mà nói thì ủy bộ trưởng tổ chức quản lý là nhất thị cán bộ nhận đổi đại quyền quyền lực trong tay không thể bảo là không lớn nắm giữ tài nguyên cũng không thể gọi là không nhiều đảm nhiệm chức vụ này trong lòng chính ngươi nhất định muốn có một cân đòn 7 năm trước ta đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm có một vị lao lãnh đạo đưa cho ta một câu nói tại bộ tổ chức việc làm nhất định phải làm đến công bình công chính câu nói này ngươi cũng muốn ghi ở trong lòng cán giang cuối cùng vẫn là muốn mưu phát triển nhưng mà cán bộ việc làm là hết thể phát triển tổ chức bảo đảm chỉ cần cái này đại phương hướng không thiên về liền rất có triển vọng vô vô vương tân huy bả vai chu dương cũng không nhiều lời chờ vương tân huy rời đi về sau lúc này mới cầm lấy lúc trước dương thần hạo lưu lại một phần liên quan tới điện tử sản nghiệp viên tài liệu nhìn kỳ thực chu dương trong lòng rất rõ ràng cán giang thành phố muốn phát triển nhân sự tổ chức công tác cùng tư tưởng xây dựng chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên tây giang chỉnh thể hoàn cảnh cũng không phải vô cùng tốt có thể cung cấp cơ hội phát triển cũng quá thiếu đi muốn tìm tới một cái đột phá khẩu tất nhiên muốn tìm bên ngoài kỳ ngộ bây giờ theo điều chỉnh nhân sự giày sắp rơi xuống đất kế tiếp khẳng định muốn trọng điểm công quan kinh tế xã hội phát triển sắp đặt ghen sắc khi còn nóng đạo lý ai cũng hiểu nhưng mà cái này sắp từ nơi nào tới là một cái đại học vấn dù sao không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm hai nguyện chín hào buổi chiều sắp tan được điểm ngay tại chu dương đang tại khổ đợi tỉnh ủy bộ tổ chức phía dưới phát liên quan tới cán giang thị ủy ban tự chính thức điều chỉnh thông báo thời điểm một cái cũng sớm đã xác định không có lầm tin tức cũng chính thức tuyên bố ở quốc gia tổ chức bộ môn họ phỉ website phía trên thậm chí vào lúc ban đêm đài tin tức còn chuyên môn tiến hành thông báo dựa theo tổ chức bộ môn thông chi quyết định bổ nhiệm đàm văn sơn đồng chí vì hán giang tỉnh tỉnh ủy, ủy viên thường ủy phó bí thư đại tỉnh trưởng chính thức tin tức vừa ra chu dương nội tâm cũng là thay đàm văn sơn cảm thấy cao hứng không thôi vị này đàm bí thư từ trước đây chính mình trước kia quen biết đồng thời một đường đi theo đến nam giang tỉnh cũng coi như là kinh nghiệm không thiếu chúng bi là đến đảm nhiệm một phương chấp trưởng mấy chục triệu nhân khẩu tỉnh lớn một ngày này bất quá cao hứng rất nhiều cũng không khỏi thay đàm văn sơn cảm thấy có chút đáng tiếc một mặt là đàm văn sơn tại nam giang thất bại có thể nói là triệt để ủy hắn đi đến cuối cùng cái kia vòng nhỏ cơ hội một mặt khác là có đàm văn viễn tại phía trước Hắn xem như đảm gia vị thứ hai đi đến tỉnh bộ cấp nhân vật, đoán chừng dù cho tiến thêm một bước cũng chỉ có thể đến tỉnh ủy bí thư. Dù sao trước đây Nam Giang một bước kia quá là quan trọng, bằng không về mặt thời gian giảng, đàm văn viễn lần tiếp theo tử nhiệm, đàm văn sơn cũng chưa chắc không có làm nhiều nhất giới cơ hội, bây giờ tự nhiên trở thành một câu nói xuống điện thoại của ngươi sớm không gọi muộn không gọi, là cố ý chọn lúc này à. Thị ủy cơ quan gia thuộc Đại viện Hai Hào Lâu trong thư phòng. Chu Dương biết Đàm Văn Sơn buổi tối 12 giờ trước khi ngủ có thả ra việc làm nhìn nửa giờ sách thói quen, cho nên cô ý chọn ở thời điểm này cho Đàm Văn Sơn điện thoại cá nhân bên trên gọi một cú điện thoại ta liền nói ta chút tâm tư nhỏ này ngài chắc chắn biết. Tại trước mặt Đàm Văn Sơn, Chu Dương vẫn là rất buông lòng dù sao quan hệ không phải bình thường, đã sớm vượt qua trong chính trị quan hệ. Trên thực tế tại rất nhiều người xem ra, trước đây Nam Giang quan trưởng Chu Dương cùng Đàm Văn Sơn quyết liệt, hai người tự nhiên không khả năng sẽ có giao lưu tập học gì. Nhưng mà ai nào biết, hai người dù cho trước đây chính kiến không hợp, nhưng mà trong xương cốt kỳ thật vẫn là cùng một loại người đâu đều là giống nhau hữu tâm khí. một dạng xuất thân trường cao đẳng, một dạng có một chút như vậy gia quốc tình cảm. chỉ có điều so với Đàm Văn Sơn hoạn lộ thuận lợi mà nói, Chu Dương hơn phân nửa thời điểm là mình Trần ra trận không quyền đánh Thiên Hạ đi. Điện thoại nhận được, tâm ý của ngươi ta cũng đã biết. nói ngắn gọn, Hán Giang cùng Tây Giang ở rất gần nhau, tương lai vẫn có cơ hội hợp tác, chính ngươi nên nắm chắc thời cơ. một phương diện khác, Tiểu Ngũ sự tình siêu nhiên gì nhỏ hắn đã đã nói với ta, mặc kệ hữu ý vô ý, tóm lại ngươi đã có tâm, nhưng mà người tất nhiên đi cắn giang đó chính là về ngươi vị này bí thư quản, đừng có điều kiêng kỵ gì. trong loa, Chu Dương nghe vậy cũng là một hồi dở khóc dở cười. hắn ngược lại là không nghĩ tới đàm văn sơn còn có thể tận lực cùng chính mình giao phó chuyện này bất quá nguyên bản hắn chính xác còn đang suy nghĩ vấn đề này bây giờ có đàm văn sơn câu nói này tự nhiên càng là nhẹ nhõm trên thực tế đảng cúp điện thoại đàm văn sơn cũng cực kỳ khó được địa nhận không được thở dài một đời sóng sau tháng sóng trước chính mình cuối cùng vẫn là trong vấn đề này nhìn sai rồi một cái nho nhỏ ngũ minh uy Chu dương như thế nào có thể sẽ không cầm nổi bất chi bất giác nhoáng một cái mười mấy năm qua đi trước kia cái kia, kia gọi mình đàm lão sư ở ngay trước mặt chính mình thẳng thắn nói thảo luận trường cao đẳng việc làm cùng chính phủ việc làm khác nhau ở chỗ nào người trẻ tuổi vậy mà đã phát triển đến phó tỉnh trưởng tình cảnh thời gian chính xác qua rất nhanh cũng chỉ có nhớ tới những chuyện này thời điểm người mới ý thức được thời gian đang không ngừng đi lên phía trước một bên khác chu dương để điện thoại xuống an tính trong thư phòng nghe không được một tia tiếng ồn nào văng rồi, ngoài cửa sổ đêm đen màn đã hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ thành phố đốt điếu thuốc đến từng cái hỏa tinh tản mát ra một tia nóng bỏng nóng bỏng trong đầu dần dần bình tĩnh trở lại chu dương cũng tại hồi tưởng đến trước kia chính mình lần đầu đến nhà bãi phòng đàm ra tình hình liên tiếp đàm văn sơn bổ nhiệm chính thức công bố thời gian hai nguyện mười hào sáng sớm đang đợi gần tới thời gian nửa tháng sau đó tây giang tỉnh ủy bộ tổ chức cũng cuối cùng chính thức công bố liên quan tới điều chỉnh cán giang thành phố thị ủy ban tử một loạt thông chi chương 799, có người vui vẻ có người sầu chương 799, có người vui vẻ có người sầu tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đảng văn quyên vì tây giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lý chính vi cán giang thành phố thị ủy ủy viên thường ủy thường vụ phó thị trưởng chính chi nam vì cán giang thành phố thị ủy phó bí thư vương tân huy vì cán giang thành phố thị ủy ủy viên thường ủy bộ trưởng tổ chức Trần Quang Mục vì cán giang thị ủy ủy viên, thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư. Ngũ Minh Uy vì cán giang thành phố thị ủy ủy viên, thường ủy, phó thị trưởng. Miễn đi Đảng Văn Quyên cán giang thành phố thường vụ phó thị trưởng chức vụ. Lý Chính Kim Sơn thị thị ủy bí thư chức vụ. Chính Chi Nam cán giang thành phố thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức chức vụ. Vương Tân Huy cán giang thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ. Nam. Tình vị bộ tổ chức bổ nhiệm có thể nói là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, nhưng mà kết quả này vừa ra tới, toàn bộ cán giang thành phố quan trường, thậm chí xa đến tây giang tỉnh quan trường, không ít người cũng vì đó chấn động. Cứ việc có ít người cũng sớm đã đoán được, xem như lần này phản hủ hành động mấu chốt, cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương tất nhiên sẽ nhận được không ít chính trị hồi báo, nhưng mà khi nhìn đến tỉnh ủy bộ tổ chức một loạt bổ nhiệm thông chi sau đó vẫn là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Không nói qua trương chút nào. Ngoại trừ thường vụ phó thị trưởng Lý Chính cùng phó thị trưởng Ngũ Minh Uy cơ hồ hơn phân nửa cán Giang thị ủy chính phủ thành phố ban tử cũng đã đã rơi vào vị này Chu bí thư trong tay. Tây Giang bản địa cán bộ đừng nói bị nổ tận gốc, nhưng mà vẹn vẹn một cái thường vụ phó thị trưởng chỉ sợ cũng rất khó thành được thành tựu gì. nhất là thị ủy bí thư chu dương thư ký vương tân huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức chiêu này càng là lệnh cán giang thành phố quan trường người đều dối rít ý thức được kế tiếp vị này cường han đến dối tinh dối mù thị ủy bí thư khẳng định muốn đối với toàn bộ cán giang thành phố cán bộ nhân sự tiến hành trọng đại điều chỉnh sự thật cũng chính xác như thế ngay tại tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi chính thức hạ đạt ngày thứ hai cán giang thị ủy bộ tổ chức lập tức liền ban bố liên quan tới miễn đi dương thần hạo nam sơn khu khu ủy bí thư chức vụ miễn đi trương liêu nam sơn khu thường vụ phó khu trưởng chức vụ miễn đi nghiêm thiên hải bộ giáo dục đảng tổ bí thư cục trưởng chức vụ các thư mấy đầu cán bộ nhận tin tức ngay sau đó liền ban bố bổ nhiệm nghiêm thiên hải vì nam sơn khu khu ủy viên thường ủy bí thư thông chi đồng thời bổ nhiệm trương liêu vì thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng bộ nhiệm vượng thành đào vì thành phố bộ giáo dục đảng tổ bí thư cục trường sáu xem như thị ủy bí thư chu dương tự nhiên là một lớp này điều chỉnh nhân sự lớn nhất bên thắng dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được đi qua một vòng này điều chỉnh toàn bộ cán giang thành phố nguyên bản nhân sự cách cục đã bị triệt để đánh tan gây dựng lại không chỉ là tại thị ủy thường trong ban nếu như tăng thêm trước đây bởi vì phản hủ hành động bị song quy cùng xử lý cái kia mấy chục người bây giờ cán giang thành phố tất cả khu huyện ban lãnh đạo có thể nói đã triệt để rực rỡ hẳn lên, mà xem như liên tục hai vị thị trưởng thư ký, vương tân huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức tin tức một khi công bố càng là lệnh không ít người đều có chút chật chật không thôi. vị này vương phó thư ký trưởng thật đúng là đủ mệnh cứng rắn đương nhiên, có người vui vẻ tự nhiên là có người sầu đồng dạng là đang chờ đợi cuối cùng giày rơi xuống đất âm thanh, nam sơn khu tiền nhiệm bí thư dương thần hạo khi nhìn đến thị ủy bộ tổ chức cái kia mấy phần cán bộ nhận đổi văn kiện thời điểm, cả người kém chút trực tiếp sụp đổ, thậm chí liên tiếp hai ngày đều tự giang mình ở trong thư phòng, mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối, lúc này mới một mặt đổi phế đi đi ra ngoài. trong phòng khách, lão bà hắn trần quân hà không biết tại cùng ai gọi điện thoại nhưng mà tinh tế ngay xong dương thần hạo lập tức liền nổi trận lôi đình dựa vào cái gì nhà chúng ta lao dương liền bị miễn trước cái kia vương tân huy còn có thể làm bộ trưởng tổ chức người cũng khỏi phải quên ta nhà chúng ta Lão dương không nói ta tìm hắn nói đi ta cũng không tin một cái khu ủy bí thư nói miễn đi liền miễn đi ngay cả một cái thuyết pháp cũng không có muốn nói phạm sai lầm vậy tại sao ban kiểm tra kỷ luật không có xử lý ta xem hắn chính là ngang ngược đoán trên ghế salon trần quân hà đang ôm lấy điện thoại một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ ở nơi nào chửi ầm lên nhưng mà đang lúc nàng nói đến lúc cao hứng trong phòng đột nhiên liền đùng một cái một tiếng phát ra một đạo tiếng vang trần quân hà cũng bị sợ hết hồn vương nghiêng đầu nàng liền thấy dương thần hạo cũng không biết lúc nào một mặt xanh xám mà đứng tại cửa thư phòng mà trên đất cốc thủy tinh thì nát một chỗ ta trước tiên không thèm nghe người nói nữa thấy thế trần quân hà lập tức cúp điện thoại lập tức liền đống nhiên từ trên ghế xã lòn đứng lên mắng dương thần hạo ngươi có bị bệnh không ngươi hướng ta phát cái gì tình khí ngươi có bản lãnh tìm chu dương đi a ngươi ở nhà hoành tính là gì bản lĩnh thật sự ngươi câm miệng cho ta bị trần quân hà chửi mắng một trận dương thần hạo cũng tới tính khí trực tiếp ngẫu nhiên quát lên trong lúc nhất thời trần quân hà cũng không lên tiếng đặt mông ngồi ở trên ghế salon không đầy một lát công phu liền đỏ trong mắt không khí trong phòng khách cũng cương đến đáng sợ qua một hồi lâu dương thần hạo lúc này mới yêu nàng ngồi xuống ngươi thật sự cho rằng Hán vương tân huy làm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức chỉ là cho mượn chủ bí thư quang ngươi có nghĩ tới không hắn vương tân huy nếu quả thật không có bản lĩnh thật sự có thể tuần tự bị hai vị lãnh đạo thành phố nhìn chúng đảm nhiệm thư ký Hán vương tân huy nếu là có bản lĩnh thật sự đảm nhiệm thị trường thư ký thị trường bị song quy mình bị vô số người hoài nghi còn có thể như người không việc gì như thường lệ đem chuyện làm phải thật xinh đẹp. chuyện này là bản thân ta tồn tại vấn đề ra sai, cùng chu bí thư không có quan hệ. vừa rồi câu nói như thế kia ngươi ngàn vạn lần còn ít nói hơn. bây giờ là gì tình huống ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? những lời này nếu như truyền đến chu bí thư trong lô thai, ngươi cảm thấy hắn sẽ xử lý như thế nào ta? trong phòng khách, dương thần hạo đốt điếu thuốc, nói xong đấy lòng cũng là một mảnh khổ tâm. Kỳ thực lời nói này, hắn sao lại không phải nói cho chính mình nghe? Theo chính thức đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức thông chi một chút tới, Vương Tân Huy nhất định sẽ trở thành cán giang thành phố quan trường Tân ủy. Nhưng mà hắn Dương Thần Hạo bị miễn chức, tự nhiên chỉ có thể trở thành cho cười. Cái này cùng trước đây Vương Tân Huy gặp phải tình cảnh biết bao tương tự. Hơn nữa không chỉ có như thế, bây giờ miễn chức thông chi một chút tới, hắn bước kế tiếp đi nơi nào trước mắt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không nói, thị ủy bí thư Chu Dương nơi đó càng là không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là đã đem hắn người này triệt để quên mất. Đây mới là để cho Dương Thần Hạo trong lòng khó khăn nhất tiếp nhận địa phương vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Trần Quân Hà qua gần nửa giờ, Trung Quy là điều chỉnh tâm tình xong một lần nữa mở miệng, nhưng trên mặt cũng là một bộ hoảng hồn biểu lộ làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục chờ. Cán Giang thành phố ban lãnh đạo vừa mới điều chỉnh, hiện tại hắn sợ rằng phải vội vàng sự tình rất nhiều, có thời gian hay không để ý tới ta chút chuyện nhỏ này còn chưa nhất định. Dương Thần Hạo trầm tư nói, nhưng mà trong đầu lại đột nhiên nhớ tới trước đây Chu Dương nói câu nói kìa, trong lúc nhất thời đấy lòng lại có chút lửa nóng. Dựa theo Chu Bí thư trước đây có ý tứ là để cho hắn tạm thời cách chức về nhà tỉnh lại, lâu ở con trưởng, Dương Thần Hạo đương nhiên biết rõ cuối cùng sẽ là một kết quả gì, nhưng mà nếu như nhớ không lầm. chu bí thư đã rõ ràng nói với mình lúc nào suy nghĩ minh bạch lúc nào lại đi tìm hắn chẳng lẽ nghĩ tới đây dương thần hạo hai lời nói không nói lập tức liền đứng dậy trở về thư phòng lập tức mở ra trước đây tỉnh ủy bộ tổ chức cùng lần này cán giang thị ủy bộ tổ chức phát hạ tới nhận đội thông chi tiếp đó nhìn chẳng chặp báo lên phía trên nội dung chương 800, nhập đội chương 800, nhập đội hai nguyện mười một hảo cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố long trọng tổ chức hai nghìn không trăm hai mươi ba năm toàn thành phố kinh tế công tác hội bàn bạc toàn thể lãnh đạo thành phố có mặt Thành phố các bộ môn chủ yếu chính đảng người phụ trách, khu huyện chính đảng người phụ trách cùng phân công quản lý kinh tế công tác phó chức lãnh đạo tham gia hội nghị đây là cán giang thành phố ban lãnh đạo đi qua điều chỉnh sau đó lần đầu công khai cùng toàn thành phố cán bộ gặp mặt. Trong hội nghị, thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng Chu Dương phát biểu trọng yếu việc làm nói chuyện. Chu Dương cho rằng trước mắt cán giang thành phố chính sự tại kỳ nộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại thời kỳ mấu chốt, tiến lên xã hội phát triển kinh tế cấp bách. Chu Dương cường điệu cán giang các cấp lãnh đạo cán bộ muốn từ đầu đến cuối kiên trì phát triển thành chức lý niệm, kêu gọi toàn thể lãnh đạo cán bộ cần phải tăng cường ý thức cạnh tranh, hợp tác ý thức, thiết thiết thực thực đem cán giang phát triển kinh tế làm lên. Sau đó, thị ủy bộ tuyên truyền, bộ tổ chức trước tiên liền toàn văn in và phát hành Chu Dương trong buổi họp nói chuyện, cùng một chỗ cấp phát còn có 2024 năm toàn thành phố kinh tế việc làm lấy ít cùng cơ quan, khu huyện đảng ủy lãnh đạo ban tử khảo hạch phương án. Phương án tại 2023 năm công khai thuật phương án cơ sở phía trên, thêm một bước tăng lên thôi động xã hội phát triển kinh tế khảo hạch chỉ tiêu đồng thời chính thức đem khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm lần đầu xem như khảo hạch chỉ tiêu một trong liệt vào phương án bên trong. Theo hội nghị kết thúc, tăng thêm lần này phản hủ hành động cùng điều chỉnh nhân sự mang tới cực lớn chấn nhiếp tác dụng. Lúc này toàn bộ cán giang quan trường giống như là nổi lên một hồi chờ đợi đã lâu báo tố hai chung tuần tháng một tuần lễ bên trong. Cán giang thành phố tuần tự khai công ba đầu từ cán giang nội thành thông hướng khu huyện con đường xây dựng hạng mục bởi vì chỗ vùng núi. cho nên cán giang thành phố khu huyện ở giữa giao thông không tiện lợi là trở ngại toàn thành phố kinh tế một thể hóa phát triển nhân tố trọng yếu tại năm đầu chính phủ thành phố việc làm kế hoạch trọng điểm bên trong trong đó tăng cường đối nội đối ngoại cơ sở giao thông xây dựng chính là thôi động phát triển kinh tế một cái trọng yếu cam đoan phương sách kỳ thực gần 10 năm tới cán giang thành phố liên thông bên ngoài tỉnh giao thông điều kiện đã chiếm được cực lớn cải thiện nhất là theo đông hải đến quảng nam cao tốc đường sắt khai thông trên cơ bản đã để cán giang cáo biệt khu huyện không có xa lộ đường sắt lịch sử đối với đề thang đối ngoại câu thông cùng mậu dịch trình độ không thể nghi ngờ có cực lớn thôi động tác dụng nhưng mà cán giang cái này địa phương rất đặc thù bởi vì địa hình nhân tố ảnh hưởng loại quốc gia này cấp chiến lược giao thông mạng lưới có thông bởi vì có quốc gia sức mạnh trèo trống tương đối mà nói ngược lại chứng thực đứng lên đơn giản hơn nhưng mà tình thị nội bộ điều kiện và đầu nhập có hạn vừa vặn dẫn đến trong thành phố giao thông điều kiện tương đối rất lại phía sau cho nên muốn muốn thực hiện khu huyện phát triển kinh tế một thể hóa nhiệm vụ chủ yếu chính là giải quyết giao thông vấn đề cái này cũng là chu dương dốc hết sức chủ trương tăng tốc công trình đẩy tới nguyên nhân trọng yếu lúc này thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong sáng sớm tất nhiệm thị ủy thường ủy Phó thị trưởng Ngũ Minh Huy liền chủ động tìm Chu Dương hồi báo cái này, ba cái công trình tiến lên tình huống công tác đối với lần này, bản thân có thể nghịch thế mà đi ra nhậm cống Giang thành phố thị ủy thường ủy phó thị trưởng, Ngũ Minh Huy tự nhiên sớm đã biết trong này Chu Dương phát huy tác dụng trọng yếu. Cho nên đến cán Giang nhậm chức một ngày trước, Ngũ Minh Huy liền sớm đi tới cán Giang thành phố bái phòng Chu Dương biểu thị càng tạng. Bất quá chân chính bắt đầu dung nhập vào cán Giang thị ủy chính phủ thành phố việc làm sau đó, Ngũ Minh Huy lúc này mới cảm nhận được Chu Dương vị này thị ủy bí thư cùng đại diện thị trưởng tại cán Giang đáng sợ lực ảnh hưởng đấy lòng muốn nói không kinh hãi là không thể nào. dù sao chu dương chân chính dạy trách nhiệm cán giang kỳ thực cũng chính là thời gian 3, 4 tháng tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong vậy mà liền đem toàn bộ cán giang thành phố triệt để trường khống hai tướng dưới so sánh ngũ minh Huy giờ mới hiểu được trước đây biểu hình đảm siêu nhiên nói cái kia vài câu là có ý gì tiểu gì ta nhìn ngươi cũng đừng cân nhắc quá nhiều tất nhiên minh Huy đi cán giang vậy thì đàng hoàng dựa theo chu dương ý tứ làm công tác đừng có cái gì ý đồ xấu nói câu khó nghe mà nói ba cái ngũ minh Huy đều chịu không được chu dương tên kia một cái tay ngươi nếu là không tin lời của ta chờ ngươi đi cán giang liền biết đừng nói cán giang ta cái này luyện thành thành phố thị trưởng sở dĩ làm nhẹ nhàng như vậy ít nhất có một nửa công lao là tiền kia trên thực tế nói những lời này thời điểm đàm siêu nhiên thậm chí hồi tưởng lại ban đầu ở hán đông hải dương đảm nhiệm thị ủy bí thư chu dương không xa ngàn dặm đi hải dương sự tình để cho chính mình bể đầu sức chán hơn nửa năm phiền phức gia hỏa này thời gian một bữa cơm liền giải quyết dù cho là hắn đàm siêu nhiên bối cảnh sâu lai lịch lớn thì thế nào ở trong con trường thời điểm mấu chốt vẫn là muốn nhìn bản lĩnh thật sự là ngựa chết hay là lựa chết kéo ra ngoài rắc rắc mới biết được ai là anh hùng ai là cậu hùng như thế nào minh uy tới cán giang coi như quen thuộc ca. văn phòng bên trong Chu Dương ngẩng đầu hướng trước mắt vị này căn cứ đàm siêu nhiên nói là ngũ gia hao tốn cực lớn khí lực đổi dưỡng ngũ gia đời thứ ba liếc mắt nhìn, lập tức cười hỏi: Kỳ thực hắn cũng nói được. Ngũ Minh Uy tới Cán Giang phía trước chắc chắn là đã chiếm được thụ ý, trên thân hoàn toàn không có trước đây tại Hán Giang Đàm Gia biệt thự gặp mặt lúc cái chủng loại kia ngạo khí, ngược lại có thêm ti trầm buồn cùng điệu thấp đối với Ngũ Minh Uy loại này có thể bày ngay ngắn tự thân vị trí cách làm, hắn vẫn tương đối công nhận, bằng không hắn cũng không ngại gây khó dễ một chút vị này ngũ thị trưởng. Bất quá Ngũ Minh Uy đảm nhiệm Cán Giang thị ủy thường ủy phó thị trưởng. đến cùng là ông dạng thái độ gì hắn còn không xác định cái này tại chu dương xem ra chắc chắn là không thể cho phép tồn tại tình huống vương mộ giản cho hắn thời gian chỉ có 2 năm cho nên tại trong hai năm này hắn nhất thiết phải bảo đảm toàn bộ cán giang thành phố cũng như cánh tay chỉ điểm mà không phải cả ngày nội đấu thật thói quen chu bí thư cán giang bên này cùng hán giang kỳ thực khác biệt không lớn nghe vậy chu dương gật đầu một cái này ngược lại là lời nói thật lưỡng địa mặc dù cách mấy trăm km nhưng là bởi vì địa hình tương tự vị độ cũng chênh lệch không lớn các phương diện quả thật có chỗ tương tự gặp chu dương không có mở miệng vũ minh huy lập tức liền chủ động hồi báo một chút mấy cái giao thông trụ cột tuyến đường mở rộng công trình tình huống bên hai lập tức liền nghe được chu dương âm thanh nhân xem ra ngươi vẫn là làm thâm nhập hiểu rõ bất quá như thế vẫn chưa đủ liên quan tới cán tại tuyến cán ninh tuyến cùng cán kim tuyến cái này ba đầu đường cao tốc công trình tiến lên vấn đề ngươi nhất định muốn làm trọng điểm nhiệm vụ tới canh chừng cần phải cam đoan công trình dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến lên cùng giao phó sử dụng bên ngoài bây giờ liên quan tới cán giang phát triển quan điểm rất nhiều nhưng mà trong mắt của ta giao thông vấn đề làm không tốt, vậy thì hết thảy đều là nói xuông. Trước tiên đem cái vấn đề này giải quyết lại đến đàm luận phát triển vấn đề. Mặt khác, ta đã cùng biết Nam bí thư đề cập qua, ngươi cái này Phó Thị trưởng quang làm làm công trình vẫn chưa được, phải cho ngươi thêm thêm trọng trách. Chúng ta cán giang là lịch sử danh thành, cũng là màu đỏ cách mạng cái nôi cùng căn cứ địa. Tự nhiên tài nguyên tương đối mà nói cũng là cực kỳ phong phú, phong phú như vậy tự nhiên cùng nhân văn tài nguyên những năm này tỷ lệ lợi dụng thật sự là quá thấp một chút. Nếu như có thể đã thông du lịch điều tuyến này hai mạch nhâm đốc, mở ra mấy cái có nổi tiếng du lịch tuyến đường. đây chính là cán giang du lịch sản nghiệp phát triển lâu dài có thể cầm tục phát triển cam đoan ý của cá nhân ta là muốn cho ngươi đi quản một khối này chính ngươi có ý kiến gì không văn phòng bên trong theo chu dương đột nhiên lời nói xoay chuyện. ngũ minh uy rõ ràng có chút trở tay không kịp dù sao hắn phân công cũng không dính đến du lịch một khối này bây giờ chu dương đột nhiên để cho hắn đi phụ trách du lịch việc làm theo lý thuyết đây là muốn điều chỉnh việc làm phân công bất quá nói thực ra trước đây tại hạ dương đảm nhiệm khu trưởng thời điểm nhất là sau tình hình bệnh dịch thời đại ngũ minh uy tại du lịch một khối này làm được cũng không tệ lắm bây giờ chu dương để cho hắn đi phân công quản lý du lịch việc làm đương nhiên cũng không tính là vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài nghĩ tới đây ngũ minh uy lúc này liền định gật đầu đáp ứng ngay tại lúc một cái chớp mắt này chờ đã ngũ minh uy đáy lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút hắn đột nhiên nhớ tới nếu như nhớ không lầm một khối này việc làm hẳn là thường vụ phó thị trưởng lý chính bên kia phân quản nội dung trong lúc nhất thời ngũ minh uy cũng có chút ngây ngẩn cả người trong đầu càng là suy nghĩ ngàn vạn rất rõ ràng nếu như mình không có đoán sai chu dương thế này sao lại là muốn cho hắn thêm trọng trách đây rõ ràng là muốn hắn đưa nhập đội a chương tám trăm người một tên Chương 801, tên người bóng cây. Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương văn phòng bên trong, bây giờ Chu Dương ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhưng mà cũng không có ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế sofa Ngũ Minh Uy mà là tại trước mặt túi đầu nhìn chằm chằm phần kia liên quan tới kỳ hạn công trình tiến triển hạng mục giai đoạn tính chất tài liệu. Nhưng mà Chu Dương cái này cử trọng nhược khinh dáng vẻ, ngược lại để cho Ngũ Minh Uy đáy lòng càng căng thẳng hơn. Không thể nghi ngờ, tiếp nhận du lịch một khối này việc làm, khẳng định muốn cùng thường vụ phó thị trưởng Lý Chính Sinh ra va chạm. Nhưng mà không tiếp nhận, có thể hay không át Chu Dương vị này thị ủy bí thư hắn không xác định, nhưng mà kết quả chắc chắn sẽ không quá hy vọng. Nghĩ rõ ràng ở trong đó thủ đoạn, ngũ minh uy trong lúc nhất thời đáy lòng cũng là khổ sở không thôi. Bất quá hắn rất rõ ràng. Chính mình mới đến, Chu Dương không tín nhiệm hắn là khẳng định. Hơn nữa vốn là chính mình lần này đến Cán Giang nhậm chức, nói trắng ra là trong lòng có phần có hay không một tia bảng quan ý tứ, dù sao Cán Giang cái này địa phương hắn cũng không quen thuộc. Mà bây giờ Cán Giang thành phố tình huống đặc thủ, xem như chính đảng một vai trọn tuyệt đối người đứng đầu. Liên dân gian đều có không ít âm thanh tại truyền thị Ủy bí thư Chu Dương cùng tỉnh ủy Vương bí thư dựng lên quân lệnh trạng đối với Chu Dương tới nói, bảo đảm ban tử tuyệt đối ổn định cùng chính sách nhiệm vụ chính công chứng thực, tuyệt đối là việc cấp bách chuyện khẩn yếu nhất, để cho chính mình trí thân sự ngoại vậy càng là không có khả năng. Mà ở loại tình huống này, chính mình ngược lại biểu hiện ra một loại bảng quan tư thái, dù cho còn không phải hết sức rõ ràng, chỉ sợ cũng đưa tới Chu Dương chú ý vị này, Chu bí thư chính xác cũng không phải thường nhân, 89 phần 10 là phát giác trong lòng mình điểm này tính toán đối mặt cục diện như vậy. Ngũ Minh Huy cũng không ngu ngốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền biết, nếu như mình lúc này còn không tỏ thái độ cái kia chỉ sợ lần này cán giang hành trình vô cùng có khả năng liền sẽ không thu hoạch được gì thế là lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu nói nhiều tạ bí thư tín nhiệm đối với du lịch một khối này cá nhân ta vẫn tương đối quen thuộc chính như ngài lời nói cán giang bất luận là tự nhiên tài nguyên vẫn là văn hóa lịch sử nội tình đều có sâu hơn tích lũy nếu như tại du lịch một khối này thâm canh mà nói chưa hẳn không thể đi một đầu phát triển đường mới tử nếu như thị ủy yêu cầu ta tiếp nhận một khối này làm việc cá nhân ta kiên quyết phục tùng bài hơn nữa nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi làm hảo công việc này tranh thủ không để ngài thất vọng năm trong hành lang Từ Chu Dương văn phòng bên trong đi ra, Ngũ Minh uy không khỏi hít một hơi dài. Người có tên cây có bóng, vị này Chu bí thư không hổ là 36 tuổi liền có thể làm đến phó tỉnh cấp cao vị. Hôm nay hắn xem như chân chính lĩnh giáo đến cái này, một vị thủ đoạn thật đơn giản một cái phân công điều chỉnh, liền triệt để để cho chính mình biểu lộ thái độ làm ra lựa chọn. Từ mức độ nào đó tới nói, chính mình tiếp nhận du lịch một khối này việc làm, trên cơ bản liền mang ý nghĩa cùng thường vụ phó thị trưởng Lý Chính là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đây là thỏa đáng dương ưu, càng là nhất tiến song điêu. Vừa không để cho mình phải không làm ra quyết định chọn một bên chỗ đứng, Lại Quang Minh Chính Đại nói cho Lý Chính, hắn Ngũ Minh Uy chính là dùng để kiểm chế người cái này Thường vụ Phó Thị Trường. Nếu như không thức thời, cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là kiểm chế. Bất quá trong lòng khổ tâm về khổ tâm, nhưng mà Ngũ Minh Uy cũng biết chính mình chưa hẳn không có vẻ mong đợi trong lòng. Nhất là tại Cán Giang Thành phố Thị Trường trước không giải quyết được thời khắc mấu chốt, chính mình cái này Thường Ủy Phó Thị Trường không chỉ phân công quản lý công việc cụ thể, hơn nữa còn chiếm một cái Thường Ủy danh lệnh. Bây giờ càng là lấy được Thị Ủy Bí Thư Chu Dương ủng hộ, vậy cũng chưa chắc không có hy vọng tranh một chuyến vị trí kia. Phải biết, xem như chính đảng một vai chọn người đứng đầu. vị này chu bí thư trên đầu cái kia đỉnh phó tỉnh trưởng ngũ không chỉ có riêng là hư danh mà là hoàn toàn có thị trưởng thí sinh quyền đề nghị nghĩ tới đây ngũ minh uy chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên liền tăng tốc cả người càng giống là bông lỏng không thiếu đã như vậy vậy hắn ngũ minh uy liền cùng lý chiến đấu một trận lại có làm sao hơn nữa tại chu dương loại này chính trị cường nhân dưới tay làm đệ tớ cũng không nhất định là chuyện gì xấu không chắc tương lai chính mình còn có thể bởi vì một đoạn này kinh nghiệm mà vẫn lấy làm kiêu ngạo mặc dù là xuất thân quân võ thế ra nhưng mà ngũ minh uy đối với trong chính trị một bộ này thở nhỏ mưa dầm thấm đất cũng không xa lạ gì Trước tiên tốt nghiệp đại học quyết định bước vào quan trường, liền có người đã nói với hắn ở trong quan trường. Không có quan hệ cùng bối cảnh cũng không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là chính người sáng tạo không được quan hệ, thậm chí ngay cả bị lãnh đạo giá trị lợi dụng cũng không có đây mới là đáng sợ nhất. Một bên khác, Ngũ Minh huy rời đi về sau, không đến phút chốc, tân nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Vương Tân Huy liền gọi Chu Dương văn phòng môn bí thư, "Ngài tìm ta." Từ thị ủy bí thư việc làm thư ký đến thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức ở giữa nhân vật chuyển đổi, Vương Tân Huy thích đến cực nhanh, thậm chí vượt xa khỏi Chu Dương đối với hắn mong đợi. Nhậm chức một tuần lễ, liền đã hoàn toàn làm rõ bộ tổ chức công tác mạch lạc. hơn nữa cường thế ra tay đối với mấy cái khu huyện ban lãnh đạo khởi động điều chỉnh chương trình cái này tất nhiên cùng vương tân huy trường kỳ đảm nhiệm lãnh đạo thư ký đối với toàn thành phố các hạng việc làm đều cực kỳ thấu hiểu cùng quen thuộc kinh nghiệm có quan hệ nhưng mà cũng đủ để chứng minh chu dương trước đây phán đoán là đúng cặn một cái thư ký quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng ân gần nhất bộ tổ chức mấy công việc khai triển cũng không tệ lắm xem ra cho ngươi đi bộ tổ chức vẫn là đúng nghe được chu dương lời nói vương tân huy cũng là vui vẻ cười ra tiếng cũng là bí thư bồi dưỡng hảo đi vớt mông ngựa loại chuyện này người không thích hợp làm làm nhiều điểm chính sự mới là mấu chốt Hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là hỏi một chút ngươi Dương Thần Hạo tình huống. Vị này Dương Bí thư bị miễn chức ở nhà tu dưỡng, bây giờ tình huống cụ thể như thế nào? Liên quan tới Dương Thần Hạo sử dụng vấn đề, Chu Dương kỳ thực tại chính thức quyết định để cho thị ủy bộ tổ chức đối nó tiến hành miễn chức thời điểm liền đã có chỗ suy tính. Nhưng mà Dương Thần Hạo người này tại sử dụng phía trước nhất định phải gõ một cái, bằng không rất khó cam đoan Nam Sơn vấn đề không còn xuất hiện. Nhưng mà có mấy lời nên nói, có mấy lời cũng không nhất định muốn nói rất rõ ràng. Nếu như Dương Thần Hạo liền điểm ấy lực lĩnh nộ cũng không có, vậy lần này miễn chức cũng không phải là gõ, mà là hắn Dương Thần Hạo mệnh trung chú định như thế bí thư. ta gần nhất chính xác cùng hắn liên lạc qua mấy lần, nói xác thực là hắn chủ động liên hệ ta. trên tổng thể nhìn, thái độ vẫn là rất tích cực, cũng không có mười phần tinh thần xa suốt biểu hiện, đương nhiên ở trong đó đã trải qua một cái quá trình. nghe nói miễn trước sau đó, hắn tự giam mình ở trong thư phòng ngây người dòng giá hai ngày, sau khi đi ra cùng hắn lao bà đại não một hồi, lúc này mới bắt đầu đổi bị động vì chủ động. đúng lãnh đạo, lao dương hôm qua buổi sáng cho ta phát một phần tài liệu, là liên quan tới lợi dụng khu vị ưu thế thôi động cán giang điện tử sản nghiệp tiếp nhận quảng nam trí năng chế tạo sản nghiệp thay đổi vị trí một phần kế hoạch, ta phát cho ngài xem Vương Tân Huy nói cái này đột nhiên hỏi a. Nhìn không ra hắn Dương Thần Hạo vẫn là động điểm đầu óc đi, tiếp nhận Quảng Nam sản nghiệp thay đổi vị trí là chúng ta Cán ra nghề chế tạo phát triển mấu chốt đột phá khẩu, ta ngược lại muốn nhìn hắn có cao kiến gì. Nghe vậy Vương Tân Huy lập tức liền đem điện thoại lấy ra, sau đó đem tài liệu cho Chu Dương Phát đi qua. Gặp Chu bí thư lập tức liền mở điện thoại di động lên nhìn chằm chằm tài liệu ở nơi đó nhìn kỹ, Vương Tân Huy cũng không nói chuyện, vẫn như bình thường đứng dậy giúp Chu Dương trong chén thêm đầy nước lúc này mới ngồi xuống. Một lát sau, bên hai lập tức liền nghe được Chu Dương âm thanh không tệ. Thông qua cải thiện giao thông hoàn cảnh, giảm miễn thu thuế Bồi dưỡng thông thạo công nhân nhất là không chế giá phòng cải thiện cư trú điều kiện các loại thủ đoạn tới tăng cường tiếp nhận năng lực ý nghị chính xác có thể thực hiện, bất quá chỉ nói xinh đẹp còn không được, phải xem làm như thế nào. Như vậy đi, ngươi thông chi Dương Thần Hạo, để cho hắn sáng sớm ngày mai 9 giờ đến ta văn phòng tới. Chương 802, rốt cuộc đã tới. Chương 802, rốt cuộc đã tới. Văn Nhã ca biết nói ý, nghe được Chu Dương lời nói, Vương Tân Huy tự nhiên là Chu bí thư đây là muốn khải dụng Dương Thần Hạo thế là lúc này liền gật đầu một cái. Bất quá lập tức lại hỏi Chu bí thư, còn có cái sự tình muốn cùng mời ngài bày ra một chút. phía trước tỉnh lý thông chi một chút tới tương đối nhanh, biết nam bí thư vốn là dự định thừa dịp tỉnh lý bổ nhiệm văn kiện không có xuống phía trước liền đem thư ký sự tỉnh chứng thực đi xuống. bất quá bây giờ đi, công việc này liền rơi xuống trên đầu ta, trong khoảng thời gian này ta dựa theo ngài việc làm yêu cầu tìm kiếm mấy cái nhân tuyển, đây là danh sách, hoặc là ngài xem. nói xong vương tân huy lập tức liền từ bên cạnh thân trong túi công văn lấy ra một phần danh sách hướng chu dương đưa tới, cho chu bí thư tuyển thư ký tự nhiên là một cái chuyện lớn. trên thực tế. Theo tình ủy bộ tổ chức đem liên quan tới Vương Tân Huy đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức văn kiện chính thức phía dưới Pháp, toàn bộ cán giang thành phố quan trường có không ít người đều đang chăm chú chuyện này. Nếu như là tại tầm thường địa cấp thành phố, cho thị ủy bí thư chọn một thư ký mặc dù cũng đã có thể xem là chuyện lớn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống bây giờ làm cho người ta chú ý như vậy. Nhưng mà Chu Bí thư thân phận đặc thù, không chỉ là chính đảng một vai chọn cán giang thành phố người đứng đầu, hơn nữa còn là cao phối phó tỉnh trưởng. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, cái này đã không chỉ là thị ủy lãnh đạo thư ký, mà là tỉnh lãnh đạo thư ký a. Nhân tuyển đã xác định. Vậy ngươi động tác vẫn là khá nhanh đi. Cái này biết nam đồng chí à, năng lực là không sai, nhưng mà hiệu suất này a là muốn phê bình, ta kỳ thực từ trong tỉnh mở hội nghị song trở về liền đã đề cập với hắn chuyện này, kết quả chờ đến chính thức bổ nhiệm xuống còn không có xử lý tốt. Nghe được Chu Dương hời hợt một câu nói. Vương Tân Huy trong lòng cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi. Trương kỳ ở vào lãnh đạo thư ký trên cương vị, Vương Tân Huy rất rõ ràng lãnh đạo có mấy lời, nghe giống như không có ý định, nhưng mà chưa hẳn liền không có chỉ. Thị ủy phó bí thư Trịnh Chi Nam tại trên lãnh đạo thư ký chuyện này không có xử lý tốt, Chu bí thư mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lòng hơn phân nửa là có chút ý nghĩ. Bất quá lãnh đạo không có trực tiếp cùng Trịnh bí thư nói chuyện này, mà là tại trước mặt mình để đầy miệng. Chỉ sợ vẫn là có mượn miệng của mình để cho Trịnh Chi Nam biết đến ý tứ âm thầm đem chuyện này ghi ở trong lòng. Trong lúc nhất thời Vương Tân Huy ngược lại có chút buồn rầu làm như thế nào cùng Trịnh Chi Nam mở miệng. Dù sao đây cũng không phải là cái gì tin chiến thắng âm thanh truyền tin tốt tốt. Một lát sau, xem xong trong tay danh sách, Chu Dương lập tức liền ngẩn đầu hỏi, mấy người này ngươi cũng hiểu qua sao? nhất là cái này Hoàng Văn Quý. Vang Tân Huy cung cấp trong danh sách người ứng cử hết thệ có bốn cái, trong đó liền bao quát vừa mới miễn đi Nam Sơn khu thường vụ phó khu trưởng, đảm nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trường Trương Liêu. Bất quá cái này nhân tuyển Chu Dương trước tiên liền phủ định, cũng không phải bởi vì Trương Liêu năng lực có vấn đề, mà là Trương Liêu tuổi tác hơi hơi lớn một chút. Lần này tới Cán Giang nhậm chức, Chu Dương rất rõ ràng ở tại Cán Giang thời gian có thể sẽ tương đối dài, có lẽ là 3 năm, có lẽ là năm năm. Không chỉ là bởi vì Tây Giang tỉnh ủy cùng Cán Giang bên này tình huống cụ thể nguyên nhân, hơn nữa còn có Chu Dương cá nhân ý nghị của mình. trước đây cùng rét tổ bộ dương hoa chiêu phó bộ trưởng tiến hành nói chuyện thời điểm hắn liền biểu đạt ý tứ này hy vọng có thể tại cán giang thị ủy bí thư trên vị trí này làm nhiều một đoạn thời gian cho nên chọn lựa thư ký chắc chắn cũng sẽ có một cái so sánh dài nhậm chức quá trình hơn nữa đến phó tỉnh cấp cấp độ này chính mình tiếp thân thư ký chắc chắn cũng là muốn trọng điểm bồi dưỡng đến nội vương tân huy hoàn toàn nói có thể là một cái quá độ dù sao mới đến chọn một cái đối với toàn thành phố mỗi phương diện đều tương đối quen thuộc thư ký đối với chu dương chính mình mau chóng tìm hiểu tình huống khai triển công việc vẫn rất có tác dụng sự thật cũng đã chứng minh điểm này trên thực tế chỉ sợ Vương Tân Huy chính mình cũng biết hắn xem như thị ủy phó thư ký trưởng đảm nhiệm Chu Dương thư ký thời gian hẳn sẽ không quá dài một mặt là vấn đề tuổi tác một phương diện khác chính là chính mình nhậm chức tình huống không phù hợp trưởng kỳ làm thư ký điều kiện bí thư ngoại trừ Trương Liêu các ba người đều là tới từ cơ tầng cặn kẽ tài liệu ta cũng nhìn qua hơn nữa còn cứ gọi điện thoại đến riêng phần mình làm việc qua đơn vị hiểu qua tình huống đến nỗi cái này Hoàng Văn Quý hắn bản khoa là tại chúng ta Tây Giang tỉnh xương giang lớn học tốt nghiệp đảm nhiệm phó hương trường trong lúc đó tại tỉnh ủy trường đảng cầm một cái thạc sĩ văn bằng bản thân chịu giáo dục trình độ cũng không tệ lắm đến nỗi nhậm chức kinh nghiệm đi. tuần tự đảm nhiệm qua cán giang đại học bách khoa phụ đạo viên huyện đoàn ủy văn phòng khoa viên văn phòng đảng ủy huyện thư ký hương đảng ủy văn phòng chủ nhiệm phó hương trưởng hương trưởng trước mắt đảm nhiệm chức vụ là kim xương cục văn hóa huyện cục trưởng đảng tổ bí thư chính khoa cấp về phần hắn cá nhân tình hướng đi hoàng văn quý là 96 năm ra đời năm nay 27 tuổi tại cơ sở vẫn là phi thường trẻ tuổi cán bộ à đúng bí thư hoàng văn quý bản thân tại đảm nhiệm hương chấn lãnh đạo cán bộ phía trước còn là một cái nổi tiếng tác gia lúc học đại học phát biểu không thiếu tác phẩm văn học mấy năm trước có một cái phản ứng cơ sở cảnh sát nhân dân tình huống công tác phim truyền hình nghe nói chính là tác phẩm của hắn lúc nghe đến đó chu dương không khỏi nhíu mày nói thực ra cái này hoàng văn quý hắn vẫn là rất coi trọng nhưng mà nếu là như vậy vậy sẽ phải do dự một chút lãnh đạo thư ký quá tiêu căng cũng không phải cái gì chuyện tốt văn phòng bên trong Vàng tân huy xem xét chu dương biểu lộ tự nhiên lập tức liền hiểu chu dương ý tứ bất quá cái này hoàng văn quý hắn ngay từ đầu liền tương đối xem trọng cho nên sau một hồi trầm mặc liền nhắm mắt nói bí thư ta làm qua điều tra cũng cùng hắn bản thân đơn giản tháo qua kể từ mấy năm trước đảm nhiệm phó hương trường sau đó hắn trên cơ bản rời đi cái vòng này hơn nữa ngay từ đầu hắn dùng chính là bức danh chuyện này ngược lại là không có khuyết tật ra nghe vậy chu dương gật đầu một cái bất quá ngược lại là không có tỏ thái độ chuyện này hắn hay là muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc sáu cán giang thành phố thành mới hoa phủ tiểu khu trong phòng khách trần quân hà lường tự mình nam nhân một mắt gặp dương thần hạo vẫn một bộ dáng vẻ tâm bình khí hòa một tay cầm bữa một tay cầm điện thoại lời ra đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống nhưng mà tại dưới đáy bản lại nhịn không được dùng chân đá đá nhà mình quê nữ dương hân hân đương nhiên biết lao nương ý tứ nhưng mà nhìn nhìn nàng lão tử lại có chút không lớn dám mở miệng gặp khuê nữ dượng không có tiền đồ dạ túng trần quân hà lúc này mới ho khan một tiếng gặp dương thần hạo vẫn không có phản ứng lại dùng sức ho khan một cái ngay vậy dương thần hạo lúc này mới ngẩng đầu hướng nàng liếc mắt nhìn nhưng mà lập tức liền trực tiếp mắng có chuyện liền nói đừng ngâm dương quái khí bị dương thần hạo một câu nói mắng kém chút đau sốc ông đi qua trần quân hà ngược lại tăng thêm lòng dung cảm trực tiếp liền mở miệng hỏi ta nói Lão dương lúc này sắp đều nửa tháng thành phố bên trong đối ngươi an bài công việc không hề có một chút tin tức nào ngươi ngược lại là gọi điện thoại hỏi một chút vương tân huy a cái gì vương tân huy vương bộ trưởng sẽ không gọi sao nghe được trần quân hà lời nói dương thần hạo không khỏi nhíu nhíu mày được, được được vương bộ trưởng vương bộ trưởng được rồi vậy ngươi có thể hay không gọi điện thoại hỏi hắn một chút nhưng mà lần này dương thần hạo lại không có mở miệng mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trên điện thoại di động liên quan tới thị ủy bí thư chu dương có mặt toàn thành phố sản nghiệp phát triển chuyên đề công tác hội bàn bạc tin tức nhưng mà trên thực tế dương thần hạo trong đầu cũng tại suy xét vấn đề này điện thoại hắn cũng không phải không có đánh Không đến thời gian nửa tháng hắn đã đã cùng tân nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức Vương Tân Huy thông qua ba lần điện thoại. Hơn nữa hôm qua hắn còn cho Vương Tân Huy phát một tiên chính mình trong khoảng thời gian này bình tĩnh lại nghiêm túc sáng tác bản thảo. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà lấy Vương Tân Huy chính trị độ bén này, chắc chắn biết bản thảo là phát cho Chu Bí thư nhìn. Nhưng mà đến bây giờ còn không có cái gì tin tức, Dương Thần Hạo đấy lòng chính xác cũng có chút hoảng. Thật ở quan trường, quyền hạn vật này là rất dễ nghiện. Hắn đường đường một cái chính sử cấp khu ủy bí thư, tại nhiệm thời điểm cảm giác còn không có rõ ràng như vậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này miễn trước sau đó. dương thần hạo càng ngày càng cảm thấy chính mình biết khuất lợi hại cũng may kể từ lần kia phía sau cánh cửa đóng kín hảo hảo mà suy tư hai ngày sau đó bây giờ nội tâm đã bình tĩnh rất nhiều nhưng mà muốn nói hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng bây giờ dương thần hạo sợ nhất là theo toàn thành phố nhân sự điều chỉnh việc làm có một kết thúc thị ủy bí thư chu dương nếu là nhớ không nổi tự mình tới vậy thì thật sự phiền thoái đến lúc đó chắc chắn cũng chỉ còn lại có thị ủy bộ tổ chức phía đối diện tìm một vị trí đem chính mình an bài đi qua con đường này trong phòng khách gặp dương thần hạo không nói một lời trần quân hà lập tức liền không nhịn được lẩm bẩm vài câu nhưng mà đúng vào lúc này Dương Thần Hạo điện thoại lại đột nhiên liền ông ông bắt đầu chấn động, xem xét tên người gọi đến. Dương Thần Hạo lập tức liền sừng sốt một chút. Vương Tân Huy. Nhìn thấy cái tên này, Dương Thần Hạo lập tức liền hít một hơi thật sâu. Cú điện thoại này rốt cuộc đã tới. Nhưng mà chờ hắn lúc phản ứng lại, cả người chỉ cảm thấy trái tim phảng phất lập tức liền nhảy đến trên cổ họng. Chương 803, chính biết Nam lực lĩnh ngộ. Chương 803, chính biết Nam lực lĩnh ngộ. Cán Giang Thị ủy Chính phủ Thành phố Cao ốc bên trong ở vào văn phòng Thị ủy phòng khách phía ngoài trong hành lang dương sự, Chu Bí thư còn đang cùng Biết Nam Bí thư nói chuyện, đoán chừng còn muốn mất một lúc. hoặc là ngươi vẫn là đi vào ngồi một hồi a. Trương Liêu từ Nam Sơn khu khu ủy thường ủy, thường vụ phó khu trưởng vị trí điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng đã sắp xỉ gần nửa tháng thời gian. Cứ việc trước đó cũng không có ngờ tới chính mình vậy mà lại điều nhiệm cái này cương vị, nhưng mà hắn rõ ràng đã thích tướng thị ủy văn phòng bên này việc làm tiết tấu. Bất quá giờ này khắc này, vị này Trương phó thư ký trưởng nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút cứng nhắc. Bởi vì ở trước mặt hắn, tiền nhiệm Nam Sơn khu khu ủy bí thư Dương Thần Hạo cũng tại trong hành lang đứng gần tới nửa cái giờ, chính mình mời hắn tiến văn phòng nghỉ ngơi một hồi, cái này Lão Dương chính là không chịu động. Tất nhiên Dương Thần Hạo làm như thế phái, Trương Liêu cũng không tốt nói cái gì, dù sao Dương Thần Hạo Nam Sơn khu khu ủy bí thư chức vụ mặc dù bị miễn luôn, nhưng mà cấp bậc vẫn là chính sự tính toán, ta vẫn ở bên ngoài chờ một chút đi, nếu đều đợi hơn nửa giờ cũng không quan tâm vậy một lát công vu. Đúng lao Trương, ngươi đi làm việc trước người, không cần đặt ở đây chống lên ngồi ta. Gặp Dương Thần Hạo khăng khăng như thế, Trương Liêu cũng chỉ đành trở về văn phòng. Kỳ thực Trương Liêu tự nhiên cũng biết vì cái gì Dương Thần Hạo sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Bị miễn chức gần tới hơn nửa tháng, thì ủy chu bí thư liền cũng quên hết có Dương Thần Hạo như thế một người tựa như đừng nói một lần nữa an bài chức vị của hắn vấn đề liền hỏi đến đều không làm sao qua hỏi qua bây giờ chu bí thư muốn gặp hắn dương thần hạo trong lòng đương nhiên không có khả năng bình tĩnh xuống bất quá trương liêu cũng biết bị xử lý lệnh thời gian dài như vậy bây giờ chu bí thư tất nhiên đem người kêu tới vậy đã nói rõ dương thần hạo bức kế tiếp đi hướng hơn phân nửa là quyết định hắn thấy dương thần hạo vận khí trên tổng thể tới nói cũng không tệ lắm dù sao cũng không phải ai bị như thế miễn chức còn có thể có cơ hội đông sơn tái thời cũng chính là chu bí thư làm người cũng không có như vậy bất cận nhân tình tăng thêm dưới mắt cán giang thành phố chính là dùng người thời điểm cùng dương thần hạo tại nam sơn khu làm việc với nhau nhiều năm như vậy liền trương nghiêu đến xem vị này dương bí thư năng lực vẫn phải có chính là có đôi khi làm việc không đủ tỉ mỉ gây nên bao nhiêu thiếu như vậy một phần lòng tính sợ mà giờ khắc này chờ trương nghiêu rời đi về sau dương thần hạo đáy lòng cũng cảm thấy lại một lần nữa trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên chỉ có thưởng thức qua quyền hạn tư vị người mới biết mất đi quyền hạn đáng sợ đến cỡ nào húng chi dương thần hạo còn trẻ 45-46 tuổi chính là đang tuổi phơi phới nếu như cứ như vậy bị miễn luôn tiến tới đi cái nào đó lạnh nha môn cạn một cái không có chức quyền hư vị cũng chính xác làm cho người khó mà tiếp thu cho nên càng là như thế dương thần hạo đối với kế tiếp gặp mặt càng là cảm thấy khẩn trương tức hận không thể thời gian nhanh một chút vừa hận không thể đợi thêm một chút trong đầu dương thần hạo cơ hồ là trước trước sau sau mà đem chính mình chuẩn bị đủ loại ý nghĩ đều đổ đầy một lần bây giờ cán giang thành phố ở trong mắt dương thần hạo có ba cái vấn đề tuyệt đối không thể coi nhẹ thậm chí có thể nói là không có chút nào có thể hàm hồ một cái là chu bí thư quyền uy điểm này nếu như lúc trước còn có điều hoài nghi hoặc ngắm nhìn mà nói cái tiêu kể từ phản hủ hành động cùng điều chỉnh nhân sự kết thúc liền triệt để không có nghi vấn tại cán giang trên một mảnh đất nhỏ này chu bí thư chính là đáng mặt cán giang vương. mặc kệ là chính trị cần vẫn là sự thật cũng là như thế thứ hai cái chính là cán giang phát triển muốn xếp hạng tại tất cả công tác vị thứ nhất từ tổ chức dùng người góc độ xuất phát trong tỉnh là không thể nào để cho chu bí thư quyền uy một mực bảo trì tại loại này trạng thái tất nhiên xuất hiện loại tình huống này vậy đã nói rõ chu bí thư nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích tới nhất là tại kinh tế xã hội phát triển phương diện phải có điều đột phá chỉ có bắt được cái này trung tâm việc làm cái kia mới có khắc phục khó khăn khả năng cái thứ ba chính là thái độ của mình trong khoảng thời gian này dương thần hạo ngoan, ngoan mà suy xét qua chu bí thư miễn đi chức vụ của mình chỉ sợ không chỉ là bởi vì một lần đơn giản hỏa hoạn, càng nhiều hẳn là tại gõ hắn. cho nên lần này gặp mặt, có thể thành công hay không một lần nữa thu được chu bí thư tán thành, thái độ của mình rất trọng yếu. nói tóm lại chính là một câu nói, chính mình muốn cong đến phía dưới eo, thấp đến mức phía dưới, có thể chân chính làm được cam tâm tình nguyện làm chu bí thư đầy tớ. trong hành lang, ngay tại dương thần hạo tinh thần lao vùn một lúc, cách đó không xa bí thư văn phòng môn đột nhiên bị mở ra, lập tức hắn liền thấy thị ủy phó bí thư trịnh chi nam một mặt lo được lo mất đi đi ra. nhìn thấy trịnh chi nam biểu tình trên mặt, dương thần hạo đáy lòng cũng là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chơi hắn tất nhiên liền thị ủy phó bí thư trịnh chi nam đều tại chu bí thư nơi đó ăn quả đáng ra vẻ đáng thường vậy hắn dương thần hạo còn có cái gì đồ vật không bỏ xuống được trịnh bí thư tốt nha lão dương a đến tìm chu bí thư trịnh chi nam kỳ thực lúc này cũng có chút hoảng hốt đột nhiên nghe được dương thần hạo âm thanh cũng là trong nháy mắt xứng sở trên thực tế lần này trịnh chi nam cũng là nguy rồi thai bày và gió chu bí thư thư ký sự tình hắn kỳ thực là trước kia liền bắt đầu làm chuẩn bị nhưng mà cuối cùng quả thực là không biết khâu nào có sai lầm danh sách chậm chạp liền lấy không ra đêm qua thị ủy bộ trưởng tổ chức Vương Tân Huy gọi điện thoại cho hắn Đông Xả Tây Xả nói một đống gì cũng không phải vấn đề vốn là Trịnh Chi Nam còn có chút mơ mơ hồ hồ đợi đến phút cuối cùng muốn tắt điện thoại thời điểm Vương Tân Huy đột nhiên tới một câu xế chiều đi bí thư văn phòng Chu bí thư nói đùa nói văn phòng bên kia ngay cả một cái pha trà người cũng không có Trịnh Chi Nam mới chợt hiểu ra đường đường Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán Giang thành phố thị ủy bí thư văn phòng bên trong thiếu pha trà mợ trò đùa cốt tế gì cái này mẹ nó chỗ nào là thiếu pha trà Chu bí thư đây là đang chỉ trích công việc của mình không làm tốt a thế là một đêm không ngủ sau đó. sáng sớm hôm nay trịnh chi nam liền chủ động chạy đến chu dương ở đây kiểm điểm việc làm tới bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ ở trong hành lang đụng tới dương thần hạo trịnh bí thư ngài nói đùa ta nào dám tìm lãnh đạo là chu bí thư để cho vương bộ trưởng cho ta biết tới nói chuyện nghe được trịnh chi nam lời nói dương thần hạo cười xấu hổ đạo nhưng mà trịnh chi nam nghe lời này một cái lập tức liền dừng một chút chu bí thư tìm dương thần hạo tới nói chuyện chẳng lẽ là chẳng lẽ là muốn một lần nữa khải dụng dương thần hạo trong đầu đi lòng vòng trịnh chi nam cuối cùng vô cùng xác định chính mình suy đoán hơn phân nửa là đúng bằng không chu bí thư lúc này căn bản không cần thiết tìm hắn dương thần hạo nói chuyện nhưng mà nếu như khải dụng dương thần hạo mà nói lúc đó đem hắn an bài đến cái gì địa phương nghĩ tới đây chính chi nam đột nhiên liền có hai mắt tỏa sáng đáy lòng càng là âm thầm mừng thầm thật đúng là vừa ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu tới tất nhiên chu bí thư muốn khải dụng dương thần hạo cái kia liền có chuyện có thể làm bằng không bởi vì chỉ là một cái thư ký vấn đề chính mình liền để chu bí thư có thái độ đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn dạng này à vậy được ta liền không chậm trễ ngươi thời gian lúc này chu bí thư vừa vặn có rảnh ngươi mau đi qua đi Vỗ vô, vô Dương Thần Hạo bà bay, chính chi nam trên mặt nguyên bản loại kia thấp thỏm không chắc biểu lộ trong nháy mắt liền tiêu thất tròn nên dễ dàng hơn. Dương Thần Hạo cũng là thấy một hồi mơ mơ hồ hồ, bất quá hắn cũng không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, thích một hơi thật sâu lập tức liền lên phía trước gõ thị ủy bí thư văn phòng 16. Xế chiều hôm đó, thị ủy bí thư Chu Dương chủ trì tổ chức thị ủy thường ủy hội, hội nghị hạng thứ nhất để tài thảo luận chính là thảo luận đề cử Kim Sơn thị thị ủy bí thư thí sinh vấn đề. Trong phòng họp, nghe được thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Vương Tân Huy thông báo tình huống thời điểm, chính chi nam đáy lòng không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Quả nhiên Xem ra Dương Thần Hạo thật muốn một lần nữa bắt đầu sử dụng, hơn nữa trăm trăm chính là đảm nhiệm Kim Sơn thị thị ủy bí thư. Thế là theo Vương Tân Huy tiếng nói vừa mới rơi xuống, không đợi những thứ khác một đám thường ủy mở miệng, chính Chi Nam lập tức liền ho khan một cái cuốn họng mở miệng nói ra nếu là thảo luận Kim Sơn thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề, vậy ta trước tiên là nói về hai câu a. Chương 804, ta bây giờ nghèo chỉ còn lại tiền. Chương 804, ta bây giờ nghèo chỉ còn lại tiền. Nói thực ra, nếu như không phải trong hành lang đụng phải trở lấy bí thư tiếp kiến Dương Thần Hạo, chính Chi Nam kỳ thực vẫn thật là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới cho thấy thái độ của mình. nhưng mà vận khí vật này tin thì có không tin thì không mà Trịnh Chi Nam không nghi chính là một cái rất hết lòng tin theo vật này người mặc dù vẹn vẹn chỉ là theo thị ủy bí thư Chu Dương thời gian mấy tháng nhưng mà Trịnh Chi Nam rất rõ ràng cái này một vị tính cách tại dùng người phương diện này Chu bí thư tuyệt đối là nghiêm túc suy đoán làm người làm việc làm quan nói một cách khác đó là có thể nghe lời biết làm việc có điểm mấu chốt thỏa mãn ba yêu cầu này đi theo hắn dù cho không có thịt ăn cũng khẳng định có một ngụm canh uống ở trong quan trường loại này bao che cho con tính cách lãnh đạo kỳ thực cũng ít khi thấy tại trịnh chi nam xem ra chính mình tất nhiên đụng phải vậy chính là mình vật khí cho nên đang chọn bên cạnh chỗ đứng biểu trung tâm loại này trái phải rõ ràng vấn đề trước mặt hắn cho là mình đầu não là tuyệt đối thanh tịnh trong phòng họp theo trịnh chi nam âm thanh vang lên đám người cũng là sức sở hiểu rõ người trịnh chi nam nếu biết trước kia trịnh bộ trưởng bây giờ trịnh phó bí thư họp chủ động tỏ thái độ cũng không có tích cực như vậy hôm nay cũng có chút giống là mặt trời mọc lên từ phía tây sao chu bí thư các vị thường ủy liên quan tới kim sơn thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển ta thì cho là như vậy đầu tiên kim sơn thành phố tiếp giáp quảng nam tại chúng ta cán giang tương đối mà nói vẫn có nhất định khu vị ưu thế thứ yếu đâu kim sơn trước mắt sản nghiệp cơ quan vẫn là lấy nông mục nghiệp làm chủ nhưng mà mấy năm này điện tử sản nghiệp làm rất tốt chủ yếu là tiếp nhận quảng nam bởi vì sản nghiệp kết cấu thăng cấp xuất hiện sản nghiệp thay đổi vị trí hạng mục cho nên ngoại trừ cơ bản nhậm chức tư cách nhất thiết phải phù hợp yêu cầu ta cho là người này tuyển tốt nhất phải có nhất định cùng quảng nam bên kia hợp tác kinh nghiệm hơn nữa đối với điện tử sản nghiệp phát triển có tương đối sâu vào giải tổng hợp những tình huống này đến xem cá nhân ta để cử nam sơn khu nguyên khu ủy bí thư dương thần hạo đồng chí đảm nhiệm chức vụ này nghe được Dương Thần Hạo tên Từ Trịnh Chi Nam trong miệng nói ra, Kỳ Thực Chu Dương cũng có chút ghé mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Trịnh Chi Nam còn có phần này độ bén nhạy. Phía bên mình mới vừa vặn cùng Dương Thần Hạo từng đàm thoại, Trịnh Chi Nam lập tức liền để cử Dương Thần Hạo đảm nhiệm Kim Sơn Thành phố Thị ủy Bí thư. Như vậy cũng tốt, ngược lại là bất đi không ít chuyện. Theo Trịnh Chi Nam tiếng nói rơi xuống, đã sớm lĩnh hội tới Chu Dương ý đồ Thị ủy Bộ trưởng tổ chức Vương Tân Huy tự nhiên cũng là lập tức tỏ thái độ. Bất quá Vương Tân Huy đáy lòng cũng có chút khác biệt. Cái này Trịnh Bí thư thật đúng là khá nhanh, đêm qua chính mình bất quá là nhắc nhở hắn một câu nói. Hôm nay thường ủy hội vậy mà lập tức liền thấy hiệu quả. Vương Tân Huy vạn vạn cũng không nghĩ đến, chính chi Nam Sở dĩ chính xác như vậy nắm chặt cơ hội, kỳ thực hoàn toàn chính là trùng hợp. Nhưng mà bất kể như thế nào, gặp thị ủy phó bí thư cùng thị ủy bộ trưởng tổ chức đều tán thành Từ Dương Thần Hạo đảm nhiệm Kim Sơn thành phố thị ủy bí thư. Trong phòng họp bao quát lý chính ở bên trong một đám thường ủy tự nhiên biết không cái gì tranh luận tất yếu. Lúc này liền trực tiếp biểu quyết thông qua được đề nghị này, mà hạng thứ nhất đề tài thảo luận cũng theo đó kết thúc. Hai ngày sau, cũng chính là hai nguyệt mười ngày. Cán Giang Thị ủy Bộ Tổ chức chính thức ban bố liên quan tới bổ nhiệm Dương Thần Hạo vì Kim Sơn Thành phố Thị ủy, ủy viên, thường ủy, bí thư thông chi đến lúc này, toàn bộ Cán Giang Thành phố một vòng mới điều chỉnh nhân sự cuối cùng một khối bản đồ cũng bị Dương Thần Hạo liều mạng đi lên đối với để cho Dương Thần Hạo đảm nhiệm Kim Sơn Thành phố Thị ủy bí thư, Chu Dương vẫn là ký thác kỳ vọng. Trước mắt Cán Châu Thành phố phát triển, hạn chế mặc dù rất nhiều, nhưng mà tổng kết lại đơn giản chính là như vậy mấy cái trọng yếu bộ phận. Một cái là giao thông chế ước toàn thành phố kinh tế một thể hóa phát triển. một cái là sản nghiệp kết cấu thăng cấp lạc hậu dẫn đến khó mà tạo thành sản nghiệp khu khối hóa hiệu quả và lợi ích cùng trụ cột hình sản nghiệp xuất hiện một cái là ưu thế tài nguyên không có phát huy đầy đủ gian nên có lực ảnh hưởng thí dụ như du lịch khoáng sản khai phát cùng sâu gia công nông lâm nghiệp sản nghiệp kèm theo giá trị để thăng các loại ở loại tình huống này cán giang muốn trên phạm vi lớn phát triển một phương diện chắc chắn là muốn hoàn thiện nội bộ giao thông mạng lưới công việc này trước mắt cũng tại trong xâm nhập tiến lên một phương diện chính là muốn mưu đồ sản nghiệp phát triển sắp đặt cùng thăng cấp bao quát đặc sắc sản nghiệp phát triển kim sơn thành phố vị trí địa lý là tại trong chu dương kế hoạch chính là muốn tại cán giang dài dàng dặc địa lý online lấy ngã về tây bộ cán giang nội thành đông bắc bên cạnh phú quốc huyện lại thêm phía đông nam kim sơn thành phố vì trọng điểm chế tạo ra ba cái khu vực phát triển trung tâm cuối cùng tạo thành một hình tam giác khu vực văn hóa du lịch cùng kinh tế vòng lấy cái này ba cái điểm làm chủ yếu động lực giao nhau phát huy lấy nhỏ đối lớn phóng xạ tác dụng cuối cùng thôi động toàn bộ cán giang kinh tế tiến vào nhanh chóng phát triển thông đạo trước mắt cán giang đến phú quốc giao thông điều kiện coi như có thể mà cán giang đến kim sơn cản kim Tiến cũng tại trong nhanh trong tiến lên còn dư lại một khối xương khó gặm chính là từ phú quốc đến kim sơn giàu kim tuyến chu dương dự định trễ nhất cuối năm nay phía trước nhất định muốn đem tuyến đường này thực hiện đột phá dương thần hạo đi kim sơn một mặt là phải phối hợp hoàn thành cái này giao thông cùng kinh tế kết cấu sắp đặt một phương diện khác chính là muốn lợi dụng tiếp giáp quảng nam tiết kiệm địa lý ưu thế phát triển mạnh điện tử sản nghiệp trung hạ du ra công chế tạo sản nghiệp đồng thời xâm nhập tiến lên vật liệu gỗ gia công đặc sắc nông nghiệp kinh tế nhãn hiệu phát triển cuối cùng đem kim sơn chế tạo thành một cái tụ tập điện tử sản nghiệp đồ gia dụng sinh sản nhãn hiệu hóa thủy quả trồng trọn. tự nhiên cùng màu đỏ tài nguyên du lịch làm một thể khu vực hóa trung tâm thành thị bất quá nói thực ra dưới mắt hắn thiếu nhất chính là tiền a đầu năm cán kim tuyến chờ ba đầu giao thông đại lộ xây dựng thêm công trình không sai biệt lắm liền tiêu hao hết con đường giao thông xây dựng một khối này tài chính dự toán lại nghĩ khởi động giàu kim tuyến mà nói liền thật sự chỉ có thể đi chạy bộ muốn hạng mục bất quá chạy bộ muốn hạng mục cũng tốt đi trong tỉnh hóa duyên cũng tốt đầu tiên khẳng định có cái tốt hạng mục phương án mới được bằng không bằng vào hắn chu dương gương mặt này chỉ sợ còn muốn không tới tiền đinh linh, linh. trong phòng khách Chu Dương đang xem tin tức, đặt tại trên bàn trà cái kia bộ điện thoại di động tư nhân đột nhiên liền vang lên không ngừng. tiếp thông điện thoại. Chu Dương không đợi đối phương mở miệng liền trực tiếp nói, béo cuối cùng thời gian này gọi điện thoại cho ta, chỉ sợ không phải công sự à? Nghe được Chu Dương lời nói, điện thoại một đầu khác Trương Mao Mao lập tức liền trầm mặc một chút, sau một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Chu Dương, sự tình lần trước là ta không chịu nổi Mao kiến Trung Lập đi lặp lại nhiều lần phiền nhiễu, chuyện này hơn phân nửa là ta làm không chân chính. Nghe được Trương Mao Mao hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, Chu Dương ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. dù sao sự tình gì đều không phát sinh hơn nữa trương mao mao bản thân cũng không có vấn đề lớn hơn gì đơn giản chính là nợ nhân tình bằng ca loại lời này thì không cần nói chúng ta tương giao nhiều năm ngươi cho là ta chu dương chẳng lẽ là loại kia trở mặt không quen biết tính cách quả nhiên nghe lời này một cái chương mao mao lập tức liền lộ ra nguyên hình ha ha ha ta đã nói rồi ngươi chú lao đệ cũng không phải là loại người này ngược lại là mập mạp ta đã tâm chính ta đoạn thời gian gần nhất đều ngủ không tốt cảm giác sớm biết trực tiếp cho ngươi treo điện thoại liền xong việc lần trước đàm đại thiếu nói với ta ngươi bên kia cần đầu tư ngươi cũng biết tình huống của ta đồ vật gì đều thiếu không có con dâu không có em bé chính là nhiều tiền bây giờ nghèo chỉ còn lại tiền ngươi nếu là cần tìm người đầu tư trực tiếp mở miệng ta không nói hai lời lập tức dẫn người giết đi qua trong phòng khách chu dương nghe vậy cũng là không còn gì để nói bất quá hắn ngược lại là biết trương mao mao thực sự nói thật ra hỏa này theo hồng hà tập đoàn dưới cờ cái kia huyễn ảnh nguồn năng lượng mới ô tô công ty thành lập bây giờ ẩn ẩn đã có từ phía sau màn đi đến trước sân khấu dấu hiệu nhưng mà ai nào biết xem như hồng hà tập đoàn thực không người trương mao mao trên mặt nổi cái kia ba năm trăm ức tài sản trên thực tế chỉ sợ còn chưa kịp miệng hắn trong túi một hai phần mười Trương mao mao nói hắn nghèo chỉ còn lại tiền thật đúng là không phải một câu nói xuông chương 805, lý chính lựa chọn chương 805, lý chính lựa chọn kỳ thực tại chu dương nhậm chức những năm này Trương mao mao tại đầu tư kéo động địa phương kinh tế tăng trưởng phương diện này chính xác không ít ra tay mặc kệ là năm đó tại hoàng giang huyện vẫn là về sau tại hòa đông có thể nói chu dương có thể thuận lợi thôi động rất nhiều ý nghĩ chứng thực thậm chí giải quyết rắc rối phức tạp mâu thuẫn điểm này cũng là mấu chốt nhưng đã đến hắn bây giờ cái địa vị này chu dương kỳ thực một mực tại cố ý né tránh những vật này quan trưởng cũng không phải cái gì bình tĩnh chỗ nói là nơi thị phi cũng không đủ sự tình có thể vì không thể làm cũng không ở chỗ sự tình bản thân có chính xác hay không mà ở chỗ sự tình phụ không phù hợp thông thường phụ không phù hợp chương trình thậm chí phụ không phù hợp đến từ phương phương diện diện đánh giá chương mao mao đầu tư tất nhiên có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng mà chu dương cũng không muốn ngay từ đầu liền đi cái con đường này càng muốn đem hơn tài nguyên này là một đòn sát thủ hai nguyệt hai mươi ngày cán giang sau giới nhân đại thứ 5 lần hội nghị thắng lợi bế mạc sẽ bên trên chu dương lấy toàn bộ phiếu được tuyển vị cán giang thành phố thị trường trong buổi họp chu dương đại biểu cán giang chính phủ thành phố làm hai năm chính phủ việc làm báo cáo tổng kết 2023 năm Cán Giang thành phố xã hội phát triển kinh tế tình huống triển vọng tương lai Cán Giang thành phố phương hướng phát triển trong báo cáo Chu Dương lần đầu đưa ra lấy Cán Giang nội thành người quản lý Kim Sơn thành phố Phú Quốc huyện vì trung tâm tạo dựng tam địa đan chéo tuần hoàn kinh tế vòng tư tưởng nội dung của báo cáo một khi công bố sau đó toàn bộ Cán Giang thành phố lập tức liền nhấc lên một hội nghị luận dạy sóng tại Cán Giang nhiều năm trong quá trình phát triển mặc dù không thiếu có người đưa ra đủ loại phát triển kinh tế phương hướng thế nhưng là cơ hồ không có cái nào một lần chính phủ rõ ràng nói qua muốn tại Cán Giang nội thành bên ngoài thiết lập khu vực kinh tế trung tâm ý nghĩa Chu Dương cử động lần này đối với vô số cán giang thành phố mà nói không khác một cái cực lớn chấn động tính chất tin tức nhất là Phú Quốc huyện cùng Kim Sơn thành phố. Khi biết tin tức này sau đó lưỡng địa xã hội dư luận phản phất lập tức liền bị điểm bạo. Phú Quốc huyện huyện ủy bí thư Tiêu Hằng, huyện trưởng Vương Cương cùng với Kim Sơn thành phố thị ủy bí thư Dương Thần Hạo, thị trưởng Quách Hoài dừng tại sau khi hội nghị kết thúc lập tức liền được mời đến thị ủy trong phòng họp. Trong phòng họp ngoại trừ Chu Dương tham gia hôm nay cái này chuyên đề hội bàn bạc còn có thị ủy phó bí thư Trịnh Chi Nam thường vụ phó thị trưởng Lý Chính, phó thị trưởng Ngũ Minh Uy mấy cái lãnh đạo thành phố. Mặt khác khu phát triển kinh tế. long dương khu hoa dương khu cùng nam sơn khu chính đảng người phụ trách cũng bị yêu cầu dự tính hội nghị chu bí thư người đều đến đông đủ hoàng văn quý là thành phố hội nghị nhân đại tổ chức phía trước chính thức tiếp vào thị ủy bộ tổ chức thông tri từ Kim sương cục văn hóa huyện đảng tổ bí thư cục trưởng vị trí điều nhiệm thị ủy văn phòng phó chủ nhiệm cấp bậc cũng từ chính khoa cấp nhắc tới phó phòng nhưng mà trong đi tới thành phố chính thức đưa tin sau đó hoàng văn quý mới hiểu được nguyên lai mình không chỉ là đảm nhiệm thị ủy văn phòng phó chủ nhiệm hơn nữa thị ủy chu bí thư thư ký chức vụ cuối cùng cũng rơi vào trên đầu mình từ một cái cục văn hóa huyện chính khoa cấp cục trưởng nhảy lên trở thành phó tỉnh trưởng Thị ủy Bí thư, Thư ký Hoàng Văn Quý lần này điều động tại Cán Giang thành phố quan trường vẫn là đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Tại Kim Sương huyện bên kia cũng có thể nói là đã dẫn phát một hồi quan không nhỏ tràng địa chấn tại Thị ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thông chi công bố vào cái ngày đó. Hoàng Văn Quý cơ hội là trong vòng một đêm liền từ một cái biên giới ngành khoa cấp cán bộ trở thành toàn huyện quyền thế mạnh nhất chính trị Minh Tinh. Liền Kim Sương huyện huyện ủy lãnh đạo đều rối rít tự mình gọi điện thoại cho hắn biểu thị chúc mừng. Bất quá Vương Tân Huy phán đoán rất nhiều chuẩn. Mặc dù mình thân phận cùng vị trí xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà Hoàng Văn Quý hết sức bảo trì bình thản. Hắn biết rõ. lần này thiên đại điệu bánh rơi tại trên thần cũng không phải hắn hoàng vân quý năng lực cỡ nào xuất chúng làm ra bao lớn công trạng càng nhiều chẳng qua là vận khí cho phép nhưng mà thừa dịp tới vậy sẽ phải bắt được vì để tránh cho quá nhiều dư luận chú ý hắn thậm chí không có ở kim sương huyện nhiều hơn dừng lại cùng ngày giao tiếp xong việc làm liền suốt đêm chính mình nhập gánh xe chạy tới thành phố bên trong đến mức phát hiện hắn đã rời đi kim sương sau đó huyện ủy huyện chính phủ bên kia còn có không ít lãnh đạo gọi điện thoại tới mai thái vài câu bất quá hoàng vân quý cũng không quan tâm từ đưa tin đến chính thức nhậm chức thậm chí cũng không có dẫn phát một tia gần sóng. Làm như thế phái tự nhiên để cho âm thầm chú ý Chu Dương đối với vị này, mới thư ký cũng nhiều một tia chắc chắn a. Ta đã biết, như vậy đi tiểu vàng, hôm nay cái hội này thời gian tương đối dài, ngươi đi cùng cơ quan văn phòng nói một tiếng, để cho bọn hắn giữa chưa đem cơm đưa đến phòng họp tới. Hoàng Vân Quý nghe vậy liền gật đầu một cái đi ra. Chính như Chu Dương nói tới, cái hội nghị này đích thật là mở cực kỳ chậm rãi. Từ trên buổi trưa 10 giờ mở đến giữa trưa 12 điểm, cơm nước xong xuôi không có nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục họp. Mãi cho đến buổi chiều gần tới 3 giờ thời điểm, hội nghị cuối cùng mới là đem tam địa liên động, tạo dựng khu vực tính chất kinh tế vòng phương án sơ bộ quyết định. xem như chính đảng một vai chọn người đứng đầu, rất nhiều cũng không dính đến chiến lược tính chất vấn đề đề tài thảo luận. Chu Dương hơn phân nửa sẽ không lãng phí thời gian đại phí Chu Trường tổ chức thường ủy hội. Thường thường cũng là đem nhân viên tương quan cùng tiến tới mở một cái chuyên đề hội bàn bạc giúp cho giải quyết. giống loại này dính đến tam địa trung xây phương án sự tình, thị ủy phó bí thư, tiến ban tử phó thị trưởng đều tại, tự nhiên có thể trực tiếp làm ra quyết đoán. trong phòng họp, mở ước chừng 5 tiếng sẽ, Chu Dương cũng rõ ràng có chút mệt nhọc, đầu càng là càng đau đến liệt, bất quá dưới mắt hội nghị còn không thể kết thúc. tất nhiên tam địa liên động sơ bộ phương án đã quyết định còn có cái vấn đề mấu chốt cần màu trong chứng thực tất nhiên tất cả mọi người nhất trí đồng ý cái phương án này phương hướng kia trước hết định như vậy kế tiếp chính là chu đáo vấn đề tam địa liên động phát triển là chúng ta kế tiếp thêm một bước để chấn cán giang kinh tế trọng yếu chính tự chuyện này liền toàn quyền giao cho lý chính đồng chí phụ trách bất quá khi vụ chi cấp bách chúng ta còn có một cái trọng yếu hơn công tác chuẩn bị môn chứng thực phía trước hai tuần lễ các ngươi đều nhìn tin tức ra, bây giờ liên quan tới khu vực bên trong giao thông mạng lưới hoàn thiện vấn đề trước mắt thành phố bên trong đã xem như năm nay trọng điểm việc làm tới đã được duyệt dưới mắt cán tại tuyến Cán linh tuyến cùng cán kim tuyến ba cái công trình hạng mục đã tiến nhập thi công giai đoạn, dự tính tại năm nay 6 tháng liền có thể chính thức thông xe, đến lúc đó đem cực lớn thứ cải thiện thành phố chúng ta bên trong giao thông điều kiện, nhưng là từ phú quốc huyện đến kim sương thành phố giàu kim tuyến còn chưa xuống thực. Ta chỗ này cũng cùng đại gia nói một câu lời nói thật, tài chính thành phố không có tiền, giàu kim tuyến nếu như phải dựa theo tiêu chuẩn để hoàn thành mà nói, 300 km tối thiểu nhất cũng muốn 100 nhiều cái ức Nghe được Chu Dương lời nói, trong phòng họp mọi người nhất thời cũng là sức sở. Bao nhiêu 100 nhiều cái ức Nhưng mà vừa nghĩ tới từ Phú Quốc đến Kim Sơn gần tới 300 km lộ trình, hơn nữa còn là lấy vùng núi địa hình vì nhiều, lập tức cũng trong nháy mắt liền biết, 100 ức đoán chừng vẫn là phòng đoán cẩn thận. Dựa theo thông dụng tiêu chuẩn, trước mắt quốc nội tiêu chuẩn đường cao tốc phí tổn là 3000 vạn đến 5000 vạn ở giữa. Phải biết, đây là một km phí tổn. Cho nên 100 ức chắc chắn là thấp nhất tiêu chuẩn dự đoán giá trị. Trên thực tế chân chính khởi công sau đó, sợ là không có 130-140 ức cũng rất khó hoàn thành, chỉ dựa vào cán giang tài chính tới trèo chống như thế một cái lớn hạng mục không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc Chu Bí thư. chúng ta có khả năng hay không từ trong tỉnh cầm tới một chút ủng hộ. dù sao lớn như thế hạng mục, chỉ dựa vào chúng ta cán giang sức mạnh chỉ sợ có chút không đủ. lần đầu hướng mở miệng ngũ minh uy liếc qua, chu dương cũng không nói cái gì. cùng trong tỉnh phải ủng hộ chắc chắn là sẽ muốn, nhưng mà lấy trước mắt tây giang tỉnh tài chính tình trạng, chỉ sợ lấy ra hơn 100 cái ước tới ủng hộ cán giang giao thông xây dựng khả năng cao là không thể nào. dù sao toàn tỉnh tổng thể, tây giang cũng không phải chỉ có một cái cán giang. nhưng mà con đường này khẳng định muốn tù, hơn nữa còn phải nhanh. cán giang vòng tam địa kinh tế vòng muốn rơi xuống đất, cái kia cán kịp cán dầu tuyến cùng với dầu kim tuyến cái này ba đầu tuyến chính là cơ sở căn đoan bằng không hết thể đều là nói xung chỉ có điều vấn đề này ngũ minh uy tới đón cũng không phù hợp hắn cần chính là thái độ lý chính trên thực tế lúc này thường vụ phó thị trưởng lý chính đúng là âm thầm buồn dầu hắn cái này thường vụ phó thị trưởng có thể thợ vị trong lúc đó tự nhiên là tỉnh lý ý tứ nói xác thực là tỉnh trưởng trần trường hoa xuất thủ kết quả nhưng mà nhậm chức gần một tháng công vu, hắn mới chính thức ý thức được cán giang ít nhất trong thời gian ngắn đã không họ lý cũng sẽ không họ trần thời gian một tháng ngoại trừ phân công việc làm liên quan tới nội thành trọng yếu quyết sách, mặc kệ là nhân sự, cán bộ điều chỉnh vẫn là tài chính, trên cơ bản không có ai sẽ cùng hắn tiến hành hồi báo. cán giang cái này địa phương hoàn toàn chính là thị ủy bí thư chu dương định đoạt, vị này chu bí thư một câu nói, mỗi cái bộ môn mỗi cái lãnh đạo đều phải toàn lực ứng phó đi hoàn thành nhiệm vụ thôi động việc làm. Thương ủy hội bên trên tình hình thì càng là làm người khó mà chuyển động, chu dương thậm chí rất ít tự mình chủ trì thường ủy hội, trên cơ bản cũng là giao cho phó bí thư trịnh chi nam chủ trì. nhưng mà cho dù hắn vị này bí thư không mở miệng, hội nghị đề tài thảo luận trên cơ bản cũng biết để hắn xuống ý tứ tại đi, muốn nói ngang ngược đoán. hết lần này tới lần khác hắn rất ít phát biểu ý kiến cũng không dễ dàng tự mình làm quyết sách trên đại thể cũng là thông qua tập thể biểu quyết tới thôi động việc làm nhưng mà chính là như vậy hắn cái này thường vụ phó thị trường đều càng giống là một cái cho phụ huynh chân chạy mua thức ăn mua rượu mua thuốc lá hải tử dưới loại tình huống này lý chính nội tâm kỳ thực rất rõ ràng nếu như hắn cái này thường vụ phó thị trưởng nghị chân chính dung nhập vào cảng giang thậm chí có cơ hội đi tranh cái kia thị trường vị trí biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là hướng chu dương dựa sát vào lần này vòng tam địa kinh tế vòng khái niệm đưa ra lý chính cảm thấy chính là một cái cơ hội nhất là Chu Dương quản lý phụ trách quyền hạn giao cho hắn tỉnh ủng phía dưới. Nhưng mà chuyện này muốn làm thành tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, hơn 100 cái ước tài chính, không nói trước trong tỉnh có cho hay không, dù cho cho lại có thể cho bao nhiêu. Nhưng mà một khi có thể tại thôi động vòng tam địa kinh tế vòng cấu tạo quá trình bên trong phát huy tác dụng to lớn, cái kêu ít nhất có thể nhận được vị này chủ bí thư tán thành. Trong phòng họp, Lý Chính sau khi cân nhắc hư thiệt, cuối cùng vẫn ho khan một tiếng nói, "Bí thư, ngài nhìn chuyện này hoặc là liền giao cho ta a." Chương 806, đối với tỉnh ủy thăm dò. Chương 806, đối với tỉnh ủy thăm dò. lý chính lên tiếng không chỉ để cho chu dương ẩn ẩn hơi kinh ngạc còn lại đám người càng là âm thầm như mày vị này lý phó thị trưởng nó như thế nào đây lòng can đảm rất lớn a một trăm nhiều cái ước hạng mục tài chính muốn từ tỉnh tài chính cái kia một đám keo kiệt đại lao ra nhóm trong tay cầm tới trong túi tiền của mình độ khó chỉ sợ không khác đăng tiên đương nhiên trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng thị ủy chính phủ thành phố tất nhiên dám xây con đường này vậy đã nói rõ bao nhiêu khẳng định có chút chuẩn bị không nói đem toàn bộ tài chính đều gom góp được vị chí ít có mấy chục ước khởi động kinh phí nhưng mà ngay cả như vậy chỉ sợ khoảng cách bao trùm toàn bộ công trình đến thông xe cũng còn kém một mảng lớn tử chỉ có điều đáng người lại làm sao biết lý chính trong lòng biết khóc chỗ một tháng này hắn nhưng là thám thiế lĩnh hội tới vị này chu bí thư chỗ ca minh không nói năng lực của tự thân đảm lượng quyết đoán như thế nào ít nhất phần này đối với quan trường nhân tính hòa bình hành nắm giữ liền khiến người lòng sinh kính sợ một cái du lịch sản nghiệp phân công liên đề phó thị trưởng ngũ minh uy biểu lộ lập trường chính trị bây giờ ném ra ngoài một cái giàu kim tuyến người khác tránh không kịp hết lần này tới lần khác chính mình biết rất rõ ràng đây là một cái mồi còn không phải không liếm lắp trên mặt đi cắn móc Làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, lý Chính có thể nói cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ gì thời điểm giống bây giờ biệt quất như vậy, hoặc có lẽ là hương phấn đồng thời khổ tâm qua. Trong phòng họp, gặp Chu Dương cũng không có mở miệng, Lý Chính tự nhiên biết chỉ dựa vào chính mình trương này, ngân phiếu không chỉ sợ còn chưa đủ, không có thực tế tính chất phương sách, lấy Chu Dương tính cách chắc chắn thì sẽ không có cái gì biểu thị, lúc này cũng sẽ không trần chờ Chu bí thư, cá nhân ta cho rằng một cái dính đến như thế lớn tài chính số lượng hạng mục, đơn giản hướng trong tỉnh đòi tiền đoán chừng là không thể thực hiện được. Cho nên ta dự định từ phía dưới mấy phương diện tới thôi động công việc này chứng thực. Toàn bộ trong phòng họp đều rất yên tĩnh. chỉ còn lại lý chính thẳng thắn nói âm thanh theo lý chính đem ý nghĩ của mình phân đầu dần dần bày ra cho dù là chu dương cũng cảm thấy gật đầu một cái biểu thị công nhận lý chính phương án dựa theo lý chính suy nghĩ thôi động giàu kim tuyến chứng thực chủ yếu vẫn là từ như thế mấy phương diện tới nổi bật nó trọng yếu tính chất lấy đặc đến đả động tình ủy lãnh đạo mục đích một cái là cán giang bên này nói lên vòng tam địa kinh tế vòng một khi chế tạo thành công mang đến kinh tế để chấn hiệu quả cùng với phóng xạ toàn thành phố kinh tế lôi kéo năng lực một cái là giàu kim tuyến một khi quán thông sau đó đối với đả thông cán giang lữ hành đầu này hai mạch nhâm đốc hình thành hiệu quả điểm trọng yếu nhất chính là Phú Quốc hiện tại Cán Giang thành phố cực bắc, mà Kim Sơn thành phố thì tại vùng cực nam, hơn nữa còn cùng Quảng Nam tỉnh giao giới. Nếu như tại đầu này kinh tế đường giao thông lớn trên cơ sở, lại liên thông từ Phú Quốc đến tỉnh Lệ Sương Giang mà nói, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào là đem Cán Giang khu vực kinh tế cùng Sương Giang xuyên suốt. đương nhiên đây chỉ là trên lý luận khả năng. Nhưng mà nếu như vòng tam địa kinh tế vòng thật có thể thành công đâu? Cái kia trong tỉnh chỉ sợ cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao một tòa Kim Sơn còn tại đó đều không động tâm, đây tuyệt đối là không thể nào. phải biết tây giang xem như vùng ven sông động mạch chủ bên trên lịch sử cổ thành màu đỏ cách mạng căn cứ địa tài nguyên du lịch là phi thường phong phú nhưng mà những năm này tây giang tỉnh du lịch sản nghiệp phát triển sao không có không chỉ không có thậm chí bởi vì vẽ vào cửa bê bối lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đến thị trường trọng thương đây đối với tây giang vốn là không tính giàu có du lịch thị trường không thể nghi ngờ càng là chó căn áo rách nhưng mà theo năm ngoái cuối năm dài đến ba năm phong không triệt để thả ra trong tương lai một đến hai năm bên trong du lịch thị trường tất nhiên sẽ nên đón một lần trọng đại khôi phục dậy sóng nếu như có thể bắt được một cơ hội này chưa hẳn liền không thể để cho tây giang kinh tế nhận được chỉnh thể tính chất để thăng hảo xem ra lý chính đồng chí đã sớm là trong lòng có dự tính như vậy đi hôm nay cái hội này mở thời gian cũng đủ dài mở tiếp nữa chỉ sợ có chút đồng chí trong lòng phải mắng mẹ a đã như vậy vậy chúng ta cái hội này trước hết đến nơi đây bất quá ta nhấn mạnh một lần nữa liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng tạo dựng là chúng ta cán rằng kế tiếp mấy năm này có thể hay không xông phá phát triển hạn chế đạt đến một cái phát triển mới tài nghệ chỗ mấu chốt Các ngươi cần phải đem phương phương diện diện việc làm đều cân nhắc kỹ, chứng thực đúng chỗ, vẫn là câu nói kia, ngươi tài giỏi cái kia thì làm, không thể làm liền thay người làm, trong vấn đề này, ta Chu Dương đây là không có chửa chỗ thương lượng. Tan học A. Lý Chính lại lưu một chút. Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống. Trong phòng họp đám người lập tức hô lạp lạp đứng lên rời đi phòng họp. Cái này một cái hội, không là bình thường dài A. Trong phòng họp đám người nhau nhau rời đi chỉ còn lại Chu Dương cùng thường vụ Phó Thị trưởng Lý Chính thời điểm. Chu Dương lúc này mới phân phó thư ký Hoàng Văn Quý đóng cửa lại, ngay sau đó liền trực tiếp hỏi bây giờ trong phòng họp không có những người khác, ta liền nói ngắn gọn chuyện này người có mấy phần chắc chắn. Bị Chu Dương rất có xuyên thấu tính chất ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lý Chính đáy lòng cũng là không khỏi vì đó một hồi thấp thỏm đến tận sau lúc đó, hắn đối với vị này thị ủy chu bí thư đã có thể được xem là tâm phục khẩu phục. Nguyên bản tình lý ý tứ hắn cũng biết rõ, đơn giản chính là đem chính mình làm một con cờ dùng để cản tay Chu Dương, phòng ngừa hắn tại Cán Giang động tác quá mạnh sinh ra bất lợi gì ảnh hưởng. Nhưng mà xem ra đến bây giờ, chính mình con cờ này phân lượng, sợ là còn không trội bằng dưới bánh xe một quả đá. dưới loại tình huống này nếu là hắn lại có ý nghĩ này chỉ sợ sẽ là châu chấu đá xe muốn chết bí thư muốn nói có bao nhiêu năm chắc kỳ thực ta là thực sự không biết nhưng mà ngài lần này chủ trương tạo dựng vòng cán giang nội thành kim sơn cùng phú quốc huyện tam địa kinh tế vòng ta cảm thấy đây chính là cán giang phát triển đầu ra ngài cũng biết ta tại kim sơn làm gần 10 năm bí thư cùng thị trường đối với kim sơn quen thuộc khoe khoang thứ hai chỉ sợ không có mấy người dám nói đệ nhất trong mắt của ta cán giang có tài nguyên có người nhiều năm như vậy không có phát triển chính xác không thể nào nói nổi cho nên lần này đi trong tỉnh ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ được tỉnh ủy tỉnh chính phủ ủng hộ Nghĩ nghĩ, Lý Chính cũng không có trực tiếp trả lời có bao nhiêu nắm chắc vấn đề, mà là rõ ràng thái độ của mình cùng lập trường. Thực sự câu thị nói, đàm luận bao nhiêu năm chắc, hắn Lý Chính không có lá gan này, cũng không có lớn như thế quyết đoán. Chu Dương đương nhiên sẽ không cân nhắc đến Lý Chính có nhiều như vậy tâm tư, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, giàu kim tuyến nhất định muốn làm thành, đây không phải thương lượng không thương lượng vấn đề, trong tỉnh không cho viện trợ, hắn Chu Dương cũng muốn một khỏa cục đá một nắm đất cắt tích tụ ra một con đường. Trên con trường không có khả năng sự tình gì đều là ngươi mới mở miệng thì có điểm này hắn sớm tại đông hải thành phố làm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm thời điểm thì nhìn rất thấu triệt càng là gian nan hiểm trở đồ vật càng là khảo nghiệm một người năng lực cổ tay hắn chu dương không dám nói có thể làm được xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng mà nói đến liền muốn làm đến tại cái này tổng thể mục tiêu phía dưới dùng như thế nào lý chính cái này nhân tài là trọng điểm đi trong tỉnh đòi tiền một phương diện nhìn chính là lý chính thái độ cùng năng lực một phương diện lại là chính mình đối với tỉnh ủy thượng ủy hội lần kia quyết nghị im lặng phản kích đã các ngươi ủng hộ lý chính thượng vị vậy thì làm ra tư thái đi ra nếu như tư thái đều làm không được đi ra, cái kia lý chính chỉ sợ cũng không phải kẻ ngu. dù sao không phải là ai cũng nguyện ý bị coi như quân cờ, dù cho làm quân cờ, cũng muốn làm một khoản hữu dụng quân cờ, mà không phải đầy tớ. chương 807, chu dương lực ảnh hưởng. chương 807, chu dương lực ảnh hưởng. nam giang tỉnh, huyện Thanh thành phố, tỉnh ủy tỉnh chính phủ Cao ốc xem như tỉnh ủy văn phòng tổng hợp xếp hạng dựa vào sau phó thư ký trưởng, phương diễm lâm đoạn thời gian gần nhất tình cảnh chính sát thật không tốt. kể từ năm ngoái cuối năm phong khống quản chế thả ra lúc ấy. Hắn đại trên tỉnh ủy cơ quan hội nghị xử lý thường vụ công khai cùng thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên định sau đó toàn bộ văn phòng tổng hợp bên trong mọi người thấy ánh mắt của hắn đều rõ ràng phát sinh biến hóa kỳ thực phương diễm lâm cũng biết nếu như không phải xem ở bây giờ đã đứng hàng tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng chu dương Mặt mũi vị yêu tiêu thư ký trưởng chỉ sợ sớm đã đem chính mình đã phải tỉnh thẳng cơ quan cái nào đó trong bộ môn đi làm biên giới phó trước từ một điểm này nhìn lại phương diễm lâm thấy lòng càng nhiều hơn chính là cảm thái nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy tự mình chỗ lịch mà nói ai dám tin tưởng trước đây từ đông hải thành phố chuyển đi tiến năm giang một mình đơn thương độc mã sát tiến đông giang đảm nhiệm hoàng giang huyện huyện ủy bí thư người trẻ tuổi kia bây giờ đã phát triển đến đầy đủ ảnh hưởng một cái tình ủy thường ủy thư ký trưởng làm quyết sách độ cao trong này cố nhiên là có chu dương cùng tiêu nguyên nhân cùng thuộc một phe cánh hơn nữa quan hệ cá nhân còn tốt nguyên nhân nhưng mà trong quan trường quan hệ cá nhân hơn phân nửa là xây dựng ở ngang hàng địa vị và trên lợi ích so với tiêu nguyên nhân vị trí trước đây hoàng giang huyện ủy chu bí thư vẫn chỉ là một cái không có tiến ban tử phó tỉnh trưởng nhưng mà tiêu nguyên nhiên dám khinh thường chu dương sao bất quá cảm khái ngoài phương diễm lâm cũng chính xác buồn khổ đến không được bây giờ với hắn mà nói tiếp tục ở tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đơn giản liền có thể coi là một ngày bằng một năm kỳ thực phương diễm lâm cũng không phải không nghĩ tới đi tìm một chút chu dương thậm chí trong đầu động tâm tư có phải hay không trực tiếp thỉnh chu dương hỗ trợ ở giữa cân đối một chút dù cho đảm nhiệm không được địa thị chuyên trách phó bí thư loại này chức vụ then chốt một lần nữa trở về làm thị ủy bộ trưởng tổ chức cũng được a dù sao cũng tốt hơn tại văn phòng tổng hợp bên này bị lạnh nhạt thờ ơ hảo bây giờ tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp không chỉ là chính hắn lúng túng ngay cả những thứ khác mấy vị phó thư ký trưởng nhìn thấy hắn cũng là vạn phần lúng túng phương thư ký trưởng phương thư ký trưởng sáng sớm Trong hành lang, Phương Diễm Lâm vừa mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, trong đầu còn có chút thất thần, mơ hồ nghe được có người đang kêu chính mình. Quay đầu nhìn lại, lại là tỉnh ủy thư ký trưởng Tiêu Nguyên Nhân thư ký tiểu Triệu. Giờ phút này cái Triệu thư ký vừa vặn từ hắn văn phòng bên kia tới, Phương Diễm Lâm cũng đoán được, tiểu Triệu đoán chừng là đặc biệt tới tìm hắn tiểu Triệu, tìm ta có việc. Mặc dù bây giờ thư ký trưởng Tiêu Nguyên Nhân đối với chính mình không thể nào chào đón, nhưng mà Phương Diễm Lâm tâm thái cũng không thể lắm, dù sao trước đây cùng lãnh đạo phát sinh tranh luận, mặc dù điểm xuất phát của hắn là tốt, nhưng mà dù sao cũng là chính mình không thấy rõ tình thế làm ra phán đoán sai lầm. Nói thật lên cũng không trách đến Tiêu Nguyên Nhiên trên đầu là như vậy, thư ký trưởng vừa mới để cho ta tới thông tin ngày, đợi lát nữa 10 giờ đi một chuyến hắn văn phòng bên kia. Trong hành lang, nghe được tiểu Triệu lời nói Phương Diễm Lâm cũng là sửng sở. Tiêu Nguyên Nhiên muốn tìm hắn nói chuyện, có chút khác thường a phải biết, kể từ năm ngoái cuối năm đến bây giờ, ngoại trừ lúc sau tiết chính mình chủ động cùng vị này thư ký trưởng gọi điện thoại liên lạc một lần, mấy tháng này hai người hoặc chính là lúc học từng có câu thông, hoặc chính là gặp mặt lên tiếng chào hỏi. Từ Tiêu Nguyên Nhiên trên thái độ đến xem, hiển nhiên là bày ra một bộ ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng mà cũng không khả năng trọng dụng tư thái của ngươi. Bây giờ tiêu nguyên nhiên đột nhiên tìm chính mình nói chuyện, đây là cái tình huống gì? Bất quá tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Phương Diễm Lệ cũng không đau đầu cái vấn đề này, tóm lại mặc kệ kết quả như thế nào, chắc chắn cũng sẽ không so bây giờ càng kém. dầu gì, liền xem như thật sự đem chính mình ném tới một cái biên giới bộ môn đi dưỡng lao, vậy hắn cũng nhận đi, ta đã biết. Nha, đã đến điểm 9.50 đi, như vậy Tiểu Triệu, ngươi đi về trước làm việc của ngươi, chúng ta sẽ đến giờ liền đi qua. Nghe vậy thư ký Tiểu Triệu gật đầu một cái lộ ra cực kỳ cung kính. lập tức quay đầu trở về thư ký văn phòng đối với tiểu triệu tới nói hắn một cái thư ký tự nhiên còn chưa đủ tư cách đi xem không cái trước phó sảnh cấp tỉnh ủy phó thư ký trưởng mặc kệ phương diễm lâm tình cảnh có bao nhiêu không tốt dù sao nhân gia cấp bậc ở nơi đó bây giờ trong bộ môn bên cạnh có ít người đối với vị này phương phó thư ký trưởng bày ra một bộ không kịp tránh thái độ tại tiểu triệu xem ra là cực kỳ hành động ngu xuẩn người chính là lại tình cảnh không tốt phó sảnh cấp hành chính cấp bậc cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện liền leo đến độ cao huống chi chính mình thế nhưng là đã sớm nghe nói vị này phương phó thư ký trưởng cùng nam giang chính đàn nhân vật chuyển kỳ chu dương đồng chí quan hệ không ít nếu như nghe đồn là thật chỉ sợ vị này phương phó thư ký trưởng chưa hẳn liền không có cơ hội đông sơn tái khởi một bên khác trở lại văn phòng sau đó phương diễm lâm cũng không có nghĩ quá nhiều mấy người thời gian vừa qua khỏi chín điểm năm lập tức liền đứng dậy đi tiêu nguyên nhân văn phòng bên kia mà giờ khác này vị này tiêu thư ký trưởng đang cùng người gọi điện thoại được rồi được rồi ta biết ngươi lưu bộ trưởng thủ đoạn thông tin nhưng mà chạy đến chúng ta nam giang tới vớt người có phải hay không hơi quá giới mịp rộ phồn bên kia rõ ràng là đông hải thành phố thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức lưu lực ba kỳ thực tiêu nguyên nhân cùng lưu lực ba trước đây cũng không quen thuộc bất quá cùng là đông hải trận doanh tỉnh bộ cấp quá lớn song phương tự nhiên có một chút con đường có thể tiếp xúc đến chỉ có điều lần này lưu lực ba cử động ít nhiều có chút ra tiêu nguyên nhân ngoài ý liệu vị này lưu bộ trưởng vậy mà nhìn chúng vương diễm lâm thậm chí trực tiếp thông qua khóa tỉnh tạm giữ chức trao đổi danh nghĩa khởi động Phương diễm lâm việc làm điều chỉnh chương trình nếu như chỉ là thông thường tạm giữ chức giao lưu việc làm tiêu nguyên nhiên còn không có giật mình như vậy mấu chốt là lần này Phương diễm lâm giao lưu nhậm chức cương vị lại là đông hải thành phố thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cái này khiến tiêu nguyên nhân hơi giật mình cơ hội là trước tiên liền nghĩ đến chu dương trên đầu hẳng thấy lấy phương diễm lâm giao thiệp cùng quan hệ chắc chắn còn chưa đủ tiếp xúc đến lưu lực ba loại tầng thứ này cán bộ vị này phương phó thư ký trưởng duy nhất có khả năng có được cơ hội này chính là chu dương nơi đó ha ha ha vất người không thể nói là ai bảo ngươi láo tiêu dưới tay còn nhiều tinh binh cường tướng mượn dùng chúng ta đây là mượn dùng nghe được trong loa lưu lực ba âm thanh tiêu nguyên nhiên rất muốn mắng một câu mượn dùng cái truy mượn dùng mở trò đùa quốc tế gì đường đường đông hải thành phố thị ủy bộ trưởng tổ chức lớn như vậy đông hải thành phố cái gì cán bộ tìm không thấy nhất định phải không xa ngàn dặm từ nam giang tỉnh điều một cái xếp hạng dựa vào sau tỉnh ủy phó thư ký trưởng đi qua phải biết đông hải thành phố tổ chức việc làm đây chính là nổi danh cơ sở việc làm vững chắc đặc sắc việc làm nghiêm túc Hán tiêu nguyên nhiên nếu là nghĩ mãi mà không rõ trong này khẳng định có vấn đề vậy thì chẳng ở trong quan trường lăn lộn mấy chục năm bất quá có mấy lời tất nhiên lưu lực ba không có nói rõ tiêu nguyên nhân cũng không tốt hỏi nhiều chỉ có thể tại đấy lòng lâm thầm cảm khái một câu cái này phương diễm lâm đúng là vận khí tốt vẫn là ngươi lưu bộ trưởng nhiều đầu góc rõ ràng là cấp người còn muốn nói đến thiên hoa loạn truy quay đầu để chúng ta lão hạ cũng đi ngươi lưu đại bộ trưởng nơi đó mượn hai người xem ngươi lưu bộ trưởng còn có thể nói ra cái gì lời hay tới ha ha ha ha người cái này lao tiêu. nói lên cái này vậy chúng ta thì có lý luận trước đây chu dương đồng chí đi các ngươi nam giang kết quả đây các ngươi kiếm lời một cái tốt một trăm huyện không nói ta nhớ được nam khoa đại còn nhiều thêm cái song nhất lưu a hoài đông cùng huyện thành thành phố cũng không nhắc lại thanh niên cán bộ giao lưu nhậm trước thế nhưng là bị các ngươi nam giang rút thứ nhất văn phòng bên trong trong lúc nhất thời tiêu nguyên nhiên cũng là một hồi nghẹn lời bất quá đấy lòng lại xem như hiểu rồi lưu lực ba ý tứ quả nhiên cái này sau lưng vẫn thật là là chu dương tên kia thủ bút xem ra chu phó tỉnh trưởng ảnh hưởng không nhỏ a bây giờ liền Đông Hải thị ủy bộ tổ chức đều có thể khiến cho hăng hái bất quá Tiêu Nguyên Nhiên tự nhiên cũng đoán được việc này Chu Dương 89 chín phần mười đi là Đông Hải thị ủy phó bí thư Quế Hồng Anh con đường chương 808, trăm niềm vui tham quan chương 808, trăm niềm vui tham quan thư ký trưởng ngài tìm ta Lão Phương tới ngồi đi văn phòng bên trong gọi Phương Diễm Lâm tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống Tiêu Nguyên Nhiên cũng không lấy cái gì ra đỡ trực tiếp liền từ phía sau bàn làm việc đứng lên Lao Phương trong khoảng thời gian gần đây buồn ngủ đi trong nội tâm còn không có nghĩ thông suốt đấu nghe được Tiêu nguyên Nhiên như thế đi thẳng vào vấn đề hỏi phương diễm lâm đáy lòng cũng là khổ sở không thôi vị này tiêu thư ký trưởng thật đúng là đủ dứt khoát bất quá đương sơ còn tại đông giang đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức phương diễm lâm kỳ thực liền biết đương nhiệm an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên là cái ngay thẳng tính tỉnh nghe nói trước đây trung ương lãnh đạo phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu trong đó vừa đứng chính là an sơn kết quả thời điểm dùng cơm tiêu nguyên nhiên nghe xong lãnh đạo nói đến ý kiến đến gì cái này một vị lập tức liền mở miệng nói các bộ và ủy ban trung ương cánh cửa cao sắc mặt khó coi môn khó vào người phía dưới đi làm việc liền cùng bái tổ tông không sai biệt lắm Tại chỗ liền để hộ tống khảo sát mấy cái các bộ và ủy ban trung ương dưới sự lãnh đạo không tới đại. Tin tức này mặc dù không có người khảo chứng chân thực tính chất, nhưng mà trên quan trường loại này tin tức ngầm chỉ cần xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ không là không có lựa thì sao có khói. Hiện tại xem ra, Phương Diễm Lâm cảm thấy chuyện này 89 phần 10 thật sự, chỉ có điều cái này tiểu bí thư tự có đạo làm quan, dù sao giống hắn loại tính cách này có thể làm được vị trí hiện tại, tất nhiên không phải một kẻ mãng phu có thể làm được đến nỗi Tiêu nguyên nhiên nói tới mình tại buồn bực. Hắn cố nhiên là đang nháo cảm xúc, nhưng mà vì cái gì buồn bực, người Tiêu thư ký trưởng chỉ sợ trong lòng rất rõ ràng. Văn phòng bên trong, Phương Diễm Lâm cười hì hì rồi lại cười cũng không tốt nói cái gì. Dù sao ngươi là lãnh đạo, ngươi nói tính toán đi, ngươi lão mới là người nào trong lòng ta vẫn có đến được, trong khoảng thời gian này sở dĩ không có tìm ngươi nói chuyện, một là ta bên này việc làm chính xác rất nhiều, một phương diện khác cũng là nghĩ nhường ngươi chính mình thật tốt suy xét suy xét. Ngươi cũng là lão cơ quan, có chút đạo lý hẳn là biết đến, lần trước loại kia sai lầm trong mắt của ta liền không nên xuất hiện ở trên thân thể ngươi, bất quá chuyện cho tới bây giờ những thứ này cũng nhiều nói vô ích. Hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi đối với cá nhân mức kế tiếp việc làm có cái gì cân nhắc không có. tiêu nguyên nhân vấn đề này vừa nói ra khỏi miệng trực tiếp liền đem phương diễm lâm hỏi được có chút kinh hồn tán đảm bước kế tiếp việc làm cân nhắc đây là ý gì chẳng lẽ vị này tiêu thư ký trưởng vẫn thật là hạ quyết tâm muốn đem chính mình điều đi hay sao nghĩ tới đây phương diễm lâm chỉ một thoáng cũng không biết trong lòng mình đến cùng là một loại cảm giác gì nói thất lạc ca tự nhiên là thất lạc dù sao tất nhiên tiêu nguyên nhiên nâng lên vấn đề này vậy nói rõ chính mình cuối cùng vẫn là không có phần kia hảo vận thuận lợi đem cái này sự tình vạch trần quá khứ cuối cùng vấn đề điều chỉnh việc làm kết thúc cùng lúc đó lại có chút may mắn bất kể như thế nào Không sai biệt lắm là ngồi bất động nhàn đợi gần tới 3 tháng sau đó, chính mình trung quy là có thể rời đi văn phòng tổng hợp nơi thị phi này. Lại nói lùi một bước trời cao biển rộng, thay cái địa phương chính mình chưa hẳn liền không có cơ hội đông sơn tái khởi. Nghĩ tới đây Phương Diễm Lâm một thời gian ngược lại là trở nên tiêu sái, cả người khí chất trên người lập tức cũng biến thành có chút không giống thư ký trưởng, đối với bức kế tiếp việc làm, cá nhân ta kiên quyết phục tùng trong tổ chức cán bài, đến nỗi bờ mực, ngại phê bình đúng, là ta quá nhỏ hẹp. Sau này trong lúc làm việc, ta cũng nhất định sẽ chú ý phương diện này cải tiến. Tiêu Nguyên Nhiên tự nhiên có thể nhìn ra trên thân Phương Diễm Lâm loại này biến hóa rõ ràng. chỉ là hắn cũng có chút hiếu kỳ làm sao lại như thế nhưng mà không thể không nói cái này phương diễm lâm thật đúng là một cái nhân vật trên quan trường lâm loại này bất lợi tình huống nhiều người phải là nhưng mà có thể nghĩ thoáng lại bảo trì lại ý chí chiến đấu cũng không có mấy cái thường thường là một khi gặp khó chẳng mấy chốc sẽ xa suốt đi xuống dù sao không phải là ai cũng có thể trải qua chìm nổi sau đó còn có thể bảo trì sơ tâm cũng xứng đáng là cái này phương diễm lâm có vận may như thế này lần này đã trải qua một màn như thế tâm tư càng ngày càng trầm ồn không nói còn chiếm được một cái cực kỳ tốt cơ hội Xem ra tiến thêm một bước hẳn là khả năng, cao sự kiện đương nhiên đến tiêu nguyên nhiên cấp độ này, tuyệt đối còn không đến mức sẽ hâm mộ Phương Diễm Lâm điểm ấy vật khí. Nói đến, hắn tiêu nguyên nhiên thế nhưng là trải qua mấy lần chìm nổi, bây giờ thân cư tỉnh bộ cấp tỉnh ủy thừa ủy cao vị, người bình thường tự nhiên cũng sớm đã khó khăn vào hắn mắt. Dù sao Chu Dương chỉ có một cái. Văn phòng bên trong, gặp Phương Diễm Lâm biểu tình trên mặt không giống giả mạo, Tiêu Nguyên nhiên cũng lười trong vấn đề này hao phí thời gian, thế là lập tức liền đem Đông Hải thị ủy bộ tổ chức tình huống bên kia cùng hắn đơn giản nói một chút chính thức điều động thông tri hẳn là mấy ngày nay liền sẽ xuống. đông hải thị ủy bộ tổ chức bên kia lưu lực ba bộ trưởng đã đánh với ta so chiêu hồ, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ở đây không có ý kiến đến gì trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần phụ trách cụ thể sự vật mau chóng đem trên tay việc làm giao tiếp một chút Mà khác lần này ngươi đến đông hải thị ủy bộ tổ chức giao lưu nhậm chức hơn phân nửa là chu dương đồng chí bên kia để cử năm Từ tiêu nguyên nhiên văn phòng bên trong đi ra mãi cho đến trở lại trên chỗ ngồi phương diễm lâm cả người đều vẫn có một loại rơi vào trong sương ngủ cảm giác kỳ thực hắn cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất thậm chí nội tâm cũng đã có thể thản nhiên tiếp nhận loại tình huống này nhưng mà hắn phương diễm lâm làm sao đều không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế này một loại làm cho người trợn mắt hốc mồm kết quả đi đông hải thành phố giao lưu nhậm chức hơn nữa còn là thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cái này sao có thể trên thực tế nếu như không phải tiêu nguyên nhiên chính miệng nói tới phương diễm lâm đều sẽ cảm giác đến đây nhất định là đùa giỡn văn phòng bên trong phương diễm lâm không trần chờ chút nào lập tức liền lấy ra điện thoại muốn cho chu dương gọi điện thoại nhưng mà vừa mới thông qua dây số nghĩ nghĩ lại để điện thoại di dọng xuống qua một hồi lâu mới biên tập một cái tin tức gửi tới phương diễm lâm rất rõ ràng Xem như Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, Cán Giang thị ủy bí thư, thị trưởng, Chu bí thư mỗi ngày phải bận rộn sự tỉnh sợ là chồng chất như núi. Chính mình cảm thấy vô cùng gian nan sự tỉnh, bây giờ trong mắt hắn chỉ sợ sớm đã không phải đại sự gì. Một bên khác, Thu đến Phương Diễm Lâm phát ra tin tức thời điểm, Chu Dương chính tại trong văn phòng cùng người cười nói chuyện phiếm, vội vàng liếc qua Phương Diễm Lâm tin tức, hắn lập tức thì để xuống điện thoại. Liên quan tới Phương Diễm Lâm điều động công việc vấn đề, kỳ thực sớm tại năm ngoái tuổi 30 tiêu nguyên nói với hắn lúc thức dậy, hắn liền đã có cân nhắc. Phương Diễm Lâm người này dùng chắc chắn là có thể sử dụng, đơn giản chính là dùng như thế nào. phóng tới đi đâu dùng vấn đề lần này tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp gặp khó hắn thấy đối với phương diễm lâm tới nói chưa chắc là chuyện gì xấu trên quan trường sợ không phải phạm sai lầm mà là phạm sai lầm quá muộn Liên ví dụ như ngươi tại khoa cấp cán bộ thời điểm phạm sai có thể vẹn vẹn chỉ là báo tiễn đưa sai một phần tài liệu ảnh hưởng đơn giản chính là một cái văn phòng nhưng mà nếu như ngươi tại sảnh cục cấp người đứng đầu thậm chí tỉnh bộ cấp giai đoạn phạm sai lầm vậy thì đủ để trí mạng biết điều chỉnh tâm tính khinh trang tự trận nghĩ nghĩ Chu dương vẫn là đơn giản trở về một đầu tin tức Sau lúc này mới ngẩng đầu hướng ngồi ở trên ghế sofa thị ủy bộ trưởng tổ chức Vương Tân Huy cùng mình tài xế Sài Văn Tiến nhìn sang ngươi cái này tiểu xài ta nhìn ngươi chính là giữ im lặng làm đại sự, sợ ta cùng Tân Huy đi cọ cơm của ngươi ăn. Thì ra Sài Văn Tiến mua phòng ốc sự tình Trung Quy là làm xong, sau khi Vương Yến việc làm chính thức điều động, tiểu phu thê hai hoa không đến thời gian nửa tháng ngay tại Cán Giang nội thành tuyển một bộ trùng tu sạch sẽ tân phòng, diện tích ngược lại không lớn, 80 mang đến mét vuông. Bất quá giá cả ngược lại là không tiếng nghi, lấy xuống bình quân muốn tính tới một vạn 8 tả hữu. Bị Chu Dương trêu một hồi, Sai văn tiến cũng là hắc hắc mà cười ngây ngô không ngừng đối với chính mình đối với cái này thư ký chu dương vẫn là rất công nhận lần này từ vương tân huy trong miệng biết hắn mua tân phòng lập tức liền chuyên môn để cho vương tân huy gọi hắn tới cùng nhau giải tìm hiểu tình huống bí thư chính là một chút sự tình ta sợ chậm chế ngài việc làm tiểu sai, ngươi khẩu khí này nhưng lớn lắm lãnh đạo ngươi nhìn một chút tiểu tử này nói mua một bộ phòng ở mới đến trong miệng hắn ngược lại thành chuyện nhỏ vương tân huy đợi cơ hội liền trêu tức nói nghe vậy chu dương cũng là cười ha ha đứng lên đi ngươi một cái bộ trưởng tổ chức cũng không cần khi dễ người tiểu xài lao thực như vậy đi tiểu xài mua phòng ốc là chuyện đại hỉ sự trong bất quá thị việc làm quá nhiều cũng không thời gian đi ngươi nơi đó ăn trực ăn. Bây đầu ta cho ngươi tiến đưa một kiện đồ điện coi như là chúc mừng ngươi niềm vui thăng quan văn phòng bên trong đang tại cho chu dương cùng vương tân huy trong chén thêm thủy thư ký hoàng vân quý nghe vậy đấy lòng cũng là âm thầm có chút âm mộ. Bất quá ngược lại là không có gì trong lòng không công bằng cảm giác hắn cũng biết chính mình vừa mới nhậm chức nghị triệt để lấy được chu bí thư tín nhiệm thậm chí làm đến vương bộ trưởng loại trình độ này chỉ sợ lộ còn rất dài chương tám lâm vào cục diện bế tắc. Trước 809, lâm vào cục diện bế tắc lao phương ngươi nói đi chỗ nào đông hải thành phố hơn nữa còn là đảm nhiệm thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ai nhà mà ơi đây thật là tin tức vô cùng tốt ta trước đó nằm mộng cũng muốn lấy ngươi nếu là đi đông hải loại kia thành phố lớn nhậm chức liền tốt không nghĩ tới vẫn thật là có mộng tưởng thành thật một ngày này ta đã nói rồi chỉ cần có năng lực trong tổ chức chắc chắn sẽ không tùy tiện đem ngươi cách trước mắt dù sao bồi dưỡng một cái cán bộ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy thiệt thòi ta ăn tết còn không ngừng thúc giục ngươi đi tìm chu phó tỉnh trưởng ngươi nhìn bây giờ không tìm người cũng không trở ngại tổ chức trọng dụng ngươi đi trong phòng khách sau khi tan việc, phương diễm lâm lập mã liền không kịp chờ đợi về nhà, đem chính mình sắp đảm nhiệm đông hải thành phố thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tin tức nói cho lão bà hắn. nhưng mà nghe xong lão bà hắn kỷ hiệu liên trong miệng càng nói càng thái quá, phương diễm lâm sắc mặt cũng là chợt biến đổi kỷ hiệu liên, ngươi nói hiệu nói vượn những thứ gì? bị tự mình nam nhân như thế một mắng, kỷ hiệu liên cũng là ngẩn ra một chút thế nào còn không hưng ta nói hai câu, vốn chính là đi, ta biết chu phó tỉnh trưởng là không sai, trước đây tìm người đem ngươi từ đông giang đẩy lên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, nhưng mà đây không phải nước xa không cứu được lửa gần đi. lại nói cái này cũng không phải là tây giang. Chu phó tỉnh trưởng nào có lớn như thế quyền hạn, ngươi nói đúng không? Nhưng mà nàng nói chưa dứt lời. Cái này một trận nói Phương Diễm Lâm kém chút tức giận sầm mặt lại rồi ngươi ngậm miệng á kỷ hiểu liền, ngươi hiểu gì là ở chỗ này nói liên tục. Ngươi thật sự cho rằng ta Phương Diễm Lâm bản sự cứ như vậy lớn? Lớn đến còn có thể làm phiền người Đông Hải thành phố thị ủy bộ trưởng tổ chức tự mình gọi điện thoại cho tiêu thư ký trưởng đem ta điều tới giao lưu nhậm chức. Động động đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, Chu phó tỉnh trưởng trước kia là từ lâu tới. Nói xong Phương Diễm Lâm cũng lười để ý tự mình cái này ngốc nương môn, mà là đặc mông ngồi vào trên ghế salon đốt điếu thuốc trầm tư suy nghĩ đứng lên. người lớn như vậy tỉnh còn chắc chắn là còn không lại nói chu phó tỉnh trưởng cho tới bây giờ vị trí này cũng không có bao nhiêu hồi báo có thể để cho hắn động tâm lần này tìm người đem chính mình vận hành đến đông hải thành phố 89 phần mười là có cái gì trong chính trị cân nhắc đã như vậy mà nói cái kia nghĩ biện pháp tại đông hải thành phố bên kia mau chóng đứng vững góp chân mới là chính sự đến nỗi những thứ khác suy nghĩ nhiều quá cũng vô dụng dù sao từ hắn bước vào đông hải thành phố quan trường bắt đầu chỉ sợ trên trán liền in chu dương tên một bên khác kỷ hiệu liên nghe được phương diễm lâm lời nói cũng là bỗng nhiên xứng sờ lập tức liền một mặt bất khả tư nghị hỏi lão phương Chẳng lẽ ý của ngươi là, lần này điều đi Đông Hải kỳ thực cũng là Chu tỉnh trưởng nghĩ biện pháp? Lần này kỳ hiệu liên trực tiếp ngay cả tỉnh trưởng trước mặt cái kia chữ phó đều bất đi. Nghe vậy Phương Diễm Lâm cũng lười lý tới nàng. Gặp Phương Diễm Lâm căn bản liền không có lý tới chính mình, kỳ hiệu liên làm sao không biết sự thật chính như nàng nói tới, trong lúc nhất thời cũng là triệt để ngây mẩn cả người. Qua một hồi lâu mới hoàn hồn nói, "Lão Phương, ngươi nói người Chu tỉnh trưởng quan này đến cùng là thế nào làm? Trước kia hắn tháng riêng tới nhà chúc Tết, lần đầu thấy che mặt thời điểm ta còn muốn tuổi trẻ như vậy huyện ủy bí thư có thể làm được chuyện gì?" ngươi nhìn cái này thời gian một cái nháy mắt người liền thành phó tỉnh trưởng bây giờ lại liền đông hải thành phố quan hệ đều có thể đả thông nghe được kỷ hiệu liên lời nói phương diễm lâm cũng là tức giận trừng nàng một mắt tóc dài kiến thức ngắn làm kiểu gì còn có thể làm kiểu gì người cái này gọi là thiên phú gọi hào quang nhân vật chính viết sách quá nhàm chán trêu chọc một chút đúng là phương ta nhớ được chu tỉnh trưởng nhà ngay tại đông hải thành phố a quay đầu chúng ta đến đó bên cạnh có phải hay không phải tới cửa đi xem một chút chu tỉnh trưởng phụ mẫu trong phòng khách nghe được tự mình thằng ngốc kia lão bà trung quy là nói câu nghe được phương diễm lâm cũng cảm thấy lâm vào một hồi trong trầm tư. này ngược lại là một cái so sánh khẩn yếu an bài nếu như không biết chu phó tỉnh trưởng nhà tại đông hải cũng coi như nếu biết cái tình huống này lời nói không đi một chuyến làm sao đều không thể nào nói nổi chỉ là chu dương tính cách hắn cũng biết mà mội tới cửa ngược lại là không quan hệ đơn giản chính là sớm cùng chu phó tỉnh trưởng chào hỏi nhưng mà nếu là tới cửa còn mang chút tục vật chỉ sợ cũng thật muốn bị sập cửa vào mặt nghĩ tới đây phương diễm lâm lập mã liền có chú ý rằng này ta nghe ý tứ tiêu thư ký trưởng chính thức điều nhiệm thông chi một chút tới hẳn là còn phải đợi một đoạn thời gian mấy ngày nay ngươi trước tiên đem đồ vật thu thập một chút, tiếp đó trở về một chuyến Đông Giang. đến Đông Giang sau đó ngươi đi một chuyến Hoàng Giang huyện. Hoàng Giang bên kia sinh trưởng ở địa phương luôn cùng con ba ba mua một chút đánh dễ bao đưa đến Đông Hải đi. Ta nhớ được Hoàng Giang có một loại chỉ có nơi đó mới có thanh thủy cá, nửa cái lớn, cỡ bàn tay, cái này cũng nghĩ biện pháp lộng một điểm. Chu phó tỉnh trưởng nguyên quán là Hoàng Giang, tay không tới cửa chắc chắn không được, tiện đưa vật gì khác trong nhà hắn cũng sẽ không thu, thứ này chắc chắn không có vấn đề, hoành thụ không tốn bao nhiêu tiền, không trái với tổ chức kỷ luật, thắng ở Hoa Tâm Tư chuẩn bị. mắt khác, chuyện này ngươi tự mình lộ. không cần trải qua tay của người khác miễn cho gây cái gì lời hong tiếng ve ra ngoài nghị nghị phương diễm lâm lại giao phó đạo sáu lý chính cho tới bây giờ không nghĩ tới mình tại tỉnh thành đụng tới cục diện vậy mà lại chật vật như thế từ lần trước họp sau đó lý chính vẫn tại vội vàng khởi thảo liên quan tới giàu kim tuyến kiến thiết hoàn chỉnh phương án thẳng đến đêm qua sửa chữa xong một lần cuối cùng nhận được thị ủy bí thư chu dương khẳng định sau đó mới xem như chính thức sửa bản thảo tiếp đó sáng sớm hôm nay lý chính liền mang theo thư ký cùng tài xế thẳng đến tỉnh thành hắn đầu tiên là mang theo tài liệu chạy một chuyến phòng tài chính tỉnh Kết quả người phụ trách tiếp đại phó tỉnh trưởng nói chuyện này xử lý không được, thậm chí ngay cả khởi động sảnh đảng ủy sẽ thảo luận đều không làm được, nhất thiết phải trước tiên từ tỉnh chính phủ bên kia làm ra phê chỉ thị, không có cách nào, lý chính không thể làm gì khác hơn là từ đi trong tỉnh. Lần này tiếp đại hắn là phân công quản lý giao thông công tác phó tỉnh trưởng lý tiêu giật. Kết quả vị này lý phó tỉnh trưởng ngược lại tốt, xem xong tài liệu sau đó trực tiếp liền nói chuyện này đừng nói là hắn xử lý không được, chỉ sợ cũng liền trần tỉnh trưởng cũng không cách nào đánh nhịp. Nguyên nhân rất đơn giản, cán giang thành phố cái gọi là vòng tam địa kinh tế vòng xây dựng mạch suy nghĩ căn bản liền không có đi qua khoa học luận chứng. trong tỉnh cũng không có đã được duyệt. Sửa đường đương nhiên là sự tình tốt, cũng không có vấn đề. Nhưng mà lấy một cái không tồn tại cái gọi là vòng tam điệu kinh tế vòng ý nghĩa xem như đã được duyệt căn cứ căn bản cũng không phong phú. Thoáng một cái liền lý chính đều trợn tròn mắt. Mấu chốt là nhân ra cái này, lời còn mắng cho hắn căn bản là không cách nào cãi lại. Dù sao vị này Lý Phó tỉnh trưởng nói là tình hình thực tế, vòng tam điệu kinh tế vòng tư tưởng vốn chính là cán Giang thị ủy, nói xác thực là thị ủy bí thư Chu Dương nói ra. Có hay không đi qua khoa học luận chứng hắn có thể vô ngực nói cái này không tồn tại vấn đề. dù sao chỉ là mở chuyên đề hội bàn bạc nghiên cứu thảo luận liền không dưới hơn 10 lần nghe ý kiến số lần càng nhiều nhưng mà đã được duyệt nếu như đã được duyệt vậy hắn còn chạy cái gì tình tại lý chính xem ra đây chính là một cái từ cục thế là chạy cả ngày lý chính có thể nói là không có chút nào thu hoạch không có cách nào sau khi tỉnh thành sương giang thành phố ở một buổi tối sáng sớm hôm sau hắn trực tiếp liền đi tỉnh ủy bên kia trắng người kết quả thật đúng là bị hắn thành công vây lại thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương vị này lưu phó tỉnh trưởng thái độ ngược lại là vô cùng nhiệt tình lập tức liền để thư ký mang theo hắn đi văn phòng thậm chí còn cực kỳ chú ý hỏi hỏi mình tại cán giang tình huống công tác nhưng mà lệnh lý chính mắt trợn tròn là sau khi xem xong chính mình đưa tới phương án trực tiếp liền đến một câu như thế nào các ngươi chú bí thư chỉ bằng như thế một phần không có chút nào căn cứ vào phương án tiếp đó liền nghĩ từ trong tỉnh cầm tới mấy ức mười mấy ức tài chính chương 810, vậy liền đem sự tình làm lớn chuyện chương 810, vậy liền đem sự tình làm lớn chuyện văn phòng bên trong lý chính không hề nghi ngờ lập tức liền bị lưu chính lương câu nói này hỏi được có chút á khẩu không trả lời được trong đầu trong lúc nhất thời ông ông cũng không biết như thế nào nói tiếp cũng may đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước cùng chu dương nói chuyện thời điểm vị này chu bí thư liền đã tựa hồ có chô đoán trước mà đề cập qua một câu trong tỉnh có thể sẽ đối phương án bản thân sinh ra chất vấn mà nói lúc này liền bình tĩnh nói lưu tỉnh kỳ thực cái này vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng mặc dù chủ yếu bao trùm khu vực là tại chúng ta cảng giang nhưng mà ngài cũng biết từ phú quốc đến kim sơn thành phố đầu này động mạch chủ một khi đã thông liên tiếp liền không chỉ là kim sơn thành phố cùng phú quốc huyện phú quốc là cán giang nhân viên cùng mậu dịch bắc thượng trọng yếu thông đạo vừa kết nối phía bắc nô châu sương giang cảnh long ba chợ lớn hơn nữa một khi giàu kim tuyến quảng thông còn thông qua kim sơn trực tiếp liên hệ quảng nam hoàng kim tam giác khu vực cho nên mặc dù vòng tam địa kinh tế vòng tạm thời chỉ bao trùm cán giang quản lý khu vực nhưng mà đối với thúc đẩy toàn bộ tây giang nam bắc mậu dịch thông đạo tạo thành xương giang cùng cán giang nhất nam nhất bắc hai cái khu vực kinh tế trung tâm cách cục là cực kỳ có lợi chúng ta thị ủy chu bí thư ý tứ là đầu này giàu kim tuyến lúc nào tu như thế nào tu có thể tạm thời các lại nhưng mà liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục tình chính phủ bên này là không có thể cân nhắc tiến hành đã được duyệt kỳ thực lý chính có thể cái khó lo cái khôn nghĩ ra cái này lùi lại mà cầu việc khác biện pháp đã coi như là đúng là không dễ dù sao so với thúc đẩy dầu kim tuyến mà nói đem vòng tam địa kinh tế vòng đã được duyệt vẹn vẹn chỉ là tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ cái này vừa là một cái hạng mục lập hồ sơ phải biết thúc đẩy dầu kim tuyến cái kia móc ra thế nhưng là vàng dòng mặt trắng hơn nữa còn không phải một con số nhỏ đối mặt cao tới mấy chục cái ước thậm chí trên trăm ước đầu nhập, đừng nói là lưu chính lương một cái thường vụ phó tỉnh trưởng chỉ sợ sẽ là tỉnh ủy bí thư vương mộ cùng tỉnh trưởng trần trường hoa đều có cao mày bất quá lý chính đấy lòng vô cùng rõ ràng Chu Dương mục tiêu cuối cùng nhất chắc chắn là tu giàu kim tiền. Mặc dù hắn không biết vị này Chu bí thư là ở đâu ra tự tin, nhưng mà lấy hắn trong khoảng thời gian này đối với vị này hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là ván đã đóng thuyền. Ngược lại là vòng tam địa kinh tế vòng đã được duyệt sự tình, Chu Dương thật không có như vậy quan tâm. Dù sao cán Giang phát triển kinh tế mặc dù tỉnh ủy tỉnh chính phủ có lãnh đạo và chỉ đạo chức trách, quyền hạn, nhưng mà cuối cùng khẳng định vẫn là cán Giang thị ủy chính phủ thành phố đánh nhịp một cái thành thị phát triển đương nhiên đã được duyệt chỗ tốt cũng là rõ ràng. một khi vòng tam điệu kinh tế vòng thành công xuất hiện tại trên tỉnh chính phủ phát triển kinh tế phương án cái kia mặc kệ là tài nguyên ưu tiên vẫn là chính sách ưu tiên cường độ đều biết tương đối lớn mà bây giờ lưu chính lương thái độ lại làm cho lý chính đáy lòng sinh ra một loại cực lớn cảm giác mất mát ý nghĩ của các ngươi là tốt nhưng mà cái này cái gọi là vòng tam địa kinh tế vòng các ngươi cứ như vậy chắc chắn chắc chắn có thể xây thành ta thừa nhận ngươi nói đại phương hướng là tốt giàu kim tuyến tu thông chính xác có công năng như vậy nhưng mà vạn nhất vòng tam điệu kinh tế vòng tư tưởng chứng thực thất bại đâu đến lúc đó mấy chủ ước trên trăm ức đầu tư trôi theo dòng nước ai đi gánh chịu trách nhiệm này là ngươi là tỉnh ủy tỉnh chính phủ hay là hắn Chu Dương nghe vậy Lý Chính còn muốn nói điều gì nhưng mà Lưu Chính Lương đã trực tiếp quát tay một cái nói đi chúng ta sẽ còn có buổi họp hôm nay trước hết đến nơi đây à Người cái phương án này để trước ở đây ta sẽ cùng Trường Hoa tỉnh trưởng hồi báo một chút bất quá các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn đương nhiên làm như thế nào là chuyện của các ngươi bất quá đi phát triển kinh tế mạch suy nghĩ rất nhiều các ngươi chưa chắc phải nhất định muốn ở trên con đường này cũng chết giàu kim tuyến con đường này không phải tốt như vậy tu nói xong Lưu Chính Lương liền tiếp tục đội vàng chính mình sự tỉnh Lý Chính thấy thế cũng chỉ đành đứng dậy cáo tử. Nhưng mà từ tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc đi ra, cả người hắn đều cảm thấy chuyến này xương giang xem như chạy không, sự tình gì đều không hoàn thành không nói, ngược lại còn đồ gây một thân tao. Bất quá đấy lòng cũng âm thầm có chút nổi nóng. Trước đây thế nhưng là tỉnh chính phủ bên này chủ trương gắng sức thực hiện chính mình đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng, kết quả kết quả là giúp đỡ chính mình khai triển công việc ngược lại là chu dương. Tại lý chính xem ra, đây chính là xích lỏa loại châm trọc. Cứ việc lý chính nội tâm vô cùng rõ ràng. Chu dương để cho chính mình phụ trách vòng tam địa kinh tế vòng vấn đề thậm chí ép chính mình chủ động ôm lấy dầu kim tuyến xây dựng tiền bạc trình báo việc làm vốn là cũng không hào tâm gì nhưng mà so sánh dưới nhân ra đây là quang minh chính đại dương nhưu thì nhìn ngươi có tiếp hay không dù sao muốn làm cán giang thành phố thị trường cũng nên làm ra một điểm tư thái tới và không cái này thường vụ phó thị trưởng lại chỗ nào là tốt như vậy làm lại nói hắn lý chính nội tâm làm sao không có ở quan trường mở ra tài hoa làm một phen sự nghiệp ý nghĩ nếu như chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi ham hưởng thụ mà nói vậy hắn đại khái có thể thành thành thật thật tại kim sơn chơi hắn thị ủy bí thư làm thổ hoàng đế Hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều biết, Chu Dương là phó tỉnh trưởng, chính đảng một vai chọn cán giang người đứng đầu, tự thân trô đứng vốn là cao. Lại thêm vị này Chu Bí Thư tại quan trường nội tình cùng niên linh ưu thế, cán giang cái này địa phương chỉ sợ còn chưa đủ trở thành hắn chướng ngại vật, Nhưng là mình cũng không giống nhau. Hắn Lý Chính đã qua tuổi 40, lại đến phó sảnh cấp ngưỡng cửa này cấp bậc, không thể không vì mình tiền đồ cân nhắc. nếu như cán giang kinh tế làm lên cái kia thêm một bước chính là chính sảnh cấp địa thị người đứng đầu thậm chí không phải là không có có thể xông một cái tầng thứ cao hơn nhưng mà lưu chính lương một tay như vậy tương đương trực tiếp liền đem chính mình con đường phía trước phong kín lý chính trong lòng không còn khí cũng không khả năng sáu ta đã biết tất nhiên chuyện không thể làm cái kia ta xem lào lý ngươi vẫn là trong mau chóng trở về thành phố a đúng phần kia phương án ngươi trở về cán giang phía trước nhớ ký tiến đưa một phần đến tỉnh ủy đẩy thư ký trưởng bên kia những chuyện khác cũng không cần để ý tới văn phòng bên trong tiếp vào lý chính điện thoại kỳ thực chu dương đã sớm dự liệu được lại là loại kết quả này. những năm này Cán Giang phát triển kinh tế không đi lên, mặc dù nơi đó có đủ loại nhân tố chế ước, nhưng mà chưa chắc không có phía trên quyết sách vấn đề. Nhìn như có chỗ tăng trưởng kinh tế, kỳ thực càng nhiều hơn chính là dựa vào bất động sản nghề nghiệp bành trướng mang tới ngắn hạn hiệu ứng, một khi bất động sản thị trường bọt biển vỡ tan, kết quả là không quá dễ nói ít nhất cho tới bây giờ, Cán Giang còn không có tạo thành cái gì chân chính có chiến lược tính chất địa vị và kéo dài tiềm lực phát triển trụ cột hình sản nghiệp. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến Lưu Chính Lương vị này thường vụ phó tỉnh trưởng thái độ vậy mà kiên quyết như thế, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn đem sự tình làm quá khó nhìn. mặc dù mình không tiến bát tử, nhưng mà hắn Chu Dương dù sao cũng là một cái thực quyền nắm chắc phó tỉnh trưởng, đến cùng ai thắng một bậc còn khó nói hai cuối tháng. Ngay tại Lý Chính Tử tỉnh thành Sương Giang trở về ngày thứ hai, cán giang thị chính thức tổ chức cán giang thành phố liên quan tới tạo dựng vòng tam địa kinh tế vòng chuyên đề công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp Chu Dương thái độ khác thường mà trích dẫn kinh điển nói dài nói dai cán giang lịch sử cùng nhân văn phong mạo, miêu tả vòng tam địa kinh tế vòng phát triển bản kế hoạch, cùng với tại thôi động cán giang kinh tế xã hội phát triển cùng xúc tiến Tây Giang tỉnh kinh tế một thể hóa bên trong tác dụng trọng yếu. Xem như phó tỉnh trưởng. Chu Dương tự nhiên có tư cách đứng tại toàn tỉnh độ cao tới nói loại lời này, nhưng mà đối với hội trưởng đám người mà nói, chỉ cảm thấy hôm nay Chu Bí thư tựa hồ có chút không đồng dạng. So với bình thường ôn hòa cùng người khiêm tốn chi phòng, lộ ra bén nhọn hơn cùng tài năng lộ rõ một chút. Sau đó, Cán Giang thành phố địa phương đài truyền hình cùng truyền thông bao quát mấy nhà xã giao sân thượng phóng viên đều thông qua Cán Giang thị ủy văn phòng tổng hợp tin tức văn phòng giải cái này vòng tam địa kinh tế vòng nội dung. Trong lúc nhất thời, vòng tam điệu kinh tế vòng tư tưởng không chỉ tại toàn bộ Cán Giang dẫn phát sóng to do lớn, thậm chí nhiều hướng toàn tỉnh thậm chí cả nước dư luận lan tràn xu thế. chương 811 vô pháp vô thiên chu dương chương 811 vô pháp vô thiên chu dương ta nhìn ngươi lòng can đảm thực sự là muốn xuyên phá liền thật không sợ những người kia tìm người muộn thu nợ nần. cán giang thành phố thị ủy văn phòng bên trong chu dương cơ hội là vừa bước vào môn liền tiếp vào đám siêu nhiên điện thoại liên quan tới cán giang thành phố vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng cùng phương án tại truyền thông một trận cùng suy mãnh liệt nâng phía dưới cuối cùng vẫn là đã dẫn phát không nhỏ hành động trên thực tế chu dương không dám nói đã sớm dự liệu được tình huống này ít nhất đấy lòng là trước đó chuẩn bị kỹ càng vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng mặc dù chỉ là dính đến cán giang trong thành phố khu vực nhưng mà chân chính ý nghĩa lại là không thể coi thường từ bản thân tới nói cán giang là cách mạng lao khu màu đỏ căn cứ địa phát triển cán giang kinh tế là chiều hướng phát triển từ bên ngoài tới nói làm vòng tam địa kinh tế vòng là thôi động kinh tế bên trong tuần hoàn theo sát quốc gia kinh tế chiến lược để cho cán giang triệt để dung nhập tây giang toàn tỉnh phát triển thậm chí càng sâu tây giang cùng quảng nam duyên hải hoàng kim tam giác liên hệ lô cốt đầu cầu bất quá chu dương cũng biết đàm siêu nhiên nói là tình hình thực tế động tác lớn như vậy trong tỉnh nếu như không có ý kiến cũng không khả năng chỉ bất quá hắn trào điểm rất tốt một phương diện chính vào chính mình vừa mới nhậm chức mấy tháng thời điểm tại giai đoạn trước đầy đủ giải cán ra tình huống trên cơ sở mượn được tuyển thị trường cái này thời cơ ném ra ngoài như thế một cái tư tưởng không thể nghi ngờ là tìm không ra mau bậy tới một phương diện khác 3 năm phong khống đối với quốc nội chỉnh thể kinh tế ảnh hưởng thông qua trường kỳ lên men sau đó từ năm trước cuối năm thả ra hạn chế lại đến đầu năm nay phía trên đưa ra toàn diện khôi phục phát triển kinh tế ở biên dưới mắt chính là địa phương nắm lấy cơ hội cầu phát triển cơ hội tốt cho nên dưới loại tình huống này hắn đưa ra làm vòng tam địa kinh tế vòng có thể nói là vừa vặn gặp đúng dịp đến nỗi mượn thu nần. Nợ nợ. Vậy cũng phải đợi đến thu được về lại nói không phải sợ nếu có thể giải quyết vấn đề, vậy ta còn cần tốn công tốn sức như vậy. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, khu công nghệ cao bên kia xí nghiệp điều nghiên đoàn lúc nào tới. Ta chỗ này thế nhưng là đã sớm để cho người ta chuẩn bị kỹ cảng, chỉ chờ các ngươi phát hàm. Mấy năm này theo tiền kỳ cơ sở tích lũy đã đạt đến một cái so sánh không tệ trạng thái, Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao trung quy là bắt đầu phát lực. Tiếp nhị liên tam có cao kỹ thuật mới đột phá không nói. cao kỹ thuật mới xí nghiệp phát triển cũng 10 phần có thể quan nhất là tại nguồn năng lượng mới khai phát cùng lợi dụng trí tuệ nhân tạo sản nghiệp sắp đặt cùng với sinh vật điều trị khoa học kỹ thuật các phương diện đều lấy được bước tiền lớn giải. không nói những cái khác từ chu dương chấp chính huyện thành thành phố đến bây giờ cũng bất quá chỉ là thời gian 3 năm khu công nghệ cao bên kia đã có vượt qua 7 cái xí nghiệp thành công đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường này đối luyện thành thành phố chỉnh thể sản nghiệp truyền hình cùng phát triển không thể nghi ngờ là một tế thuốc trợ tim trong lúc đó đương nhiên là có tiền kỳ lệ vững chắc trụ cột nhân tố nhưng mà cũng nói một vấn đề nam giang tỉnh khu công nghệ cao đầu này sinh học nghiên kết hợp với nhau đường đi xem như đi đúng chu dương không dám nói tại cán giang thành công phục chế đầu này kinh nghiệm nhưng mà hợp tác vẫn là có thể lần này từ huyện thành, thành thành phố cùng cán giang thành phố liên thủ tổ chức nam giang tỉnh khu công nghệ cao xí nghiệp đoàn đại biểu đến cán giang thành phố nam sơn khu tiến hành điều tra nghiên cứu chính là vì song phương hợp tác làm chuẩn bị nam sơn khu xem như cán giang trung tâm thành khu một trong không chỉ có tương đối khá sản nghiệp cơ sở hơn nữa điện tử sản nghiệp viên tương đối mà nói phát triển cũng không tệ lắm đương nhiên quan trọng nhất là một khối này hội tụ tây giang đại học bách khoa Tây Giang Đại học sư phạm cùng Cán Giang khoa học kỹ thuật học viện mấy chỗ cao đẳng viện ở giáo. Tại trung bộ vài bên trong, Tây Giang tại cao đẳng giáo dục tài nguyên một khối này bản thân liền không có quá lớn ưu thế, Cán Giang có được đếm chỗ cao đẳng viện giáo kỳ thực đã có thể được xem là phải trời ban ưu thế. Cái này cũng là Chu Dương lần này đem lưỡng địa hợp tác địa điểm lựa chọn Nam Sơn khu một cái trọng yếu suy tính tiêu chuẩn trệ nhất ba đầu tháng A. Trong khoảng thời gian này Lão Vương đi Đông Hải đi học, ta cái này thị trường cũng không tốt bao biện làm thay. Nghe được trong loa đàm siêu nhiên mà nói, Chu Dương ngược lại là cảm thấy quả nhiên vẫn là đến cơ sở chấp chính một phương rèn luyện người, bằng không lấy đàm siêu nhị thế tổ tính cách. chỉ định không phải là thái độ này cùng vương học binh vào ngành bất quá vương học binh đi đông hải thành phố học sự tỉnh hắn cũng có hiểu biết nói cho cùng vẫn là hâm mộ a nhưng mà thực sự cầu thị nói khu vị vật này đúng là hâm mộ không hết nam giang tỉnh mặc dù cũng là chỗ trung bộ khu vực nhưng mà phía đông tiếp giáp quốc nội kinh tế mạnh mẽ nhất đông hải vùng châu thổ bản thân lại ở vào vùng ven sông kinh tế mang lên vị trí địa lý có thể nói cùng tây giang hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi huyện thành thành phố xem như nam giang tỉnh lị thành thị lần này vương học binh đi đông hải chính là đại biểu huyện thành thành phố tham gia đông hải tam giác bên trong kinh tế công tác hội bàn bạc nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói Hội nghị lần này kết thúc chắc chắn lại có một loạt hợp tác hệ thống đi ra. Đối với giới mắt chính sử tại lên cao thế luyện thành thành phố tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cực tốt cơ hội phát triển. Tương đối mà nói, cán giang cơ hội vẫn là quá ít, hơn nữa tính hạn chế cũng lớn. Dưới loại tình huống này, tương lai trên lệnh chắc chắn cũng biết càng lúc càng lớn. Chân chính là thời gian không đợi ta, ai trong lúc nhất thời Chu Dương lấy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi cái kia lão vương trở về người mau chóng liên hệ ta. Chúng ta cán giang bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ mét vào nổi rồi. Trong khoảng thời gian này, Chu Dương cũng là thỉnh thoảng liền có một loại không bột đấu gột nên hồ bất đắc dĩ cảm giác. văn phòng bên trong treo đàm siêu nhiên điện thoại chu dương lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư tất nhiên bây giờ vòng tam địa kinh tế vòng cái ý nghĩ này đã ném ra vậy kế tiếp khẳng định muốn lại có động tác mới được bằng không quang gia châu thổi vang động trời quan xét đánh mà không có mưa không thể được bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái nam giang khu công nghệ cao hợp tác hạng mục còn xa xa không đủ mà đổi thành một bên theo trên truyền thông liên quan tới cán giang vòng tam địa kinh tế vòng dư luận càng ngày càng nhiều tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ khi biết tin tức này sau đó cũng là một mảnh xôn xao không ít người cho rằng cán giang thành phố tất nhiên có phát triển kinh tế chức năng cùng chức quyền nhưng mà động tác lớn như vậy trước đó không cùng trong tỉnh báo cáo chuẩn bị hoàn toàn chính là tại tiền trạm hậu tấu không thể nghi ngờ nhưng mà hết lần này tới lần khác chu dương trên người có mang theo một cái phó tỉnh trưởng hư danh cái này không thể nghi ngờ cũng là để cho người cực kỳ đau đầu tây giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong sáng sớm tỉnh ủy bí thư vương mộ giản liền đem tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang gọi tới văn phòng bên trong chỉ có điều lúc này vị này vương bí thư sắc mà không phải rất dễ nhìn ngươi ý tứ phần này phương án cán giang bên kia đã sớm hai thiên giao đến tỉnh lý bây giờ vương mộ giảng cầm trên tay thình lình lại là trước đây chu dương để cho lý chính đưa cho mãn minh quang phần kia liên quan tới xin giàu kim tuyến đường dây riêng chi tiền tài liệu đồng thời bổ sung còn có một phần dự bị vòng tam địa kinh tế vòng phương án chỉ có điều so với thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương bên kia chính thức để giao tài liệu cái này hai phần tài liệu liền không quá chính thức chỉ là làm một tham khảo tính chất văn kiện bí thư từ ngày nhìn lại đúng là hai thiên theo ta được biết chính thức văn bản tại lưu phó tỉnh trưởng bên kia Ngay vậy vương mộ giản gật đầu một cái cũng không nói cái gì bất quá đấy lòng lại tại thầm mắng lưu chính lương đầu góc không thanh tịnh. hắn đương nhiên biết lưu chính lương là ý tưởng gì đơn giản chính là muốn cầm bóp một cái cho chu dương chơi ngang chân nhưng mà cán giang phát triển kinh tế là dính đến toàn tỉnh vấn đề ở trên chuyện này không rõ ràng đó chính là đầu góc có vấn đề nếu như là thông thường địa cấp thành phố người đứng đầu người gây khó dễ một chút coi như xong mấu chốt là chu dương là thông thường địa cấp thành phố người đứng đầu sao không thấy đầu người bên trên còn mang theo một định phó tỉnh trưởng ngũ bất quá tại vương mộ giản xem ra lần này chu dương cũng có chút qua hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là cho lưu chính lương làm một cái cục đạo cái hố chờ lấy vị này này đi xuống bằng không hắn hoàn toàn có thể đợi trong tỉnh phê báo cáo sau đó lại tiến hành tuyên bố Kết quả hết lần này tới lần khác tuyển ngay tại lúc này, nói không phải mắc kẹt điểm hắn đều sẽ không tin tưởng đơn giản chính là vô pháp vô thiên, chương 812, ngươi là tỉnh trưởng ngươi nói tính toán. Chương 812, ngươi là tỉnh trưởng ngươi nói tính toán. Cán Giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố chính thức khởi động vòng tam địa kinh tế vòng tin tức cứ việc không có đi qua đài truyền hình tỉnh chính thức chuyển ra, nhưng mà tại toàn bộ Tây Giang tỉnh, nhất là tại Cán Giang thành phố xã hội trên mặt không thể nghi ngờ đã đã dẫn phát cực lớn doanh động. Trong đó tiêu cực đánh giá đương nhiên sẽ không thiếu. Có chút quan điểm cho rằng Cán Giang thành phố đây là tại loạn người. Cái gọi là vòng tam địa kinh tế vòng căn bản là không có thực tế sản nghiệp xem như trèo trống. Đây là người phản đối thụ nhất đến hoang nên quan điểm. Trừ cái đó ra, có một số người cho rằng Cán Giang vòng tam địa kinh tế vòng sẽ cực lớn trình độ mà chịu đến giao thông điều kiện chế ước, Dù sao Tây Giang nhiều núi địa, nhất là Cán Giang càng là huyện huyện Cát Sơn, đường hầm so lộ diện còn nhiều hơn ở loại tình huống này. Nếu như không cải thiện Cán Giang nội bộ giao thông điều kiện, đàm luận tam địa liên động chính là một chuyện cười. Nhưng mà rất nhanh liền có người liệt cử Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố năm nay khởi động cán tại tuyến, cán ninh tuyến cùng cán kim tuyến ba đầu giao thông đại lộ công trình bộ môn tin tức. cho rằng cán giang thành phố hiển nhiên đã tại thôi động công việc này nhưng mà đồng thời cũng biểu thị còn tại quan sát trong đó trọng yếu nhất giàu kim tuyến tiến lên tình huống nhưng mà bất kể nói thế nào lần này thông qua vòng tam địa kinh tế vòng xây dựng hạng mục khởi động cán giang chính xác kiếm đủ ánh mắt cán giang cùng vòng tam địa kinh tế vòng hai cái này từ ngữ thậm chí tại mấy ngày nay một trận sông lên bảng hot sẽ dù sao dưới tình huống trước mắt cả nước kinh tế bởi vì chịu đến 3 năm tình hình bệnh dịch ảnh hưởng phổ biến không phải mười phần khởi sắc cán giang thị ủy chính phủ thành phố còn có trọng đại như thế sắp đặt đối với để chân cán giang thị trường lòng tin tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức rất tốt. Vậy mà lúc này bây giờ, tại Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong, văn phòng bên trong, Thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương nhìn xem trên mạng tin tức, lại nhịn không được bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm thanh màn vào trên bàn công tác. Không hề nghi ngờ, lần này hắn xem như triệt để bị Chu Dương lừa ta xem đây quả thực là cả gan làm loạn. Lao Li a, xem ra lần này chúng ta vị này Chu phó tỉnh trưởng là cho chúng ta ra một vấn đề khó a. Chậm rãi bình phục nỗi lòng. Lưu Chính Lương dương mắt hướng ngồi ở trên ghế sofa phó tỉnh trưởng Lý Tiêu giật lướt qua. Bất quá Lý Tiêu giật rõ ràng cũng không vì đó mà thay đổi. trên thực tế hắn cùng Chu Dương ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa nói thực ra hắn đối với vị này trẻ tuổi Chu Phó Tỉnh trưởng cũng rất là kiên kỵ. thật ban về tỉnh chính phủ bàn tử xếp hạng, hắn cái này Phó Tỉnh trưởng vẫn thật là chưa hẳn có thể vượt trên Chu Dương một đầu. trước đây sở dĩ cự tuyệt Lý Chính, một mặt là vì không sợ chạm, một phương diện khác hắn Lý Tiêu giật chính xác không có cái này quyền hạn tới quay tấm một cái kinh tế hạng mục. kết quả quả nhiên, cái này Khoai Lang bỏng tay rất nhanh liền đập chúng trong tay Lưu Chính Lương. lúc này nghe được Lưu Chính Lương hình như có chỉ mà nói, trong lòng đương nhiên biết rõ Lưu Chính Lương ý đồ. Đơn giản chính là lôi kéo chính mình cùng một chỗ trong vấn đề này cho Chu Dương tạo áp lực. Bất quá tại Lý Tiêu giật xem ra, cái này Chu Phó tỉnh trưởng tất nhiên dám làm như vậy, vậy thì chắc chắn là có chỗ dựa vào, không nói những cái khác, từ lần trước Thường ủy hội bên trên Chu Dương cùng Lưu Chính Lương vô bàn lẫn nhau mắng tình huống đến xem, cái này Chu Phó tỉnh trưởng liền tuyệt đối không phải loại kia hữu dũng vô mưu người đương nhiên. Lưu Chính Lương tất nhiên mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không không nhìn, dù sao nhân ra còn chiếm lấy Thường ủy hai chứ không phải có phải hay không nan để khó mà nói, bất quá ta xem chính hắn cũng là cưỡi ngựa khó khăn xuống đi. bây giờ cái kia cái gọi là vòng tam điệu kinh tế vòng hạng mục xem như triệt để phát hỏa không nói tại cán giang thành phố cùng chúng ta tây giang tỉnh chính là tại cả nước cũng có chút nổi tiếng nghe nói bây giờ liền quốc nội một chút tài chính và kinh tế kênh đều báo cáo chuyện này tất nhiên chu phó tỉnh trưởng dốc hết sức đẩy hạng mục này cái kia không làm ra chút thành tích tới chỉ sợ là giao không được kèm a lưu chính lương đương nhiên nghe được đi ra lý tiêu giật chỉ sợ không muốn trong vấn đề này dễ dàng xuống nước khoe miệng lúc này đều có chút run rẩy bất quá lý tiêu giật cũng không thèm để ý vẫn là một bộ bộ dáng rất bình tĩnh nói đùa nghĩ kéo hắn xuống nước đi chắn chu dương lộ, trừ phi là chính mình rảnh rỗi. Ngươi lưu chính lương không phải đèn đã cạn dầu gì, hắn chu dương chẳng lẽ chính là dễ mà bóp quả hở mềm? Giáng ở trên tỉnh ủy thường ủy hội lấy dự tính tham dự nhân viên thân phận trực tiếp cùng thường vụ phó tỉnh trưởng vỗ bàn chửi mẹ. hết lần này tới lần khác tỉnh ủy bí thư vẫn chỉ là hời hận mà mắng một câu, đây là ý gì? Trước đây cán giang thành phố cái vị kia lý chính phó thị trưởng tới trong tỉnh chạy việc, lý tiêu giật kỳ thực liền đã đã nhìn ra, chu dương đây là tại đường đường chính chính đi dương lưu đi chính đạo. tất nhiên lý chính là ngươi lưu phó tỉnh trưởng để cử nhân tuyển. cái kia được a. liên hoàn tam điệu kinh tế vòng loại này có thể nói là toàn bộ cán giang trọng yếu nhất không có cái thứ hai hạng mục giao cho hắn đi phụ trách cái này đầy đủ tôn trọng cùng ủng hộ tỉnh lý ý kiến a thì nhìn trong tỉnh có thể cho hắn bao lớn ủng hộ lực độ nhưng kết quả đây vị này lưu phó tỉnh trưởng ngược lại tốt không chỉ không có cho dư cường lực ủng hộ thậm chí liền tấm màn che cũng không cần trực tiếp liền phủ định nhân ra phương án loại thủ đoạn này nếu như là đối phó người bình thường tự nhiên không có vấn đề nhưng là bây giờ người chu dương là thế nào ứng đối? không chỉ không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đơn phương tuyên bố hạng mục khởi động, triệt để đem vòng tam điệu kinh tế vòng sự tỉnh sinh gạo nấu thành cơm, hơn nữa còn đổ bức trong tỉnh không đến không ứng đối dư luận cùng truyền thông chú ý cái này liên tiếp động tác, có thể nói đơn giản chính là thiên ý vô phùng, bây giờ cũng không chỉ là hắn Chu Dương cưỡi ngựa khó khăn phía dưới, chỉ sợ càng thêm ra đầu tê dại là ngươi Lưu Phó tỉnh trưởng mới đúng, dù sao tỉnh ủy Vương bí thư bên kia còn chưa mở miệng đâu. Vương Mộ Giản thật muốn phát hỏa mà nói, người đỡ được sao? Trên thực tế chính xác chính như Lý Tiêu suy nghĩ. Xế chiều hôm đó, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản liền tổ chức tỉnh ủy công tác hội bàn Hội nghị ngay từ đầu, Vương Mộ Giản liền trực tiếp chỉ đích danh Lưu Chính Lương đối với chuyện này làm giảng giải đủ. "Chính Lương đồng chí, ngươi liền nói ngắn gọn, cán giang bên kia đến tột cùng có hay không tại tổ chức buổi họp báo phía trước đem tài liệu báo đưa đến ngươi ở đây. Nếu như sớm báo đưa, cái kia trước thời hạn bao lâu? Những vấn đề khác chúng ta đợi sẽ lại thảo luận." Trong phòng họp, nghe được tình ủy bí thư Vương Mộ Giản lời nói, mọi người nhất thời liền nhau nhau an tĩnh lại, toàn bộ trong phòng họp cũng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà Lưu Chính Lương sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, cũng là tình ủy thường ủy ban tự thành viên. giống bây giờ vương mộ giản dạng, dạng này không chút nào nể mặt vấn trách tình huống có thể nói là vô cùng hiếm thấy dù sao tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp gặp lưu chính lương một bộ biểu tình như vậy đám người làm sao không biết hắn không phải không có thu đến tài liệu chỉ sợ là trực tiếp đem nhân ra tài liệu gạt dậy rồi phải biết hai ngày này thế nhưng là mở qua một lần thường bị hội một lần chính phủ công tác hội bàn bạc tùy tiện một lần nào sẽ bên trên lưu chính lương cũng là có cơ hội nói chuyện này cũng may đúng lúc này tỉnh trưởng trần trường hoa mở miệng chuyện này kỳ thực cũng không hoàn toàn quái chính lương đồng chí hôm trước buổi chiều hắn là cùng ta hồi báo qua cái tình huống này. ta cho rằng liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng còn cần phải chờ thương thảo, cho nên tạm thời gác lại. Bất quá tất nhiên chu dương đồng chí đã đối ngoại đưa ra vấn đề này, vậy chúng ta cũng không có tất yếu nhiều hơn nữa thương nghị đi. Ta xem việc cấp bách là thế nào đốc xúc cán giang thành phố đem cái này phương án chứng thực tiếp, dù sao gió cũng thổi, lời nói cũng đã nói, cũng không thể động tác gì cũng không có. Nghe được tình trưởng trần trường hoa âm thanh, trong lúc nhất thời đám người đấy lòng ý nghĩ cũng là cực kỳ quái dị, không hề nghi ngờ trần trường hoa đây là đang cấp lưu chính lương giải bê, nhưng vấn đề là nếu như nhớ không lầm. hôm trước buổi chiều trần tỉnh trưởng còn tại bình châu thị điều tra nông nghiệp việc làm a chẳng lẽ hắn lưu chính lương còn có thể bay đến bình châu đi giao tài liệu hồi báo việc làm bất quá ngươi đã là tỉnh trường vậy dĩ nhiên là ngươi nói tính toán mặt mũi này còn muốn làm mua bán quả nhiên gặp một lần trần trường hoa mở miệng vương mộ giản mặc dù sắc mặt không phải rất dễ nhìn nhưng mà cũng không nói cái gì đảng ủy người đứng đầu cùng chính phủ người đứng đầu không cùng cái này truyền đi không phải cái gì tốt hiện tượng vương mộ giản đương nhiên sẽ không bởi vì một lưu chính lương liền bởi vì nhỏ mất lớn nhưng vào đúng lúc này trong phòng họp lại đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ không đúng lúc âm thanh Chương 813, ngày mai. Ngày mai ta không rảnh. Chương 813, ngày mai. Ngày mai ta không rảnh cũng không thể nói như vậy, bây giờ chúng ta có chút đồng chí đem cơ tầng vấn đề coi như phiền thức, thậm chí là mánh hổ, tránh không kịp, để qua một bên không để ý, ít nhất loại tư tưởng này là muốn khó lượng. Đương nhiên, vừa mới Trần Tỉnh trưởng nói rất đúng, tất nhiên vấn đề đã bại lộ ra, đó cũng không có tiếp tục nếu lấy vấn đề không vương đạo lý. Trọng điểm vẫn là lấy chú ý lần này cán giang nói ra cái này vòng tam địa kinh tế vòng phương an chứng thực vấn đề làm chủ. Trong phòng họp, tình ủy thư ký trưởng mãn minh quang thờ ơ đột nhiên mở miệng nói ra đám người nghe vậy lập tức trở nên sắc mặt khác nhau rất rõ ràng ai cũng không ngờ tới vị này đẩy thư ký trưởng vậy mà lại đột nhiên đứng ra trực tiếp đem tình trưởng trần trường hoa ý tứ định trở về đương nhiên không hổ là thư ký trưởng cái này nói chuyện trình độ quả thực là để cho người ta trở tay không kịp muốn cười hết lần này tới lần khác lại cười không ra người sáng suốt đều nghe đi ra tình trưởng trần trường hoa có ý tứ là không cần đưa ánh mắt tiếp tục đặt ở cán giang nói ra phương án hợp lý hay không phía trên nhưng kết quả vị này đẩy thư ký trưởng mới mở miệng liền thành không cần chú ý lưu chính lương sai lầm phía trên đương nhiên mãn minh quang chính xác không có đề cập sai lầm hai chữ này thế nhưng là trực tiếp định tính trở thành vấn đề nhưng mà làm mọi người kinh ngạc hơn giật mình còn tại đằng sau theo mãn minh quang tiếng nói vừa mới rơi xuống tỉnh ủy thương ủy xương giang thị ủy bí thư chu quốc long vậy mà lập tức nói tiếp ta xem thư ký trưởng nói ra vấn đề này vẫn là rất thực tế bây giờ tỉnh thẳng trong cơ quan có cá biệt bộ môn là khuôn mặt khó coi môn khó vào làm việc khó như lên trời ta xem loại này làn do bất chính đối với chúng ta tây giang tình phát triển là cực kỳ bất lợi Cụ thể là cái nào bộ môn cũng không cần ta điều danh. Nhưng mà lần này Lý Chính đồng chí tới trong tỉnh đưa ra phương án, ta nghe nói phòng tài chính tỉnh một cái phó thính trưởng cũng dám trực tiếp đem nhân ra phương án trực tiếp đánh lại, bóng ra càng là trực tiếp nhắc tới tỉnh ủy tỉnh chính phủ, làm cái gì vậy? Đây vẫn là chúng ta đảng dưới sự lãnh đạo bộ môn sao? Đơn giản chính là hôn trướng. Bịnh một tiếng. Chu Quốc Long nói đến động tình chỗ, vậy mà trực tiếp cầm ly lên ngay tại trên mặt bàn dập đầu một chút. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng dị mà thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương càng là sắc mặt tái xanh đáy lòng đã sớm đem cái kia phó tỉnh trưởng mang cái cầu huyết lâm đầu cũng bởi vì như thế cái đồ chơi thậm chí ngay cả một cái chu quốc long cũng dám ở trên đầu mình yêu ba hướng bút tốt vấn đề này cũng không cần tiếp tục lại thảo luận xuống liên quan tới vừa rồi mãn minh quang đồng chí cùng chu quốc long đồng chí nâng lên cơ quan phục vụ tác phong vấn đề quay đầu mới triệu đồng chí các người ban kiểm tra kỷ luật muốn bắt một chảo đúng lúc này mắt thấy hội nghị muốn đi lại tỉnh ủy bí thư vương ngộ giản cuối cùng mở miệng. nghe vậy ban kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân Triệu lập tức liền gật đầu một cái tại trước mặt trên nổ tệ phục làm ghi chép hiện tại vấn đề rất rõ cán giang vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng là khẳng định muốn chu đáo trong đó chu đáo mấu chốt chính là ở dầu kim tuyến tu kiến bên trên căn cứ ta hiểu trước mắt cán giang bên kia đầu năm nay đã đồng thời khởi động cán tại tuyến cán linh tuyến cùng cán kim tuyến ba đầu trụ cột đường cao tốc xây dựng thêm việc làm cái này ba đầu tuyến nếu như có thể đúng thời hạn hoàn thành đưa vào sử dụng mà nói đích xác sẽ cực đại cải thiện cán giang khu vực giao thông tình trạng nhưng mà dầu kim tuyến tình huống không giống nhau một cái là thông xe chặn đường dài một cái khác là công trình gặp phải địa hình đa dạng hóa Phức tăng hóa, xây cất hao thời hao lực, hơn nữa đầu tư ngạch lại là một cái con số rất lớn. Các ngươi đều nói nói mình cách nhìn, con đường này trong tỉnh đến cùng có thể cho cán giang thành phố cung cấp bao lớn ủng hộ cường độ. Trong phòng họp, vương mộ giảng tiếng nói rơi xuống đám người lại một lần nữa bị hôm nay này lại nội dung cho làm cho có chút cử chỉ điên rồ. Vương bí thư đây là ý gì? Cung cấp bao lớn ủng hộ cường độ? Chẳng lẽ không phải là muốn hay không cung cấp ủng hộ sao? Hợp lấy đây là đã đánh nhịp phải ủng hộ giàu kim tiến tu kiến. Nhưng mà trong đầu dạo qua một vòng, đám người lập tức liền hiểu rồi ở trong đó chỗ vi diệu. rất rõ ràng lưu chính lương vấn đề đúng là bỏ qua nhưng mà liên quan tới giàu kim tuyến tu kiến vấn đề chỉ sợ tỉnh phủ bên kia cũng muốn từ bỏ quyền lên tiếng gặp tỉnh trưởng trần trường hoa túi đầu không nói lời nào mà là một bộ sắc mặt bình tĩnh phảng phất tại ghi chép đồ vật gì đám người nào có nghĩ không hiểu hoảng hốt ở giữa đấy lòng cũng là cảm khái và phần cái này chu phó tỉnh trưởng thật đúng là vận khí tốt nhưng mà là gan cũng lớn quyết đoán càng lớn người bình thường ai dám làm như vậy thế này sao lại là cái gì tiền trạm hậu tấu rõ ràng chính là đang cầm tình ủy làm vũ khí sử dụng hết lần này tới lần khác hắn còn một lời không phát thì đến được cái hiệu quả này Bất quá tỉnh ủy lãnh đạo thật sự dễ dàng như vậy bị sai xử sao? Quả nhiên, mọi người ở đây đều mang tâm tư lúc, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa vô vô mịt rổ phụ nói, liên quan tới Vương bí thư nói vấn đề này, ta đơn giản giảng vài câu. Hôm nay chúng ta mở cái hội này, ta vừa rồi nói, không phải là vì theo đuổi cứu trách nhiệm của ai vấn đề, nhưng mà vòng tam địa kinh tế, vòng tư tưởng nói ra, cán giang thị ủy chính phủ thành phố đến tột cùng có dạng gì dự định? Chứng thực phương diện có hay không có thể thực hành chính tự? Hậu cần bảo đảm phương diện có hay không thiếu sót? Đây đều là chúng ta hẳn là suy tính vấn đề. Hàn Chu Dương bản lãnh lớn, không có đi qua tỉnh ủy tỉnh chính phủ phê chuẩn, liền tự tiện cùng truyền thông truyền lại tin tức như vậy, tỉnh ủy có thể không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng mà ta nói những vấn đề kia, bọn hắn cán giang thị ủy chính phủ thành phố muốn cho một cái minh sát thuyết pháp, bằng không ai cũng có thể tùy tiện tiền trạng hậu tấu, có còn quy củ hay không? Còn rằng hay không kỷ luật? Còn có hay không đem tỉnh ủy quyền uy để vào mắt? A. mình một tiếng, chân Trường Hoa đột nhiên bỗng nhiên phất tay vỗ xuống đi. Bất quá không đợi đáng người lấy lại tinh thần, lập tức liền tiếp tục nói, đương nhiên, Tây Giang phát triển lựa xém lông mày, Chu Dương đồng chí là đi tới trước mặt, điểm này đáng giá chắc chắn. đến nỗi giàu kim tuyến xây dựng vấn đề ta xem vấn đề này trước hết không nên nghị luận chờ chu dương đồng chí đem ta vừa rồi nâng lên mấy cái kia vấn đề nói rõ mới quyết định không mượn ta đề nghị mở một lần chuyên đề thính chứng hội chuyên môn nghe một chút cán giang thị ủy chính phủ thành phố ý kiến trong tổ chức nhất quán xem trọng dân chủ đi nhưng mà cũng muốn xem trọng khoa học tính chất dân chủ quyết sách khoa học luận chứng là chúng ta khai triển công việc trọng yếu chỉ đạo lý luận hai người này cũng không sùng được đi sáng dược đồng chí chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách chu dương đồng chí bên kia quay đầu ngươi cũng thông báo một chút tất nhiên bọn hắn cán giang đang đội thời gian vậy chúng ta cũng không cần kéo hôm nay là hai nguyện hai ngày mai là cuối tháng liền ngày mai buổi sáng 10 giờ a lao vương ngươi nói xem nói xong trần trường hoa một mặt cứng đờ quay đầu hướng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nhìn sang ngay vậy vương mộ giản cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa trực tiếp liền gật đầu một cái tốt lắm cái kia thư ký trưởng ngươi lập tức cho chu dương đồng chí gọi điện thoại lập tức sắp tan việc để cho bọn hắn mau chóng an bài thời gian trong phòng học đám người nghe được trần trường hoa lời nói đáy lòng cũng là chợt căng thẳng ngay cả mãn minh Quang cũng thay chu dương âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh Trần trưởng Hoa chiêu này chính xác rất lợi hại, không chỉ tá lực đả lực phê bình Chu Dương phương thức làm việc, hơn nữa còn thiết trí một vấn đề khó. Tất nhiên tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản mở miệng muốn cấp cho cán giang tại trên dầu Kim Tuyến ủng hộ, mắt thấy ván đã đóng thuyền, hắn xem như tỉnh trưởng tự nhiên không tốt lại nói cái gì, nhưng là không nghĩ đến lại chuyển tay liền lấy trợ giúp dầu Kim Tuyến mở cớ, trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi để cho Chu Dương tới tham gia thính chứng hội đây chính là đường đường chính chính tạo áp lực khảo vấn nếu Chu Dương thật sự không thuyết phục được đám người, đến lúc đó cho dù là tỉnh ủy bí thư cũng không lời có thể nói, dù sao Trần Trường Hoa ngay cả dân chủ quyết sách, khoa học luận chứng nói hết ra. Nghĩ tới đây, Mãn Minh Quang cũng không nói gì, lập tức liền lấy ra điện thoại bấm Chu Dương điện thoại. Sau khi tiếp thông, Mãn Minh Quang cực kỳ đơn giản mà đem tình huống giới thiệu một chút, nhưng mà trong loa, Chu Dương mới mở miệng, đắng người trong nháy mắt liền động, liền biểu tình trên mặt đều tựa như hóa đá đồng dạng ngày mai buổi sáng 10 giờ. thư ký trưởng, ta ngày mai không rành A. mười 814, hắn là thực sự dám A. mười 814, hắn là thực sự dám A cán giang thành phố. Thị ủy bí thư văn phòng bên trong. Tiếp vào Mãn Minh Quang điện thoại. Chu Dương cũng là ngẩn ra một chút đến nỗi tính chứng hội không nghe chứng nhận biết hắn ngược lại là không để ý, xem như cách mạng lao khu, màu đỏ căn cứ địa, cán giang phát triển bắt buộc phải làm, đừng nói là một lần thính chứng hội, chính là mười lần trăm lần đạo lý này cũng là sẽ không thay đổi. Hơn nữa, lần này tỉnh chính phủ bên kia mấy cái lãnh đạo cách làm chính xác làm hắn có chút giận. Dưới gầm trời này nào có vừa muốn con ngựa chạy lại không để con ngựa ăn cỏ sự tình đương nhiên. Trong tỉnh nếu như xác thực tồn tại tài chính khó khăn, không cách nào đối với giàu kim tuyến tiến hành chuyên hạng chi tiền mà nói, hắn cũng không phải không có biện pháp. Thế kỷ trước tám năm. theo đường cao tốc xây dựng nhu cầu kịch liệt mở rộng chính phủ dùng tu kiến đường cao tốc chuyên hạng tài chính tài chính không đủ lúc đó công khai cho phép nhiều mặt chủ tư cách tham dự đường cao tốc kiến thiết văn kiện cũng chính là tài liệu này về sau đường cao tốc xây dựng tạo thành chính phủ bỏ vốn địa phương chủ tư cách xã hội đầu tư bỏ vốn nhiều loại phương thức liên hợp xây đường hình thức trực tiếp thúc đẩy đường cao tốc nhanh chóng phát triển bất quá rất rõ ràng chu dương cũng không có ý thức được mãn minh quang cái thông báo này sau lưng xảy ra chuyện gì thậm chí căn bản cũng không biết mãn minh quang là tại phòng họp cho hắn gọi điện thoại mà đổi thành một bên Mãn Minh Quang nghe được Chu Dương câu này hồi phục, cả người cũng là lập tức sững sở, lập tức liền ở trong lòng cuồng mắng gia hỏa này thật biết nói chuyện. Nhưng mà Tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ Dạng cùng Tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đều đang ngó chừng, hắn cũng không khả năng nhắc nhở Chu Dương loại tình huống này. Trong lúc nhất thời trong phòng học bầu không khí cũng là trở nên vô cùng yên tĩnh. Cũng may đúng lúc này, trong loa cuối cùng lần nữa truyền đến Chu Dương âm thanh thư ký trưởng, "Lần này ta thật sự không có thời gian đi tỉnh thành tham gia tính chứng hội, Nam Giang tỉnh bên kia, huyện thành thành phố thị ủy Bí thư Vương học binh đồng chí" còn có thị trưởng Đàm Siêu Nhiên đồng chí cùng thị ủy thường ủy phó thị trưởng Đường Tiểu Thanh đồng chí ngày mai sẽ lãnh đội mang nam Giang tỉnh khu công nghệ cao xí nghiệp ra đoàn đại biểu đến Cán Giang tới tiến hành điều tra nghiên cứu giao lưu. Ngài nhìn ta cái này thật không cho hao hết miệng lưỡi đem khách nhân cho mời đi theo cuối cùng không tốt chính mình cái này làm chủ nhân không ở nhà a. Mịp rổ phồn bên kia. Chu Dương âm thanh xuyên thấu qua Mịp rổ phồn chuyển tới, Mãn Minh quang mặc dù trên mặt không nói gì thêm, thế nhưng là tại đáy lòng âm thầm cho ra hỏa này tụ cùng ngón tay cái. Lợi hại a. Thoáng một cái lập tức liền đem tỉnh trưởng Trần Trường Hoa thật vất vả dựng lên tới cái bản ba lượng nắm đấm liền phá hủy. bất quá giá hỏa này cũng thực sự là có thể dày vỏ vậy mà âm thầm liền đem nam giang khu công nghệ cao xí nghiệp đều mời đi theo phần này thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể có biết vấn đề này ta cùng lãnh đạo xin phép một chút đáp lại ngươi trong phòng họp mãn minh quan cúp điện thoại lập tức ngẩng đầu nhìn đám người nhưng mà cũng không mở miệng dù sao vừa rồi cuối cùng hắn đã đem điện thoại di động âm thanh mở ra không cần hắn nói mọi người đã đều biết tình huống nếu là dạng này cái kia thính chứng hội thời gian liền trì hoãn à thời gian đổi đến ba nguyện một hào buổi sáng mười điểm nói xong tỉnh trưởng trần trường hoa quay đầu hướng vương mộ giản nhìn sang gặp vương mộ giản gật đầu một cái lập tức liền muốn tuyên bố hội nghị kết thúc, dù sao hôm nay này lại là từ hắn chủ trì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Mộ giản lại đột nhiên ho khan một cái cuốn học nói, "Trường Hoa đồng chí, tất nhiên Nam Giang tỉnh Vương học binh đồng chí ngày mai đến cán Giang bên kia điều tra nghiên cứu, vậy chúng ta tỉnh ủy bên này nếu như không có người đi qua đi cùng nói với Lý không hợp, ta xem như vậy đi, lần này nếu là Nam Giang khu công nghệ cao xí nghiệp ra đại biểu tới khảo sát đầu tư chuyện hợp tác, vậy thì khổ cực chính lương đồng chí đi một chuyến a." Lần này Chu Dương có thể đem huyện thành thành phố những cái kia xí nghiệp ra đều mời tới, lời thuyết minh vẫn là xuống công phu. Chính lương đồng chí, ngày mai ngươi là đại biểu chúng ta tỉnh ủy tỉnh chính phủ đi qua, cần phải làm đến để cho bọn hắn xem như ở nhà." Đột nhiên nghe được tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản âm thanh, Lưu Chính lương sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám. Không hề nghi ngờ hắn lần này xem như triệt để rơi vào trong hố, nhưng mà gặp tỉnh trưởng Trần Trường Hoa không có tiếp tục mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Vậy mà lúc này bây giờ, trong phòng họp mọi người còn lại đấy lòng cũng là bùi mùi mãi thôi. Cái này Chu phó tỉnh trưởng thật là lợi hại, đường đường thường vụ phó tỉnh trưởng không chỉ bị hắn nắm gắt dao, hơn nữa đào hố một cái tiếp theo một cái đến bọn hắn cấp độ này. tự nhiên nhìn ra được tình trưởng trần trường hoa nghĩ nhớ kỹ uy thế còn dư lợi dụng giàu kim tuyến tính chứng hội gõ một cái chu dương nhưng mà kết quả đây vị này chu phó tỉnh trưởng ngược lại tốt sớm không mời muộn không tỉnh hết lần này tới lần khác lúc này đem nam giang tỉnh khảo sát đoàn mời đi theo lưu chính lương đây là rõ ràng trộm ga không thành lại mất năm vóc ngược lại đem chính mình nhập vào chu dương không đến trong tỉnh tham gia thính chứng hội Hắn ngược lại tốt chính mình ngược lại nếu không thì xa mấy trăm dặm chạy đến cán giang đi tiếp đãi khảo sát đoàn nam giang đến nơi tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nói câu kia xuống công phu tại mọi người xem ra chu dương xuống cái truy công phu phải biết vị này chu phó tỉnh trưởng thế nhưng là tiền nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng a có phần quan hệ này tại huyện thành thị phái cái khảo sát đoàn tới tam phần mười chính là một chiếc điện thoại sự tỉnh a tất nhiên sẽ bàn bạc kết thúc đám người cũng sẽ không dừng lại nhao nhao đứng dậy rời đi phòng họp nhưng mà trở lại văn phòng bên trong lưu chính lương cũng nhịn không được nữa bịnh một tiếng liền đem trên bàn bàn phím con chuột toàn bộ đều quét xuống tiếp đơn giản chính là vô sỉ càng là vô sỉ đương đương phó tỉnh trưởng thế mà dùng thủ đoạn thấp hẹn như vậy hắn là thực có can đảm a ngoan, ngoan mà mắng hai câu lập tức liền đặt nông ngồi vào trên ghế salon đùng một cái đốt điếu thuốc hôm nay cái hội này bất kể nói thế nào hắn thường vụ phó tỉnh trưởng mặt mũi xem như vứt sạch bị tỉnh ủy bí thư tại chỗ phê bình không nói liền mãn minh quang cùng chu quốc long hai cái này chó săn hạng người lại cũng dám dẫm ở trên đầu mình chỉ cây dâu mà mắng cây nhẹ khẩu khí này hắn lưu chính lương có thể nhịn nhưng mà chuyện này không xong mà đổi thành một bên mãn minh quang kết thúc hội nghị về sau lập tức liền đóng dấu một phần văn kiện đi ra lập tức liền cầm lấy tài liệu đi tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng bên trong gõ môn sau đó mãn minh quang đưa trong tay tài liệu đưa tới vương mộ giản trên mặt bàn một lát sau tin tức này là thật sao nhìn chăm chặt văn kiện trong tay vương mộ giản đấy lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì nhưng mà mãn minh quang nghe vậy lập tức liền gật đầu một cái bí thư hẳn là là thật đây là chu dương vừa mới tự mình phát tới tài liệu ta đã phát tin tức cùng hắn kiểm tra qua nói xong mãn minh quang lập tức liền thấy vương mộ giản vỗ bàn một cái hảo xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn chu dương đi nếu là như vậy vậy lần này tính chứng hội chỉ sợ cũng muốn hoảng lạc nghe được vương mộ giản lời nói mãn minh quang cũng không biết nói cái gì cho phải tây giang tỉnh quan trường là không biết tỉnh ủy vương bí thư cùng tỉnh trưởng trần trường hoa tại trên chính kiến là rất không gặp nhau xem như hải phái cán bộ Vương Mộ Giản nhất quán chủ trương tăng cường đối ngoại giao lưu, không chỉ là phát triển kinh tế, hơn nữa còn bao quát cán bộ phân công. Nhưng mà Trần Trường Hoa thì vừa vặn tương phản, còn tại trông coi bản địa cán bộ một bộ này, đương nhiên hai người này bản thân cũng không có cái gì ưu khuyết phân chia, nhưng mà điều này cũng làm cho quyết định Vương Mộ Giản cùng Trần Trường Hoa chắc chắn đi không đến trên một đường thẳng. Lần này Chu Dương dám làm như vậy, sao lại không phải lợi dụng loại này vi diệu cục diện? Chỉ có điều trên tay phần tài liệu này, chính xác rất phòng tay á chương 815, chờ đợi phong bạo tới. Chương 815, chờ đợi phong bạo tới. Cán Giang thành phố, Thị ủy phòng họ ngoại điệu thị ủy thư ký trưởng mãn minh quang điện thoại sau đó chu dương cũng không có tốn quá nhiều thời gian suy xét lập tức liền tổ chức nam giang tỉnh khảo sát đoàn tiếp đãi công tác hội bản bạc kỳ thực hắn cũng không nghĩ đến vương học binh cùng đàm siêu nhiên sẽ chọn tại hai nguyện ngày cuối cùng tới vốn là dựa theo đàm siêu nhiên thuyết pháp ít nhất phải đợi đến ba đầu tháng bây giờ thời gian đột nhiên để phía trước không thể nghi ngờ là đánh hắn một cái trở tay không kịp may ở nơi này việc làm là cũng sớm đã có an bài thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia cũng làm cặn kẽ tiếp đãi việc làm chuẩn bị Chu Dương từ lúc hội nghị sau khi bắt đầu cơ hồ không chút mở miệng, mà là đem chủ trì hội nghị việc làm giao cho thị ủy thư ký trưởng Lý Hồng tới phụ trách. Dựa theo phía trước dự đoán làm tiếp đại phương án, lần này Nam Giang tỉnh bên kia người tới tiếp đãi việc làm chủ yếu là từ Lý Hồng tới Chủ tỉnh Trung. Dù sao ngày mai kết thúc điện tử viên khảo sát hành trình sau đó, Chu Dương liền muốn đuổi tới tỉnh Thành Dương Giang chuẩn bị tham gia ba nguyện một số thính chứng hội. Sau này khảo sát đoàn hành trình tiếp đãi cũng biết chuyển giao cho thị ủy phó bí thư Trịnh Chi Nam tới phụ trách. Trong phòng họp, bây giờ Chu Dương trong đầu kỳ thực vẫn luôn suy nghĩ lấy một chuyện khác. Ngay tại hội nghị tổ chức phía trước. Thị ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang lần nữa cho hắn gọi một cú điện thoại. Lần này Mãn Minh Quang đem buổi chiều trong tỉnh họp tình hình cùng hắn đơn giản nói một chút. Giật mình đi khẳng định có chút giật mình. Một cái là tỉnh trưởng Trần Trường Hoa cuối cùng là không nén được tức giận, thế mà muốn thông qua một cái cái gì tính chứng hội tới gõ chính mình. Nói thực ra nếu như không có hậu chiêu mà nói, vậy vị này Trần tỉnh trưởng một chiêu này nói không chừng còn thật sự có thể có hiệu quả. Dù sao giàu kim tiến hạng mục rơi xuống đất, đối với thôi động vòng tam địa kinh tế vòng tạo dựng có hết sức quan trọng ý nghĩa. Vất quá Chu Dương vô cùng rõ ràng, chính mình lần này tiền trạm hậu tấu, khả năng cao thật sự chạm tới Trần Trường Hoa là danh. nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói vậy lần này tính chứng hội rất có thể chính là một cái tìm cớ sau lưng mục đích thực sự chỉ sợ còn không chỉ là vì gõ chính mình đơn giản như vậy bất qua ý thức đến điểm này chu dương cũng không cảm thấy có cái gì tốt khẩn trường, dù sao trong tay hắn bài đồng dạng không có đánh xong húng chi hắn lần này có thể thuận lợi cầm thường vụ phó tỉnh trưởng bóp lưu chính lương nói trắng ra vẫn là cho mượn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản thế đông hải bên kia lựa chọn để cho tự mình tới tây giang mà không phải lưu lại năm giang chỉ sợ cũng có để cho hắn vì vương mộ giản hướng làm một hai lần đẩy tới ý tứ từ gần nhất mấy lần vương mộ phản ứng đến xem. vị này vương bí thư tám chín phần mười cũng biết rõ điều này cho nên lần này hắn sợ dĩ dám tiền trạng hậu tấu tự nhiên không hoàn toàn là mãn phu hành vi mà là đoán chắc vương mộ giản sẽ ra tay chỉ có điều chu dương cũng không nghĩ đến vương mộ giản này vừa xuất thủ chính là trực tiếp cầm chắc lấy lưu chính lương thậm chí ngay cả tỉnh trưởng trần trường hoa cũng không thể không tự thân xuất mã đi cho lưu chính lương giải vây đương nhiên bất kể như thế nào thính chứng hội khẳng định vẫn là muốn thăm gia bây giờ thì nhìn đưa cho mãn minh quang chỗ tài liệu đó có thể tạo được bao lớn tác dụng chu bí thư ngay nhìn còn có cái gì nội dung cần bổ sung sao trong phòng họp. Chu dương bên thai đột nhiên nghe được thị ủy thư ký trưởng lý hồng âm thanh lập tức cũng trở về hoàn hồn vậy ta đơn giản giảng vài câu lần này nam giang khảo sát và tới yêu cầu của ta chỉ có một cái mỗi người giữ đúng vị trí của mình dùng hết trách nhiệm nghiêm ngặt dựa theo tiếp đai phương án làm tốt tiếp đai trong công tác chi tiết mặt khác sáng sớm ngày mai tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương đồng chí cũng biết tới đến lúc đó cụ thể tiếp đãi việc làm liền giao cho biết nam đồng chí phụ trách những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều nếu có vấn đề gì các ngươi trực tiếp cùng lý hồng đồng chí liên hệ tan họp nghe được Chu dương quả nhiên chỉ là đơn giản nói vài câu trong phòng họp đám người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là nhân viên công chức, nhưng mà cái này luôn tăng giờ làm việc họp cũng không được ga cũng may Chu Bí thư gần nhất giống như ý thức được điểm này, cũng tại thị ủy nội bộ trong hội nghị thả lời, nếu như không có tất yếu về sau không cần tăng ca, nhất là tăng ca hoặc sáng sớm hôm sau, chính như Chu Dương sở liệu, thương vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính lương cơ hồ là không đến 11 giờ liền đã chạy tới Cán Giang bên này, hai người gặp lại lần nữa, Chu Dương ngược lại là không có tử vị này Lưu Phó tỉnh trưởng trên mặt nhìn ra đồ vật gì, bất quá trên quan trường còn nhiều, rất nhiều trước mặt người khác một bộ khuôn mặt, người sau giống nhau. Hắn tự nhiên cũng không thèm để ý 12 giờ không tới thời điểm. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thành phố thị ủy bí thư Vương Học binh một nhóm chúng quy là đã tới Cán Giang bên này ngủ lại dùng cơm khách sạn. Chính như Đàm Siêu Nhiên nói tới, huyện thành thành phố bên kia tới khảo sát đoàn chính xác coi là thanh thế hùng bí, trước sau tất cả hai chiếc xe nhỏ, ở giữa nhưng là hai chiếc chu ba, một nhóm tổng cộng ít nhất có cái khoảng hơn trăm người. Trong đó vừa có Chu Dương nhận biết người quen, cũng không ít khuôn mặt xa lạ. Bất quá khảo sát đoàn bên trong đám người rõ ràng đều sớm bị đánh gọi, biết Chu Dương trước đây tại huyện thành đảm nhiệm qua thị trưởng đã lâu không gặp A Vương bí thư, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là chúng ta Tây Giang tỉnh tỉnh ủy Thường ủy, Thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương đồng chí. Bởi vì khảo sát đoàn đến Cán Giang thời điểm vừa vặn đã đến buổi trưa giờ cơm, cho nên thị ủy văn phòng tổng hợp bên này cũng không có an bài cái gì ngoại lệ hạng mục Sau khi cửa xa lộ tiếp vào đội xe, trực tiếp liền đem người tới đã sớm an bài tốt trong tiểu điểm dùng cơm. Cơm trưa trước khi bắt đầu, Tây Giang tỉnh ủy Thường ủy Thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương cùng Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy, tỉnh ủy thư ký Trưởng Vương Học binh riêng phần mình đại biểu Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng Nam Giang tỉnh ủy tỉnh trưởng làm nói chuyện. Hai người trên cơ bản đều nhắc tới lần này lưỡng địa hợp tác tầm quan trọng. lệnh chu dương có chút bất ngờ là lưu chính lương vậy mà thái độ khác thường mà độ cao biểu dương mình tại thôi động lần này lưỡng địa hợp tác phía trên phát huy tác dụng trọng yếu mà ở nói chuyện cuối cùng khi vị này lưu phó tỉnh trưởng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói tới trước mắt cán giang thị ủy chính phủ thành phố đang tại đại lực thôi động vòng tam địa kinh tế vòng xây dựng gắng sức tu kiến giàu kim, cao tốc giao thông tuyến thời điểm chu dương lúc này mới trung quy là bừng tỉnh đại ngộ đều nói trèo càng cao té càng đau lưu chính lương cái này thỉnh lình lại là tại thổi phồng đến chết hắn chu dương a đến nỗi lưu chính lương làm như thế ý đồ ở đâu hắn đương nhiên cũng có thể đoán được tám chín phần mười là vì cho ngày mai thính chứng hội sắp đặt lớn như vậy trong nhà ăn nhìn xem bây giờ đang một mặt nghĩa chính ngôn từ mà đứng tại lên tiếng chỗ ngồi đằng sau nói chuyện lưu chính lương trong lúc nhất thời chu đáy lòng cũng cảm thấy cười lạnh cười xem ra mặc kệ là tỉnh trưởng trần trường hoa vẫn là trước mắt vị này thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương quả nhiên là muốn mượn một lần này thu thập ý kiến lời nói ngoan ngoan gõ hắn một lần chỉ có điều đáng tiếc hắn chu dương cho tới bây giờ liền không đánh không có chuẩn bị trận chiến trong phòng tiễn hội theo song vương lãnh đạo đọc lời chào mừng kết thúc tiến hội cuối cùng chính thức bắt đầu. lần này nam giang khảo sát đoàn tới chủ yếu là vì khảo sát cán giang sản nghiệp cơ sở cùng hoàn cảnh đầu tư hơn nữa tăng thêm thời gian cũng thần trường trước sau hết thệ chỉ có thời gian 2 ngày cho nên dùng cơm kết thúc về sau đám người cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp liền đi ở vào nam sơn khu điện tử sản nghiệp viên bên kia tại cán giang điện sinh hoạt tử sản nghiệp viên khảo sát tổ cận kẽ biết cán giang điện tử sản nghiệp tình huống phát triển đồng thời xâm nhập thực địa đi thăm điện tử sản nghiệp viên nặng sản xuất và thí nghiệm xưởng bởi vì ba Nguyệt một hào buổi sáng mười giờ liền muốn tham gia tỉnh ủy tỉnh chính phủ cử hành thính chứng hội cho nên chu dương cũng không có một mực đi theo khảo sát đoàn bên này kết thúc điện tử sản nghiệp viên hành trình cùng buổi chiều cuộc hội đàm sau đó vào lúc ban đêm chu dương lập tức mang theo thư ký hoàng văn Quý cùng tài xế sài văn tiến chạy tới tỉnh thành chuẩn bị tham gia ngày thứ hai thính chứng hội đi theo còn có thường vụ phó thị trưởng lý chính cùng phó thị trưởng ngũ minh uy chương 816, thấp thỏm lý chính chương 816, thấp thỏm lý chính tây giang tỉnh tỉnh lỵ sương giang thành phố chu dương một nhóm đến đặt trước khách sạn thời điểm thời gian đã đến buổi tối 8 điểm nhiều chung cái này đã không biết là chu dương lần thứ mấy đi tới sương giang nhưng mà hắn đối với tòa này anh hùng chi thành vẫn có chút lạ lẫm Tầng lâu của Tiểu điểm rất cao xuyên tấu qua cực lớn cửa sổ chạm sàn mượn mênh ông ánh trăng cùng cực kỳ bao la tầm mắt ánh mắt có thể chạm tới rất xa địa phương thậm chí đủ để quan sát chung quanh quán rượu không nhỏ một phiến khu vực mặc dù cùng là tỉnh lỵ thành thị nhưng mà so với nam giang tỉnh huyền thành sương giang bên này phát triển mấy năm gần đây rõ ràng muốn lạc hậu rất nhiều bất quá một cái thành thị nhất là tỉnh lỵ thành thị phát triển đương nhiên cùng toàn tỉnh phát triển kinh tế hoàn cảnh có quan hệ gần nhất những năm này tây giang tốc độ phát triển thật là không coi là cấp tốc cho dù là xem như tỉnh lỵ sương giang cũng thiếu khuyết biết tròn biết nhóm chỗ Chu dương mặc dù là làm lý luận xuất thân cán bộ có lý luận nghiên cứu một khối này thậm chí coi là rất có thành tích nhưng là hiểu hắn cá nhân lý lịch người đều biết ngoại trừ trên lý luận căn cơ vững chắc kỳ thực hắn càng là một cái thật kiềm phái mặc kệ là lúc trước tại đông giang sáng lập trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cùng chế tạo giang loan khu kinh tế cách cục vẫn là về sau dốc hết sức đem hoàng giang huyện từ một cái huyện nghèo chế tạo thành cả nước tốt 100, thậm chí càng phía sau Hoài đông huyện thành đều đủ để lời thuyết minh hắn đang phát triển kinh tế và địa phương xây dựng phương diện thiết thực cũng không yếu hơn làm lý luận việc làm kỳ thực Chu dương trong lòng rất rõ ràng lần này giày mới cán đã một lần khiêu chiến hoàn toàn mới, nhưng mà cũng là một cơ hội cực kỳ khó lường, nếu có thể ở Cán Giang làm ra một phen thành tích, kia đối chính mình tới nói thiên hạ chi lại nơi nào đều có thể đi. Từ càng lớn góc độ đến xem, Cán Giang phát triển đối với toàn bộ Tây Giang tỉnh mà nói cũng là hết sức quan trọng, quyết định mình có thể hay không tiến ban tử, lúc nào tiến ban tử, thậm chí tại trong ban đến tột cùng ở vào một cái dạng gì vị trí, cái này đều quyết định bởi tại Cán Giang phát triển. Bây giờ tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản nhìn như nắm trong tay một tỉnh đại quyền, nhưng mà cản tay địa phương thật sự là quá nhiều, Tây Giang bản thổ sức mạnh quá mạnh, đây là nhân sở cộng chi tình huống. nhưng mà xem như láo cách mạng căn cứ địa tây giang ổn định cần lại quyết định bản địa cán bộ tất nhiên sẽ ở trong quan trường chiếm giữ tác dụng trọng yếu đây không phải một người nào đó hoặc một giới chính phủ liền có thể dễ dàng thay đổi biện pháp tốt nhất chính là tại hai người này ở giữa tìm được một cái so sánh ổn định điểm thăng bằng lại thông qua cơ chế quy định tới tiến hành nước thuốc ngoài cửa phòng thùng thùng tiếng đập cửa cắt đứt chu dương suy nghĩ vào cửa là thư ký hoàng vân quý đi theo chu dương gần tới gần nửa tháng thời gian vị này vàng thư ký hơn vân nửa cũng biết một ít lãnh đạo thói quen dần dần vứt bỏ trên thân loại kia văn nhân thư sinh già mồm cùng cẩn thận từng ly từng tí lãnh đạo xe đã gọi tốt trong phòng khách. nghe vậy chu dương gật đầu một cái lập tức liền ấn tắt thuốc lá trong tay đi thôi khách sạn dưới lầu chu dương sau khi lên xe nhìn một chút thời gian đã đến buổi tối 9 giờ hiện tại hắn muốn đi bái phòng một chút tình vị thư ký trưởng mãn minh quang vừa tới hai người cộng sự nhiều năm hơn nữa đã trải qua hoài đông một chuyện sau đó càng là tương giao tâm đầu ý hợp bằng không mãn minh quang cũng không khả năng vì chu dương trong buổi họp cùng tỉnh trưởng trần trường hoa đối nghịch ở trong quan trường loại quan hệ này vẫn tương đối hiếm thấy cho nên nếu đã tới tỉnh thành vậy thì khẳng định muốn đi bái phòng một chút vị này thư ký trưởng chính mình lao lên đạo thứ hai ngày mai thính chứng hội là mãn Minh quang đang phụ trách Lần này đi khẳng định muốn hiểu rõ một chút tương quan quá trình cùng nội bộ tin tức. Xem như tỉnh ủy thư ký trưởng, Mãn Minh Quang là ở tại chính hào trong viện. Cho nên xe taxi chậm rãi dừng sát ở tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện ngoài cửa bên cạnh, Chu Dương cùng Hoàng Vân Quý còn phải tiếp tục đi vào bên trong một đoạn đường. Sau khi xuống xe, nhìn xem cửa ra vào cảnh sát vũ trang, lần đầu nhìn thấy như thế chiến trận Hoàng Vân Quý cũng là đáy lòng chấn động động, biểu tình trên mặt vừa mới lạ lại thấp giọng. Chu Dương tự nhiên không biết Hoàng Vân Quý ý nghĩ trong lòng, chỉ có điều nhìn mình cái này thư ký vừa cẩn thận từng ly từng tí lại nhịn không được đánh giá xung quanh dáng vẻ, đáy lòng cũng cảm thấy hơi xúc động. Trước kia chính mình lần thứ nhất đi theo Lý Văn Phương đi Đông Hải Thành phố Thị ủy Cơ quan gia thuộc Đại viện, trong lòng sao lại không phải như thế đối với trong Đại viện tình hình đó là vừa khẩn trương lại tràn ngập tò mò. Khi đó chính mình còn không có quá nhiều ý nghĩ, lại không dám hy vọng xa vời tương lai có một ngày chính mình cũng có thể trở thành trong Đại viện khách quen thậm chí chủ nhân. Nhưng mà thời gian thấm thoát, thời gian một cái nháy mắt 15 nhiều năm thời gian lập tức 16 năm thời gian đều phải qua đi. Chính mình nghiễm nhiên đã trở thành Phó tỉnh bộ cấp cán bộ, khoảng cách trước kia Đông Hải Thành phố Thị ủy Phó Bí thư Kim Thục Bình địa vị cũng chính là cách xa một bước. Hùng chi. so với ngay lúc đó tuổi của kim thục bình càng nhỏ hơn tiềm lực càng lớn có đôi khi chu dương cũng biết nghĩ quan trường bị lực hoặc có lẽ là quyền lực bị lực đại khái là như thế không có đăng lâm như thế cao vị phía trước chỉ sợ chính mình như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ đi đến một bước này ha ha ha ta liền biết ngươi gia hỏa này khẳng định muốn tới vừa rồi tẩu tử ngươi còn tại nói thầm nói muộn như vậy ngươi sợ là sẽ không tới Vào phòng chu dương cho mãn minh quang giới thiệu một chút thư ký hoàng văn quý lần thứ nhất ngầm tiếp xúc đến thường nghị cấp bậc tỉnh lãnh đạo hoàng văn quý cũng là khẩn trương và phần cùng mãn minh quang lúc bắt tay khuôn mặt đều có chút phỉnh to người trẻ tuổi không tệ, có thể đi theo các ngươi, Chu Bí thư, đây là phúc khí của ngươi, Chu Bí thư thế nhưng là nổi danh lý luận chuyên gia, cũng là thực cản ra. khi hắn thư ký, nhưng là muốn một điểm bản lãnh thật sự, ta nhất định học tập cho giỏi. Chờ mãn minh quang lôi kéo Chu Dương đi phòng khách, Hoàng Vân Quý đáy lòng không khỏi thầm mắng một câu chính mình bất trang khí, cũng không phải học sinh tiểu học, nói cái gì cho phải hiếu học tập, thực sự là quá không nhịn được chuyện. bất quá tại trước mặt hai vị này, chính mình chẳng lẽ không phải cùng học sinh tiểu học không thể nghi ngờ đâu? nghĩ tới đây Hoàng Vân Quý ngược lại là lập tức liền bình tĩnh xuống. một bên khác. Chu dương còn chưa kịp ngồi xuống mãn minh quang phu nhân liền cười đi tới theo dõi hắn hảo hảo mà một hồi dò xét phía trước một lần ăn tết tới chúc tết thời điểm nàng vừa vặn trở về nam giang láo ra Gia, hai người không thấy mặt cho nên lần này đến vẫn là tại tây giang lần đầu thấy trong lúc nhất thời Chu dương cũng là hết sức cảm khái tàu tự hào. ha ha ha thật tốt thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi phía trước nghe lão đẩy nói ngươi tới nhà ta còn ảo nào không được nếu là muộn trở về mấy ngày là khỏe hiểu khiết cùng hai đứa bé vẫn tốt chứ phía trước tại hoài đông nhậm trước thời điểm an hiểu khiết được nghỉ hè đến hoài đông ở An thuận nha đầu kia liền không có ít đi mãn minh quang lầu số 1, cho nên hai nhà cũng coi như là quen thuộc rất tốt, quay đầu chờ nghị định kỳ trở về ta dẫn bọn hắn còn xem ngài. Thật tốt, ta thật sự có rất thời gian dài không gặp nha nha đứa bé kia hiện tại cũng trưởng thành đại cô nương a. Mấy người Hàn Huyên một hồi, biết Chu Dương tới nhà chắc chắn là có chuyện, cho nên chuẩn bị một điểm hoa quả sau đó, vị này lao tẩu tử liền tự mình đi lên lầu. Mãn Minh Quang đưa cho Chu Dương điếu thuốc, lập tức liền mở miệng nói ngày mai thính chứng hội vốn là trên cơ bản không có gì thay đổi, nhưng mà tạm thời xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. tỉnh ủy vương bí thư bên kia có sắp xếp khác xế chiều hôm nay tạm thời làm quyết định đi thủ đô bên kia trong phòng khách mãn minh quang mới mở miệng chính là một cái quả bom nặng ký không có chuẩn bị chút nào phía dưới chu dương cả người cũng là xưng sở nhưng mà trong đầu lập tức liền kịch liệt bắt đầu chuyển động lập tức vừa cười vừa nói vậy xem ra ngày mai ta là muốn làm chính là đòn quỵ sợ đi bất quá cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn cái này khúc giật dây có thể bắn ra cái gì cho hay tới nghe được chu dương lời nói mãn minh quang trong mắt cũng là thoáng qua một tia quả là thế thân sắc hai người cùng làm việc với nhau nhiều năm như vậy hắn hiểu rất rõ chu dương. dù cho tỉnh ủy bí thư vương mộ giản thật sự không đang nghe chứng nhận sẽ hiện trường, nếu như là những người khác có thể sẽ hốt hoảng, nhưng mà nếu như là chu dương lời nói nhưng liền không có loại này lo lắng đương nhiên. kỳ thực nghe được cái tin tức này thời điểm, mãn minh quang cũng có một tia lo nghĩ, chỉ bất quá hắn lo âu cũng không phải chu dương ép không được chẳng tự, mà là chỉ sợ ra hỏa này sẽ trực tiếp cùng một đám lãnh đạo vô bàn làm. bây giờ nghe chu dương câu nói này, trong lòng của hắn tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. một bên khác, lần này đi theo chu dương tới tỉnh thành tham gia cái tia đồ bỏ thính chứng hội, lý chính ý nghĩ kỳ thực là mười phần mâu thuẫn. một phương diện hắn cũng là tây giang bản địa cán bộ theo lý thuyết tự nhiên là muốn kiên định đứng tại người địa phương trên lập trường nhưng mà một phương diện khác trước mắt thế cục hắn thấy rất thấu triệt nếu như mình nghĩ tại trên quan trường có sự khác biệt vậy cũng chỉ có thể đi theo thị ủy bí thư chu dương một con đường đi đến đen người sáng suốt cũng nhìn ra được ngày mai tinh chứng hội nói là nghe ý kiến trên thực tế chắc chắn là đối với chu bí thư một lần khảo nghiệm thậm chí chen ép ở loại tình huống này lập trường của mình lựa chọn liền tương đối khó giải quyết nhưng mà đúng vào lúc này phó thị trưởng ngũ minh uy lại đột nhiên gõ môn đi vào ai là ngũ lao đệ à, như thế nào ngươi cũng không ngủ Ngũ Minh Uy kỳ thực so Lý Chính nhỏ hơn không sai biệt lắm bảy tám tuổi. Bất quá đến phó thị trưởng cái này cấp bậc, hắn tự nhiên không có khả năng gọi còn nhỏ ngũ. xưng hơn ngũ thị trưởng đi lại không đủ lộ ra thân mật ngươi Lý Lão Ca không phải cũng không ngủ đi. Trong lòng này chứa chuyện là thực sự ngủ không được a? Ta vừa mới hỏi vàng thư ký lãnh đạo qua bên kia xem chừng là vì chuyện của ngày mai. Gật đầu một cái, Lý Chính tự nhiên là ngầm hiểu ngũ lao đệ ngày mai chính chứng hội, ngươi cảm thấy chúng ta cán rằng có bao nhiêu cơ hội có thể thuyết phục tỉnh lãnh đạo ủng hộ giàu kim tiến xây dựng? Đốt điếu thuốc, Lý Chính vẫn là không nhịn được hỏi. Ngũ Minh Uy tới Tây Giang nhập chức. Sau lưng tình huống cụ thể lý chính mặc dù không biết, nhưng mà Ngũ Minh Huy là người chu dương điểm này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tại cố gắng xem ra, đã như vậy cái kia Ngũ Minh Huy chưa hẳn cũng không biết một điểm tình huống. Chỉ có điều nghe được hắn vấn đề này, Ngũ Minh Huy cũng không có trực tiếp trả lời đi vẫn chưa được, mà là tới một câu rất không giải thích được lý Lao cả, ta nói một câu tờ s, nếu có không đúng địa phương ngươi cũng đừng để ý, coi như ta mở ra một nói đùa. Nghe được Ngũ Minh Huy câu nói này, Lý Chính lập tức nghiêm sắc mặt, không nói hai lời liền đem thuốc lá trong tay dứt tắt, lập tức hướng Ngũ Minh Huy nhìn sang. Chương 817, Chu thư ký thật sự mang a. Chương tám trăm chu thư ký thật sự mạng a đều nói huyện quan không bằng hiện quản, vấn đề là, chúng ta vị này chu bí thư đã quan huyện lại là hiện quản a. trong phòng khách, ngũ minh uy câu nói này rơi vào trong hai lý chính cũng là hoàn toàn chấn động. quan huyện, hiện quản, hắn ngược lại là không ngờ rằng, trên người này nhìn như có chút công tử ca nhi khí độ ngũ trong miệng, thị trưởng lại còn có thể nói ra như thế một phen rượu lý tới. bất quá mặc kệ ngũ minh uy nói đúng không đúng, lý chính quả thật có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. câu nói này xác thực nói đến rất là khéo a lấy thị ủy bí thư chu dương tư lịch tích lũy cùng niên linh hữu thế. cái tiêu đỉnh có tiếng không có miếng phó tỉnh trưởng mũ phía trước sớm muộn phải tăng thêm thường ủy hai chữ xem như tỉnh lãnh đạo lại thêm cán giang thành phố thị ủy bí thư cũng không phải chính là đã quan huyện lại là hiện còn sao gặp lý chính không nói gì ngũ minh huy tiếp tục mở miệng nói ta xem à ngày mai cái này tính chứng hội mặc kệ được hay không được chu bí thư đều khó có khả năng sẽ để cho vòng tam địa kinh tế vòng trở thành một bánh vẽ tất nhiên vòng tam địa kinh tế vòng sẽ không trở thành bánh vẽ cái kia giàu kim tiến liền khẳng định muốn tu đến nỗi như thế nào tu có tiền hay không tu lúc nào sửa chữa tốt lý lao ca ngươi cảm thấy đây là chúng ta hẳn là suy tính sự tình sao cho nên à, chúng ta không cần thiết đi xoắn suýt vấn đề này trời sập còn có thân cao treo lên đi ta ngược lại thật ra có chút lo lắng ngày mai cái này thính chứng hội nếu như chu bí thư dứt khoát đem nhiệm vụ toàn bộ đều giao cho lời của chúng ta vậy thì thật có điểm khó giải quyết trong lòng ta cũng không phổ a được rồi được rồi thời điểm cũng không sớm lý lao ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai còn có một phen khổ trên a nói xong ngũ minh uy cũng không chầm chễ lập tức liền ném đi thuốc lá trong tay đứng dậy rời đi nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra được một lời nói như vậy có thể nói quả nhiên là lệnh lý chính hiểu ra không phải sao được hay không được cũng không phải bọn hắn có thể quyết định vấn đề lấy chu dương năng lực cổ tay cùng địa vị chỉ cần đi theo vị này chu bí thư đi chính là trời sập liền thực sẽ có cái cao treo lên nghĩ tới đây lý chính cả người nhất thời trở nên có chút phấn khởi bất quá lập tức chính là cười khổ một hồi cái này ngũ thị trưởng không biết hắn là cố ý tìm đến mình nói một câu như vậy hay là thật là vô tâm lời tuyên bố nhưng mà bị hắn kiểu nói này mình bây giờ tốt vẫn thật là triệt để không còn buồn ngủ dù sao ngũ minh uy nói rất đúng vạn nhất ngày mai chu dương đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn vậy thật là có chút khó giải quyết. không có cách, lý chính cũng chỉ đành đứng dậy ngâm ly cà phê. tiếp đó lại lần nữa từ trong túi công văn đem liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng phương án tài liệu cùng giàu kim tuyến trình báo tài liệu lấy ra tiếp tục xem. lần này lý chính thấy vô cùng cẩn thận, cơ hồ là chụp từ chụp câu mà đối với nội dung bên trong tiến hành phân giải cùng cân nhắc, nhất là đối với bên trong một chút trọng yếu số liệu, chỉ tiêu càng là nhiều lần ký ức cùng lý giải 6. xương giang thành phố, tỉnh ủy tỉnh chính phủ. lần này liên quan tới cán giang vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục tính chứng hội là tại tỉnh chính phủ cao ốc đệ tam phòng họp cử hành ba đầu tháng tây giang cứ việc còn chưa tới mùa mưa. nhưng là bởi vì lâm giang nguyên nhân trong không khí vẫn tràn đầy ướt át hơi nước buổi sáng chín điểm bốn mang theo mấy người đổi tới trong phòng họp thời điểm chu dương phát hiện trong phòng họp thình lình đã ngồi ba cái rất là khuôn mặt xa lạ bất quá dạng như vậy tám chín phần mười là tỉnh chính phủ mời tới bên này tới chuyên gia một lát sau chờ tỉnh vị thư ký trưởng mãn minh quang đi vào phòng họp vừa giới thiệu quả nhiên chính như hắn lúc trước phòng đoán một dạng trong đó bên trái cái kia nhìn cũng không đến 40 lộ ra hết sức trẻ tuổi nam tử gọi lâm hốc cùng là xương giang lớn học thành thị quản vật lý học viện phó viện trưởng xây thành chuyên nghiệp giáo sư Mà ở giữa cái tuổi đó nhìn khoảng chừng trên dưới 60 lao giả, nhưng là tỉnh kế hoạch viện chuyên gia Ô Đức Cường. Cái cuối cùng đại khái cũng có chừng 50 tuổi nam tử đồng dạng lai lịch không nhỏ, là giao thông lĩnh vực nổi danh chuyên gia Lô Chiêu Trong phòng họp, chờ Mãn Minh quang giới thiệu xong, Chu Dương lập tức cùng ba vị này đơn giản quen biết một chút, mà lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm đến tính chứng hội lúc bắt đầu. Quả nhiên, ngay tại Chu Dương trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống không đến phút chốc, bên ngoài phòng họp liền không ngừng có người đi tới, Chu Dương nhìn sơ lược một chút. Lần này tham gia thính chứng hội, ngoại trừ Ô Đức Cường trở ba tên chuyên gia tỉnh ủy bên này tham dự là tỉnh ủy phó bí thư tiêu văn yên thư ký trưởng mãn minh quang cùng tỉnh ủy thường ủy xương giang thị ủy bí thư chu quốc long tỉnh chính phủ bên tiếp nhưng là nghiêm ba bộ bốn cái phó tỉnh trưởng theo thứ tự là tỉnh trưởng trần trường hoa thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương phó tỉnh trưởng lý tiêu giật cùng với phó tỉnh trưởng vương văn kinh cứ như vậy cộng lại mà nói thính chứng hội giám khảo tổ bên này hết thẻ chính là mười cá nhân mà cán giang thành phố bên này nhưng là thị ủy bí thư thị trưởng chu dương thường vụ phó thị trưởng lý chính cùng với phó thị trưởng ngũ minh uy trong phòng họp theo tỉnh trưởng trần trường hoa đi vào sau khi ngồi xuống đám người lập tức liền nhau nhau an tính lại. Dựa theo thính chứng hội an bài, lần này thính chứng hội là khai thác mặt đối mặt phương thức 10 cái giám khảo lấy tình trưởng trần trường hoa vì trung tâm còn ngồi tại hai hàng lõ hình trên bàn hội nghị, mà đối diện nhưng là một tấm lớn bằng dài. Lý chính cùng ngũ minh uy phân ngồi ở chu dương hai bên. Phụ trách thính chứng hội ghi chép là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài một nam hai nữ ba cái thư ký. kỳ thực nhìn thấy bộ dạng này chiến trận, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân lý chính cùng Ngũ Minh Huy sớm đã có điểm luôn cuống tay chân, nhưng mà nhìn thấy Chu Dương vẫn một bộ bộ dáng khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó lật xem trong tay tài liệu, hai người nhịn không được liếc nhau một cái, lập tức cũng bình tĩnh không thiếu tốt, tất nhiên người đều tới. vậy hôm nay hội nghị liền chính thức bắt đầu, thời gian quý giá, chúng ta nói ngắn gọn. xem như thính chứng hội người chủ trì, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa làm một cái rất ngắn gọn lời dạo đầu sau đó liền chính thức tuyên bố thính chứng hội bắt đầu. mà lúc này bây giờ, Chu Dương thì tại nhìn chằm chằm trước mặt hội nghị an bài tại những mày, kỳ thực đêm qua cùng Mãn Minh Quang nói chuyện trời đất thời điểm. hắn liền đã biết phần này an bài nội dung nhưng mà vừa rồi ngay tại hắn hướng phần tài liệu này quét qua thời điểm rõ ràng liền phát hiện không thích hợp vốn là dựa theo mãn minh quang cung cấp tin tức toàn bộ tính chứng hội tổng cộng là ba cái quá trình lãnh đạo nói chuyện cán giang thị ủy chính phủ thành phố làm trần thuận tiếp đó chính là đặt câu hỏi câu. nhưng là bây giờ tại trên phương án hắn rõ ràng phát hiện ở giữa nhiều một cái khâu gọi chuyên gia là bình trong lúc nhất thời chu dương cũng là trong nháy mắt liền biết xem gia vị này trần tỉnh trưởng là muốn từ trên lý luận cùng trên thực tế triệt để, để cho chính mình chịu thua a trên thực tế bây giờ chu dương biểu tình trên mặt tỉnh trưởng trần trường hoa cũng đã sớm xem ở trong mắt Tại Chu Dương trên xuống Tây Giang tỉnh phía trước, Hán kỳ thực liền đã thông qua đương nhiệm Nam Giang bộ bất ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng đối với vị này, Nam Giang quan trưởng nhân tài mới nổi đưa cho đầy đủ chú ý mà hết thảy này, điểm xuất phát chính là ở Chu Dương trước đây chủ trì khai triển Nam Giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhân chức, để cho đương nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư, cán Giang thành phố thị ủy bí thư Trần Trường Hoa rất là kiên kỵ. Trần Trường Hoa là một cái bản địa quan niệm so với lúc trước Hoàng Giang huyện Trương Thanh đậm đà hơn quan viên đương nhiên so với Trương thanh, Trần Trường Hoa cách cục càng lớn, ánh mắt cao hơn, Trung Thanh nhìn thấy chính là một huyện chi địa, mà Trần Trường Hoa chú ý chính là một tỉnh khu vực. bất quá từ nội tâm tới nói trần trường hoa đối với cán bộ thường xuyên giao lưu nhậm chức là không đồng ý nhưng mà chiều hướng phát triển hắn cũng không khả năng châu chấu đa xe lúc này mới có về sau mãn minh quang bọn người tiến quân tây giang kết quả nhưng mà một bước lui cũng không đại biểu cho muốn từng bước lui chỉ bất quá hắn cũng bạn bạn không nghĩ tới trung ương vậy mà lại trực tiếp đem chu dương người trẻ tuổi này phóng tới tây giang tới hơn nữa còn là đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư thoáng một cái cho dù là trần trường hoa chính mình cũng ngồi không yên vì chuyện này hắn trước đây thậm chí cùng bộ tổ chức vỗ qua cái bản nhưng mà rất rõ ràng Trung ương chỉ sợ cũng đã sớm chú ý đến một điểm này, đem Chu Dương phái mục đích đi tới, dĩ nhiên chính là vì từ nội bộ tan rã Tây Giang bản địa sức mạnh, mà cái này Chu Dương cũng chính xác không phải tầm thường. Đến Cán Giang chưa tới nửa năm thời gian, thế mà liền đã triệt để nổ tận gốc Cán Giang tham nhũng tập đoàn, thậm chí ngay cả mấy cái tiền nhiệm, đương nhiệm tỉnh ủy, thường ủy đều khó mà tránh. Bây giờ Chu Dương càng là muốn làm cái gì Tam Địa kinh tế vọng, có thể nói Trần Trường Hoa trong lòng kỳ thực là muốn làm mâu thuẫn. Một phương diện xem như Tây Giang người lại là Tây Giang tỉnh thị trưởng, hắn tất nhiên hy vọng nhìn thấy Cán Giang thậm chí Tây Giang phát triển, nhưng mà một phương diện khác. nếu như tùy ý chu dương làm như vậy đi xuống cái kia không cần nói cán giang chỉ sợ toàn bộ tây giang cục diện đều biết thoát ly khống chế của hắn đây không thể nghi ngờ là trần trường hoa kiên kỵ nhất chỗ một lần này tính chứng hội có thể nói đã vì gõ vị này chu bí thư đồng thời cũng là vì thông suốt hắn cái này tỉnh trưởng ý chí phía dưới liền tỉnh cán giang thành phố thị ủy bí thư chu dương đồng chí làm phương án trần thuật ta trong phòng họp theo trần trường hoa tiếng nói rơi xuống đám người lập tức liền nhau nhao ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang biểu tình trên mặt cũng là dáng vẻ khác nhau hôm nay tới tham gia hội nghị giám khảo ngoại trừ ba vị chuyên gia đương nhiên đều biết lúc trước tỉnh ủy chuyên đề công tác hội bàn bạc bên trên phát sinh sự tình tất cả đám người đấy lòng cũng rất rõ ràng hôm nay cái này thính chứng hội nói trắng ra là kỳ thực chính là đối trước mắt vị này chu phó tỉnh trưởng cực lớn khảo nghiệm tại cảm khái chu dương lòng can đảm chí lớn cổ tay cao đồng thời tự nhiên cũng tại hiếu kỳ hôm nay vị này ngay cả thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương đều phải nhiều lần ăn quả đắng chu phó tỉnh trưởng đến cùng có cái gì năng lực có thể thuyết phục bọn hắn nhưng mà liền tại bọn hắn chờ lấy chu dương mở miệng thời điểm chỉ thấy vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng vậy mà trực tiếp liền nói trần tỉnh trưởng các vị giám khảo. tại chính thức hồi báo phía trước ta có một đề nghị tất nhiên hôm nay cái này thính chứng hội chủ yếu là nghe liên quan tới cán giang vòng tam địa kinh tế vòng phương án cùng với giàu kim tuyến tu kiến khả thi vấn đề cái tiêu tổng thể phương án ta liền không chế thuật đợi lát nữa trước tiên từ chúng ta cán giang hai vị phó thị trưởng phân biệt đối với hai cái này tình huống tiến hành hồi báo tiếp đó bọn hắn lại từng cái hồi phục các vị giám khảo đặt câu hỏi thứ nhất là tiết kiệm các vị lãnh đạo thời gian thứ hai đi trực tiếp tiến vào chủ đề sẽ càng trực quan một chút chu dương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong trong phòng họp lập tức liền xuất hiện rối loạn tư mừng mà lúc này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy càng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, không thể không nói bọn hắn người lãnh đạo này thật là mạng a. hợp lấy đêm qua Ngũ Minh Uy thật sự là một lời thành sống chẳng lẽ vị này còn thật sự dự định toàn trình đều để hai người bọn họ đánh chủ lực? vấn đề là, chân Tỉnh trưởng còn ở đây, làm sao lại đồng ý như thế thái quá cách làm? chương 818, liền cái này, không còn. chương 818, liền cái này, không còn. Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy đương nhiên sẽ không biết, Chu Dương cử động lần này là không thể không làm một lựa chọn, bằng không lấy hắn một cái không vào thường Phó Tỉnh trưởng. An no dỗi việc mới sẽ đi khiêu khích tình trưởng quyền uy. Nhìn như phổ thông một cái tính chứng hội, nhưng mà trên thực tế chính là một cái đã sớm kết quả đã định trước thế cuộc đương nhiên. Mặc kệ là từ cá nhân hy vọng tới nói hay là từ cán giang chân thực tình huống tới nói, hắn đều hy vọng tính chứng hội có thể vô cùng thuận lợi thông qua giàu kim tuyến cấp phát phê duyệt. Nhưng mà tình huống chân thật lại không phải như thế. Tỉnh trưởng Trần Trường Hoa muốn nắm gõ hắn chu dương, từ đó dùng cái này tới bảo trì chính mình tình trưởng quyền uy, vậy cái này sự tình chính là danh giới cuối cùng. tiên kỳ hắn tiền trạng hậu tấu thôi động vòng tam địa kinh tế vòng phương án gạo nấu thành cơm thành công rơi xuống đất mặc dù nhìn như ăn quả đáng chính là thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương nhưng mà ai cũng biết lưu chính lương là hắn người trần trường hoa ở trên chuyện này trần trường hoa bóp cái mũi nhận thậm chí không tiếc bị tỉnh ủy bí thư vương mộ giản không nhẹ không nặng mà gây khó dễ một phen nhưng mà giàu kim tuyến cấp phát là tuyệt đối sẽ không thông qua thậm chí tại một chút thời gian nào đó hắn sẽ không không tiếc cùng vương mộ giản lập bàn cũng chính là biết điểm này cho nên tỉnh ủy bí thư vương mộ giản trong vấn đề này lựa chọn né tránh đi công tác lúc nào đi công tác không tốt nhất định phải lựa chọn tại chiều hôm qua. nếu như không phải tận lực gan bài hoặc có lẽ là thúc đẩy trùng hợp làm sao lại như thế đúng lúc gặp thời cơ liền thí dụ như vương học Bình cùng đàm siêu nhiên dẫn đội khảo sát cả giang nếu biết lại là một kết quả như vậy cái kia chu dương tự nhiên cũng muốn cân nhắc một phen cùng trần trường hoa đối nghịch dám chắc được không thông đây không phải có gan hay không vấn đề ở trong quan trường không giảng lưu lược chỉ luận gan lớn nhát gan đó chính là chân chính mã phu nhưng mà nếu như cứ như vậy bị gây khó dễ đó là đương nhiên là đang bên trong trần trường hoa ý mớn nhưng mà giả thiết hôm nay đang nghe chứng nhận sẽ bên trên bị nắm chính là lý chính cùng ngũ Minh uy lời nói vậy hắn chu bí thư tự nhiên còn có tiến thối chỗ trống dù sao mình trong tay không phải không bảng số nhưng đánh chỉ có điều lá bài này phải chờ tới thính chứng hội kết thúc trước bạch nói thường vụ phó thị trưởng lý chính cùng phó thị trưởng ngũ minh huy lần này xem như thật muốn làm mã tiền tốt chẳng qua nếu như trần trường hoa quá mức mà nói vậy hắn đương nhiên cũng không để ý là bản trong phòng họp đám người sửng sốt một hồi lâu cũng không có mở miệng trên thực tế hôm nay ngoại trừ ba vị chuyên gia cùng mấy cái thư ký đa số người cũng là đồng cấp cán bộ cân nhắc vấn đề chỗ đứng tự nhiên muốn cao một chút chu dương chưa đi đến ban tử là không giả nhưng là lại có mấy người dám khinh thị vị này chu phó tỉnh trưởng cho nên đợi đến Chu Dương lời nói xong, đám người cùng nhau đều lựa chọn trầm mặc, ngay cả Mãn Minh Quang cũng rất thức thời không có mở miệng. hắn biết rõ, Chu Dương gia hỏa này 10 phần tám trong lòng là tại đánh tính toán nhỏ nhặt, nếu như chính mình vọng động mà nói, nói không chừng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. nhưng mà hôm nay tỉnh ủy bí thư Vương Mộ dặn tận lực tránh đi chuyện này, hắn Mãn Minh Quang lại tránh không thể, mặc kệ là từ quan hệ cá nhân bên trên, hay là từ chính trị địa vị, hắn đều không thể nhượng bộ tất nhiên Chu Dương đồng chí đề nghị, mấy vị kia chuyên gia các ngươi nhìn dạng này đi thông sao? hồi lâu sau, Trần Trưởng Hoa cuối cùng nhíu mày hướng sau lưng xếp hàng thứ hai mấy vị chuyên gia hỏi. nghe vậy lâm húc cùng mấy người liếc nhau một cái, lập tức lập tức liền thương lượng một chút. một lát sau, cầm đầu ô Đức cường điểm gật đầu nói, trần tỉnh trưởng, chu phó tỉnh trưởng đề nghị này chúng ta thảo luận rồi một lần, vấn đề không lớn, hơn nữa quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. vị này ô giáo sư rõ ràng cũng là người giả thành tinh, mơ hồ phát giác bầu không khí có chút vi diệu, cho nên cũng không có làm ra quyết định, mà là khách quan trần thuật vấn đề. bất quá tất nhiên chuyên gia tổ đều nói như vậy, trần trường hoa cũng sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ bên trên làm có dễ, lúc này liền gật đầu một cái, rất nhanh. trong phòng họp, lý chính cùng ngũ minh uy liền trước sau đối với vòng tam địa kinh tế vòng phương án cùng giàu kim tiến phương án tiến hành trần thuật. toàn bộ trần thuật quá trình không hề dài, hai người cộng lại chỉ tốn không đến 30 phút, so dự tính một giờ trực tiếp liền rút ngắn một nửa. trần thuật kết thúc, dĩ nhiên chính là đặt câu hỏi câu. gặp chu dương cũng không có ý lên tiếng, lý chính cùng ngũ minh uy đương nhiên biết hôm nay cái này thính chứng hội chính bọn họ hai chính là nhắm mắt cũng muốn chống đi tới tốt. ba vị chuyên gia, các người đối với hai cái này phương án, có vấn đề gì hay không cần hỏi. hôm nay là thính chứng hội, có vấn đề gì các ngươi nói thẳng, đừng có điều kiêng kỵ gì. nghe được lưu chính lương âm thanh. chu dương đáy lòng không khỏi cười lại cười vị này lưu phó tỉnh trưởng ngược lại là rất biết tìm cơ hội xem ra là ăn chắc hôm nay muốn để chính mình không xuống lại được bất quá cái này tính toán có thể hay không đánh vang dội chỉ sợ lại là một chuyện khác vừa rồi nghe xong hai vị thị trưởng giới thiệu chúng ta mấy cái bí mật trao đổi một chút trên tổng thể hai cái này phương án là phi thường lý tưởng mặc kệ là vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng vẫn là giàu kim tuyến đại thông đối với để chấn cán giang phát triển kinh tế cùng thôi động khu vực tính kinh tế dung hợp đều có vô cùng có thể được thôi động tác dụng bất quá chúng ta ba cái là đơn thuần từ trên lý luận đến phân tích cho nên càng nhiều hơn chính là chú ý khả thi vấn đề việc nhỏ không đáng kể vấn đề hôm nay bởi vì vấn đề thời gian chúng ta cũng không nhắc lại hết thể sách hai loại vấn đề mang tính then chốt thứ nhất vòng tam địa kinh tế vòng có hay không đối ứng sản nghiệp trèo trống hoặc có lẽ là bắt tay thôi động như thế một cái khu vực tính kinh tế tương tác hậu kỳ có hay không khả thi sản nghiệp hạng mục đi tăng cường mối liên hệ này bổ sung tính chất thể hiện tại cái gì địa phương thứ hai cái giàu kim tuyến tu kiến cán giang thành phố đã có làm hay không khoa học luật chứng vừa rồi vị này ngũ thị trưởng nói một chút tiền kỳ các ngươi đã làm qua luật chứng bất quá chúng ta vẫn là hy vọng có thể cung cấp một chút cặn kẽ tài liệu trong phòng họp ô đức cường sau khi nói xong chu dương cũng âm thầm gật đầu một cái mấy cái này vấn đề đều không khó dù sao tất nhiên dám đáp ứng một lần này tính chứng hội cái kia công tác chuẩn bị chắc chắn là làm đủ nếu như như thế mấy vấn đề đều trả lời không được mà nói vậy cái này sự tình cũng không cần làm rất nhanh ngũ minh huy cùng lý chính liền phân biệt nhằm vào hai vấn đề này tiến hành hiệu rõ đáp đồng thời tại hiện trường cung cấp tương đối hữu hiệu tài liệu đi ra quá trình này thời gian hao phí có thể nói là tương đương dài dằng dặc đợi đến ô đức cường lắc đầu xác định không có vấn đề cần tiếp tục hỏi thời điểm chu dương biết một cái thời gian thình lình đã đến trưa mười điểm tả hữu bất quá Chu Dương rất rõ ràng chỉ sợ kế tiếp mới là hôm nay Thính chứng hội chân chính phát lực thời điểm quả nhiên theo Âu Đức Cường lời nói ôm rơi xuống Lưu Chính Lương lập ho khan một cái cuốn học đạo đã như vậy cái kia những thứ khác lãnh đạo còn có vấn đề gì không mà lúc này Chu Dương cũng cuối cùng ngẩng đầu hướng tỉnh trưởng Trần Trường Hoa nhìn sang gặp vị này Trần tỉnh trưởng vẫn túi đầu ở nơi đó làm ghi chép hắn nơi nào vẫn không rõ hôm nay cái này Thính chứng hội Trần Trường Hoa Nghiễm nhiên là không có ý định mở miệng nhưng mà rất nhanh Phó tỉnh trưởng Vương Văn Kinh liền trực tiếp hỏi liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng Ta chưa kể tới hỏi, nhưng mà căn cứ vào vừa rồi ba vị chuyên gia cùng Ngũ Minh Huy đồng chí cầu Thông có thể sơ bộ phán đoán, xa lộ cao tốc này tuyến thu thông liên quan đến tài chính cao tới ít nhất 100 ức. Các người cán giang thành phố như thế nào bảo đảm khoản này, đầu tư có thể thu đến tương ứng hiệu quả và lợi ích, phải biết chỉ sợ sẽ là trong tỉnh lấy ra khoản tiền lớn như vậy tài chính thượng đô là khó khăn. Dù sao toàn tỉnh không chỉ là các người cán giang cần phát triển, Cán Giang cầm 100 ức sửa đường, cái kia xương Giang đâu, Đồng Châu đâu, Bình Châu đâu, Cửu Lăng đâu. Trong phòng họp, nghe vậy Chu Dương cũng cảm thấy như mày. vị này Vương Phó tỉnh trưởng vấn đề ngược lại là rất trực tiếp, có thể nói là bắt được hôm nay tính chứng hội mấu chốt, nhưng vấn đề chính là ở, sửa đường kinh tế hiệu quả và lợi ích vật này là không có cách nào đi thực tế tính toán. Cán Giang tất nhiên muốn phát triển, đạo lý đi rất nhiều, màu đỏ cố hương, lao cách mạng căn cứ địa, 900 vạn hơn cán Giang quần chúng chờ đợi. Vấn đề chính là ở, nếu như những lý do này trọn vẹn mà nói, vậy hôm nay tính chứng hội cũng không cần phải cử hành, cho nên những lý do này rõ ràng không đủ để có đầy đủ sức thuyết phục. Quả nhiên, Vũ Minh Huy sau khi nói xong, Vương Văn Kinh lúc này liền rêu rêu nói, vậy ta nhìn chính các ngươi cũng không có vô cùng lý do chọn vẹn đi. Nguyên ngũ thị trưởng nói những tình huống này, ta tin tưởng thành phố khác cũng có vấn đề tương tự. Theo sát vương văn kinh tiếng nói rơi xuống, thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương cùng phó tỉnh trưởng Lý Tiêu Dật cũng tương tự tại giàu Kim tuyến về vấn đề để mấy cái không cách nào tránh nan đề, mà kết quả tự nhiên cũng là cơ bản giống nhau. Nhưng mà mọi người hơi kinh ngạc chính là, mãn minh quang vị này luôn luôn ủng hộ Chu Dương thư ký trưởng hôm nay vậy mà cũng là một lợi không phát. Ngược lại là xương giang thị ủy bí thư Chu Quốc Long hợp thời mở miệng nói, ta xem vấn đề này cũng có chút làm người khác khó chịu. Dù sao hôm nay chỉ là hạng mục luận chứng. nếu như muốn cung cấp như thế tỉ mỉ sắc thực số liệu mà nói cái kia chỉ sợ cuối năm nay công trình cũng không mở được công việc đi trong lúc nhất thời đám người ngược lại là không có phản bác nhưng vào đúng lúc này lưu chính lương lại đột nhiên liền gõ bàn một cái nói nói nếu như hỏi cái này sao mấy vấn đề chính là ép buộc mà nói cái kia ta xem con đường này cũng không cần tu một cái trăm ước cấp công trình công tác chuẩn bị chính là làm lại mảnh cũng không đủ đi cán giang tại phương diện này công việc vẫn là kém một chút hòa hầu ta cho rằng vòng tam điệu kinh tế vòng hạng mục vấn đề không lớn nhưng mà cái này giàu kim tuyến đã thông đi còn phải lại bên trên thường ủy hội bàn bạc một bàn bạc Theo lưu chính lương tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp lập tức liền an tĩnh lại. Qua một hồi lâu thời gian, tỉnh trưởng trần trường hoa mới giải quyết dứt khoát nói: Tất nhiên hôm nay là thính chứng hội, vậy thì không vội làm quyết định. Chu dương đồng chí, đối với vừa rồi lý chính cùng ngũ minh uy hồi báo tình huống, cá nhân ngươi còn có hay không cần bổ sung nội dung? Nghe vậy đám người lập tức ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang. Dù sao hôm nay lần này thính chứng hội, cái này một vị còn không có phát biểu đâu, bọn hắn tự nhiên muốn nghe một chút chu dương ý nghĩ. Phải biết, nếu như chỉ vẹn vẹn là dựa theo vừa rồi biện luận kết quả, cái kia giàu kìm tiến chuyên hạng cấp phát thông qua xác suất người sáng xuất cũng nhìn ra được cũng không lớn. nhưng mà làm cho người mắt trận tròn là trong phòng họp Chu Dương nghe vậy lại trực tiếp lắc đầu nói Trần Tỉnh trưởng cá nhân ta không có cái gì nội dung cần bổ sung trong lúc nhất thời trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị không có nội dung cần bổ sung liền cái này không còn trên thực tế Liên Tỉnh trưởng Trần Trường Hoa nghe được câu này đều không khỏi nhíu mày hắn thấy vòng tam điệu kinh tế vòng dù cho rơi xuống đất nhưng mà nếu như không đả thông dầu kim tuyến đầu này đại lộ lời nói cũng rất khó có sự khác biệt Chu Dương vậy mà không có ở vấn đề này dựa vào lý lẽ biện luận đây quả thật là có chút ra dự liệu của hắn bên ngoài. Này liền có một loại tựa như ngươi đã buông xuống ngồi nhử, chương tốt túi chờ lấy con ngồi hướng bên trong thời điểm, kết quả đối phương lại vẫn cứ cứ như vậy bụng đói kêu vang mà thẳng bước đi. Trong lúc nhất thời cho dù là Trần Trường Hoa cũng có loại một đấm đánh vào trong đông cảm giác, thậm chí ẩn ẩn ý thức được Chu Dương chắc chắn còn có cái gì động tác không có gạt đi ra năm. Chương 819, chục triệu người ngăn cản cũng hướng về. Chương 819, chục triệu người ngăn cản cũng hướng về. Kỳ thực Chu Dương rất rõ ràng, dính đến gần trăm ức tài chính sử dụng, cho dù là một lần này thỉnh chứng hội thật có thể thông qua, trong tình muốn cầm đi ra chỉ sợ cũng cũng không phải là một chuyện trẻ dễ. Một phút diện trước đây phó tỉnh trưởng vương văn kinh nói ra vấn đề kia rất thực tế dưới tình huống toàn tỉnh tổng thể trong tỉnh muốn động số tiền này đó chính là tham ô dự toán mà bất luận cái gì tham ô tài chính dự tính hành vi kết quả cũng là rất nghiêm trọng điểm này hắn ban đầu ở ngoài đông thời điểm thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu như không phải dính đến tham ô tài chính mãn minh quang cũng sẽ không đi tỉnh ủy trường đảng làm mấy năm phó hiệu trưởng một phương diện khác số lượng chính xác quá lớn xa xa không phải thông qua tỉnh tài chính liền có thể đơn giản giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất đương nhiên là trong tỉnh đã được duyệt phê duyệt thông qua tiếp đó chạy bộ vào kinh phiên thức chính là ở Trần Trường Hoa tất nhiên muốn thông qua chuyện này tới gõ chính mình, cái kia giàu kim tiến đã được duyệt khả năng tự nhiên cũng liền cơ hồ là linh, cho nên dưới loại tình huống này, Chu Dương căn bản liền sẽ không vì một cái đã được duyệt sự tình đi nhận chức từ lưu chính lương hàng này cầm chắc lấy chính mình. Không thể nói là võ đã mẹ không sợ rơi, nhưng mà cũng không đến nỗi bị khúc cầu toàn. Cán Giang muốn phát triển, chưa hẳn cũng chỉ có thể dựa vào nâng đỡ. Nói cho cùng, vẫn là trong tay tiền vốn quá ít, nếu như Cán Giang kinh tế quy mô không nói vượt qua tỉnh thành Sương Giang, cho dù là tới gần chỉ sợ cũng không phải cục diện như vậy đương nhiên. Nếu có loại này quy mô, chắc hẳn cũng không có hắn Chu Dương sự tình gì. Thính chứng hội kết thúc, Chu Dương cũng không có tại tỉnh thành dừng lại, xế chiều hôm đó ngay cả cơm cũng không có ăn liền trực tiếp dẫn người trở về Nam Giang. Bất quá rất không trùng hợp, chờ bọn hắn mấy người đổi tới thị ủy chính phủ thành phố thời điểm đã đến buổi chiều năm điểm nhiều trông, Nam Giang tỉnh bên kia khảo sát đoàn cũng kết thúc hành trình tại 2 giờ phía trước lên đường trở về bí thư, ta xem tình thế không thích hợp à, chúng ta vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục vốn là đã gạo sống nấu thành cơm chín, trong tỉnh chính là không nghị thông suốt qua cũng phải cho chúng ta thông qua. Vấn đề là giàu kìm đến, ta nghe mấy vị lãnh đạo ý tứ, rõ ràng là muốn cắt lại. Văn phòng bên trong Thương vụ phó thị trưởng Lý Chính cùng phó thị trưởng Ngũ Minh Uy cơ hội là mới vừa vào cao ốc chẳng được bao lâu công phu hai người liền cùng nhau tiến vào Chu Dương văn phòng. Bất quá đã trải qua một lần như vậy mặc kệ là Lý Chính vẫn là Ngũ Minh Uy trong lòng cũng đều biết phía dưới chắc chắn là muốn cùng Chu Dương một con đường đi đến đen. Không đợi Chu Dương gọi Ngũ Minh Uy liền đặt mông trên ghế salon ngồi xuống phàn nàn nói bên cạnh Lý Chính mặc dù không có mở miệng nhưng mà biểu tình trên mặt cũng bại lộ ý nghĩ của hắn chỉ sợ cùng Ngũ Minh Uy là không có sai biệt. Kỳ thực sáng hôm nay tính chứng hội Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy đúng là bót một cái mồ hôi lạnh đương nhiên. đối với thị ủy bí thư chu dương cử động lớn mật cũng là bội phục không được dù sao không phải là tùy tiện cái nào địa cấp thành phố người đứng đầu cũng dám tại trên tỉnh trường tham dự thính chứng hội bỏ gánh bất quá hai người cũng không biết chính là lúc này chu dương kỳ thực rất bình tĩnh hắn thấy thính chứng hội có mở hay không đều giống nhau kết quả đã sớm là đã đi trước sở dĩ muốn tham gia cái này thính chứng hội chủ yếu vẫn là nói rõ thái độ của hắn mặc kệ các ngươi gõ vẫn là nắm cái này giàu kim tuyến khẳng định muốn tu cho dù là chục triệu người ngăn cản nô diệt vãng nói xong văn phòng bên trong chờ ngũ minh uy tả án xong Chu Dương lúc này mới ngẩng đầu lên hài hước hỏi, trong lúc nhất thời làm cho Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy cũng là gương mặt cử chỉ điên rồ hắc hắc, "Bí thư, ta chính là giận, tình lý ý kiến ta nơi nào dám nói cái gì, lại nói, trời sập không phải còn có ngải treo lên sao?" Ngũ Minh Uy bây giờ xem như triệt để đã nhìn ra, "Chu Dương loại này chú định chính là cường thế vô song lãnh đạo, đi theo hắn chắc chắn không thể thòi, nhưng mà như thế nào cũng là một môn học vấn." vuốt nông ngựa đi chắc chắn không là vấn đề chỗ mấu chốt, chỉ sợ chỉ có dung nhập cái vòng này mới là thứ trọng yếu nhất, nghĩ thông suốt điểm này, Ngũ Minh Uy tự nhiên không cố kỵ gì. cho dù là thường vụ phó thị trưởng lý chính ở trước mặt cũng không có cái gì tốt cô ý sự thật cũng chính xác như thế nhìn thấy ngũ minh Huy làm như thế phái lý chính đáy lòng cũng âm thầm thở dài đã sớm đoán được ngũ minh Huy cùng chu dương nhất định là một đường hiện tại xem ra chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy đi nguyên ngũ thị trưởng không cần chỉ lo chụp mông ngựa của ta hôm nay tính chứng hội tất nhiên qua đã vượt qua một câu nói mặc kệ kết quả như thế nào công việc vẫn là muốn làm chỉ trước mắt chính là một tháng vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng chứng thực là năm nay trọng điểm việc làm Lý Chính ngươi phải nhanh một chút động, việc cấp bách là mau chóng cùng nguyện thành thành phố khu công nghệ cao cái kia vừa đem phía trước nói mấy cái kia hạng mục xác định được. Cán Giang, Phú Quốc cùng Kim Sơn ba cái địa phương đều có thiên về điểm, dâu dịa lông mày vù một cái là không thành sự. Theo ta thời à, cái này ba cái địa phương muốn làm kinh tế bổ sung, sản nghiệp lẫn nhau tan, hay là muốn tiếp theo phiên đại lực khí? Nghe vậy Lý Chính gật đầu một cái. Kỳ thực nguyên bản Chu Dương đem vòng tam địa kinh tế vòng tư tưởng rơi xuống đất một chuyện giao cho hắn phụ cuối cùng trách, Lý Chính trong lòng còn có chút ý nghĩ, cho rằng Chu Dương đây là ném cho hắn một cái khoai lang bằng tay. nhưng mà không có nghĩ rằng quay người lại, Chu Dương liền trực tiếp cùng Nam Giang bên kia đã liên lạc xong, lần này nói là tới thị sát, nhưng mà bọn hắn nội bộ chính phủ mấy người kỳ thực rất rõ ràng, hạng mục khả năng cao là đã sớm đàm phán thành công, đơn giản chính là đi cái chương trình mà thôi, mà Chu Dương có thể đem lớn như thế công lao ném tới trên đầu mình, Lý Chính muốn nói không cảm kích là không thể nào, chỉ bất quá hắn cũng biết Chu Dương chỉ sợ sẽ không để ý những vật này, Chu Bí thư ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng cùng nguyện thành thành phố Đàm Thị trưởng liên hệ tốt, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem hạng mục chính thức quyết định xuống. lần đầu lườm Lý Chính một mắt. chu dương gật đầu một cái lập tức liền cho lý chính đưa một phần tài liệu đi qua kỳ thực lần này tỉnh thành tính chứng hội thật muốn nói có cái gì thu hoạch mà nói hẳn là ngũ minh huy cùng lý chính bày ra thái độ bất quá tất nhiên lý chính đã triệt để nhận rõ trước mắt tình thế hơn nữa đã làm ra lựa chọn vậy hắn khẳng định muốn cho một điểm ngon ngọt phần tài liệu này người tốt nhất xem bất quá tại không có chính thức đã định phía trước tài liệu nội dung không cần đối ngoại công bố bao quát trong ban thành viên cũng muốn đối bọn hắn giữ bí mật văn phòng bên trong vốn là còn có chút không hiểu lý chính nghe lời này một cái lúc này liền ý thức được trong tay phần tài liệu này chỉ sợ trọng lượng không nhẹ lúc này liền lấy trong tay liếc một cái cái này xem xét hắn lập tức liền không nhịn được ngược lại hút một hơi khí lạnh đại thủ ra. vấn đề là chu bí thư đây là làm sao làm được kỳ thực đảm nhiệm kim sơn thành phố thị ủy bí thư nhiều năm như vậy lý chính rõ ràng nhất kim sơn ưu thế chỗ đó chính là tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú hơn nữa loại này tự nhiên tài nguyên vẫn là có thể cầm tục sinh trưởng thí dụ như số lớn vật liệu gỗ cây trúc nhưng mà những tư nguyên này từ xưa đến nay liền không có từng chiếm được hợp lý lợi dụng đợi đến địa phương chính phủ muốn lợi dụng cạnh tranh thị trường trình độ kịch liệt đã có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu đồng một dù sao quốc gia lớn như vậy. tự nhiên tài nguyên phong phú địa phương cũng không biết người kim sơn một cái nhất là loại này có thể lớn lên hơn nữa lại không có đặc biệt ý nghĩa tự nhiên tài nguyên cho nên nhiều năm như vậy cứ việc kim sơn thị ủy chính phủ thành phố đã hao hết tâm tư nghị chiêu thương dẫn tư nhưng mà kết quả vẫn là quang xét đánh mà không có mưa mà bây giờ chu dương giao cho hắn phần tài liệu này lại rõ ràng là một phần đầu tư hợp đồng hơn nữa đầu tư kim ngạch càng là cao tới 11 một dựa theo đầu tư hợp đồng sơ bộ phương án bỏ vốn phương dự định phân ba kỳ công trình tại trong vòng hai năm tại kim sơn thành phố ngoại ô thành phố chế tạo một cái hiện đại đồ gia dụng căn cứ sản xuất phần tài liệu này nếu là thật mà nói vậy thì thật là đại thủ bút tại Kim Sơn thành phố phát triển vật liệu gỗ gia công ngành nghề bản thân liền là nhập ra tùy tục, loại này có thể cầm tục tài nguyên có thể nói trên cơ bản chính là phải trời ban điều kiện hơn nữa định cư ở ngành nghề xem như lao động đông đúc hình sản nghiệp đối với giải quyết Kim Sơn thành phố vấn đề nghề nghiệp cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố trong lúc nhất thời Lý Chính cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có điều trong lòng rất rõ ràng so sánh dưới chính mình lúc trước suy tính đúng là đúng đi theo vị này Chu Bí thư mặc kệ tiền đồ như thế nào ít nhất ở sau lương đâm đau chắc chắn sẽ không là hắn Chu Bí thư. Ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài làm tốt công tác bảo mật, bất quá cái này, hạng mục này đại khái lúc nào có thể chứng thực? Lý Chính lúc này quả thật có chút không nhẫn nại được, đây chính là dính đến 11 tỷ cỡ lớn hạng mục đầu tư, nếu như có thể mau chóng rơi xuống đất mà nói, đối với để trấn hận cái này thường vụ phó thị trưởng uy vọng có thể nói đơn giản chính là một cái trọng quyền chuyện này, người không cần phải gấp đáp, tất nhiên kết quả đều quyết định, đơn giản chính là thêm một bước nói vấn đề, không ngoài dự liệu mấy ngày nay nhất định sẽ có kết quả. Cùng lúc đó, một bên khác, nghe được Lý Chính cùng Chu Dương Fen này đối thoại, Ngũ Minh Uy cũng sớm đã ngồi không yên. Cái ý gì? Nhìn lý chính trên mặt vẻ mặt đó, rõ ràng là lấy được chỗ tốt rất lớn a nhưng mà chẳng kịp chờ Ngũ Minh uy mở miệng, Chu Dương Đồng dạng đem một phần hiện nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong tài liệu tại vị này, Ngũ thị trưởng một mặt lửa nóng ánh mắt bên trong lấy ra. Chương 820, chạy bộ vào kinh. Chương 820, chạy bộ vào kinh. Văn phòng bên trong, liếc qua Ngũ Minh Huy trên mặt lửa nóng biểu lộ, Chu Dương đáy lòng kỳ thực là đang âm thần than thở. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn kỳ thực càng muốn lựa chọn một cái so sánh phương thức ôn hòa, mà không phải giống như bây giờ một vòng chụp lấy một vòng mà thôi động việc làm. tốn thời gian phí sức không nói, hơn nữa mặc dù còn không đến mức đến tình cảnh là bản, nhưng mà khẳng định muốn cùng tỉnh trưởng trần trường hoa nào chẳng ghét. mà ở quan trường nhiều năm như vậy, đơn giản vấn đề phức tạp hóa loại hiện tượng này hắn cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. quyền lợi tranh đấu tổng hội so thực tế càng thêm làm cho người khó xử. ngũ minh huy cùng lý chính đương nhiên không biết chu dương ý nghĩ, bởi vì lúc này hai vị này phó thị trưởng đã hoàn toàn bị chu dương tài liệu trong tay hấp dẫn ngũ minh huy trong lòng càng là có chút không kịp chờ đợi, hoàn toàn không có phó sảnh cấp cán bộ vốn có loại kia trầm bồn khí độ. Chu Dương giao cho Lý Chính chỗ tài liệu đó đến tột cùng là đồ vật gì hắn không biết, nhưng mà có thể để cho Lý Chính mừng rỡ tài liệu hiện nhiên là cùng vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục phương án rơi xuống đất có liên quan. Cũng may không đợi Ngũ Minh uy mở miệng, Chu Dương đã đem tài liệu hướng hắn đưa tới đồng thời mở miệng nói, liên quan tới giàu kìm tuyến tu kiến vấn đề, tỉnh tài chính bên hưỡng tiên là chắc chắn không trông cậy nổi. đương nhiên, cái này cùng tính chứng hội bản thân quan hệ cũng không lớn, các ngươi cũng không cần ngầm tự mình đoán bừa tình ủy lãnh đạo ý tứ. Mấy năm này phong không xuống, chỉnh thể kinh tế tình thế đều không tốt, địa phương tài chính liền không có mấy cái là sung túc. liền lấy chúng ta cán giang tới nói chỉ là thị chính cái kia một khối liền muốn lấp bao nhiêu lỗ thủng phần tài liệu này là trước kia chúng ta giao đến trong tỉnh đi hạng mục phương án bây giờ hơi chút một chút điều chỉnh liền khổ cực ngũ thị trưởng mấy ngày nay đi một chuyến ủy ban cải cách và phát triển a văn phòng bên trong chu dương nói xong lập tức hai con mắt hiếp lại hướng ngũ minh uy nhìn sang nghe vậy ngũ minh uy cả người nhất thời giống như là bị người bóp cổ tựa như nguyên bản phấn khởi biểu lộ lập tức liền cứng lại ở đó đáy lòng càng là khổ sở không thôi cái gì đi ủy ban cải cách và phát triển chạy bộ vào kinh muốn hạng mục tối tiền lẻ trên thực tế không chỉ là ngũ minh uy ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên lý chính cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. hắn cũng là làm qua kim sơn thành phố thị ủy người bí thư, đương nhiên biết chạy bộ vào kinh muốn bộ môn độ khó lớn bao nhiêu, có thể không nói qua trường chút nào, bọn hắn những thứ này trung tây bộ địa phương cán bộ chính là mẹ kế nuôi, muốn vào các bộ và ủy ban trung ương muốn hạng mục, không nói so với lên trời còn khó hơn, nhưng mà khẳng định so với lần này tính chứng hội từ tỉnh tài chính đòi tiền lại càng không dễ dàng. chú bí thư lúc này để cho ngũ minh uy đi ủy ban cải cách và phát triển sẽ không phải thật là hết chiêu để dùng à? nhưng mà suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. một bên khác ngũ minh uy sắc mặt cứng đờ từ chu dương trong tay kết quả tài liệu hơn nửa ngày cũng không biết làm sao mở miệng nguyên bản chu dương đem giàu kim tuyến sự tình giao cho hắn tới phụ trách tại ngũ minh uy xem ra lấy chu dương làm người tám phần mười là có hậu chiêu gì kết quả liền cái này nếu đổi một cái nơi đổi một người hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được vỗ bàn chửi mẹ tục ngữ nói địa phương sành quan không bằng các bộ và ủy ban trung ương trưởng phòng hắn cái này phó thị trưởng tính là cái gì chứ a cứ như vậy cầm một phần tài liệu đến các bộ và ủy ban trung ương đi đòi tiền này đây không phải vì làm khó người khác đi không nói chuyện đã đến nước này Ngũ Minh Uy cũng chỉ đành một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận tài liệu, đồng thời đáy lòng cũng tại âm thầm phỏng đoán, lấy vị này Chu bí thư cổ tay, hẳn là tuyệt đối không đến nổi loại tình trạng này như thế nào. Ngũ thị trưởng không muốn chạy chuyến này. Chu Dương tự nhiên cũng nhìn ra Ngũ Minh Uy trên mặt ngượng nghịu. Nghe vậy Ngũ Minh Uy xốc lên bờ môi cứ thế một câu nói đều không nói ra. Không muốn. Hắn chính xác rất không muốn chạy chuyến này, nói khó nghe chút, chuyện này ngoại trừ chạy đến ủy ban cải cách và phát triển đi ăn một trận bế môn canh, khả năng cao không có kết quả gì tốt. nhưng là bây giờ hắn đã là cưỡi ngựa khó khăn phía dưới nghĩ dưới nửa đường xe cũng đã chậm hơn nữa đánh cược một lần cũng là đánh cược hai lần cũng là đánh cược lúc này liền cắn răng nói bí thư ủy ban cải cách và phát triển ta mau chóng an bài thời gian trôi qua sáng sớm ngày mai liền lên đường chỉ có điều có thể hay không xin đến tài chính trong lòng ta không có bao nhiêu chắc chắn ngài nhìn hoặc là thật sự là không được ta ta đi tìm một chút đàm thị trưởng. văn phòng bên trong nghe được ngũ minh uy lời nói một bên lý chính sắc mặt bình tĩnh mảy may bất động thanh sắc nhưng mà đấy lòng lại tại thẩm hô vị này ngũ thị trưởng quả nhiên là có lai lịch lớn đàm thị trường ngoại trừ Hán giang tỉnh tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng đàm văn sơn hẳn là không mấy cái tỉnh trưởng là họ đàm. chẳng qua nếu như ngũ minh uy thật có thể tìm được bên trên cái này một vị mà nói vậy nói không cho phép thật là có khả năng điểm dầu gì cũng không đến nỗi bị sập cửa vào mặt nhưng mà ngũ minh uy tiếng nói vừa ra Chu dương trực tiếp liền cười khoát tay háo nói chuyện này ngoại trừ ủy ban cải cách và phát triển lãnh đạo ngươi tìm ai cũng không dễ xài ta xem a ngươi ngũ thị trưởng cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí suy nghĩ cái vấn đề này đây là ủy ban cải cách và phát triển văn phòng phó chủ nhiệm lương tiêu điện thoại ngươi đến đó bên cạnh sau đó liền cùng với nàng liên hệ nói xong chu dương liền từ trên mặt bàn cầm một tấm danh thiếp đưa cho ngũ minh uy hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong đồ vật ngay vậy ngũ minh uy cũng là đáy lòng vui mừng không hề nghi ngờ lần này vẫn thật là cho hắn đánh cuộc đúng chỉ có điều một cái văn phòng phó chủ nhiệm có thể giải quyết vấn đề này cũng may chu dương lần này không để cho hắn tự mình đoán liền tiếp tục nói đến lương chủ nhiệm là ủy ban cải cách và phát triển ông phó chủ nhiệm thư ký ông phó chủ nhiệm đúng lúc là phân công quản lý một khối này công tác lãnh đạo trên tay ngươi phần tài liệu này sửa chữa ý kiến chính là căn cứ vào ông chủ nhiệm phản hồi về tới ý kiến điều chỉnh đi qua cho nên lần này đi ủy ban cải cách và phát triển ngươi chỉ cần liên hệ tốt lương tiêu sau đó đem tài liệu giao đến trong tay nàng là được rồi trên thực tế sớm tại tư tưởng vòng tam địa kinh tế vòng cùng liên quan tới đạ thông giàu kim tuyến ý nghĩ lúc chu dương kỳ thực liền đã liên lạc qua ông yến quân đối phương mặc dù không có miệng đầy khoác lác một lời đáp ứng nhưng mà ít nhất thái độ là hết sức rõ ràng thông qua ủy ban cải cách và phát triển đã được duyệt không có vấn đề xin chuyên hạng cấp phát vấn đề cũng không lớn đơn giản chính là nhìn có thể phê xuống bao nhiêu mấy năm này quốc nội kinh tế tình thế cũng không phải quá tốt nhất là ở cửa ra áp lực quá lớn bên trong cần tăng trưởng quá chậm tình huống phía dưới Trung ương tài chính khai thác quyết trường tính chất chính sách tài chính, kéo động đầu tư tự nhiên là trở thành kích động kinh tế hữu hiệu nhất thủ đoạn, mà trong đó cơ sở hạ tầng đầu tư càng là quốc gia đầu tư trọng điểm phương hướng. Kỳ thực Chu Dương cùng ông Yến Quân có thể nhận biết vẫn là nhờ vào trước đây đương nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh về sau cùng đương nhiệm cao kỹ thuật mới ti ti trưởng ông Yến Quân dự vững hơn mấy năm liên hệ. Hai năm trước ông Yến Quân tấn thăng phó chủ nhiệm Chu Dương càng là mượn đảm siêu nhiên kết hôn cơ hội tự mình đi bãi qua. Trên quan trường rất nhiều ẩn hình giao thiệp chính là như thế, bình thường thắp hương tốt hơn tạm thời ông chân phật, người đến thời gian sử dụng mới biết được ngày thường công phu đáng chỗ Sáng sớm hôm sau, Ngũ Minh Uy quả nhiên liền mang theo tài liệu thẳng đến thủ đô. Mà đổi thành một bên, chiếm được tin tức này, tỉnh chính phủ văn phòng, Thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương cũng cảm thấy như mày, lập tức liền hướng thư ký hỏi, đây là đâu tới tin tức? Tỉnh trưởng, là văn phòng bên kia tin tức. Cán giang chính phủ thành phố văn phòng trước kia đánh liền báo cáo tới. Lưu Chính Lương thư ký gọi Trương Tân Thụy lúc này nghe được Lưu Chính Lương lời nói, lập tức liền mở miệng nói, hắn hiểu rất rõ chính mình vị lãnh đạo này tính khí, lúc này biện pháp tốt nhất chính là không lắm miệng đi, ta biết, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng. tùy thời chú ý cán giang tình huống bên kia có cái gì vấn đề mới lập tức cho ta biết trương tân thụy ở một tiếng liền trực tiếp đi ra mà văn phòng bên trong lưu chính lương thì khóa chặt lông mày ngũ minh vì lúc này lên kinh vậy thì chắc chắn là chạy việc chỉ bất quá hắn chu dương có cái gì sức mạnh chắc chắn có thể thành công chương 821, tin tức nặng ký chương 821, tin tức nặng ký cán giang thành phố thị ủy trong phòng họp đang tại tổ chức chính phủ thành phố cơ quan công tác hội bàn bạc nguyên bản loại này tầm diện hội nghị chu dương xem như thị ủy bí thư thì không cần tham gia nhưng mà theo vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục rơi xuống đất, hắn cũng phát giác được thị chính cơ quan có một chút bên trên tư tưởng dao động, nói trắng ra là chủ yếu vẫn là lần này chính mình đi tới tỉnh thành tham gia thính chứng hội. tiếp đó liên quan tới phú kim tuyến hạng mục bị gác lại mang tới ảnh hưởng bất lợi. trong phòng họp, thị chính cơ quan chính sử trở lên lãnh đạo cán bộ trên cơ bản đều có mặt hội nghị, hội nghị từ thị ủy phó bí thư trịnh chi nam chủ trì ta không chỉ một lần tại đủ loại nơi cường địa vòng tam địa kinh tế vòng xây dựng cùng tất cả nguyên bộ, bộ môn thôi động chứng thực là để chấn cán giang xã hội phát triển kinh tế, toàn diện xúc tiến cán giang chấn hưng trọng yếu cử động, bất luận kẻ nào trong vấn đề này kéo chân sau. đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở hắn nhưng mà cho đến tận này ta vẫn không chỉ một lần nghe nói có chút cán bộ tại trên tư tưởng nhận biết còn không phải rất kiên định ngầm thậm chí đối với thị ủy chính phủ thành phố cái này quyết sách biểu thị chất vấn đương nhiên ta không phản đối tồn tại tiếng chất vấn một cái mới sự vật phát triển lúc nào cũng kèm theo dạng này hoặc khó khăn như thế có chất nghi âm thanh liền nói rõ công việc của chúng ta vẫn tồn tại thiếu sót phương thức của chúng ta phương pháp vẫn tồn tại thiếu hụt cũng không hoàn thiện địa phương nhưng mà đương vụ chi cấp bách là chuyển biến tư tưởng nhận biết thiết thiết thực, thực khai triển công việc thôi động phương án chứng thực mà không phải trong công tác buông lỏng thậm chí lười chính là chính các vị đang ngồi cũng là tất cả cơ quan ngành người phụ trách chính đảng người đứng đầu làm tốt đối tiếp cơ sở vì cơ sở khai triển công việc cung cấp phục vụ là cần phải kiên trì công việc cơ bản nguyên tắc trong phòng họp kèm theo chu dương trịch địa hữu thanh tiếng nói chuyện rơi xuống toàn bộ bên trong phòng họp bầu không khí chỉ một thoáng cũng biến thành có chút tiến tĩnh trên thực tế chu dương phán đoán không tệ cán giang quan trường bây giờ đích xác là tồn tại một chút không đúng lúc âm thành, nhất là tại trên tư tưởng nhận biết tồn tại chưa quyết định tình huống việc làm tác phong bên trên càng là nhiều trở lại lúc trước cái loại này cục diện xu thế điểm này nhất là phản ứng tại cơ quan trong công việc năm ngoái một hồi phản hủ phong bạo có thể nói là cực đại thúc đẩy toàn thành phố lãnh đạo cán bộ tại trên tư tưởng nhận biết chuyển biến, nhất là kết hợp hắn tại nhiệm trách nhiệm trên đại hội nói cái kia ba điểm yêu cầu, làm người làm việc làm quan, không ít người cũng phát hiện cán giang quan trường không khí chính trị xảy ra biến chuyển cực lớn. nhưng mà rất rõ ràng, loại này tại quyền uy cùng dưới áp lực mạnh sinh ra biến hóa vẫn khó mà bền bỉ, nhất là dưới tình huống vòng tam địa kinh tế vòng phương án rơi xuống đất quá trình bên trong bị ngăn trở đoạn thời gian gần nhất. thị ủy bí thư chu dương xuất thủ cường độ không thể bảo là không lớn đầu tiên là mượn nhờ phản hủ phong bạo dư ba phạm vi lớn điều chỉnh toàn thành phố tất cả khu huyện ban lãnh đạo. tiếp đó ngay sau đó lập tức liền khởi động thanh niên cán bộ nhất là khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm khẳng định nói những cử động này tại thôi động khu viện cơ sở lãnh đạo cán bộ tư tưởng nhận biết chuyển biến ngưng kết chung nhận thức phía trên chính xác phát huy tác dụng không nhỏ nhưng mà rất rõ ràng ở thành phố thẳng trong cơ quan loại tư tưởng này nhận biết còn không có đầy đủ nhận được chuyển biến không thiếu cơ quan cán bộ giao động hoặc có lẽ là tâm lại bắt đầu phiêu hội nghị sau khi kết thúc văn phòng bên trong thị ủy phó bí thư trịnh chi nam thị ủy bộ trưởng tổ chức vương tân cùng với thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư trích địch khải cũng là gương mặt nghiêm trọng cũng không phải ba người bọn hắn đối với chu dương vừa mới tại trong hội nghị nói chuyện có cái gì dị nghị mà là chu dương tại phút chốc tiền để đi ra ngoài vấn đề để cho bọn hắn đáy lòng có chút rủi rè, nhất là ban kiểm tra kỷ luật bí thư điện khải càng làm một bộ bộ dáng mặt đỏ tới mang thai như thế nào ba người các ngươi một cái là phó bí thư một cái là ban kiểm tra kỷ luật bí thư một cái là bộ trưởng tổ chức bây giờ chẳng lẽ liền loại chuyện này đều cần ta tới từng cái xử lý ta đã nói rồi tư tưởng vấn đề vấn đề tác phong là dây đỏ không thể buông lỏng kết quả đây ta lời nói cũng là rõ thoảng bên thai có phải hay không còn có ngươi vương tân huy ngươi không cần cùng ta thị ủy bộ tuyên truyền như thế nào ta xem thị ủy bộ tuyên truyền vương kiến phú hẳn là khen ngợi đại lực khen ngợi năm nay bộ tuyên truyền bên kia liên quan tới tư tưởng lý luận học tập động tác làm bao nhiêu học lịch sử đảng điều lệ đảng chứng thực chủ đề giáo dục nhân ra là đi ở toàn thành phố hàng đầu đây không phải ta chu dương ở đây phát ngôn bừa bãi miệng đầy hồ ngôn luật ngữ đây là tín phóng bạn thiết thiết thực thực nhận được tài liệu là có chứng cứ rõ ràng các ngươi liền thật sự không có chút nào hiểu rõ tình hình cục văn hóa phó cục trưởng giờ làm việc tham gia diệu cục cũng bởi vì bao xương vấn đề cùng người náo lên khó chịu sau đó không bản thân kiểm điểm bản thân tỉnh lại ngược lại để cho cục công an người đi lao cái mông đây là một cái lãnh đạo cán bộ nên có tác phong đây chính là các người bàn kiểm tra kỷ luật giám đốc kết quả bộ giáo dục lãnh đạo làm càng tốt hơn ưa thích ký tên có phải hay không phê cấm hai vạn khối tiền một tấm số tiền này kiếm một a so ta chu dương tiền lương còn cao hơn cấm chính là thánh chỉ nghĩ đi cái trường học nào liền lên cái trường học nào các người cha xét sao là không có cha vẫn là cha được không có xử lý ta xem đơn giản chính là hôn trướng là vô pháp vô thiên bình một tiếng văn phòng bên trong chu dương bỗng nhiên một đấm nện vào trên bàn công tác ngồi ở đối diện trên ghế sofa ba người lập tức liền thở mạnh cũng không dám nhất là ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch hải càng là cả người toát mồ hôi lạnh ứa ra những vấn đề khác ta liền không giống nhau nhất cử ví dụ hồi lâu sau chu dương cuối cùng lần nữa mở miệng nói lập tức đưa tay cầm điếu thuốc gọi lên trong con ngươi ánh mắt lăng lệ để người không dám nhìn thẳng một điếu thuốc hút xong chu dương lúc này mới ngồi thẳng lên đẩy cửa sổ ra người người lúc lượt mà vào trong không khí mang theo một tia hương hoa hương vị chu dương thật dài hít vào một hơi một câu nói đi hải là ban kiểm tra kỷ luật bí thư Tín phóng bạn việc làm về ngươi quản, xử lý ngươi như thế nào chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút, ta không can thiệp. Nhưng mà ta chỉ có một cái yêu cầu, một tuần lễ trong vòng, đem những vấn đề này xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt, vậy ngươi cái này ban kiểm tra kỷ luật bí thư cũng không cần làm, nghe rõ ràng không? Tốt chu bí thư, ta nhất định mau chóng xử lý. Địch Khải lúc này quả thật bị hù dọa, kỳ thực Chu Dương vừa rồi liệt kê những vấn đề này thành phố ban kiểm tra kỷ luật cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện. Chỉ có điều dưới mắt cán giang thành phố vừa mới trải qua một lần phản hủ phong bạo, để bảo đảm ổn định, rất nhiều vấn đề tạm thời bị đè xuống. Hơn nữa không thiếu lãnh đạo cấp trên chào hỏi duyên cớ. Hắn cũng không nghĩ đến Chu Dương vậy mà lại cường thế như vậy, phải biết một khi thật sự tra cứu, cái tiêu chỉ sợ không ít người liền muốn đi mũ cánh chuẩn, đối với toàn bộ cán giang quan trường mà nói chắc chắn là một lần chấn động không nhỏ liên quan tới vấn đề này ta cường điệu một lần nữa, bất kể là ai, chỉ cần có can đảm vi phạm tổ chức kỷ luật, thậm chí phạm pháp làm trái quy tắc, vậy thì nhất định muốn nghiêm túc xử lý, ai nói chuyện cũng không được năm. Hai ngày sau. cán giang thành phố ban kiểm tra kỷ luật đột nhiên công bố mấy cái lãnh đạo cán bộ làm trái quy tắc bị xử lý tin tức trong đó bao quát thành phố bộ giáo dục đảng tổ thành viên phó cục trưởng cục văn hóa phó cục trưởng cục công an đảng tổ thành viên mấy người tất cả lớn nhỏ hơn 10 người lãnh đạo cán bộ cùng trong lúc nhất thời thị ủy phó bí thư trịnh chi nam chủ trì tổ chức toàn thành phố lãnh đạo cán bộ tác phong xây dựng hội nghị trong buổi họp thông báo những thứ này cán bộ vi kỷ làm trái quy tắc tình huống ngay sau đó thị ủy bộ tổ chức nhanh chóng ra tay miễn luôn một nhóm thành phố thẳng cơ quan nhân viên công tác chức vụ cũng lập tức liền nhận mệnh một nhóm từ cơ sở cùng trường cao đảng bên trong thượng điều cán bộ trong lúc nhất thời toàn bộ cán giang thành phố quan trường lần nữa đã dẫn phát một hồi xôn sao không nhỏ bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng theo một bộ này tổ hợp quyền đánh ra đi toàn bộ cán giang quan trường nhất là thành phố thẳng cơ quan việc làm tác phong cũng trong nháy mắt biến đổi bây giờ toàn bộ cán giang thành phố lãnh đạo cán bộ phàm là nâng lên thị ủy bí thư chu dương tên cũng rất khó không chiến chiến lơm lớp đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa nhưng mà bọn hắn vị này chu bí thư cũng không chỉ là đốt đi ba cây bước đơn giản như vậy nếu như thêm vào năm phản hủ phong bạo hào không nói khoa trương đơn giản thiếu chút nữa thì đem toàn bộ cán giang quan trường sốc cái út sấp, tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Thường vụ phó tỉnh trưởng sáng sớm liền nghe lấy Bình Châu thành phố liên quan tới tiến lên khu vực mới kiến thiết việc làm hồi báo, trở lại văn phòng sau đó trong lòng không khỏi có chút không vui. Xem như thường vụ phó tỉnh trưởng có thể làm đến vị trí này, Lưu Chính Lương tự nhiên không thiếu đầu não cùng cổ tay, hắn thấy, Bình Châu làm thành mới xây dựng nói trắng ra là chính là một cái mạnh khỏe, phương án so với Cán Giang vòng tam địa kinh tế vòng càng là kém 10 vạn 8000 hẳn giảm. Phái ra một ân tình cảm giác bên trên các nhìn, Lưu Chính Lương kỳ thật vẫn là rất tán thành vòng tam địa kinh tế vòng cái này hoàn toàn mới tư tưởng, Chu Dương người này có năng lực có ý tưởng chính xác không giả. nhưng mà chính trị vật này chính là như thế, có đôi khi đúng không nhất định chính là tốt, tốt không nhất định chính là thích hợp. Cán giang muốn phát triển không có vấn đề, hắn lưu chính lương 100 cái ủng hộ. nhưng mà nếu như chu dương muốn đảo tây giang căn cơ đó chính là không thể thỏa hiệp vấn đề. một câu nói ngoại lai cán bộ nghĩ đứng vững gốc chân không có vấn đề, nhưng mà nếu như người muốn đánh vỡ thế cục tây giang, đó không thể nghi ngờ chẳng khác gì là phạm vào chúng nộ. nhưng mà từ tình huống dưới mắt đến xem, chính mình đối với chu dương phán đoán vẫn còn có chút không đủ chính xác. người này không chỉ có đầu não có năng lực, hơn nữa cổ tay cũng là cực kỳ cao minh, không nói khoa trương chút nào. Cán Giang trên thực tế đã có chút không nhận bọn hắn không chế. Cán Giang quan trường hiện ra loại kia hoàn toàn mới tập tụ, hiện nhiên đã vượt ra khỏi hắn lưu chính lương đó trước. Nếu như không lập tức khai thác phương sách đối với Chu Dương một ít cấp tiến cách làm giúp cho áp chế mà nói, không khó tưởng tượng Cán Giang trở thành thứ hai cái huyện thành thành phố, mà Tây Giang cũng rất có thể sẽ đánh vỡ cục diện dưới mắt, thậm chí so với Nam Giang tỉnh cũng không kém bao nhiêu. Thung thung tiếng đập cửa đột nhiên cắt đứt lưu chính lương suy nghĩ, gõ môn đi vào là thư ký trương tân Thụy chuyện gì? Nhấp miếng thủy, lưu chính lương trở về hoàn hồn ngẩng đầu hỏi. nhưng mà xem xét thư ký trương tân thụy trên mặt có chút hốt hoảng màu đậm, đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút lưu tỉnh trưởng, vừa mới ủy ban cải cách và phát triển bên kia có tin tức, cán răng vòng tam điệu kinh tế vòng hạng mục bị, bị đã được duyệt. mặt khác, phú kim tuyến cao tốc công trình bị liệt là nông thôn trấn hương chuyên hạng hạng mục. chương tám trăm hai mươi hai, sôi trào khắp trốn, chương tám trăm hai mươi hai, sôi trào khắp trốn ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. nhìn thấy lưu chính lương trong nháy mắt trở nên có chút phát xanh sắc mặt, trương tân thụy không dám chờ lâu, gật đầu một cái lập tức rời đi văn phòng. bất quá trong hành lang vừa vặn đón đầu đụng tới, tới phó tỉnh trưởng vương văn kinh vương phó tỉnh trưởng. Trương Tân Thụy mau đánh âm thanh gọi ân. Như thế nào? Có phải hay không Lưu Tỉnh bên kia có chuyện gì? Một bộ bộ dáng vội vàng hấp tấp. Trương Tân Thụy vừa muốn rời đi, bên hai đột nhiên nghe được Vương Văn Kinh âm thanh, lập tức liền mặt lộ vẻ khó xử. Xem như Lưu Chính Lương thư ký, Trương Tân Thụy tự nhiên biết tỉnh chính phủ một chút tình huống. Trước mắt trong tỉnh tổng cộng là nghiêm bảy phó tổng trung tám vị tỉnh chính phủ lãnh đạo. Trong đó thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương cùng phó tỉnh trưởng Vương Văn Kinh là kiên định đi theo tỉnh trưởng Trần Trường Hoa phó tỉnh trưởng Từ Mẫn Lý Tiêu Giật còn có Lưu Hạo thái độ thì tương đối trung lập. Một tên khác phó tỉnh trưởng ông Duyên An là đảng phái dân chủ nhân sĩ. Trên cơ bản cũng là ở vào một cái tự do bên ngoài trạng thái, chỉ có Tân tấn Phó tỉnh trưởng Chu Dương là độc thành một thể, hơn nữa rõ ràng là cùng Lưu Chính Lương không hợp nhau. Nguyên bản dựa theo Lưu Phó tỉnh trưởng kế hoạch, lần này vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục cùng Phú Kim tuyến rơi xuống đất, là trong tỉnh nắm cán ra một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Kể từ tính chứng hội kết thúc về sau, Lưu Phó tỉnh trưởng tâm tình vẫn luôn rất không thể. nhưng mà mới vừa nghe được tin tức kia, sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. trương Tân Thụy đương nhiên biết dưới mắt Lưu Phó tỉnh trưởng chắc chắn là ở vào nổi giận biên giới, nếu là hắn dám lắm miệng, rất có thể sẽ gặp nạn. Nhưng mà Vương Văn Kinh hỏi lên như vậy, hắn cũng không tốt trả lời. Thế là nghĩ nghĩ liền nhắm mắt nói, "Vương Phó tỉnh trưởng, là là ủy ban cải cách và phát triển bên kia có tin tức, cán giang chuyện 89 phần 10 muốn rơi xuống đất." Trong hành lang, nghe được Trương Tân Thụy âm thanh, Vương Văn Kinh cũng là đỗng nhiên sửng sở. "Gì tình huống? Không phải nói trong tỉnh đã không rơi mất Phú Kim tuyến hạng mục sao? Tại sao đột nhiên lại trở thành? Đến nỗi vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục, Vương Văn Kinh cũng không phải rất chú ý, dù sao hạng mục này Chu Dương đã đem sinh gạo nấu thành cơm, chính là ngược lại đối với cũng không khả năng." Trong tỉnh nếu thật là không nể mặt ra tới đánh bằng roi vậy thì không chỉ là đánh chu dương đánh vậy cũng là mang đá lên đập chân của mình hơn nữa hạng mục này liên quan đến vấn đề quá phức tạp dù cho rơi xuống đất nghĩ tại trong thời gian ngắn có cái gì tính thực chất đột phá tại vương văn kinh xem ra khả năng cũng không phải rất lớn vấn đề chính là ở phú kim tuyến làm sao lại bị đã được duyệt thành công trong lúc nhất thời vương văn kinh trong đầu cũng là nghi hoặc và phần khoát tay háo để cho trương tân thụy rời đi trước lập tức liền gõ lưu chính lương văn phòng văn phòng bên trong lưu chính lương sắc mặt cũng sớm đã trở nên xanh sáng một mảnh đây đã là lần thứ ba bị cái kia chu phó tỉnh trưởng lửa vốn cho là căn bản không có khả năng sẽ bị đã được duyệt sự tỉnh tư nhiên bị chu dương lấy đường công cứu quốc phương thức trực tiếp vòng qua trong tỉnh thu được phê duyệt kết quả như thế không thể nghi ngờ là ngoan ngoan mà tại hắn lưu chính lương trên mặt đánh một cái tát phải biết trong tình thế nhưng là vừa mới bác bỏ phú kim tuyến công trình bây giờ không chỉ bị đã được duyệt hơn nữa còn là chuyên hạng chuyên hạng ý vị như thế nào chuyên hạng mang ý nghĩa trăm phần trăm sẽ có cấp phát hơn nữa cái chuyên hạng tài chính này là trực tiếp vòng qua trong tỉnh phía dưới đẩy đến cán giang tài chính thành phố liền trong tỉnh cũng không có quyền lên tiếng lao vương xem ra chúng ta còn đánh giá thấp cái này chu phó tỉnh trưởng năng lượng a Liên ủy ban cải cách và phát triển bên kia đều có thể đả thông quan hệ, phần này thủ đoạn người ta cũng rất khó làm được. Ra. Nghe vậy Vương Văn Kinh trầm mặc không nói gì. Mặc dù Lưu Chính Lương lời nói có chút khoa trường, nhưng mà cũng không đủ. Lưu Chính Lương bản thân là thường ủy, tiến ban tử thường vụ phó tỉnh trưởng, cho dù là ủy ban cải cách và phát triển cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, nhưng mà nếu như là hắn Vương Văn Kinh vậy thì khó mà nói. Nói khó nghe một điểm, ủy ban cải cách và phát triển một cái tia trưởng là có thể đem hắn kẻ xít sao còn chỉ có thể hảo nôn tiếp. Nhưng mà Chu Dương phần này cổ tay cũng chính xác coi là thông thiên. chẳng lẽ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản ở sau lưng có động tác gì trong lúc nhất thời vương văn kinh đấy lòng cũng là chán ghét đến kịch liệt hắn liền nghĩ không hiểu rồi vì cái gì ngay cả tỉnh trưởng trần trường hoa ra tay rồi vậy mà đều áp chế không nổi cái này chu dương sáu cán giang thành phố tại thủ đô chu kinh bạn bên kia chờ đợi mấy ngày sau phó thị trưởng ngũ minh uy cuối cùng mang theo gió xuân mà trở về thành phố bên trong lần này ngũ minh uy đi tới thủ đô có thể nói chân chính là thắng lợi trở về không chỉ cán giang thành phố vòng tam địa kinh tế vòng phương án thành công rơi xuống đất trở thành địa phương kinh tế kiến thiết trọng yếu hạng mục hơn nữa phú kim tiến nói cho công trình cảng là trực tiếp bị liệt là nông thôn chấn hưng chuyên hạng hạng mục dựa theo vị kia ông phó chủ nhiệm ý tứ bọn hắn cán giang vận khí rất tốt trước mắt bởi vì chỉnh thể kinh tế tình thế đều không phải là mười phần lạc quan tình huống phía dưới tài chính bên trên đã sơ bộ minh xác muốn kéo dài cơ sở đầu tư quy mô phương châm lúc này cán giang đưa ra tu kiến phú kim tiến hơn nữa nguyên bộ mà còn có vòng tam địa kinh tế vòng phương án rơi xuống đất không thể nghi ngờ là ăn vào đợt thứ nhất chính sách tiền lãi nhưng mà ngũ minh uy trong lòng rất rõ ràng lần này chính mình mặc dù có thể thuận lợi như vậy thậm chí không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào nói cho cùng mấu chốt còn là bởi vì thị ủy bí thư chú dương bằng không cả nước nhiều như vậy hạng mục vì cái gì chỉ có cán giang có thể tại như thế bạn thời điểm lấy được phê phải biết hắn ngay từ đầu đi qua thời điểm chú kinh bạn người bên kia liền đã nói cho hắn biết gần nhất theo trung ương mở rộng tài chính chi tiêu tăng thêm cơ sở đầu tư phong thanh vừa ra chạy người các bộ và ủy bàn trung ương lập tức liền lật ra gấp mấy lần nhưng mà chân chính có thể chạy thành công lại có mấy cái trên thực tế nguyên bản trước khi đến ủy ban cải cách và phát triển thời điểm ngũ minh uy vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ dù sao chu dương mặc dù cho hắn tìm xong đường đi nhưng mà con đường này có hay không hảo đi ngũ minh uy trong lòng cũng không chắc chắn nhưng mà làm hắn bất ngờ là sau khi thu đến tài liệu của mình vị tiêu lương tiêu lương thư ký lập tức liền mang theo hắn đi thấy ủy ban cải cách và phát triển ông phó chủ nhiệm chờ từ ông yến quân văn phòng bên trong đi ra ngũ minh uy vẫn có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác nói thực ra trước đó hắn tại hán giang tỉnh hạ dương đảm nhiệm la sơn khu khu trưởng thời điểm cũng không phải không có chạy qua các bộ và ủy ban trung ương kinh nghiệm nhưng mà loại kinh nghiệm này đơn giản có thể nói là nghĩ lại mà kinh nếu như không phải mượn dượng đàm văn sơn quan hệ rất nhiều chuyện căn bản là không thể lại hoàn thành nhưng mà lần này đi ủy ban cải cách và phát triển sự tình thuận lợi phải đơn giản có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tài liệu nộp lên tại chú kinh bạn đợi mấy ngày chính mình trực tiếp liền lấy đến kết quả ha ha ha chúng ta đại công thần trở về thị ủy chính phủ thành phố cao ốc lầu một trong đại sảnh ngũ minh uy cũng không nghĩ đến thị ủy bí thư chu dương thế mà lại mang theo toàn thể ban lãnh đạo thành viên tại dưới lầu nên đón hắn trong lúc nhất thời đáy lòng cũng là kích động đến không được đối với chu dương đem công lao lớn như vậy mắt cũng không nháy mà nhường cho chính mình đấy lòng càng là xúc động chu bí thư ta lần này trung quy là không có nhục sứ mệnh không có để cho các vị thất vọng đi lên bậc thang ngũ minh uy ba chân bốn cẳng sông vào trong đại sảnh cùng chu dương nắm tay một mặt kích động nói lập tức liền cùng nên đón hắn khác thường ủy nhóm nhau nhau nắm tay chào hỏi thất vọng là chắc chắn sẽ không thất vọng hơn nữa còn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta biết nam đồng chí lý chính đồng chí xem ra lần này chúng ta muốn thỉnh ngũ thị trưởng ăn cơm đi vòng tam địa kinh tế vòng cùng phú kim tuyến hạng mục rơi xuống đất lần này chúng ta cán giang trung quy là mở mảy mở mặt một lần nghe được chu dương lời nói trong đại sảnh mọi người nhất thời cũng nhao nhao phụ họa cười lên vào lúc ban đêm tại cán giang thị ủy chính phủ thành phố cơ quan trong phòng ăn thị ủy văn phòng coi là thật cử hành một lần tiểu quy mô tiệc ăn mừng mà sáng sớm hôm sau thị ủy chính phủ thành phố lập tức liền liên hợp phát biểu thông cáo chúc mừng chính phủ thành phố hai cái trọng đại hạng mục thuận lợi rơi xuống đất ngay sau đó ủy ban cải cách và phát triển bên kia cũng chính thức phía dưới phát liên quan tới hạng mục đã được duyệt thông chi dựa theo trên thông báo nội dung lần này vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục rơi xuống đất, trung ương ngoại trừ sẽ ở trên tương ứng chính sách giúp đỡ ủng hộ, cũng sẽ ở phương diện sản nghiệp thay đổi vị trí ưu tú làm một chút cân nhắc, không đủ chuyên hạng xây dựng tài chính là không có. bất quá đối với chu dương tới nói, cái này cũng không trọng yếu, dù sao vòng tam địa kinh tế vòng xây dựng bản thân cũng không phải là một cái một lần duy nhất công trình, có thể cầm tới chính sách ủng hộ cũng rất không tệ. dù sao nước cộng hòa thành lập đến nay, to lớn khu vực xây dựng chuyên hạng hết thảy cũng chính là thâm nam, đông hải phổ giang tân khu cùng với bây giờ kim sao thành mới mấy cái như vậy, cán giang vòng tam địa kinh tế vòng còn kém chút. nhưng mà tin tức tốt chính là Phú Kim tuyến bên kia, Ủy ban Cải cách và Phát triển đã chính thức thông qua phê duyệt duy nhất một lần chuyên hạng cấp phát 81 ước dùng đường cao tốc xây dựng đối với Cán Giang thành phố mà nói số tiền này mặc dù không đủ để hoàn toàn giải quyết Phú Kim tuyến xây dựng vấn đề nhưng mà tiền kỳ khởi động công trình cùng trung kỳ công trình đã hoàn toàn đầy đủ cùng lúc đó theo Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố thông cáo chính thức tuyên bố ra ngoài. trong lúc nhất thời toàn bộ cán giang xã hội dư luận cũng là xôi trào khắp trốn đối với toàn thành phố các ngành các nghề tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt không thiếu trong diễn đàn thậm chí đã bắt đầu có người cấu vẽ một khi hai cái này hạng mục rơi xuống đất đồng thời thuận lợi áp dụng đến lúc đó cán giang thành phố lại biến thành một bộ bộ dáng gì tại thông cáo ban bố cùng ngày nghe nói liền cán giang bản địa mấy cái đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu đều xuất hiện dị thường tăng trưởng nhất là cán giang thành kiến tập đoàn cùng cán giang kim loại màu tập đoàn trực tiếp liền lên diễn địa thiên tấm đảo ngược tiên kỳ bởi vì hai cái hạng mục bị gác lại mang tới bóng tối cũng giống như trong một đêm liền tan thành mấy khói Chương 823, Chu bí thư cách cục. Chương 823, Chu bí thư cách cục không có đâu, gần nhất việc làm có chút vội vàng, ba ba cũng đã một tháng chưa từng có cuối tuần, mụ mụ cùng ra ra mãi mãi còn tốt chứ. Thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện hai hào trong lâu. Vòng tam địa kinh tế vòng cùng phú kim tuyến hạng mục rơi xuống đất, Chu Dương cả người cũng thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, bước ra bước đầu tiên này, sự tình phía sau mặc kệ có khó khăn gì, cắn răng một cái chung quy là có thể lội qua đi. Trong phòng khách, Chu Dương đánh cho An Hiểu Khiết một cái video, kết quả ngốc bạch ngọt đang tại làm mì màng. trong màn ảnh đột nhiên bốc lên cái đại hắc kiểm đem hắn sợ hết hồn, đơn giản nói với hắn hai câu, an hiểu khiết thì đưa điện thoại cho khuê nữ nha nha. vượt qua năm đã đến 12 nha nha chính xác đã đã thành một cái đại cô nương, nghe an hiểu khiết nói bây giờ cái đầu đều đã lẻn đến một m sáu ra mặt, lại trải qua thêm hai năm chỉ sợ là không thể so với nàng thấp bao nhiêu. bất quá khuê nữ chiều cao chu dương bây giờ ngược lại là không có gì lo lắng địa phương, chính mình là một m 8 to con, an hiểu khiết kích cỡ cũng sắp một m 7 khuê nữ chiều cao chỉ định không kém được. phía trước hắn có một hồi còn lo lắng nữ hải tử vóc quá dài về sau khó tìm đối tượng, ngươi cũng không nghỉ. vậy khẳng định cũng không thời gian đến buổi đệ đệ sinh nhật nhi tử an bình là 17 năm năm nguyệt một hào ra đời bây giờ đã qua ba đầu tháng lập tức chính xác phải qua sinh nhật bất quá mấy năm này tuy nói ngày mồng 1 tháng năm trong đơn vị cũng muốn nghỉ để kỳ nhưng mà chu dương buổi nhi tử sinh nhật số lần còn thật sự không phải là rất nhiều nhưng mà tiểu nha đầu tâm tư hắn nên cũng biết chỉ là không nghĩ tới tiểu nha đầu phiến tử mới 12 tuổi liền bắt đầu học được đường công tứ quốc nàng chỗ nào là muốn cho chính mình đi bồi đệ đệ sinh nhật tám chín phần mười là khuê nữ nghĩ chính mình buổi đệ đệ sinh nhật ta nhìn ngươi là nhớ ngươi cha đến buổi ngươi đến a Trong màn ảnh An Hiểu Khiết khuôn mặt lại gần, đại khái là vừa mới tắm xong nguyên nhân, trên thân chỉ mặc một bộ áo ngủ, hai mẹ con cùng tiến tới, Chu Dương mơ hồ còn có thể từ khuê nữ trên mặt nhìn thấy một tia An Hiểu Khiết khuôn mẫu ngươi thế nào cái này thông minh đâu. Ta thế nào có cái thông minh như vậy mẹ đâu. Bị tự mình lão mụ chọc thủng tiểu tâm tư, nha nha dùng sức hướng về phía video nhăn mặt, bị An Hiểu Khiết gái cốt kết ổ lập tức chính là một hồi hoa hoa gọi bậy ấy ra ra nhà, mụ mụ giết hài tử rồi, ba ba ngươi mau tới cứu ta. Náo đằng một hồi lâu, hai mẹ con lúc này mới an tĩnh lại, ông tiếp tục cùng Chu Dương đánh video ta xem an bài à. ngày lễ quốc tế lao động nếu như không có gì chuyện quan trọng liền trở về một chuyến đông hải thực sự không được các ngươi liền đến cán gian tốt theo thị lý mấy cái trọng đại hạng mục rơi xuống đất lập tức huyện thành thành phố khu công nghệ cao bên kia hạng mục cũng muốn tiến vào công trình tiến lên giai đoạn chu dương cũng không dám cam đoan nhất định liền có công phu bước vào quan trường nhiều năm như vậy chính hắn cũng sớm đã thành thói quen loại này ngày nghỉ lễ không ngừng sinh hoạt làm quan một nhiệm kỳ hơn phân nửa là thân bất do kỳ nào có nhiều như vậy tự do cùng tiêu sái khỏi cần phải nói trước đó tại đại học đông hải đi làm truy an hiệu khiết lúc ấy còn hứa hẹn mang theo nàng đi châu âu nhìn các kịch đi nước mỹ nhìn nấm mốc nấm mốc buổi hòa nhạc nhưng kết quả đây ngân phiếu không mở một đồng lớn đều nhanh nát vụn tại trong hộp giấy quả thực là một cái đều không thực hiện đến lúc đó lại nói bây giờ an bình lớn chạy trốn không cần giống như trước kia còn muốn người ôm, đi chỗ nào đều thuận tiện đúng lao công năm nay đông hải bên này giá phòng hàng đến thực liệt ta nghe nói huyện thành thành phố bên kia giá phòng đều nhanh chém ngang lưng chúng ta trong tay phòng nhỏ kia muốn hay không cũng ra tay rồi ta luôn cảm giác như thế ngã xuống không đi là cái biện pháp nói lên chuyện phòng Chu Dương ngược lại là nhớ lại bây giờ chính mình cùng An Hiểu khiết danh nghĩa đã có bốn bộ phòng ở Đông Hải hai bộ. bây giờ an hiểu khiết bọn hắn ở là lúc trước tại đại học đông hải lúc làm việc cùng hồ thắng lợi mua một lần bộ này ở vào phổ giang tân khu cẩm giang lan tòa lớn bình tầng bây giờ tại đông hải phòng thị đã coi như là thỏa đáng hào Trạch không tám năm vừa khai phát lúc ấy bộ này 168 bằng dạng phòng ở cuối cùng giá bán mới hơn 300 vạn dáng vẻ đều giá cả tính được mỗi bình cũng mới trên dưới 17.000. bây giờ bộ phòng này theo phổ giang khai phát không ngừng xâm nhập giá phòng sớm tại hai năm trước sau liền lật ra gần tới 10 lần có thể nói cùng ngay từ đầu chu dương đoán trước gần như không kém bao nhiêu tổng giá trị gần ba vạn phòng ở cũng không phải chính là hào Trạch sao Vì chuyện này, Hồ Thắng Lợi cũng không ít bị hắn ăn cướp. Trước đây kéo lấy Hồ Thắng Lợi mua mấy bộ, gia hỏa này tuy nói bây giờ trên theo Thắng Lợi văn hóa thành phố kiếm đầy buồn đầy bác, nhưng mà cho đến tận này, cái này mấy bộ phòng ở vẫn là hắn kiếm lợi nhiều nhất một bút đầu tư. Bất quá so sánh với, về sau An Hiểu Khiết Hoa tiểu một nghìn vạn mua sắm hai phòng cũng không có cái gì giá trị đầu tư không chỉ không có tăng giá, ngược lại ngã mấy chục vạn, nếu như tăng thêm huyện thành thành phố phòng nhỏ kia, bây giờ chỉ sợ đã ngã gần trăm vạn. Cũng coi như là ấn chứng câu kia để cho nữ nhân làm chủ quản tiền đầu tư, chỉ cần không lô vốn là đi, không thể có kỳ vọng quá lớn. Bất quá nói đến chỗ này, Chu Dương thật đúng là muốn thay An Hiệu Khiết tiếng kêu bị khuất. Kết hôn đến bây giờ, An Hiểu Khiết hai lần mua nhà đúng là thua thiệt tiền, nhưng mà mua Hoàng Kim lại là kiếm lớn. Từ kết hôn năm đó bắt đầu, An Hiệu Khiết cơ hồ hàng năm đều biết đầu nhập không thiếu tiền đến Hoàng Kim phía trên, từ lúc mới bắt đầu 100 nhiều khối tiền một khắc, càng về sau 200 nhiều một khắc, 300 nhiều một khắc, mai cho đến đầu năm nay tăng tới 400 nhiều một khắc. Trước trước sau sau cộng lại, An Hiểu Khiết tính toán một cái, không chỉ đem mua phòng ốc thua thiệt rơi tiền kiếm lại, hơn nữa còn thỏa đáng kiếm hơn 100 vạn. Khoản này đầu tư tại Chu Dương xem ra tuyệt đối là huyết kiếm lợi vẫn là giữ đi. Chỉ giá bao nhiêu tiền ngược lại là thứ yếu, ngươi bây giờ bán sạch giày vò, giữ lại về sau cho an thuận hoặc bình thường ở cũng được. lại nói trong nhà cũng không kém tiền tiêu, bất quá huyện thành thành phố cái kia phòng ngươi nếu là không chê phiền, toán ngược lại là có thể bán đi. nghĩ nghĩ chu dương nói, không ngờ an hiệu khiết lại lắc đầu thôi được rồi, không chắc ngày nào còn hữu dụng, ta luôn có dự cảm cảm thấy ngươi tương lai nói không chừng còn muốn trở về huyện thành thành phố đi làm việc. nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói gì. bất quá trở về huyện thành việc làm khả năng ngược lại không lớn đến mình bây giờ cái này cấp bậc, về lại huyện thành đảm nhiệm thị ủy bí thư rõ ràng không có khả năng, trừ phi tiến tỉnh ủy ban tử chỉ có điều điều này có thể sao tất nhiên nhảy ra nam giang cái vòng này lại trở về chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy rồi sáu sáng sớm hôm sau đổi tới văn phòng chu dương chuyện làm thứ nhất chính là nhượng thị cục văn hóa cục trưởng thái kim lan cùng bộ chuyên truyền bộ trưởng vương Kiến phú tới văn phòng lần này vòng tam địa kinh tế vòng cùng phú kim tuyến hạng mục như là đã rơi xuống đất đang tuyên truyền phương diện chắc chắn cũng muốn rèn sắt khi còn nóng hào hảo mà tuyên truyền một chút bất kỳ một thành phố nào phát triển tất nhiên cũng là sẽ có một cái chính xác định vị thí dụ như tài nguyên tính chất hình thành thị du lịch hình thành thị văn hóa chi thành các loại nhưng mà xem như tây giang tỉnh đại thành thị thứ hai cán giang tại thành thị định vị cùng đặc sắc phát triển phía trên kỳ thực vẫn luôn không tính nô ra nói là thành phố du lịch cơ sở xây dựng theo không kịp du lịch sản nghiệp càng là không có phát triển nói là tại nguyên hình thành thị cũng không có vô cùng đặc biệt sản nghiệp ưu thế dưới loại tình huống này đối với cán giang phát triển kỳ thực là rất bất lợi vòng tam địa kinh tế vòng suy nghĩ càng nhiều hơn chính là để thăng khu vực ở giữa kinh tế bổ sung từ đó sinh ra nội bộ tuần hoàn nhưng mà vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ từ cái nào đó góc độ tới nói cán giang muốn triệt để, để thăng thành thị phát triển trình độ ngoại trừ tăng cường ngành thực lực để thăng một cái thành thị hình tượng và nhãn hiệu cũng rất là trọng yếu Chu Dương sớm nhất khai triển phương diện này đến thử là khi đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư. Lúc đó lợi dụng hiện đại mạng lưới truyền bá kỹ thuật cơ sở, hắn thông qua phổ biến vòng hồ kỵ hành tranh tài cùng câu cá tiết, để cho bây giờ Hoàng Giang có được quốc nội thả câu tranh tài tổng quyết tái tổ chức mà cùng nghiệp dư kỵ hành tranh tài tổ chức mà hai đại văn lữ nhãn hiệu. Hàng năm vẹn vẹn cái này hai khối nhãn hiệu mang tới du lịch cùng tiêu phí thu vào đều cao tới gần ngàn ước, làm một địa phương huyện, nắm giữ một cái ngàn ức cấp văn lư sản nghiệp tụ quần đã coi như là lần đầu tiên thành tích, Thúng chi bây giờ Hoàng Giang đã chế tạo ra cái thứ ngàn nữ sản nghiệp tụ quần. Ngoại trừ văn lữ nhãn hiệu còn có hoàng giang cá nước ngọt nuôi dưỡng cùng gia công mặt khác chính là hoàng giang những năm này nhờ vào trước đây cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ chế tạo xung quanh sản nghiệp cho nên tại trong chu dương kế hoạch cán giang muốn phát triển nhất định phải đi một đầu thực nghiệp cường thị nhãn hiệu hương thị con đường bước đầu tiên chính là từ thôi động hồng sắc văn hóa du lịch bắt đầu mà mấu chốt chính là ở dầu kim cán dầu cùng cán kim cái này ba đầu tuyến đường các ngươi đưa ra đi lên phương án ta xem trên tổng thể là có thể được nhưng mà đảo sâu cường độ không đủ hơn nữa không có nhô ra trọng điểm ta liền sách ba cái ý kiến a thứ nhất cục văn hóa muốn quay chung quanh nước cộng hòa cách mạng lịch sử kết hợp trước kia trường trinh đội ngũ khai triển cách mạng hoạt động tư liệu lịch sử đào sâu ra chúng ta cán răng cách mạng văn hóa bên trong tinh thần nội hàm màu đỏ nội hàm thể hiện ra cán răng cách mạng truyền thống tinh thần hy sinh thứ hai một cái du lịch khối này lệnh bài muốn đánh đi ra rõ rành rành mà nói cho ngoại giới chúng ta cái này ba đầu tuyến đường tu thông sau đó có thể nhìn đến cái gì có thể thể nghiệm cái gì mà không phải bây giờ như thế không rõ ràng nói lại đi cách mạng lộ đệ ta một cái bộ tuyên truyền bản thảo không được một lần nữa viết ra trong này điểm trọng yếu nhất chính là không có thể hiện ra tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhìn xa trông rộng ánh mắt điểm này cần phải đặt ở nổi bật vị trí nhất định phải cho ta rõ ràng chỉ ra cán giang phát triển không thể rời bỏ tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo và ủng hộ vòng tam điệu kinh tế vòng chế tạo cùng phú kim Tiến thôi động chứng thực không chỉ là toàn thể cán giang người cố gắng tranh thủ kết quả càng là tỉnh ủy tỉnh chính phủ có tính toán trước sắp đặt lấy được thành công Nam, tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng trần trường hoa là tại tỉnh ủy thường ủy hội kết thúc về sau mới nhìn đến cán giang thị ủy bộ tuyên truyền cán giang đoàn thị ủy cùng với cán giang đội tiên phong phát biểu bản này tên là đặt chân cách mạng la khu truyền thừa màu đỏ tinh thần chế tạo hoàn toàn mới cán giang văn chương Hai vị tỉnh lãnh đạo tại xem xong bản này, lưu loát mấy ngàn lời thông tin tác phẩm sau đó cùng nhau rơi vào trầm mặc. Văn chương bên trong, không chỉ thông thiên chưa từng xuất hiện một lần thị ủy bí thư Chu Dương tên, ngược lại đem lãnh đạo thành phố ban tử thành viên khác bưng lấy cực cao. Không chỉ như thế, trong câu chữ đều tràn đầy tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhìn xa trông rộng như đồ cùng có tính toán trước chiến lược sắp đặt phát huy tác dụng trọng yếu. Cho dù là Trần Trường Hoa cũng không thể không thừa nhận, vị này Chu Phó tỉnh trưởng treo đùa lên cổ tay tới là một tay hào thủ, nhưng mà đi lên sự tỉnh tới lại là đại khí bàn bạc tỉnh trưởng, ta xem hắn Chu Dương đây chính là tại mua danh chủ tiếng. Văn phòng bên trong Thương vụ phó tỉnh trưởng một mặt tức giận khép lại điện thoại nói. Nhưng mà lần này Trần Trường Hoa lại không có lập tức mở miệng, chỉ là lạnh lùng liếc lưu chính lương một cái, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Mua danh chuột tiếng không tính là, ngược lại là ngược có trí lớn. Nếu như không phải lòng ôm trí lớn người, làm sao lại đem như thế công lao chắp tay nhường cho người đương nhiên. Chu Dương cổ tay tất nhiên cao mình, nhưng mà thấy cũng rất chính xác. Dù cho không có hắn Chu Dương tên, chẳng lẽ cho tới bây giờ cấp độ này, ai còn dám cướp công lao của hắn không thành? Làm như vậy, chỉ sợ là bây giờ cán răng cũng sớm đã bị hắn gõ đến bền chắc như thép đi. Chương tám lại đến tin tức nạp ký. chương 824, lại đến tin tức nặng ký ba chung tuần tháng tây giang tỉnh ủy bộ tuyên truyền toàn văn san phát cán giang thành phố thiên văn chương này cùng lúc đó tại toàn tỉnh các đại cấp tỉnh truyền thông cùng xã giao trên bình đài liên quan tới cán giang vòng tam địa kinh tế vòng cùng phú kim tuyến sắp tiến lên chu đáo tin tức cũng bắt đầu lấy một loại phô thiên cái địa phương thức hướng toàn bộ xã hội dung manh lao tới bất kể như thế nào đang phát triển cán giang kinh tế và thôi động tây giang kinh tế xã hội phát triển mục tiêu bên trên tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng cán giang thị ủy chính phủ thành phố vẫn là mục tiêu nhất trí thống chi là là dưới mắt vắn đã đóng thuyền tình huống phía dưới cho dù là tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương tại toàn tỉnh quý một kinh tế công tác hội bàn bạc bên trên cũng chỉ có thể nắm lô mùi đang đọc diễn văn bên trong độ cao tán dương cán giang lãnh đạo thành phố ban tử làm ra thành tích. vậy mà lúc này Chu Dương cũng không có đem tinh lực tiếp tục đặt ở chuyện này phía trên sáu. xem như toàn bộ cán giang vùng cực nam cũng là lần này vòng tam địa kinh tế vòng một trong tam đại khu vực hoạch tâm huyện cấp Kim Sơn thành phố 13 ba hảo sáng sớm. Chu Dương liền mang theo thường vụ phó thị trưởng Lý Chính, thị ủy phó thư ký trưởng. Chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm trương liêu cùng với cái độ ngành liên quan người phụ trách tổng cộng mười còn lại người đi tới kim sơn thành phố thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp kim sơn thị ủy bí thư dương thần hạo thị trưởng Quách hoài rừng vây quanh chu dương cùng một đám lãnh đạo thành phố vào cửa toàn trường lập tức buộc phát ra một hồi cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần này tới kim sơn thành phố chu dương việc làm chủ yếu là ba khối một khối là nghe kim sơn thị ủy bí thư dương thần hạo làm liên quan tới thôi động kim sơn kinh tế dung nhập vòng tam địa kinh tế vòng báo cáo. Theo phương án chính thức đã được duyệt, thị ủy chính phủ thành phố cũng tại ba đầu tháng chính thức phía dưới phát liên quan tới cường hóa cùng tôi động các hạng việc làm chu đáo thông chi. Phú quốc huyện bên kia, thị ủy phó bí thư Trịnh Chi Nam tuần trước liền đã đi qua từng tiến hành điều tra nghiên cứu cùng bố trí việc làm. Lần này Chu Dương lựa chọn tự mình đến thăm Kim Sơn, ngoại trừ công việc này bên ngoài còn có khối thứ hai việc làm chính là cùng Đông Hải thành phố Hồng Tinh tập đoàn chính thức ký kết đầu tư hợp tác hiệp nghị. Hồng Tinh tập đoàn tổng giám đốc cùng Chu Dương là người quen. Trước đây Đông Hải thành phố Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sáng lập mới bắt đầu. lúc đó vì mở rộng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lực ảnh hưởng cử hành một lần sáng tạo cái mới lập nghiệp trên tài. lúc đó chính là thông qua Điền Nhược nam quan hệ mời được đương nhiệm hồng tinh tập đoàn tổng giám đốc triệu hồng tinh đảm nhiệm đầu tư ban giám khảo về sau tại chu dương đảm nhiệm giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm thời điểm hồng tinh tập đoàn liền bỏ vốn tại khoa học và công nghệ khuôn viên tạo dựng một gian sở mát hôm thiết kế sở nghiên cứu trước mắt nhà này thiết kế chỗ đã phát triển thành toàn bộ hoa đông khu vực bài nhà chỉnh hợp toàn bộ định cư ở sản nghiệp thiết kế năng lực trí năng hóa thiết kế cơ quan mấy năm gần đây càng là phát lực đoạt được nhiều cái thế giới tính chất thiết kế thường lớn lần này hồng tinh tập đoàn bỏ vốn tại kim sơn thành phố thiết lập một cái to lớn hiện đại hóa định cư ở sản xuất địa tuy nói lại giữa hai người nhiều năm giao tình nguyên nhân nhưng mà kim sơn thành phố đặc biệt tài nguyên ưu thế cũng là rất có sức cạnh tranh một trong những lý do đến nỗi lần này tới kim sơn thành phố hạng thứ ba việc làm nhưng là trọng điểm khảo sát kim sơn thành phố tài nguyên du lịch chỉnh hợp tình huống trong phòng họp chu dương sau khi ngồi xuống dương thần hạo lập tức liền đại biểu kim sơn thị ủy chính phủ thành phố làm việc làm hồi báo bây giờ vị này dương bí thư so sánh với việc này phía trước tại nam sơn khu thời điểm rõ ràng nhiều một tia nghiêm cẩn cùng thận trọng ngay báo cáo sau đó trung dương cũng không có nói chuyện mà là đi thẳng tới ở vào kim sơn thành phố thành thị kế hoạch đại sảnh, khảo sát bên trong đại sảnh vòng tam địa kinh tế vòng xa bản mô hình chu bí thư chúng ta bước đầu dự định là hoa trường một năm đem toàn bộ kim sơn thành phố giao thông mạng lưới lấy cán kim tuyến cùng phú kim tuyến hai đầu đại lộ vì trung tâm lần nữa tiến hành khuyết trương cùng kế hoạch đồng thời ở thành phố chính xây dựng bên trên trọng điểm phát lực khu đông lấy hồng tính xưởng đồ gia dụng làm hệ tâm kết nối đông bắc bộ đích kinh tế khai phát trung tâm chế tạo kim sơn đi sản nghiệp tụ quẩn trọng điểm lấy định cư ở sinh sản chế tạo thủ công nghệ phẩm lâm viên xanh hóa nông sản phẩm phụ gia công làm chủ tại đông nam phiến khu thì chủ yếu chế tạo đối tiếp quảng nam điện tử cùng chất bán dẫn sản nghiệp mang trước mắt quảng nam bên kia chúng ta đã liên lạc qua trễ nhất tháng sau bọn hắn bên kia sẽ có khảo sát đoàn tới đến lúc đó chúng ta tận lực cầm xuống một hai cái hạng mục lớn trước tiên đem một khối này xây dựng làm đến nỗi khu phố cổ bên này kế hoạch chúng ta trọng điểm khai phát màu đỏ du lịch văn hóa trung tâm thông qua cán kim tuyến cùng phú kim tuyến hai đầu tuyến đường trọng điểm khai quật tài nguyên du lịch ngưng kết hồng sắc văn hóa chế tạo hoàn toàn mới du lịch sản nghiệp bất quá chúng ta thị ủy bàn tử còn đề nghị một cái ý nghĩ trước đây đưa tin thị lý trong tài liệu đã nói rõ kế hoạch trong đại s Tất cả mọi người đang ngó trường xa bàn suy xét cùng giao lưu. Kim Sơn thị ủy bí thư Dương Thần Hạo thì theo sát lấy Chu Dương tiếp tục hồi báo Kim Sơn thành phố bên này các hạng việc làm chi tiết người nói là cái kia an dưỡng hạng một ca. Nghe vậy Dương Thần Hạo gật đầu một cái. Kỳ thực ngay từ đầu Dương Thần Hạo thật đúng là không có chú ý tới cái này sản nghiệp, vẫn là lần trước đi Quảng Nam làm sản nghiệp phát triển điều tra nghiên cứu thời điểm, phát hiện tại Quảng Nam bên kia, toàn bộ Bắc Hải vịnh dưỡng lao sản nghiệp thị trường quy mô vậy mà cao tới mấy ngàn nước đương nhiên, trong này có tương đương một phần là nhà ở dưỡng lao hình thức, nhưng mà không thể phủ nhận là theo nhân khẩu lão linh hóa xu thế tăng tốc. cái này sản nghiệp phát triển tiền cảnh tuyệt đối là cực kỳ khả quan chỉ có điều là một xét theo nhân khẩu biến hóa xu thế mà không ngừng phát sinh biến hóa mới phát sản nghiệp nếu như là đơn giản gia nhập vào cái này thị trường vậy khẳng định sẽ có tương đối lớn đầu tư phong hiểm nhưng mà nếu như là khai phát nhãn hiệu hóa cao cấp dưỡng lao phục vụ vậy thì không nhất định phải biết kể từ sương giang đến quảng nam đường sắt cao tốc con đường khai thông sau đó phát ra từ kim sơn trạm cao tốc đến toàn bộ bắc hải vịnh thậm chí đặc khu thời gian đều bị áp xúc đến hai giờ trong vòng cái này đã hoàn toàn phù hợp hai giờ đô thị vòng hoàng kim thời gian bất quá bây giờ chế ước kim sơn phát triển dưỡng lao sản nghiệp hoặc có lẽ là cao cấp an dưỡng bộ môn yếu tố mấu chốt cũng không phải giao thông chủ yếu vẫn là thị chính xây dựng giáo dục văn hóa tài nguyên cùng với thương nghiệp phát triển thị trường chắc chắn là có theo quảng nam sản nghiệp thay đổi vị trí cùng hạng mục đầu tư rơi xuống đất kim sơn cũng không thiếu thị trường vấn đề này bây giờ nói còn hơi quá sớm trong vòng 2 năm kim sơn cũng không có quá tốt có lợi điều kiện tới làm chuyện này nhưng mà hai năm sau có lẽ có cơ hội cũng khó nói việc cấp bách kim sơn chủ yếu nhất việc làm một cái là tại khu vực giao thông lưới hoàn thiện phương diện muốn xài bước dạo bước tiến lên một cái là sản nghiệp rơi xuống đất nhất định muốn tăng cường, không có sản nghiệp thị chính xây dựng chính là một câu nói xuông. đương nhiên, hai năm này các ngươi có thể thông qua hoàn thiện thị chính xây dựng, cường hóa điều trị, thương nghiệp, phục vụ, giáo dục các sản nghiệp phát triển, nhất là bộ mặt thành phố cùng văn minh thành thị phương diện này muốn phía dưới đại lực ý. Kết thúc thị chính kế hoạch đại sảnh điều tra nghiên cứu, Chu Dương cũng không tiếp tục lưu lại Kim Sơn thành phố, mà là trực tiếp chuyển tới dẫn người đi Kim Sơn dưới chợ mấy cái địa phương điểm du lịch khu đang phát triển. Mà thường vụ phó thị trưởng Lý Chính thì tiếp tục lưu lại Kim Sơn thành phố chờ Hồng Tinh tập đoàn bên kia khách nhân đến. xế chiều hôm đó. Cán Giang thành phố Thường vụ Phó thị trưởng Lý Chính chính thức đại biểu Cán Giang thành phố cùng Hồng Tinh tập đoàn ký kết hợp tác hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, Hồng Tinh tập đoàn sẽ tại thời gian 2 năm bên trong, tuần tự phân ba cái lượn tại Kim Sơn thành phố đầu tư thiết lập một cái toàn bộ Hoa Nam khu vực lớn nhất hiện đại hóa định cư ở căn cứ sản xuất. Cùng lúc đó, Hồng Tinh tập đoàn sẽ cùng Tây Giang Đại học sư phạm nghệ thuật thiết kế liên hợp tổ kiến một cái hiện đại hóa định cư ở thiết kế sở nghiên cứu, sở nghiên cứu địa điểm liền đặt ở Kim Sơn thành phố. Bất quá, để cho Lý Chính có chút bất ngờ là, đầu tư kim Ngạch vậy mà từ trước đây Chu Dương cho hắn chỗ tài liệu đó bên trong 11 ức đã biến thành 17 ức. dựa theo hồng tinh tập đoàn vị kia đến đây tham gia ký kết nghi thức phó tổng ý tứ lần này tới kim sơn thành phố đầu tư là tập đoàn tổng giám đốc tự mình đánh nhiệm quyết định lý chính tự nhiên biết trong này hơn phân nửa là bởi vì thị ủy bí thư chu dương nguyên nhân trong lúc nhất thời tự nhiên là mừng rỡ không hiểu đối với chu dương cũng không có mặt ký kết nghi thức mà là đem toàn bộ hạng mục hoàn toàn giao cho hắn phụ trách cách làm lý chính tự nhiên cũng biết rõ trong đó thâm ý một bên khác tỉnh ủy tỉnh chính phủ tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang biết được tin tức này thời điểm đã là vào lúc ban đêm ký thức trước đó dựa theo chu dương yêu cầu Mặc kệ là Lý Chính vẫn là Dương Thần Hạo cũng không có đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa lần này ký kết, Cán Giang thành phố căn bản là không có mời phía ngoài truyền thông, mà là để cho thị ủy bộ tuyên truyền cùng Cán Giang đài truyền hình thành phố toàn trình theo dõi thu. Mãi cho đến trên vào lúc ban đêm tin cuối ngày, Cán Giang đài truyền hình thành phố truyền ra, ngoại giới lúc này mới thu được chính thức tin tức. Cho nên nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, cho dù là Mãn Minh Quang cũng không nhịn được lập tức cho Chu Dương gọi một cú điện thoại. Nhưng mà trong đầu, Mãn Minh Quang cơ hồ đã có thể đoán trước đến tỉnh chính phủ bên kia mấy vị phó tỉnh trưởng phản ứng. Chương 825, sắp thêm nhật sự kiện trọng đại. Trường 825, sắp thêm nhiệt sự kiện trọng đại. Trên thực tế, Cán Giang Chính phủ Thành phố cùng Hồng Tinh Tập đoàn chính thức ký kết đầu tư hiệp nghị tin tức xác thực đã dẫn phát một hồi chủ đề nóng. Nhưng mà cũng không có quá nhiều người ý thức được. Đối với bách phế đại hưng Cán Giang mà nói, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ba nguyện 15 ngày. Có liên quan Cán Giang Thành phố một bản tin lần nữa dẫn nổ dư luận. Tài chính và kinh tế tin tức trước tiên phỏng vấn Đông Hải Thành phố Hồng Hà Tập đoàn ngành đầu tư người phụ trách, hỏi thăm trên internet liên quan tới Hồng Hà Tập đoàn sẽ phí số tiền khổng lồ đối với Tây Giang Tỉnh Cán Giang Thành phố vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục tiến hành đầu tư tin tức là thật hay không. trong phỏng vấn cái này vị trí tại gần 10 năm thời gian bên trong tuần tự tham dự quốc nội mấy chục lên trọng đại hạng mục đầu tư người phụ trách nói thẳng tây giang tỉnh cán giang thành phố xem như chạy sôi màu đỏ ghen cách mạng lao khu căn cứ địa không chỉ nắm giữ cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên hơn nữa lưng tựa thị trường tiềm lực cực lớn bắc bộ vịnh tam giác khu vực từ phát triển không gian tới nói là nắm giữ cực lớn tiềm lực hơn nữa đi qua cải cách khai phóng đến nay tích lũy nhiều năm như vậy tại giao thông xây dựng sản nghiệp cơ sở quy định cơ chế cùng nhiều phương diện đã có tương đối cơ sở đương nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư thị trưởng chu dương tiên sinh tại phương diện xây dựng kinh tế có cực kỳ phong phú chấp chính kinh nghiệm vì đông hải thành phố trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cái này một hoàn toàn mới bạn đức cấp khoa học kỹ thuật sản nghiệp tụ còn đặt cơ sở vững chắc ngoài ra còn có qua dẫn dắt nam giang tỉnh hoàng giang huyện thoát khỏi nghèo khó đồng tiến vào top 100 trăm huyện thành công kinh nghiệm tại chấp chính huyện thành thành phố trong lúc đó càng là thành công áp chế bất động sản thị trường rơi có như thế một vị ưu tú người lãnh đạo lại thêm quốc gia độ cao nâng đỡ cùng tây giang tỉnh chính phủ kiên định ủng hộ cán giang phát triển tiền cảnh sẽ là cực kỳ đáng để mong chờ đến nỗi đầu tư phương diện Trước mắt Hồng Hà tập đoàn đang cùng cán Giang chính phủ thành phố tiến hành tiếp xúc, dự tính cụ thể phương hướng đầu tư cùng hạng mục đầu tư sẽ giờ đây 5 năm tháng phía trước đạt tới sơ bộ hiệp nghị. Theo tài chính và kinh tế tin tức cái tin tức này một khi chuyển ra, quốc nội các đại truyền thông cùng xã giao bình đại cấp tốc liền tiến hành liên cuồng phát. Trong lúc nhất thời quốc nội các đại dư luận liên quan tới Tây Giang tỉnh cán Giang thành phố tin tức, cấp tốc liền chiếm lĩnh chủ đề vòng tròn, cán Giang thành phố chỗ ngồi này tại trung bộ khu vực, đã từng một trận cực không đáng chú ý thành thị cũng lập tức liền thành truyền thông cùng xã hội dư luận chú ý tiêu điểm. Càng thêm nhanh chóng là, cán Giang thành phố chính phủ thành phố bộ tuyên truyền văn lưu cục trước tiên liền đẩy lên đại lượng mang theo cán giang thành phố hồng sắc văn hóa Gen video cùng đẩy văn bởi vì cái gọi là tan đàn sẻng ngẽ, lúc đến thiên điệu tất cả động lực không đến thời gian hai ngày cán giang thành phố coi như thật là triệt để bốc lửa mạng lưới cán giang thị ủy chính phủ thành phố theo cán giang thành phố tại mạng lưới gặp mấy lúc thị ủy bí thư thị trưởng chu dương trước tiên liền tổ chức chính phủ thành phố trọng đại thị chính công trình tiến lên công tác hội bàn bạc trong buổi họp thị ủy phó bí thư trịnh chi nam cùng thị ủy thường ủy Bộ chuyên truyền bộ trưởng Vương Kiến Phú phân biệt giới thiệu trước mắt Cán Giang thành phố tinh thần văn minh tiến thiết tình huống cùng với Cán Giang thành phố văn hóa nhãn hiệu xây dựng phương án. Lập tức Chu Dương liền phát biểu trọng yếu giản thoại, kêu gọi toàn thành phố các bộ môn, tất cả khu huyện phải đồng tâm hiệp lực, đầy đủ bắt được trước mặt kỳ ngộ, nghiêm túc khai triển công việc, vì Cán Giang phát triển ngưng tâm tụ lực. Ngay sau đó, toàn bộ 3 tháng thực chất, Cán Giang thành phố các đại bộ môn nhao nhao tiến vào một loại người truy ta đổi trạng thái làm việc, không chỉ đang tuyên truyền trong công tác kéo dài phát lực dẫn lưu, hơn nữa đại lực chào tinh thần văn minh xây dựng thì chính hoàn cảnh xây dựng, đồng thời khởi động làm văn minh Cán Giang người. xây mỹ hảo cán giang văn minh hành động thành phố cục công an cấp tốc khai triển một lần lấy chỉnh đốn trật tự xã hội chế tạo tốt đẹp cán giang phong mạo vì chủ đề chuyên hạng hành động trọng điểm quét sạch cán giang thành phố cùng tất cả khu huyện nội dung độc hại hiện tượng chỉnh đốn bất lương xã hội hành vi thanh tra đủ loại phạm pháp làm trái quy tắc tình huống cùng lúc đó cục quản lý ngoại hình thành phố cũng tại nhanh chóng hành động đối với đủ loại làm trái xây tổn hại công cộng sinh hóa tùy ý chất đống rác rưởi các loại tình huống tiến hành triệt để thanh tra thành phố công thương hành chính bộ môn quản lý thì nhanh chóng ra tay đối với toàn thành phố thị trường kinh doanh hành vi tiến hành chỉnh đốn cùng quy phạm nhất là nhấn mạnh đối ngoại lai like lữ khách tiếp đai phục vụ việc làm cho dù là cán giang thành phố thị dân cũng phát hiện mình sinh sống mười mấy năm hai mươi mấy năm thậm chí là hơn nửa đời người thành thị phản phất tại trong vòng một đêm đổi một địa phương trên đầu đường hỗn loạn giao thông hiện tượng không thấy tùy tiện chất đống rác rưởi tình huống biến mất lộ diện trở nên sạch sẽ đường đi trở nên không còn hẹp hòi chen chúc, trong bùn hoa cỏ dại không có thay vào đó là hoàn toàn mới dải cây xanh bùn cây cảnh liên toàn thành phố các đại khách sạn tiệm cơm bán hàng rong cũng không có gì vãng loại giá cả này bay đầy trời tình huống đáng sợ hơn chính là bây giờ trên đầu đường cả kia loại hai tay để trần hành vi đều sẽ bị khuyên can khuyên can không được rất nhanh sẽ bị công an bộ môn tham gia ngay từ đầu quả thật có rất nhiều người kêu hoan kêu hoan, thậm chí tuyên bố một chút mặt trái dư luận hơn nữa có không ít âm thanh bắt đầu chất vấn thị ủy chính phủ thành phố là đang làm dáng làm công trình chính tích loại này cao áp cùng cưỡng chế chính sách chắc chắn kéo dài không được bao lâu nhưng mà theo thời gian chậm rãi tiến vào 3 tháng thực chất đầu tháng tư trung tuần tháng tư cuối tháng tư đám người thế mà phát hiện những chế độ này không chỉ không có tiêu thất ngược lại càng ngày càng trở nên nghiêm ngặt cùng hoàn thiện. Mà lúc này đi qua dài đến hơn 2 tháng chuẩn bị. Toàn bộ Cán Giang thành phố cũng tại vì sắp đến tình hình bệnh dịch sau đó thứ nhất ngày lễ quốc tế lao động làm tốt chuẩn bị chu đáo 4 nguyện hai ngày. Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố long trọng cử hành ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn Cán Giang du lịch tiết chuyên để công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Cán Giang văn lữ của cục cục trưởng cặn kẽ hồi báo toàn thành phố nội thành tất cả khu huyện điểm du lịch đổi mới tình huống cùng với toàn thành phố bát đại du lịch tuyến đường khai phát cùng chuẩn bị tình huống. Văn phòng bên trong. Sau khi hội nghị kết thúc. Chu dương trước tiên liền cùng thường vụ phó thị trưởng lý chính cùng thường ủy phó thị trưởng ngũ minh uy tiến hành nói chuyện bí thư chính phủ bên này tổng thể việc làm trên cơ bản cũng đã chuẩn bị xong nhưng mà chúng ta đang tuyên truyền một khối này ta sợ mặc dù cường độ rất lớn nhưng mà cuối cùng hiệu quả không đạt được dự tính hiệu quả a đốt điếu thuốc lý chính có chút ít lo nghĩ nói kỳ thực đoạn thời gian này lý chính cả người đều gây hốc hát đi dù sao xem như thường vụ phó thị trưởng hắn không chỉ phải tùy thời theo dõi cùng tiến lên vòng tam điệu kinh tế vòng phương án rơi xuống đất hơn nữa còn muốn đối toàn thành phố công việc thường ngày tiến hành quản lý dưới mắt vòng tam địa kinh tế vòng phương án đã sơ bộ lấy được thành công phú quốc huyện bên kia trọng điểm nâng đỡ một nhóm lớn sản nghiệp lấy gây dựng lại chỉnh đốn đi qua tam hà tập đoàn làm ngoại tâm chế tạo cán giang thành phố đầu tiên kim loại hiếm khai phát cùng giao dịch căn cứ cán giang thành phố nội thành thì tại toàn lực thôi động điện tử sản nghiệp viên cùng khu công nghệ cao xây dựng hơn nữa năm nay bất động sản thị trường gặp phải áp lực cũng cực lớn xem ra đến bây giờ đủ loại phương sách đưa đến tác dụng cũng không rõ ràng cũng chỉ có thể từ từ mưu tính kim sơn bên kia tương đối mà nói liền vô cùng thành công ngoại trừ đầu năm dẫn vào Hồng Tinh Độ gia dụng căn cứ sản xuất Quảng Nam bên kia cũng dẫn vào gần tới hơn trăm mức tài chính phát triển mạnh trí năng chế tạo sản nghiệp cuối cùng sản nghiệp nhóm sơ bộ chế tạo ra Kim Sơn công nghiệp Tân khu hình thức ban đầu từ đại phương hướng tới nói toàn bộ vòng tam địa kinh tế vòng cũng là tại hướng về từng bước hướng phương hướng tốt tại tiến lên cùng phát triển bất quá đối với dưới mắt sắp khai triển ngày mồng một tháng năm màu đỏ du lịch tiết mặc kệ là Lý Chính vẫn là Ngũ Minh uy đều có một loại mười phần cấp bách cảm giác đó chính là động tĩnh rất lớn nhưng mà phản ứng lại cũng không rõ ràng nếu như làm ra lớn như thế chiến trận Cuối cùng không có ai tới vậy thì thật muốn làm trò cười hơn nữa sẽ cực đại tổn thương toàn thành phố cán bộ quần chúng tính tích cực. Văn phòng bên trong, Chu Dương gật đầu một cái. Hắn đương nhiên có thể biết do Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy ý nghĩ trong lòng, thật vất vả tạo nên chiến trận lớn như vậy, nếu như kết quả không lý tưởng, vậy thì không chỉ là đả kích sĩ khí đơn giản như vậy. Cái này liền giống như dựng đài hát hí khúc, sân bãi làm tốt, sân khấu cũng có, thậm chí ngay cả trái cây trà nghỉ cũng chuẩn bị tốt, nhưng mà cuối cùng lại không có người xem. Bất quá Lý Chính cùng Ngũ Minh Uy vấn đề lo lắng, Chu Dương tự nhiên sớm đã có cân nhắc, thậm chí tại 3 tháng thời điểm liền đã tiến hành sắp đặt. Dưới mắt đã đến bốn trung tuần tháng, cũng chính xác nên tiến hành kiểm nhiệt. Chương 826, công cụ người. Chương 826, công cụ người bí thư, này. Ngày này phải thông sao? Văn phòng bên trong. Nhìn xem Chu Dương giao đến trong tay mình một phần hoạt động chủ tính phương án, dù cho là Lý Chính sớm đã có đoán trước cũng cảm thấy ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi không có gì không thể thực hiện được, bây giờ là thời đại Internet, không phải trước kia, chúng ta những thứ này lãnh đạo tư duy cũng muốn cùng lúc đều tiến tài có thể nên hợp người tiêu dùng thị trường. Nói trắng ra là lần này chúng ta cán giang thành phố việc cần phải làm kỳ thực chính là làm ăn, quang lấy ra tốt sản phẩm còn không được. mùi rượu cũng sợ ngõi nhỏ lại sâu không làm ra một điểm hoa văn đi ra người tiêu dùng cùng du khách dựa vào cái gì mua ngươi sổ sách đến ngươi tới nơi này tiêu phí nghe vậy lý chính trong lúc nhất thời cũng có chút nhẹ lời hắn chính xác không nghĩ tới chu dương vậy mà dự định đi một con đường như vậy tuyến sáu cán giang thành phố cắt thủy sân bay nhân viên công tác rõ ràng cũng phát giác được hôm nay văn phòng bên trong bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau nhưng là lại nói không ra khác nhau ở chỗ nào sáng sớm phi trường người phụ trách liền khẩn cấp họp nói là hôm nay sẽ có trọng yếu lãnh đạo tới thị sát, nhất định muốn trọng điểm làm tốt phi trường công tác bảo an không ít người lập tức cũng âm thầm kinh ngạc trọng yếu lãnh đạo, chẳng lẽ là tỉnh lãnh đạo? thật sao mà từ Sương giang chạy đến cát thủy sân bay tới thị sát, cũng không phải bọn hắn không tin, mà là những năm này cơ hội chưa từng có tỉnh lãnh đạo tới thị sát. các ngươi bảo hôm nay đến cùng là ai tới? chiến trận này cũng không nhỏ, sáng sớm liền có cảnh sát vũ trang đến đây. văn phòng bên trong đột nhiên có người mở miệng hỏi, văn phòng bên trong còn lại mấy người vừa nhìn chăm chằm giám sát màn hình lớn, vừa nói, không phải nói là trọng yếu lãnh đạo muốn tới sao? đoán chừng là tỉnh lý, cảm giác không quá giống. tỉnh lãnh đạo ăn no dỗi việc mới có thể chạy đến chúng ta cắt thủy sân bay tới, lại nói chúng ta ở đây cũng không phải cái gì giao thông yếu đạo. Ta xem 89 phần 10 a là lãnh đạo thành phố, chắc chắn là chuyện sai." Một người trẻ tuổi dung đùi đắc ý nói. Nhưng mà rất nhanh liền có người phản bác lãnh đạo thành phố lớn như thế chiến trận, không đến mức a. Không ngờ người trẻ tuổi trực tiếp liền phản bác, người nào nói? Các ngươi cũng đừng quên, thị lý Chu thị trưởng thế nhưng là phó tỉnh trưởng. Thoáng một cái tất cả mọi người không nói. Qua một hồi lâu mới có người mở miệng nói, "Ngươi khoan hay nói, nói không chừng thực sự là Chu thị trưởng." mà ơi, nếu là Chu thị trưởng liên tốt" các ngươi nói muốn thực sự là chu thị trưởng tới ta có thể hay không để cho hắn ký cái tên hoa si chu thị trưởng cũng không phải đại minh tinh muốn hắn ký tên có ích lợi gì đại minh tinh có thể không sánh bằng chu thị trưởng người 36 tuổi chính là phó tỉnh trưởng ngươi đi nơi nào tìm lợi hại như vậy đại minh tinh lại nói ngươi không phải nhìn tin tức sao người chu thị trưởng dáng giấc mặc dù không phải loại kia đẹp xuất sắc loại hình nhưng mà cũng không xấu à có nam nhân vị văn phòng bên trong lập tức một hồi cười vang giờ này khác này tại vì ở sân bay lầu hai bên trong phòng khách quý chu dương tự nhiên không biết mình lần này tận lực sắp đặt sẽ dẫn tới sân bay một đám thanh niên treo chọc trên thực tế hôm nay tới sân bay thị sắt vẫn thật là không phải hắn bất quá hắn ngược lại là sớm tới tới thị sắt thường vụ phó thị trưởng lý chính chẳng qua là cho mình đánh cái hiểm hộ mà thôi phong khách quý cửa ra vào thư ký hoàng vân quý nhìn mấy lần thời gian trên mặt cũng rõ ràng có chút lo lắng tiểu vàng ngươi gấp cái gì máy bay tổng hội rơi xuống đất không phải còn một hồi gì không như thế nào lập tức sẽ nhìn thấy đại minh tinh người quá hư vấn bị lãnh đạo như thế trêu đùa một câu Hoàng Vân Quý cũng có chút không được tốt ý tứ không không không, bí thư, ta đây không phải lo lắng an toàn của ngài sao? chúng ta hôm nay thế nhưng là bí mật hành động. Nghe vậy Chu Dương khoát tay háo cười nói, cái này cũng không tính toán bí mật hành động, liền Lý Thị trưởng đều đang thay chúng ta đánh nghiệm chợ đâu. Đúng, Lý Chính Người đến không có. Hoàng Vân Quý nhìn một chút thời gian lắc đầu bí thư, còn một hồi, bất quá ta xem sân bay bên này đã làm tốt chuẩn bị, cũng sắp đến. Từ một tiếng Chu Dương liền không có đang nói chuyện, mà đổi thành một bên ở phi trường nội bộ thông đạo lối đi ra. Chu Dương tài xế Sài Văn Tiến thì đeo kính dâm đứng tại chỗ thoáng mát gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một trận đang theo bên này, chậm rãi trượt cỡ nhỏ máy bay hành khách đợi đến máy bay cửa vừa mở ra thời điểm, một nhóm mười mấy người lập tức ngay tại nhân viên công tác dẫn đạo bái chiều sang bên này tới, hầu như đều là đeo kính dâm cùng mũ lưỡi chai. Nhìn người tới, Sài Văn Tiến lập tức liền chạy chậm đến đi qua xin hỏi là Ninh hiệu Phỉ Ninh nữ sĩ sao. Nghe được Sài Văn Tiến lời nói, cầm đầu một cái vóc người rất cao gầy nữ hải tử lúc này liền lấy xuống kính râm cười đi tới, Sài Văn Tiến xem xét, cũng không phải chính là cái kia đại minh tinh sao ngày khỏe, Ninh nữ sĩ, ta là lãnh đạo phái tới đón các ngươi nhân viên công tác. ta họ xài Ngài khỏe xài tiên sinh ta chính là linh hiểu phỉ dương chu tiên sinh hắn cũng tới sao gặp Sài văn tiến gật đầu một cái linh hiểu phỉ trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ vui mừng một lát sau một đoàn người đi theo Sài văn tiến thông qua phi trường nội bộ xuất nhập thông đạo rất nhanh liền xuất hiện tại vị ở sân bay lầu hai phòng khách quý bên trong nhìn thấy một nhóm mười mấy người đi vào chu dương lập tức liền cười đứng lên mà đổi thành một bên ngay tại linh hiểu phỉ một nhóm máy bay đến đồng thời thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng lý chính cũng chính thức bắt đầu đối với các thủy phi trường thị sát hoạt động khảo sát bên trong Lý Chính đại biểu thị ủy bí thư, thị trưởng Chu Dương đối với phi trưởng nhân viên công tác biểu thị ra thăm hỏi cùng cảm tạ. Đồng thời cường điệu xem như cán giang thành phố trọng yếu xuất nhập cảnh thông đạo, hy vọng các thủy sân bay có thể đầy đủ thực tiễn phục vụ của chúng, bảo đảm giao thông thông thuận, phục vụ kinh tế quốc dân phát triển trọng yếu chức trách. Lập tức liền là xem xét sân bay mỗi hoàn tiết vận hành cùng quản lý tình huống. Bất quá lúc này Chu Dương cũng sớm đã mang người về tới ở vào thị khu gặp nước Đại Tiểu Điếm bên trong. Xem như lần này đẩy ra cán giang màu đỏ du lịch nhãn hiệu trọng yếu câu, người đại Minh Tinh Linh hiểu phỉ đảm nhiệm cán giang du lịch người phát ngôn cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. một phương diện, Ninh Hiểu Phỉ bản thân nổi tiếng đủ cao, xem như trước mắt quốc nội siêu nhất tuyến đang hot phim ảnh và ca hát tam tê minh tinh, nói là đại hồng đại tử cũng không đủ. một phương diện khác, Ninh Hiểu Phỉ là Chu Dương quen biết mười mấy năm bằng hữu, cá nhân tính cách cùng xã hội hình tượng rất chính diện, có tiền ngược nam cùng trương mao mao ở sau lưng đỡ, ngành giải trí những cái kêu bắt nháo sự tình đối với nàng cơ hồ không có ảnh hưởng gì đương nhiên, giữa hai người quan hệ cá nhân tự nhiên cũng là một cái cực kỳ trọng yếu suy tính nhân tố. chỉ có điều lần này Ninh hiệu phỉ đảm nhiệm cán giang thành phố du lịch đại sứ cùng hình tượng người phát ngôn ngoại trừ ăn ở căn bản liền không có một phân tiền xuất trả phí thậm chí liền cá nhân việc làm đoàn đội cũng là Ninh hiệu phỉ tự móc tiền túi trước đây vì chuyện này điền ngược nam cái kia yêu tinh thậm chí nói hắn chỉ có thể chiếm người mình tiện nghi cũng chính là hiệu phỉ cái kia nữ nhân ngu xuẩn mới có thể vui lòng lấy lại tất cả an bài song sao văn phòng bên trong chu dương gặp thư ký hoàng vân quý đi vào lập tức lại hỏi lần này hắn cũng không có cùng linh hiệu phỉ quá nhiều hàn huyên vẹn vẹn chỉ là ở phi trường gặp mặt một lần sau đó liền trực tiếp trở về chính phủ thành phố Bất quá hắn tự mình đi sân bay lên đón, Ninh Hiểu Phỉ vẫn là hưng phấn đến không được. Chu Dương ngược lại là biết những năm này Ninh Hiểu Phỉ vẫn luôn đang tận lực tránh chính mình, mỗi lần đi Đông Hải trong nhà thăm hỏi hai đứa bé cùng An Hiểu Khiết thời điểm cũng là thừa dịp chính mình không tại. Cũng chính là trước đây Hoàng Giang làm câu cá tiết, nàng mới không thể không công khai đi qua thấy hai mặt, lần này khả năng cao lại là cùng Hoàng Giang không có sai biệt. Có đôi khi Chu Dương tự suy nghĩ một chút, Điền Nhược Nam nói ngược lại cũng không phải không có đạo lý, ở bên ngoài phong quang vô hạn đại minh tình đến tự mình ở đây vẫn thật là là một cái công cụ không người nào nghi bí thư, đã sắp xếp xong xuôi, Ninh tiểu thư để cho ta nói cho ngài. công ty bên kia đã cho nàng thả nghỉ ngơi nửa tháng nàng có thể vẫn đợi đến ngày mùng một tháng năm kết thúc gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì điền nhược nam nữ nhân này nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi trong miệng nói vô cùng tàn nhẫn mà nói đi lên sự tỉnh tới ngược lại là rất để cho người ta hài lòng tiểu vàng có phải hay không lại tìm người làm một đống ký tên một lát sau chu dương đột nhiên mở miệng hỏi hoàng văn quý lập tức một mặt lúng túng cười hì hì rồi lại cười hắc hắc bí thư không nhiều không nhiều cũng liền cũng liền chừng ba mươi a bất quá ta thế nhưng là trước tiên cùng ngài đánh qua báo cáo mà lại là ninh tiểu thư chủ động muốn nhiều cho ta một điểm Bao nhiêu? Hơn 30 tấm. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Chỉ một mình ngươi. Chu Dương cũng không tin Hoàng Vân Quý chỉ làm mấy trường, nhưng mà vạn bạn cũng không nghĩ đến vậy mà lại là hơn 30 tấm. Khá lắm. Sợ là ký tên đều đánh dấu nương tay a không phải? Bí thư, ngoại trừ ta, còn có tuổi ca cùng đầu tử, mà khác văn phòng bên này một người một tấm ảnh ký tên tiến. A đúng, Linh tiểu thư để cho ta đem cái này chuyển giao cho ngài. Nói xong Hoàng Vân Quý lập tức từ trong túi sờ soạn một cái chừng nửa bàn tay hộp quà đi ra phóng tới Chu Dương trên bàn. Chu Dương lập tức liền mở ra liếc một cái, không phải cái gì vật quý giá. là một cái rất tinh xảo cái bật lửa. Chương 827, đại thế đã thành. Chương 827, đại thế đã thành đầu mùa xuân buổi chiều. Dương Quang thấu cửa sổ xéo xuống trên sàn nhà, vô căn cứ cho người ta một loại sáng rỡ khí tức. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có máy đun nước bởi vì nhiệt độ nước hạ xuống tự động mở ra. Chu Nhi phục thủy phát ra tiếng ông ông. Vốn là thứ bảy thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà Chu Dương vẫn tại văn phòng bên trong hướng về phía một đống văn kiện, vắt hết óc đội vàng xử lý đủ loại cần hắn tự mình thẩm định tài liệu. Không nói khoa chương chút nào, theo vòng tam địa kinh tế vòng cái phương án này rơi xuống đất, cùng với Phú Kim đến công trình phá thổ đạo công. Trước mắt cán giang thành phố càng giống là một cái bách phế đại hưng hy vọng chi địa. Trên quan trường phạm là có một tí lòng tiến thủ người đều biết, bỏ lỡ trước mắt kỳ ngộ, có thể về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng rất khó đụng tới loại này làm việc tranh công cơ hội. Một cái thành thị phát triển có một cái thành thị quy luật, tự nhiên cũng có cao trào cùng tung lũng, không thể nghi ngờ trước mắt cán giang thành phố chính vào một cái cực kỳ khó được thời kỳ phát triển. Từ cán giang nội thành đến phú quốc huyện, lại đến kim sơn thành phố, ngoại trừ chủ yếu thành khu khắp nơi đều là thị chính công trình công trường, có thể nói là một mảnh sinh cơ cũng không đủ. Trong đó phú kim tuyến toàn trường hai trăm hơn. tăng thêm địa hình địa chất điều kiện tương đối bình nguyên khu vực tới nói tương đối phức tạp dưới tình huống bình thường từ hạng mục khởi động đến công trình hoàn thành thông xe ít nhất cũng phải 3 năm công phu nhưng mà nhờ vào tuyến đường này sớm mấy năm kỳ thực liền đã luận chứng nhiều lần chính phủ thành phố bên kia chỉ là tương quan tài liệu liền có một đồng lớn hơn nữa lần này tài chính cũng tương đối phong phú cho nên dựa theo thiết kiến tập đoàn bên kia kế hoạch toàn bộ lộ tu thành thông xe nhiều nhất thời gian một năm nếu như là toàn lực ứng phó đẩy nhanh tốc độ mà nói thời gian thậm chí còn có thể rút ngắn từ phát triển nhu cầu góc độ đến xem chu dương tự nhiên là hy vọng có thể càng nhanh thông xe nhưng mà để bảo đảm công trình chất lượng hắn cũng không có cho thi công phương áp lực quá lớn bởi vì lại có không đến 10 ngày chính là ngày mồng 1 tháng 5, tăng thêm lần này linh hiệu phỉ hành trình cũng tương đối khẩn trương cho nên tại linh hiệu phỉ bí mật đến cán giang ngày thứ hai thị ủy bộ tuyên truyền cùng thành phố cục văn hóa bên kia lập tức liền an bài công tác tổ đặc biệt mang theo long thành văn hóa một đoàn người chính thức đi tới các nơi tiến hành du lịch phim quảng cáo quay chủ việc làm bất quá cứ việc chính thức phim quảng cáo còn không có đi ra nhưng mà có chút thêm nhiệt công việc vẫn là muốn sớm khai triển trên thực tế không chỉ là cán giang thị ủy chính phủ thành phố nhân viên công tác đã ý thức được thành phố bên trong gần nhất có thể còn sẽ có tiến một bước đại động tác chính là ngay cả tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia cũng có dự cảm văn phòng bên trong chu dương vừa mới bận rộn không đến một giờ công phu liền nhận được tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang điện thoại ngươi cái này chu dương thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a nói với ta câu lời nói thật cán ra ngoại trừ bây giờ động tác còn có hay không cái gì những thứ khác đại động tác nói ra cũng cho ta sao cái tâm đúng vấn đề này không chỉ là ta hỏi vương bí thư cũng rất quan tâm a nghe được mãn minh quang lời nói chu dương đáy lòng tự nhiên biết mãn minh quang cú điện thoại này tám chín phần mười vẫn thật là là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản ý tứ thực sự câu thì nói muốn nói vương mộ giản quan tâm cán giang vấn đề vậy khẳng định là thật sự nhưng mà cũng tuyệt đối không đến mức quan tâm đến vào cuối tuần còn muốn gọi điện thoại hỏi hắn động tác kế tiếp trình độ đơn giản chính là cán giang thành phố gần nhất một chút liệt động tác khả năng cao là triệt để để cho trong tỉnh có chút xem không hiểu hoặc có lẽ là một ít người đã có chút không dám đối với cán giang thành phố vọng có kết luận trước đây vòng tam địa kinh tế vòng cùng phú kim tuyến hạng ngũ không ít người đều cho rằng khó mà rơi xuống đất tỉnh trưởng trần trường hoa cùng thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương thậm chí dùng cái này xem như đột phá khẩu tới bắt bóp cán giang thành phố động tác nhưng kết quả đây Cán Giang Thành phố không chỉ đem cái này sự tình làm thành, hơn nữa còn là vòng qua trong tỉnh trực tiếp chạy bộ thành công. Vương Mộ Giản tất nhiên biết Chu Dương tất nhiên cùng Đàm Văn Sơn có như vậy một mối liên hệ, một ít khâu chắc chắn là có thể đánh thông. Nhưng mà cũng bạn bạn không nghĩ tới kế tiếp Cán Giang Thành phố động tác sẽ lớn như vậy, đầu tiên là huyện thành Thành phố Nam Giang khu công nghệ cao bên kia tới điều tra nghiên cứu hợp tác. Ngay sau đó Hồng Tinh Tập đoàn lập tức liền ký kết đầu tư hiệp nghị, xích tư mười mấy ước tại Kim Sơn chế tạo hoa Nam khu vực lớn nhất đồ gia dụng căn cứ sản xuất. Nếu như chỉ vẹn vẹn là những động tác này. tự nhiên không đủ để để cho cán giang thành phố vòng tam địa kinh tế vòng phương án từ bản vẽ biến thành sự thật nhưng mà theo sát phía sau chu dương vậy mà tại cán giang thành phố đánh ra du lịch khối này lại bài tuy nói dưới mắt theo ngày lễ quốc tế lao động đến thời gian càng ngày càng gần trước mắt vẫn chưa có người nào biết cán giang lần này có thể hay không thành công nhưng mà quen thuộc người chu dương đều rất rõ ràng vị này chu phó tỉnh trưởng từ trước đến nay cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị bài nếu như là những người khác nói câu nói này vậy ta còn thật sự tin chẳng qua nếu như là ngại cái này thư ký trưởng nói câu nói này vậy ta cần phải giữ lại bà phần. Bị chu dương một câu nói mắng trở về mãn minh quang cũng là một hồi bất đắc dĩ hắn cùng chu dương quan hệ đặc thủ nhiều năm như vậy hai người có thể từ trước đây kém mấy cái cấp bậc thượng hạ cấp quan hệ đi đến bây giờ cùng là phó tỉnh cấp cán bộ ở trong quan trường cũng đúng là hiếm thấy bất quá chu dương vì người mãn minh quang chính xác rất rõ ràng nói không đánh không chuẩn bị trận chiến cái kia không gọi đánh giá cao vị này chu phó tỉnh trưởng mà là khinh thị tám phần mười càng lớn chiêu còn tại đằng sau bây giờ đừng nói là hắn chỉ sợ ngay cả tỉnh trưởng trần trường hoa cũng tại quan sát chu dương hậu chiêu xem như tỉnh trưởng trần trường hoa liệu thấp như vậy kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ năm nay tây giang tỉnh phát triển kinh tế tình huống, bởi vì bị quản chế tại liên tiếp 3 năm cường độ cao phong khống, trước mắt tỉnh tài chính không có tiền không nói, toàn tỉnh kinh tế cũng rất đê mê. Lúc này nếu như cán giang thật có thể làm đến nhất chi độc tú lực lượng mới xuất hiện mà nói, vậy đối với hắn cái này tỉnh trưởng cũng là một chuyện tốt điểm này. Từ đoạn thời gian gần nhất thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương vô cùng điệu thấp cách làm thì nhìn được đi ra, lưu chính lương liên tiếp tại chu dương thụ thương ăn quả đắng. vị này thường vụ phó tỉnh trưởng bây giờ hận không thể chu dương có thể lập tức rời tây giang, nhưng mà đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. trước mắt cán giang chính thức bách phế đại hương thời điểm. Chu Dương có thể làm ra cục diện như vậy, không cần nói hắn Lưu Chính Lương e là cho dù là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cũng sẽ không đáp ứng Mãn bí thư, thời gian không đợi ta à." Trong loa, Mãn Minh Quang đột nhiên nghe được Chu Dương một câu nói như vậy, lập tức cũng mất tâm thanh. Mãn bí thư xưng hô thế này, hắn đã rất lâu không có từ Chu Dương trong miệng nghe được, nếu như nhớ không lầm, lần trước vẫn là hai người tại Hoài Đông Dựng ban từ thời điểm. Tại Mãn Minh Quang chính trị trong kết sống, Hoài Đông tuyệt đối với coi là một lần cực lớn thất bại, nhưng mà hắn cũng không hối hận trước đây nghĩa vô phản cố ủng hộ Chu Dương cách làm, dù sao lập tức Hoài Đông phát triển cùng ổn định đã đủ để chứng minh trước đây hai người cách làm là đúng. Bất quá Chu Dương lúc này nói câu nói này, trong đó có thể nói là vô cùng có tâm ý đúng vậy à. Dưới mắt đã là 4 tháng lập tức liền là 5 tháng. Chu Dương chính đảng một vai trộn cục diện còn có thể duy trì bao lâu? 3 tháng, vẫn là nửa năm. Dựa theo Mãn Minh Quang đoán trưởng, chỉ sợ nhiều nhất làm đầy một năm, cái này thị trưởng khẳng định muốn tuyển cái khác kỳ nhân. Trước đây tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản đáp ứng Chu Dương 2 năm, cũng không bao quát hắn có thể đồng thời đảm nhiệm thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái chức vụ sáu. Cứ việc đã sớm ngờ tới Chu Dương chắc chắn còn có hậu chiêu. mà ở bốn tháng tiếp xuống một tuần lễ theo cán giang thị ủy chính phủ thành phố một loạt động tác công bố toàn bộ tây giang tỉnh dư luận hay không tránh được miễn mà lại một lần nữa xôi trào bốn 20 hai mươi ngày nam giang tỉnh khu công nghệ cao nổi tiếng nhất ba nhà cao kỹ thuật mới công ty khoa lớn điện tử trường giang khoa học kỹ thuật cùng với kinh có thể khoa học kỹ thuật tuần tự tuyên bố thông cáo chính thức cùng tây giang tỉnh cán giang thành phố chính phủ thành phố ký kết đầu tư hiệp nghị đem phân biệt tại cán giang điện sinh hoạt tử sản nghiệp viên cùng khu phát triển kinh tế đầu tư thiết lập ba nhà hiện đại hóa căn cứ sản xuất tương lai ba năm bên trong dự tính đầu tư tổng lệch sẽ cao tới một trăm ba mươi ước bốn hai mươi sáu ngày Quốc nội thực lực hùng hậu nhất đầu tư một trong công ty Hồng Hà tập đoàn chính thức tuyên bố đem liên hợp Hồng Tình tập đoàn Long Thành văn hóa mấy người năm cái xí nghiệp vì cán giang thành phố Phú Kim tuyến đường cao tốc hạng mục cung cấp một bút cao tới 46 mươi ước thương nghiệp cho vay sẽ lấy Phú Kim tuyến mười năm vận doanh quyền tắc vì trả khoản phương thức theo từng cái kinh bạo ánh mắt tin tức từng bước tuyên bố trên thực tế nổ tung không chỉ là dư luận liền cán giang thành phố bản địa tuyệt đại đa số cũng không nghĩ tới ngay tại lúc tất cả mọi người cho là cán giang thị ủy chính phủ thành phố bài trong tay đã toàn bộ đánh xong sau đó bốn nguyện hai ngày một cái đến từ cán giang chính phủ thành phố tin tức lại một lần khiên động vô số người thần kinh. Chương 828, Cán Giang lại phát lực. Chương 828, Cán Giang lại phát lực bốn 27 ngày. Cũng chính là cách ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn còn có cuối cùng hai ngày thời điểm. Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố chính thức đối với ông ngoại cáo, đem mời quốc nội nổi tiếng truyền hình điện ảnh Minh Tinh Linh hiệu phỉ đảm nhiệm cán Giang thành phố du lịch đại sứ đồng thời tuyên bố Long thành văn hóa kỳ hạ 13 vị minh tinh vào khoảng ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc đó tại Cán Giang thành phố Kim Sơn tổ chức một lần trong vòng 3 ngày màu đỏ festival lâm nhạc. Tin tức một khi tuyên bố cấp tốc liền bị các đại truyền thông điên của phát ngay tại lúc cái này hai đầu tin tức hỏa tốc thông qua các đại xã giao bình đại hướng cả nước truyền bá lúc vào lúc ban đêm 8 giờ từ cán giang thị ủy chính phủ thành phố cán giang thị ủy bộ tuyên truyền cán giang thành phố cục văn hóa mấy người nhiều bộ môn liên hợp quan phương xã giao trương mục người tốt cán giang chính thức khai thông trực tiếp nổi tiếng truyền hình điện ảnh minh tinh linh hiểu phỉ cùng cán giang thành phố phó thị trưởng ngũ minh uy cùng với nhiều vị còn lại minh tinh xem như chủ bá và ở trực tiếp gian trực tiếp gian không chỉ công bố tổng cộng mười đầu cán giang màu đỏ tuyến du lịch phần món ăn hơn nữa vì những thứ này tuyến du lịch hết thẻ cung cấp giá cả thấp đến tượng trưng 69 nguyên ngôn phiếu sau đó căn cứ quan phương thống kê tại không đến 3 giờ thời gian bên trong tràn vào trực tiếp giang quan sát nhân số vậy mà cao tới ngàn vạn tri cự mà cùng ngày buổi tối bán ra vé vào cửa cảng là nhiều đến 300 vạn huân chương càng làm cho người ta không có nghĩ tới là trực tiếp sau khi kết thúc trực tiếp giang trực tiếp công bố một đầu thông chi dựa theo cán giang thị ủy chính phủ thành phố chỉ thị từ trực tiếp khai thông ngày bắt đầu sau này cán giang thành phố tất cả màu đỏ tuyến du lịch đem từ đầu đến cuối lấy chín nguyên giá vé quanh năm mở ra bán theo cái này mấy cái tin tức vừa ra trong vòng một đêm cán giang tòa này ở trong nước cũng không tính nổi tiếng thành thị triệt để ra vòng tỉnh ủy văn phòng cứ việc đã sớm dự liệu được chu dương trên tay tất nhiên còn có bài muốn đánh ra ngoài nhưng mà mãn minh quang cũng không có nghĩ đến chu dương muốn đánh vậy mà lại là một bộ tổ hợp quyền hơn nữa cường độ chi lớn lực ảnh hưởng chi lớn có thể nói đã hoàn toàn vượt qua tây giang tỉnh phạm vi không nói qua trương chút nào bây giờ phạm là chỉ cần mở ra một cái xã giao bình đài tuy tiện đều có thể soát đến cán giang thành phố cái này mấy cái tin tức bất quá mãn minh quang bây giờ xem như triệt để thở phào nhẹ nhõm đáy lòng càng là vô cùng chắc chắn Cán Giang thành phố vấn đề đã không lớn đừng nói là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cho Chu Dương thời gian 2 năm, chỉ sợ năm nay một năm, Cán Giang phát triển liền sẽ có một cái đại biến dạng. Nếu như tại một tháng phía trước, loại ý nghĩ này còn đáng giá hoài nghi, vậy bây giờ trên cơ bản đã không có, một tay bài tốt, hắn thật sự là nghĩ không ra Chu Dương ngu đến mức trình độ gì mới có thể đánh thành đầy đất lông gà kết quả. Tại đầu tư phương diện, không đến 3 tháng, Cán Giang thành phố đã đưa vào quy mô vượt qua 100 ước hạng mục 7 cái, 50 ước trở lên hạng mục 22 cái Mười lúc trở lên hạng mục 161 cái đang lợi dụng bên ngoài phương diện tiền bạc, có thể nói một quý thời gian liên ép tới gần năm ngoái cả năm trình độ. Dựa theo loại nhịp điệu này, cả năm mới tăng thêm hạng mục đầu tư ít nhất lại so với năm ngoái tăng trưởng 2 lần. Tại phương diện nhãn hiệu xây dựng, Cán Giang màu đỏ du lịch mặc dù trước mắt còn chưa nhìn thấy hiệu quả thực tế, nhưng mà lần này Cán Giang thành phố cục văn hóa ra vòng, lực ảnh hưởng có thể nói hoàn toàn đã phóng xạ đến cả nước. Vẹn vẹn từ mấy ngày nay tỉnh giao thông bộ môn phản hồi số liệu đến xem, mua sắm đi tới Cán Giang vé xe, vé máy bay du khách đã nhiều đến mấy trăm vạn tri cự, hơn nữa cái số này còn tại không ngừng tăng lên. trước đây trên dư luận có không ít âm thanh cho rằng cán giang thành phố chính phủ thành phố là đang bán mánh khỏe làm lẫn lộn dù sao đối với nguyên lai like cao tới hơn ngàn thậm chí mấy trăm nguyên vé vào cửa tới nói cho dù là 99 nguyên cũng coi như là trực tiếp đánh gãy xương nhưng mà đảm nhiệm nhiều năm như vậy địa thị người đứng đầu mãn minh quan quá rõ ràng trong này suy luận chu dương coi trọng cũng không phải một điểm kia vé vào cửa thu vào mà là người phát triển kinh tế nhất là bên trong cần mở rộng chủ yếu nhân tố chính là người có người cái kia hết thảy liền đều có hy vọng rẻ tiền vé vào cửa giá cả có lẫn lộn tiềm lực mánh khóe lại thêm cán giang thành phố bây giờ thành thị phong mạo cùng phục vụ ý thức tại mãn minh quang xem ra dù cho có hơi tì vết chỉ sợ cũng phải bắt được không thiếu du khách niềm vui cái này tru dương thật đúng là có thể làm việc người khác không thể thậm chí ngay cả trực tiếp loại tiết mục này đều lấy ra hơn nữa còn là thường vụ phó thị trưởng tự thân lên trực tiếp nhưng mà loại quyết đoán này các ngươi không cần nói những người khác liền nói chính mình có hay không mà lúc này tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ trong phòng họp tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nhìn xem trong phòng họp một đám thường ủy biểu tình trên mặt cũng không được khá lắm bởi vì ngay mới vừa rồi Tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh cư nhiên vào lúc này đưa ra để cử cán giang thành phố thị trưởng ứng cử viên trên thực tế toàn bộ trong phòng họp chỉ có tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng trần trường hoa rất rõ ràng một việc đó chính là chu dương một vai chọn cục diện ít nhất sẽ duy trì thời gian một năm đây không phải bọn hắn tỉnh ủy thường ủy hội quyết định kỳ hạn mà là trước đây bộ tổ chức tại nhiệm mệnh chu dương vị cán giang thành phố thị ủy bí thư đại diện thị trưởng thời điểm bộ tổ chức vị kia dương hoa chiêu dương phó bộ trưởng ngầm lộ ra tin tức cứ việc vương mộ giảng cùng trần trường hoa lúc đó đều không rõ ràng vì cái gì dương hoa chiêu sẽ có dạng này ám chỉ nhưng mà hai người tại sau đó đều từ chu dương dự trữ cán bộ về mặt thân phận hiệu rồi nhắc nhở này sau lưng ý nghĩa theo lý thuyết chu dương từ chính sành cấp rào bước tiến lên phó tỉnh bộ cấp danh sách tất nhiên là bởi vì tại chính sành cấp trong khảo hạch lấy được phía trên chắc chắn mà ra đảm nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán giang thành phố thị ủy bí thư thị trưởng chính là trong tổ chức đem chu dương xem như tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ tiến hành bồi dưỡng bước đầu tiên nói một cách khác chu dương chính đảng một vai chọn tình huống kết thúc cũng liền mang ý nghĩa vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng đến nên nộp bài thi thời điểm khảo thí hợp cách bước kế tiếp kết quả tự nhiên không biết được khả năng cao về sau tỉnh ủy thường ủy hội bên trên muốn nhiều một vị gương mặt trẻ tuổi mà khảo thí không hợp cách vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên đến lúc đó muốn xoa muốn bóp mặc kệ là nhào nặn thành mì vắt vẫn là bóp thành bánh trôi cũng là bọn hắn tây giang tỉnh ủy sự tỉnh chỉ có điều liền tình huống dưới mắt đến xem bằng vị này chu phó tỉnh trưởng năng lực chỉ sợ bọn họ khả năng cao đã không có cơ hội như vậy trong phòng họp đám người bị vương mộ giản một câu nói cũng là có chút khó xử nói đùa hắn chu dương dám để cho thường vụ phó thị trưởng xuất đầu lộ diện đi làm trực tiếp đó là bởi vì hắn chu phó tỉnh trưởng không có sợ hãi hơn nữa cán giang đã đến không thể không vì tình cảnh. chẳng lẽ thật đúng là muốn bọn hắn những thứ này thường nghĩ từng cái đi lộ mặt không thành hoang đường là không hoang đường nhưng mà cũng qua trò đùa vương bí thư lời còn là có đạo lý đương nhiên bí thư ý tứ cũng không phải để cho phía giới địa thị lãnh đạo đều đi làm trực tiếp mà là phải có loại này đảm lượng loại quyết đoán này nếu dám tại sáng tạo cái mới cùng đột phá mức phòng thủ lệ thói cũ có thể khiến cho hào kinh tế sao năm nay quý một kinh tế số liệu đã ra tới chúng ta cán giang tình huống rất không thể lạc quan đương nhiên cán giang ngoại lệ năm nay quý một cán giang số liệu có thể nói tại cả nước cũng là đứng hàng đầu nhưng mà chúng ta hẳn là nghĩ lại vì cái gì cán giang đi những thứ khác địa phương lại không được trong phòng họp đám người nghe được tỉnh trưởng trần trường hoa âm thanh không ít người lập tức chính là biến sắc nhất là thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cam linh rất rõ ràng tại phát triển kinh tế cái này vấn đề lớn nhất trước mặt tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng trần trường hoa vẫn là lựa chọn liên thủ vấn đề chính là ở hai vị này không chỉ là liên thủ hơn nữa hoàn toàn chính là một bộ xem trọng cán giang phát triển tư thế nếu như đoán không sai mà nói hai vị này rõ ràng chính là đang tạo thế a điều này có ý vị gì cùng lưu chính lương liếc nhau một cái Cam Linh trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại không thể không thừa nhận khả năng cực lớn kết quả. Chương 829, phải vào ngay tiếp. Chương 829, phải vào ngay tiếp. Chẳng lẽ Chu Dương thật muốn tiến ngay tiếp? Trong phòng họp, Cam Linh cũng không hiểu trong đầu mình vì sao lại đột nhiên tung ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị như thế. Nhưng mà xem như tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức, lâu dài tổ chức kinh nghiệm làm việc vô ý thức nói cho nàng, khi tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản cùng tỉnh trưởng Trần Trường Hoa có thể dứt bỏ chính kiến bên trên khác biệt, tiếp đó liên thủ lại vì cán giang thành phố tạo thế thời điểm. khả năng này đã bị trình độ lớn nhất mà phóng đại nhất là khi nàng ý thức được chu dương tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ thân phận loại này nhìn như có chút không hợp lý ý nghĩ lập tức trở nên vô cùng chân thực trong lúc nhất thời cam linh đáy lòng cũng là khổ sở không thôi nguyên bản lần này nàng đề nghị đề cử cán giang thành phố thị trường ứng cử viên kỳ thực cũng là trong tổ chức khảo sát cán bộ trình tự bình thường cũng không phải cái gì tận lực nhằm vào chu dương trên thực tế theo cán giang thành phố danh tiếng ngày càng hưng thịnh bây giờ đừng nói là nàng chỉ sợ cũng ngay cả thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương đều điệu thấp không thiếu không còn nhằm vào chu dương làm ra cử động thất thường gì nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, nàng đề nghị này ngược lại là thúc đẩy, hoặc có lẽ là tăng nhanh chu dương tiến ban từ bước chân. Cam linh mặc dù đoán không được trong này có phải hay không có cái gì chính mình không biết tình huống, nhưng mà vừa nghĩ tới về sau tại trên tỉnh ủy thường ủy hội sẽ nhiều xuất hiện một cái gương mặt trẻ tuổi như vậy, trong lòng cảm giác lập tức trở nên có chút cổ quái. Nhưng mà dưới mắt, loại này thế cục đã càng ngày càng sáng suốt. Một phương diện, bây giờ dư luận của ngoại giới mặc dù khoa trương đến không có mấy câu nâng lên chu dương tên, nhưng là lại phảng phất mỗi một thiên đưa tin đều cùng hắn có quan hệ. ngay cả dư luận của ngoại giới đều như vậy tại cán giang thành phố bản địa vậy càng là có thể tưởng tượng được nghe nói bây giờ chu dương tại cán giang thành phố vi vọng cùng dân ý đã đạt đến một cái đề phong nhưng phạm là đi cơ sở bộ môn cùng mỗi trong cơ quan đi điều tra nghiên cứu việc làm nhân viên công tác cùng quần chúng cũng là tự phát tính chất mà vỗ tay cùng gieo họ năm ngoái phản hụ phong bạo kết thúc chu dương được người xưng làm là cán giang vương vỗ bàn bí thư bây giờ danh tiếng lập tức liền phản phất điều cái vóc muốn làm giàu trước tiên sửa đường muốn thoát khỏi nghèo khó tìm bí thư liền loại lời này đều nói được đi ra có thể tưởng tượng được tình huống chân thật chỉ sợ so cái này càng kinh người hơn một phương diện khác trước đây chu dương tiền trạng hậu tấu khởi động vòng tam điệu kinh tế vòng phương án trong tỉnh nhiều muốn thu nợ nần ý tứ bây giờ lại ngay cả tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng đều không thể không chủ động vì chu dương tạo thế cái này không chỉ mang ý nghĩa một ít người muốn chèn ép chu dương ý đồ triệt để thất bại hơn nữa chỉ sợ nhiều ủng hộ hắn lên trước ý nghĩ sáu. văn phòng bên trong chu dương nuốt nuốt có chút cổ tay hế ẩm từ trên mặt bàn cầm điếu thuốc gọi lên ngoan ngoan mà hít một hơi trong đầu rối gen phức tạp suy nghĩ rất nhanh liền bị chạy không cả người cũng biến thành bình tĩnh trở lại nhìn chăm chăm thuốc lá trong tay đấy lòng nhịn không được tự một câu những năm này quan làm càng lớn nhưng mà nghiện thuốc cũng thay đổi lớn. trước đó tại Nam Giang Đại học Công nghệ gánh nhiệm giáo bí thư đảng ủy thời điểm nhờ vào có cái tốt hoàn cảnh một gói thuốc lá có thể rút một tuần lễ. mấy năm này áp lực công việc càng lúc càng lớn hút thuốc lá cũng càng ngày càng nhiều. bây giờ một gói thuốc lá có thể đỉnh cái hai ba ngày liền xem như không tệ bí thư tuổi ca trở về. tiếng đập cửa đánh gãy Chu Dương suy nghĩ thư ký Hoàng Vân Quý đẩy cửa ra vào nói đạo. thì ra an hiểu khiết bọn hắn là xế chiều hôm nay máy bay từ Đông Hải thành phố chạy tới. hắn bên này buổi chiều vừa vặn có một cái sẽ muốn mở cho nên cũng không biện pháp đi phi trường đón người. không thể làm gì khác hơn là để cho sài văn tiến lái chính mình chiếc xe kia đi qua lần này tới cắn giang chỉ có an hiệu khiết cùng hai đứa bé phụ mẫu hai ngày trước trở về đông giang lao ra thế năm ngoái không có trở về đông giang hai vợ chồng già vẫn luôn tại nói thầm chuyện này chu dương cũng biết theo phụ mẫu niên kỷ càng lúc càng lớn chờ nữ nhi an thuận cùng nhi Tử an bình dần dần đến đi ra ngoài bên ngoài lên đại học niên kỷ về sau sợ là hơn phân nửa muốn lựa chọn trở về đông giang dưỡng lao vì thế là cứu cứu vương ái văn cả một nhà đều tại đông giang giữa hai bên cũng có một phối hợp người nhận được sao ân nhận được, tuổi ca vừa mới đem người đưa về lầu số hai nơi đó. Bất quá hoàng vân quý tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. gặp chu dương nhíu mày hướng chính mình từng xem tới, lúc này mới vội và nói, là như vậy bí thư, tuổi ca nói hắn đem người đưa đến lầu số hai bên kia lúc đi ra, nhìn thấy linh tiểu thư cũng đi qua. ô một tiếng chu dương cũng không hỏi lại cái gì. an hiểu khiết mang theo hai đứa bé tới cát giang, linh hiểu phỉ muốn đi trong nhà cũng bình thường, tốt xấu an thuận cùng an bình còn phải quan tâm nàng cái này đại minh tinh tiếng kêu mẹ nuôi đâu. vừa nghĩ tới trước kia an thuận ra đời. mới vừa vặn chừng 20 ninh hiệu phỉ liền nhất định quấn lấy ngốc bạch ngọt muốn nhận kết nghĩa dáng vẻ, chu dương trong lòng cũng cảm thấy buồn cười nói ninh hiệu phỉ trèo quyền phụ thế vẫn còn không thể nói là dù sao trước kia ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra mình có thể đi đến hiện nay vị trí chờ hoàng vân quý rời đi về sau chu dương ném đi tàn thuốc trong tay trong đầu lần nữa hiện ra lần này cán giang đủ loại sắp đặt trên tổng thể đến xem khắp mọi mặt tiến triển vẫn là rất phù hợp hắn lúc trước dự chủ tiến độ nhưng mà phong phú chấp chính kinh nghiệm vẫn là để chu dương rất rõ ràng muốn rèn sắt khi còn nóng đạo lý không tệ Bây giờ Cán Giang chính xác coi là danh tiếng của Thịnh, nhưng mà nếu như theo ngày mồng 1 tháng năm nghỉ dài hạn đi qua, cổ danh tiếng này có thể hay không rất nhanh liền tiêu thất đâu. Làm một chấp chính giả, đây là hắn hàng đầu suy tính một vấn đề, dù sao Cán Giang phát triển không có khả năng dựa vào một lần du lịch bán hạ giá hoạt động tới thực hiện. Nói trắng ra là, mấu chốt vẫn là ở phương diện sản nghiệp. Bây giờ Cán Giang bắt đầu cũng không tệ lắm, đại lượng hạng mục đầu tư đúng chỗ, có thể nói đã vì Cán Giang bước kế tiếp phát triển rất vào cực kỳ mạnh mẽ động lực đến lúc đó cùng lúc đó, tồn tại vấn đề cũng là vô cùng lớn ra. dưới mắt phiền phái nhất vấn đề chính là nhân tài tài nguyên khuyết thiếu đoạn thời gian gần nhất hắn nghiên cứu thị cục nhân sự và an sinh xã hội bên kia thống kê tư liệu cán giang liên tục 10 năm nhân tài tổng thể hướng chạy là lộ ra giá trị âm hơn nữa sai biệt tương đối lớn theo lý thuyết cơ hội mỗi năm đều có đại lượng đích nhân khẩu dẫn ra ngoài nhất là người thanh niên miệng trong này có hai cái phi thường mấu chốt nhân tố một cái là vấn đề nghề nghiệp đi qua cán giang sản nghiệp phát triển kích thước nhỏ vào nghề cơ hội không nhiều hơn nữa chất lượng không cao một cái là vấn đề phòng ở là một ngay cả tỉnh lỵ thành thị đều không phải là trung bộ khu vực địa cấp thành phố Cán giang thị khu giá phòng đều giá cả vượt qua một vạn 3 thậm chí một vạn 4, khá một chút phòng ở trên cơ bản muốn đạt tới hai vạn mỗi bình trở lên, đối ứng cán giang nhân quân thu nhập thủy bình, đây là cực kỳ không hợp lý. Bất quá giải quyết như thế nào vấn đề này, Chu Dương cũng cảm thấy rất khó giải quyết, bất động sản vật này, đặt ở bất kỳ một thành phố nào đều rất dễ dàng để cho người nhức đầu và phần. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn đồng hồ, thình linh đã đến buổi chiều 4 giờ. Vỗ mặt một cái để cho trong đầu những thứ này tạm nhạp suy nghĩ dừng lại, Chu Dương vừa cầm lấy trên bản tài liệu, tiếng đập cửa đột nhiên lại vang lên, hơn nữa rất là dồn dập bộ dáng đi vào. Tiếng nói rơi xuống, Đi mà quay lại thư ký Hoàng Vân quý thế mà gương mặt nghiêm túc bí thư, Hoàng Dương bên kia xảy ra chuyện.